t r ư ơ n g hai trăm hai mươi b ố một đám yêu thú gào thét thằng đến hồi lâu trong sân thiên tiêu đều là có chút n ộ n g chẳng ai ngờ rằng cái này cái gọi là truyền thừa khảo nghiệm đúng là như vậy qua loa không có chút nào khảo nghiệm thiên phú mà là kia hư vô m ở mịt cái gọi là nhân quả duyên phận mà đế binh chỗ cái kia đạo vòng xoáy bên trong coi như khẩn trương kích thích nhiều khảo nghiệm là chiến lược cân nhắc đến mỗi người tu vi cảnh giới khác biệt bởi vậy thiết định đối thủ lại là cùng tự thân giống nhau tiêu chuẩn trần đế sương mù rãnh cái này còn chơi cái g i m a cùng một cùng t ự thân cùng cảnh giới đại đế cường giả đấu pháp đây không phải tìm thai vã sao t r ê như mặt biểu lộ rất biểu quái. lộ là cổ n n mắng g、so、phi ì mắng, cho mình hai cái lập đài thi r n diện đấu túi trần bạch thể báo nâng tất cả m i nâng g l thần o chiến ý ngốc trời nhìn qua đối phương kia cùng làn nửa bước chuẩn đế t h â n đế nói tới đi lão nhu ra giày thịt béo đánh không lại ngươi cũng có thể mài chết ngươi không tệ nhu phi báo ý nghĩ chính là ngày k h á n g kiên trì chính là thắng lợi húng chi đám người bọn họ ở trong còn có cái vân tiêu đây chính là đến từ t i ê n giới g i a hỏa tuyệt đối có đám người không tưởng tượng được thủ đoạn vân tiêu lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là có chút ngưng trọng nhìn qua đối phương kia tàn ra dọa người khí tức chuẩn đế đ ỉ n h phong trần đế thu hồi trong lòng kia nguyên bản có chút khinh thị ý nghĩ thân là người của t i ê n giới tu hành pháp môn cũng không phải hạ giới có thể so sánh mô phỏng cho nên hắn khi biết là cùng, cùng cảnh giới trần đế lúc đối chiến trong lòng ngược lại có chút kích động một là có thể báo một tiết mối thủ đ á nhưng đau đối p h ơ dừng Trần lại, ai bảo、trần、Đế để chân o đảo giáo mình mặt bị mất mặt. Hay là hắn muốn lĩnh giáo một mình mạnh đông Cường hắn lĩnh phen lần này giới đại đế tại cùng mình cùng cảnh Nhưng Hay h tại trước tại đại Già giới ai đế lúc c là bị ai yếu. Nhưng chân chính cảm nhận được đối phương mang đến uy hiếp hắn cảm thấy mình giống như có chút khinh thường cái này cái gọi là trần đế có thể hay không chiến thắng hiện tại còn cần đồng dạng cái dấu hỏi ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc t r ầ n đế cũng là trong lòng nặng nề g h nhìn qua đối thủ trước mắt trong lòng không nói ra được khẩn trương thật sự là trần đế tên tuổi quá mức n h ế p nhân tâm phách cho tới khi chân chính đối mặt lúc trong lòng có chút t r ọ dạng nhưng vừa nghĩ tới chỉ cần mình có thể kiên trì đến cuối cùng liền có thể thu hoạch được trần đế đế binh kia có dục vọng trong lúc nhất thời lấn át sợ h ã i trong lòng Vâng! tất cả chiến đài lập tức buộc phát ra chiến đấu kịch liệt nhưng kết quả lại là lạ thường nhất trí đều là bị trần đế đẻ lên đánh vẹn vẹn vừa đối mặt như phi trên mặt một mảnh mặt mũi bầm d ậ p kia là bị đánh nói cho cùng vẫn là không nghĩ tới trần đế cường đại như thế tại đ ồ n g bậc lúc đối chiến vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ tựa như là đại nhân từ nhỏ hay đơn giản a a a tức chết lao như ta như phi hoa hoa teo to hai mắt đỏ như máu nhưng đối mặt như phi sắt chiêu trần g đế chỉ là h ơ i hợt cơ, cơ áo bảo một cỗ bụi mụ trống dâu hiền hóa ngăn tại trước người tuy ý kia ba động khủng bố như thế nào xung kích đều là không n đều ú c nhích tí nào ta gõ biến thái nhưng nó vẫn là không chịu thua trên đỉnh đầu một đôi chiến sừng phát ra thật quang hai v ò câu đ ạ c mạnh cả người hóa thành một đạo kinh khủng kim quan g mãnh liệt bắn mà ra liệt không diệt thiên kích lại là một cái sắc chiêu cho dù là vững chắc không gian vào lúc này đều bị vạch ra đạo đạo vết rách có thể thấy được như phi đạo này thế công kinh khủng trần đế thân ảnh đứng tại chỗ bất động trong mắt không hề bận tâm tay phải có chút nâng lên huyền ảo vô cùng khí tức tại trên đó ngưng tụ nhìn kỹ phát hiện bàn tay kia đã có chút hư hóa như là lưu xa vô cùng bậc ảo bụi mù mất diệt trong miệm hắn nhàn nhạt phun ra một đạo thần ầm bàn tay kia hung hăng đánh vào ngư phi chiến s ừ n phía trên lập tức buộc phát ra kinh kh trực tiếp là không chịu n ổ i c ô này huy năng vỡ ra ngưu phi đạo này thế công trực tiếp bị hóa giải toàn bộ thân hình hóa thành so lúc đến nhanh hơn tốc độ bay ngược mà ra trong miệng hét thảm một tiếng Phang. một tiếng văng trầm ngưu phi thân thể hung hăng đập vào chiến đài trên mặt đất nhấc lên trận trận đá vụ đuổi đất tt tốt t nửa ngày nó mới chống lên thân thể bỏ lên đau nhai răng trận mắt hít sâu m ộ t hơi nhưng trần đế lần này cũng không phải không có phản ứng thân ảnh không ngừng lui nhanh trọn vẹn lui mấy chục bước mới đứng vững thân hình trên mặt của hắn không khó coi ra hơi kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới n ư u phi lại có thể đem mình đánh lui ngoại giới thiên cung trong đại điện trần đế khẽ ồ lên một tiếng nhìn qua trước người mấy chục cái hình ảnh ở trong lưu phi có chút giật mình nói cái này như yêu lai lịch gì có chút thực lực à. đại hoàng cầu vui vẻ ngẩng cao lên đầu có chút đắc ý nói tiểu đ ệ của ta không tệ à. trần đế kỳ quái nhìn nó một chút nhẹ gật đầu cười nói quả thật không tệ cho đến trước mắt nó biểu hiện ra thực lực vẫn là tương đối kinh người vốn là lâm huy người h n bên cạnh c h á c không được lâm diễn cũng làm mở miệng nói trong tay của ta từng thu hoạch qua một kiện tiên giới c h i vật huyết mạch của nó cũng là bởi vì tầm bổ hạ dần dần thăng hoa chỉ kém một bước liền có thể thoát biến thành công đ ế ngươi lúc coi c đó đối như n mặt ù cảnh n giới g lại ra ra tay liền không thể điểm nhẹ sao d i ữ a sân ngư phi có chút oán nhậm mắng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh nhưng trước mắt trần đế không có chút nào đáp lại tiếp xuống lại là dừng lại cực kỳ tàn ác đơn phương t r ả đạp cũng may ngư phi thể phép s á t thực vượt qua thường nhân quả thực là đang cắn răng kiên trì chịu đựng kịch liệt đau nhức không ra còn lại chiến trường càng là kêu thảm liên miên đại đa số đều đã đào thải ra khỏi cục chỉ có một số nhỏ còn tại đau khổ trèo trống chín đại yêu thần chỉ có tiến tới bày thú tình cảnh của bọn nó nhưng so sánh ngư phi còn muốn càng thê thảm hơn hoa đấu trên thân thể họa diễm đều bị đánh diệt như là một cái chơi rượu bị khắp nơi ném đi hát gia huy mánh hình tượng đã không còn tồn tại giống một cây mỹ sợi bị các loại nhào nặn thông i là tin c linh hổ viên bị trần đế truy bốn phía tán loạn ông đầu ngay cả thần k i m côn bổng cũng không cần về phần cự linh huyền quy sớm đã bị đánh hoài nghi nhân sinh coi đầu rút cổ tại xác bên trong trong miệng không ngừng hô hào đường đánh nữa đường đánh nữa lại đánh người chọn váng một màn này để ngoại giới đại hoàng cầu trận tròn mắt nhịn không được hướng phía bên cạnh thân trần đế oán giận nói những này đều là tiểu đệ của ta à ngươi đừng thật đem bọn nó cho làm hỏng nghe vậy trần đế cùng lâm diễn lướt nhau đồng thời cười một tiếng sau đó bị một đạo không giống với tất cả mọi người một chỗ chiến đài hấp dẫn đó là một năm tuổi hài đồng cùng bạch bảo trung niên chiến đấu chương hai trăm hai mươi năm thông qua khảo nghiệm Vẫn trong lòng đối với những này đại đế cường giả cũng không có quá nhiều kính sợ chỉ coi đối phương so với mình cảnh giới cao hơn một điểm thôi thật không nghĩ đến lần đầu cùng phương thiên địa này đại đế cường giả cùng cảnh chi chiến liền bị áp chế Kỳ vẫn tiêu t n giới mặc k、so、to toàn thân phát ra vô tận tiên quang kia là siêu thoát thế gian bên ngoài khí thức là phiến thiên địa này chỗ chưa từng có vân ẩn nguyễn diệp trảm hắn r ộ i ra một con mập mạp tay nhỏ lấy tay làm đao quanh mình vân khí phun trào khi thì ẩn hiện khi thì m ô n g l u n g vung ra một đạo xé mở không gian đao khí uy thế kinh khủng liền xem như xa xa trần đế hóa thân thần sắc đều có chút trinh trọng t h i t r i ể n ra lúc trước công kích ngư phi cái tia đạo chiêu thức i ế n trần m ẫ n diệt cái này chính là trần đế sát chiêu một trong có được mẫn diệt hết thể uy năng p h à m là chỉ cần bị đụng vào một tia đều sẽ không còn tồn tại lần này hắn đánh ra một cái đại thủ hướng phía kia giống như thiên đao đao khí t r ộ tới không gian lập tức phá thành mảnh nhỏ đại thủ tại rất nhỏ rung động phía dưới vẫn là đem đao Cam. vân t hành hành khởi long tương bộ hắn hai chân bước ra toàn bộ thân hình biến một mươi phần hư hảo không gian đẩy ra đạo đạo gần sóng tới gần đối diện song quyền hung hang oanh ra trần đế né tránh đồng thời đại thủ hướng phía bả vai của đối phương bên trên t r ộ p tới muốn khống chế vân tiêu、ừ. hành động nhưng vẫn là đánh giá thấp cái này thân pháp quỷ dị đại thủ trộm vào một mảnh tàn ảnh phía dưới bị một quyền hung hăng đánh lui mượn nhờ huyền diệ u bộ pháp vân tiêu trong thời gian ngắn cùng trần đế chiến khó phân thắng bại không phân cao thấp ngoại giới trần đế trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng là không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như thế hướng phía lâm diễn dò hỏi lâm minh vị tiểu huynh đệ này cũng là người bên cạnh ngươi sao lâm diễn nhẹ dọn cười nói h à n trăm năm trước từ tiên giới mà đến vì chính là tranh đoạt hoàng kim đại thế chứng đạo cơ duyên à, lần này trần đế càng thêm kinh ngạc. cho đến hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy tiên giới tu sĩ c h ắ c không được có thực lực như vậy hắn nhẹ gật đầu bình luận tuy nói hoàng kim đại thế thiên mệnh tranh đoạt sẽ vô cùng kịch liệt rất nhiều cường hoành chuẩn đế đều sẽ hoành không xuất thế có thể thực lực của hắn vẫn là có cực lớn khả năng thắng được chứng đạo cơ duyên nhưng hắn nhìn thấy lâm diễn cũng không có lộ ra nhận đồng biểu lộ thường có chút nghi ngờ tiếp tục hỏi chẳng lẽ phương tiên điệu này còn có so tiểu g i a hỏa này mạnh hơn tồn tại sao lâm diễn cũng không có dầu diếm giải thích nói cái này hoàng kim đại thế sẽ là thiên vũ đại lục nhất là náo động một thế vô số ẩn và âm thầm mưu đ ầ người đều sẽ ra tay mà lại cái chỗ kia lao quái vật cũng phản xệ nhanh kiểm chế không được cái chỗ kia trần đế đầu tiên là n g h i hoặc sau đó kinh hãi tay không khỏi chỉ hướng một cái phương vị lâm d i ệ n thấy thế nhẹ gật đầu lúc này trần đế cùng lúc trước so sánh thiếu một tia lạnh nhạt nhiều một tia ngưng trọng trên phiến đại lục này không chỉ có vạn tộc tồn tại còn có một cái cực kỳ đặc thù bị thế nhân xem như cấm kỵ địa phương thiên ngoại có một chỗ tên là hỗn độn chi nhãn địa phương cả ngày hiện ra một mảnh vòng xoáy kinh khủng y năng tứ ngược liền xem như chuẩn đế cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân bên trong đang ngủ say thế gian lớn nhất kinh khủng nghe nói hỗn độn chi nhãn nội bộ ẩn núp lấy một chút thọ nguyên lâu đời tồn tại ai cũng không rõ ràng bọn hắn là như thế nào sống sót nhưng từ lịch sử vụn vặt ghi chép bên trong có thể phát hiện bọn này đã đủ để được xưng là cấm kỵ sinh linh tồn tại tựa hồ từng nhập thế qua mấy lần nhưng vạn tộc sinh linh cũng không nhận được hãm hại cùng độ diện ngược lại là rất nhiều đại nhân vật hư không tiêu thất không biết tung tích rất nhiều người đem những chuyện này cùng t i a cấm kỵ chi địa sinh ra liên hệ cũng chỉ có nơi đó quỷ dị có thể giải thích đây hết thảy nhưng cuối cùng không người dám đi truy đến cùng bởi vì phạm là muốn biết chân tướng người đều chết rồi lấy trần đế đã từng địa vị tự nhi cũng là lộ ra vô cùng kiên kỵ có thể nghĩ đến đứng một bên lâm diễn về sau hắn ngược lại là đem những tâm tình này ném sau trời sập có người cao đỉnh lấy hơn nữa còn là một tôn đủ để hủy diệt thiên đạo tồn tại mặt khác chiến đài bên trong ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc chuẩn đế cường giả đều đang cật lực dãy d ồ i lấy tình huống của bọn hắn so với chiến đại yêu thần cũng không khá hơn chút nào đều là bị trần đế hóa thân t r ọ n g thương tùy thời đều có thể bị đào thải nên thời điểm kết thúc ngoại giới trần đế ánh mắt lỡ lên lập tức mỗi tòa trong chiến trường hóa thân bắt đầu bộc phát ra trước nay chưa từng có khí thế khủng bố làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng kêu ngũ đại chuẩn đế cùng chín đại yêu thần cùng nhau bị đào thải bị loại chỉ còn lại ngư phi cùng v ậ n tiêu cái trước đã bị đánh tê ngũ t ạ n g lục phủ đều tại c h ấ n đau n h ấ t hai mắt vô thần một bộ tùy thời đều có thể ngã xuống tư thái cái sau thì là trong lòng r u lên lần nữa bị đối phương t r ỗ áp chế nhưng thắng được đế binh cũng đã lộ ra không có bất kỳ cái gì lo lắng rốt cục ngư phi liên tục k h o á t tay một tay chống đỡ lấy thân hình trong miệng nói h à m hồ không rõ ta đầu hàng đừng đánh nữa lao n g u ta p h ụ thấy thế trần đế hóa thân rốt cục cũng ngừng lại nhìn nó một chút sau chậm rãi tiêu tán ngư phi triệt để sủi lơ trên mặt đất thờ hồng hồng không ngừng vân tiêu còn tại khổ chiến nhưng đối diện trần đế đã ngừng lại trong miệng thản như nói n ngươi thắng vân tiêu mậu bích có ý tứ gì ta làm sao lại thắng ta không phải đang bị động phòng thủ sao sau đó hắn mới phản ứng được xem ra những chiến trường khác đều đã kết thúc chỉ còn mình một người vậy dĩ nhiên là qua cái này khảo nghiệm hắn hít sâu một hơi nói tiểu ra ta nếu không phải là bởi vì phương thiên địa này hạn chế chưa hẳn liền yếu đi ngươi h i ệ n nhiên là có chút k h ắ c phục nhưng trần đế không để ý đến khỏe miệng nhấc lên một vòng ý cười liền tán đi thân hình đế binh vòng xoáy bên trong tất cả mọi người là bị c h u y ể n tống đến nguyên bản không gian bên trong ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi phát hiện đều là một mặt mặt mũi bầm d ậ p lập tức trong lòng thăng bằng không ít c h í n đại yêu thần cùng ngưu phi ngồi vây chung một chỗ một mặt buồn khổ chi sắc một cố đồng bệnh tương liên b ầ u không khí tràn ngập lúc này hoàn hảo không chút tổn hại đồ cường cùng mập gầy hai người huynh đệ đi tới nhìn xem một nhóm yêu thú thảm trạng không khỏi có chút thở dài các huynh đệ vất vả ngay vậy một nhóm yêu thú thảm trạng không khỏi có chút thở dài các ngươi không phải cũng tiến vào đế binh vòng xoáy sao vì sao không có bị đánh đô cương có chút ngượng ngùng sờ lên sáng loáng c h á n cười nói chúng ta tự biết thực lực có hạn tại chịu mấy lần về sau liền sớm đầu hàng không khí đột nhiên có chút ngưng kết n h ư phi bọn người càng thêm phiền m u ộ n thế nhưng không có cách nào ai bảo bọn chúng là chủ lực đâu đ ầ cường đ á m người cùng cảnh sức chiến đấu vẫn là phải hơi hơi kém tại một nhóm yêu thú cho nên bày nát cũng không thật yếu về phần bọn chúng coi như bị lao tội ngũ đ ạ i chuẩn đế ánh mắt lạnh lùng ngoại trừ ở bề ngoài có chút chật vật bên ngoài biểu hiện ngược lại là bình thản ung dung không có cách ai bảo bọn hắn là ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc tạm thời lãnh tụ tự nhi chỉ có vân tiêu không có bị truyền tống ra cầm trong tay một kiện không đáng chú ý đế binh đang không ngừng đánh giá trong tay hắn lẳng lặng nằm một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đồ vật là một chiếc gương toàn thân xám trắng nhìn cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt nhưng vân tiêu có thể cảm nhận được gần chứa trong đó một cỗ hủy thiên diệt đ ị a n ă n g lượng một khi phát động phía dưới liền xem như mình cũng chỉ có một con đường chết có thể thấy được chuẩn đế cùng đại đế ở giữa tranh l ệ n h vẹn vẹn cái sau pháp khí đều có tùy ý diệt sát cái chức năng lực cái thứ ba vòng xoáy bên trong tranh đoạt là bồ đề cổ thụ thần hiệu cùng thiên hồ hai người ngã sấp trên đất phía trên toàn thân tản ra qua mang hai đầu lông mày có chút ưu sầu phảng phất là gặp khớp cục cuối cùng tại mộng cảnh bên trong thần hiệu dựa vào bẩm sinh trí tuệ bài trừ mê trướng thấy r o mộng cảnh bản chất cái thứ nhất mở mắt ra ánh sáng chín màu c h ấ p đ ộ n g theo nó t h ứ c tỉnh còn lại cường giả đều là không hẹn mà cùng mở to mắt có chút mê mang nhìn xem một phía thiên hồ mở mắt ra cái động tác thứ nhất chính là nhìn về phía đã đứng người lên hình thần hiệu trong mắt hiện hiện vẻ hỏi tham thần hiệu hướng đối phương nhẹ nhàng gật đầu cái sau mới mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đứng lên không cho tất cả mọi người thời gian phản ứng quan g mang nói lên mọi người đều là về tới vòng xoáy bên ngoài lúc này giữa sân đã cùng tiến vào lúc không khác nhau chút nào chia làm hai đại trận doanh song phương vẫn là duy trì thế rằng co nhất là tam tộc người trong liên minh sắc mặt khó coi vô cùng sắc cơ phun trào trải qua một phen hỏi ý ta m tộc trong liên minh cũng không người thành công thông qua khảo nghiệm ngoại trừ truyền thừa vòng xoáy xác nhận không ai đạt được bên ngoài đế binh cùng cổ thụ vòng xoáy nhưng không có tuyên bố là ai thông qua được khảo nghiệm nhưng ba tên chuẩn đế chắc chắn tám thành là hai tộc nhân yêu người thu hoạch đế binh cùng cổ thụ liền giấu kín tại giữa đám người ba người lính nhau đang muốn có hành động trên bầu trời lần nữa hiện hiện trần đế đạo thân thành kia chỉ nghe hắn nhàn nhạt mở miệng nói đều rời đi đi từ hôm nay trở đi ta đ ộ n phụ sẽ không còn được thế cái gì hai đại người trong liên minh đều có chút chân kinh truyền thừa đã không người thu hoạch dựa theo ngày thường h ẳ n là vạn năm sau sẽ còn hiện thế. trần đế cũng mặc kệ đám người suy nghĩ như thế nào đoán chừng không bao lâu nữa thời gian lâm diễn liền muốn phi thăng tiên giới đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra hắn cũng sắp tái hiện thế gian sông sáo kia thần bí thiên điện dứt lời trực tiếp đem mọi người truyền t ố n g ra động phủ bên ngoài cũng chính là trần tộc chỗ giới vực bên trong trong đại điện trần đế hướng phía lâm diễn cùng đại hoàng cầu nói đ u ổ i nào đó đạo này thần n i ệ m sắp tiêu tán lặng c h ờ lâm hình hồi âm t ố t tin tưởng sẽ không quá lâu lâm diễn đáp lại đại hoàng cầu nết miệng cười một tiếng hướng hình phía đối phương cơ cơ tay chó một người một chó thân hình cũng là tiêu tán trong động phủ tr sau đó một mình đem vân tiêu truyền t ố n g đến trước mặt không tệ vân tiêu tại thu hoạch đến đế binh về sau cũng không có lập tức bị truyền t ố n g đến t r á n g xóa không gian bên trong mà là lưu tại nguyên đ ị a cái này khiến hắn nghi ngờ đồng thời cũng đang không ngừng mắng trần đế khi thấy bốn phía xa lại tràng cảnh cùng trước mặt trần đế lúc hai tay của hắn chống lạnh trong miệng mắng to mẹ nó t h ô t quá ngươi cố ý lưu lại ta là có cái gì nhận không ra người mục đích sao ta cảnh cáo ngươi à lão đại ta thế nhưng là phương tiên điệu này ở giữa tồn tại khủng bố nhất không tệ hắn nói chính là lâm diễn muốn dùng kỳ danh đầu đến trấn nhất đối phương trần đế thiện ý cười một tiếng cũng không hề để ý vân tiêu thái độ cười nói tiểu h ư u không cần lo lắng ta cùng lâm huynh chính là hào h ư u lưu lại ngươi là có khác việc nghe vậy vân tiêu nộ khí mới thoáng chậm lại không ít nhìn đối phương dáng vẻ không giống l à m bộ đã cùng lâm diễn quen biết hẳn là sẽ không khó xử chính mình bất quá hắn vẫn còn có chút hầu nghi d o hỏi nói đi ngươi đem ta lưu lại muốn làm cái gì ta t ử sinh ra đến nay chính là giữa thiên điệu bèo bọt nhất chủng tộc một trong thiên phú thường thường nhưng ta còn là hy vọng có một ngày có thể đặt chân thiên điệu này đỉnh cao nhất lãnh hội chỗ cao phong cảnh tuế nguyệt t u dung chờ ta đạt tới thiên địa này chi đỉnh lúc lại phát hiện phương thế giới này bên ngoài có cao hơn phong cảnh bất quá ta thực lực cũng đi đến cuối con đường không cách nào lại hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước bị thiên địa ngăn cản không cách nào phá mở hàng rào đến k i a phương thế giới trần đế tự mình nói nghe vân tiêu mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc không phải đại ca ngươi giữ ta lại liền để ta nghe ngươi cảm khái đúng không ta bể bộn nhiều việc m ờ i thả ta đi hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cảm giác có chút không hiểu đấu trần đế nghe vậy cũng không tức giận cười nói ta sở di đưa ngươi lưu lại là cảm thấy chúng ta hữu duyên ta một lòng nghị phi thăng t i i ê n giới mà ngươi lại là từ tiên giới giáng lâm ta người này làm việc tùy tâm sử dụng cho nên ta muốn đem truyền thừa của ta tặng của ngươi không biết ngươi có thể n g u y ệ n ý a cái này lần này ngược lại là cho vân tiêu cả sẽ không hắn đầu tiên là s ứ n g sở chất ho nhẹ một tiếng chân thành nói con người của ta đi không có cái khác ưu điểm chính là thích giúp người hoàn thành ước vọng cũng được đã ngươi thành tâm nhấc lên ta liền cố mà làm nhận lấy trong mắt lại là hiện lên vẻ h ứ n g phấn một cái đại đế truyền thừa không cần thì phí huống hồ hắn đối chiêu kia yên trần mẫn diệt rất là thèm nhỏ dãi nơi nào có lý do cự tuyệt không có việc gì ta không nội ngươi nói ta am hiểu nhất làm người khác lắng nghe người hắn lúc này thay đổi lúc trước thái độ vô cùng n h i ệ tình t hướng về trần đế nói một mặt định n ọ ạ n t i sắc trần đế thấy thế cũng là lắc đầu cười một tiếng đem một vệ ánh sáng đoàn rót vào vân tiêu thể nội lập tức từng đạo cảm nộ bao quát thần thông võ kỹ sông lên đầu khiến cho nhắm lại hai mắt tinh tế trải nghiệm mà ngoại giới cũng là phát sinh một cái biến cố tam tộc liên minh đem nhân yêu liên minh đoàn đoàn bao vây h i ệ n nhiên là muốn muốn cướp đ o ạ t đế binh cùng cổ thụ trong lúc nhất thời một cỗ túc sắt chi ý tràn ngập trong sân đại chiến sắp n ổ chương hai trăm hai mươi bảy chân tướng phơi bảy tiên tục tam đại chuẩn đế đ ề u hiện các ng bước trời càng ánh mắt lạnh dần nhìn trước mắt tam tộc chuẩn đế chất vấn ha ha đường dành cho người đi bộ bạn không cần biết rõ còn cố hỏi đâu h u minh tộc chuẩn đế cường giả cười ưu ám nói không tệ giao ra đế binh cùng cổ thụ một trong số đó nếu không chúng ta không dám hứa chắc các ngươi có thể an toàn rời đi tiên tộc chuẩn đế lúc này trên mặt cũng là có chút đắc ý các ngươi qua khảo nghiệm lại như thế nào kết quả là còn không phải đến hướng bọn hắn thỏa hiệp hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương có cự tuyệt chỗ trống địa thế còn mạnh hơn người không phải do bọn hắn v ề phần hai tộc nhân yêu nắm giữ lấy đế binh bọn hắn nhưng không có chút nào k i ế n kỵ đó là bởi vì pháp khí thôi động là có nhất định hạn chế muốn khu động một kiện đế binh ít nhất phải tiếp cận cấp độ này đạt tới chuẩn đế đỉnh phong tu vi mới được mà hai tộc nhân yêu chuẩn đế cũng chỉ là trung kỳ cấp độ không cách nào trưởng khống một kiện đại đế pháp khí chúng ta nếu là không nói gì yêu tộc chuẩn đế sát ý n g ậ p trời có chút giận không kèm được trách mắng vậy liền đừng trách ta chờ tinh không một trận chiến các ngươi nếu là thắng tự nhiên có thể đi nhưng nếu là bại đem hai kiện đồ vật đều lưu lại đi lời vừa nói ra năm tên chuẩn đế hình như có ăn ý thân hình biến mất không thấy gì nữa trực trùng v â n tiêu bước vào tinh không các ngươi muốn chết vừa tiến vào tinh không bên trong bước trời càng cũng chịu không nổi nữa l ử a giận trong lòng đưa tay chính là một cái bá đạo quyền ấ n bao phủ đối diện ba người côn u vọng ba người chỉ cảm thấy đối phương quá mức phép lối đều l à o u a n h ra một đạo thi công tới va chạm quyền ấn tiêu tán nhưng một con hình thể khổng lồ thủy kỳ lân hiện hóa thân hình màu xanh t h ẳ m con ngươi quang mang loại lên một đạo to lớn cột nước từ trong miệng p h u n ra kia cột nước giống như thiên hà chảy ngược uy thế kinh khủng để quanh mình không gian tất cả đều sụp đổ dầm dầm. ba người nhũ mày tại nhân số chiếm ưu tình hung dưới há có thể dung nhận đối phương làm cản lập tức tinh không bên trong không ngừng phát ra thần âm nổ v a n g sao trời vỡ vụn n a m tôn c h u ẩ n đế thân ảnh cũng là vừa đi vừa về giao thoa doa người thanh thế liền ngay cả đại lục ở bên trên không ít cường giả đều là cảm nhận được sóng nước ngập trời tuôn ra cao tới ngàn trượng to lớn kỳ lân thân ảnh phát ra rít lên một tiếng tinh không ở trong lại b ả y biện ra một bước sóng biết máy liệt sóng lớn kinh thiên cảnh tượng vô số đạo thao thiên cự lãng mang theo vô tận vĩ lực hướng phía đối phương ba người tấn công mà đi trong lúc giơ tay nhấc chân đánh xuyên phô thiên cái điệu mà đến sóng lớn nhưng thủy triều tựa hồ vô cùng vô tận từng cơn sóng liên tiếp bước trời càng vừa xài bước ra đi tới u minh tộc chuẩn đế trước mặt hữu quyền năng lượng hội tụ đ ỗ n g nhiên hướng phía đối phương oanh ra một quyền đế vẫn bạo sát quyền kinh khủng sát ý bộc phát một quyền này uy thế để cái sau cũng không dám phớt lờ u minh c h ấ n h ồ n t r ư ở n g u minh tộc chuẩn đế thần sắc cứng lại đại thủ hành không u minh sát khí tràn ngập thẳng tắp vọt tới quyền ấn quyền. hai người lui nhanh lại lại đụng vào nhau phía tinh k ô n g này không gian đã không có một khối hoàn hảo chi đ i ệ mà một mực bị động phòng thủ tiên tộc cùng linh tộc chuẩn đế l ẫ p nhau đem sóng lớn phá vỡ về sau một trái một phải hướng phía thủy kỳ lân đánh tới tiên tộc chuẩn đế trong tay xuất hiện một mảnh đĩa ngọc ngũ quang thập sắc thôi động liền hướng phía đối phương trên thân thể l o đi linh tộc chuẩn đế trong tay thì là xuất hiện một tòa t ỷ ấn chậm rãi bay lên không biến như là thần sơn to lớn chấn áp mà xuống thủy kỳ lân quanh thân hơi nước bốc hơi giữa cổ họng phát ra một tiếng tiếng thú giống gừ gừ hai chân hướng phía hư không đạt mạnh một tòa vạn trượng sóng nước phóng lên tận trời sóng lớn ở trong càng là trôi ra một con mọc da chín cái đầu quái xả đỉnh n h ư ớ trong lúc nhất thời tuy nói tam tộc người liên minh số chiếm ưu có thể nghĩ đánh bại bức trời cảng cùng thủy kỳ lân liên thủ cũng không có đơn giản như vậy bởi vì bước trời càng thực lực muốn che lại u minh tộc cường giả một phần để linh tộc cùng tiên tộc chuẩn đế thỉnh thoảng đến giúp đỡ một chút song phương lần nữa tách ra bước trời càng lạnh lùng hơn nhìn chăm chú lên đối phương mở miệng nói các ngươi bắt không được chúng ta chớ có lãng phí thời gian t h ủ y kỳ lân cũng là ngữ khí trầm thấp nói thối lui đi coi như các ngươi lại nhiều ra một người cũng chưa chắc có thể cầm xuống ta cùng bộ hình linh tộc cùng u minh tộc cường giả giữ im lặng tựa hồ cũng là công nhận lời của hai người duy chỉ có tiên tộc chuẩn đế thần sắc trêu t ứ c không có chút nào sầu lo thản nhiên nói hai vị một số thời khắc cũng đừng nói còn quá sớm Ồ, chẳng lẽ lại ngươi còn có lá bài t ẩ y gì sao bước trời càng lông mày nhữ lại trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút chuyến này ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc vẫn là bảo trì tại một cái vô hình ăn ý cùng cân bằng đều là chỉ phái ra một tôn chuẩn đế đến đây chẳng lẽ lại đối phương muốn làm ám chiêu sớm vạch mặt rồi tiên tộc chuẩn đế ngay vậy cũng không trả lời đối phương mà là tự mình hồi đáp trăm năm trước ta tứ đệ tiên vạn xuyên nhập thế nhưng chưa từng nghĩ bị ngươi yêu tộc một tôn cầu đế chỗ trấn áp đến nay sống chết không rõ ta ba huynh đệ bọn người lần này từ tổ địa bên trong nước ra thế tất yếu hướng các ngươi đòi hỏi cái công đạo ngay vậy bước tr đều có chút minh bạch l í đồ của đối phương đây là muốn tính toán trăm năm trước kia món nợ à bọn hắn tự nhiên là bắt được đối phương trong miệng ba huynh đệ như vậy mang ý nghĩa lần này đến đây tam tộc chuẩn đế không chỉ đối diện ba người còn có hai tên tiên tộc chuẩn đế ẩn nút trong bóng tối tùy thời mà động hiện nay đối phương hiển nhiên là quy hoạch quan trọng nghèo rất mùi t h ơ i không tuân theo quý củ quả nhiên tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo cực đoan khí tức kinh khủng trong đó một đạo càng làm cho s á t mặt hai người biến đổi chỉ vì đạo này khí tức chủ nhân nên là vượt ra khỏi chuẩn đế trung kỳ phạm chủ chỉ sợ là đạt đến hậu kỳ cấp độ hai tên cùng kia tiên tộc chuẩn đế giống nhau khi chất ă n mặc thân ả n h xuất hiện ở trong sân tam tộc người trong liên minh số t h ỉ n h lình đi tới năm người nhiều linh tộc cùng ú minh tộc chuẩn đế thấy thế cũng là mười phần ngoài ý mớn bởi vì trước đó bọn hắn cũng không biết rõ tình hình nhìn về phía kia tiên tộc lão giả dẫn đầu trong mắt l ó e lên một tia kiên kỵ chỉ nghe cái sau ánh mắt lạnh lùng quét mắt bước trời càng hai người sau thản như nói g i a o ra con kia yêu tộc cầu đế ta liền không làm khó dễ các ngươi thủy kỳ lân trong lòng cảm giác nặng n ề tựa h ầ nghĩ tới điều gì hắn xuất quán lúc cũng nghe nói trăm năm trước chuyện xảy ra nhưng bản thân nó lại không biết đại hoàng cậ nhưng cũng chưa từng nghĩ tới đem phe mình người giao ra lắng lại dự định kia yêu tộc cũng không xứng với đại lục đỉnh tiêm chủng tộc mà bước trời càng thì là sắc mặt của quái đối phương vậy mà điểm danh đạo họ muốn đại hoàng cầu ra sợ không phải lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống a bước trời càng trầm n g â m chỉ chốc lát về sau có chút quái dị lên tiếng nói ngươi nhất định phải đưa nó gọi chương hai trăm hai mươi tám hí tinh tổ hai người tiên tộc tam đại chuẩn đế lao giả dẫn đầu ánh mắt n g ư n g tụ dần dần biến lạnh lùng hờ hứng nói hẳn là ngươi cho rằng lão phu tại đùa giỡn với ngươi hay sao bước trời càng lắc đầu có chút thay đối phương tiếp hận còn sống hắn không tốt sao, nhất định phải tìm đường bất quá lấy tình hình trong sân đến xem không gọi ra đại hoàng cầu cũng là không cách nào giải quyết hắn một đạo thần nhiệm hướng phía hai đại liên minh vị trí cấp tốc lao đi rất nhanh liền tại thiên khung bên trong ngưng tụ ra một cái bóng mờ ánh mắt hướng phía nhân yêu liên minh ở trong nhìn lại quả nhiên thấy được đang cùng n h ư phi bọn người khoác lắc đánh cái giám đại hoàng cầu lúc này vân tiêu cũng là bị truyền tống ra liễu d i ễ u tại lâm diễn bên cạnh thân nói gì đó bước trời càng đạo hư ảnh này hướng phía đại hoàng cầu mở miệng nói tiền bối có người chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi nghe vậy đại hoàng cầu nghi ngờ dùng tay cho hướng phía mình chỉ trị kinh ngạt nói ai vậy ti nghe nói là tiên vạn xuyên huynh trưởng tổng cộng có ba người ta cùng kỳ lân huynh không phải là đối thủ của bọn họ ồ nghe được tiên vạn xuyên cái này có chút quen thuộc danh tự đại hoàng cậu lập tức tinh thần tỉnh táo có chút hương phần nói tốt tốt tốt đến sống chúng ta đi nó không kịp chờ đợi hướng phía b ư c trời càng khoát tay áo cùng nhau hướng phía tinh không bên trong bỏ chạy mà vân tiêu tựa hồ cũng là đã nhận ra cái gì bắp chân đạp một cái cũng là biến mất không thấy gì nữa h i ệ n nhiên muốn tham gia náo nhiệt mà ngư phi cùng c h í n đại yêu thần bọn người hữu tâm lại bất lực trên thực lực vẫn là kém không ít đi cũng là thêm phiền nhưng trải qua lần này cùng trần đế ở giữa sau khi giao thủ bọn chúng cũng là biết rõ tự thân không đủ cùng những cái kia cùng cảnh vô địch thiên kiêu còn t r ê n h lệch rất xa bởi vậy cũng là hướng về lâm diễn đưa ra t h ỉ n h cầu muốn đi vào đã từng phương thanh sơn cùng lâm mộ nghiên hai người chỗ ma luyện qua chỗ kia không gian đặc thù nơi đó có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn nó không ngừng cùng cùng giai thiên kiêu đối chiến không chỉ có thể nhanh chóng tiêu hóa thời gian trong tháp cảm ngộ cũng có thể để cao kinh nghiệm thực chiến đền bù không đủ đối với cái này lâm diễn tự nhiên không có ý kiến bản thân liền có để bên người một đoàn người chuyện chỗ này về sau tiến vào bên trong ý nghĩ đợi bọn hắn từ kia chiến đấu không gian sau khi ra ngoài liền có thể lần nữa bước vào thời gian tháp như thế lặp đi lặp lại phía dưới trước khi phi thăng n ê n là có thể đạt tới phương thiên địa này cực hạ nghe nói có người tìm ta để cho ta nhìn xem làm sao chuyện gì coi như tinh không bên trong tiên tộc chuẩn đế có chút không kiên nhận thời điểm một thanh âm vang vọng nương theo lấy hai đạo thân hình xuất hiện đại hoàng cầu cùng vần tiêu thân hình đứng s ó n g b a y thần s á c mười phần phách lối ngạo m ạ n một bộ tan tác thiên hạ tư thái chính là các ngươi tìm cầu đại gia đúng không muốn hay lão tiểu từ kia báo vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đại hoàng cầu móc móc l ô thai không để ý chút nào đối phương cái tia sát khí đ ẳ n g đ ẳ n g t ừ thế tùy ý nói ha ha lão phu tu hành đến nay còn chưa thấy qua như thế của một người ngươi vẫn là đầu một cái thế nào muốn động thủ đúng không tính ta một người a các ngươi lấy nhiều khi ít có ý gì mặt khác tiểu gia ta cũng rất phách lối đặc biệt phách lối thật v â n tiêu đầu cao cao nâng lên liếc mắt nhìn nhìn người chủ động gia nhập chiến cuộc tốt tốt tốt lão phu lâu không ra mắt thế giới này coi là thật có chút khác biệt c ù n đầu người này nhiều hơn người kia đại ca t cái trọc i này quá một người một chó cứ giao cho ta cùng nhị ca đi còn không cần ngươi tự mình đọc thủ lao tam chủ động xin đi nói thôi được không hơn vạn việc nhỏ tâm không cần thiết chủ quan đối diện không đơn giản lão đại nhị g ĩ nghĩ cũng liền đồng ý, có hắn ở một bên tự mình tỏa chấn, coi như không địch lại cũng có coi đ ý, ở một tự tỏa cùng h thể kịp thời thân xuất thủ. Tốt. Lão nhị lại Lão cũng có c suất việt Tốt. kịp lao tam đứng s o n g vai cùng nhau bước ra một bước khi thế kinh khủng quét sạch mà ra bao phủ đại hoàng c ầ u cùng vân tiêu hai người can đảm lắm bất quá đầu góc có chút không dễ dùng lắm đại hoàng c ầ u đánh giá một câu cùng bên cạnh vân tiêu l i ế n nhau trong mắt tựa hồ có tâm h ý khác cái sau trong nháy mắt liền minh bạch đối phương ý tứ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười n ở hoa c h i một, một h c người một, người một ư n g t loại hoàng chó n hy tinh thân trên không ngừng lui ra phía sau đồng thời trong mắt vậy mà toát ra một vòng hoảng sợ để lão nhị lao tam hai người thần sắc vui mừng nguyên bản trong lòng kia kia cẩn thận từng ly từng tí cũng là biến mất không thấy gì nữa vốn cho là đối phương sẽ khó đối phó không nghĩ tới cũng chỉ là mặt ngoài nhìn xem dọa người thôi trên thực tế cũng bất quá như vậy Go đại hoàng cầu nhanh chóng lách mình cắn một cái tại tiên tộc chuẩn đế bên trong láo nhị trên cánh tay lập tức bị hung hăng đánh bay v â n tiêu thì là cùng đối phương lẫn nhau đụng phải mấy quyền về sau bị một trưởng đập bay ra ngoài ái chà chà đau chết ta nhìn ta không cắn chết ngươi v â n tiêu không sờ l ò n g ghé vào đối phương trên bờ vai hé miệng cắn một cái đi lên lộ ra hóng ánh răng n g h o a đối phương bị đau, đại thủ bắt lấy đối phương cái cổ hung hăng hướng phía dưới ném đi sau đó đấm ra một quyền đại hoàng cầu bên kia cũng giống như thế biểu hiện mười phần chật vật một bộ rơi vào hạ phong dáng vẻ sau đó tiên tộc nhị lão càng chiến càng mạnh đem một người một chó đánh liên tục bại lui lão đại vốn là có chút h ồ n g nghi khả quan xem xét đến đằng sau phát hiện một người một chó không giống làm giả cũng liền thoáng yên tâm không í t thụy kỳ lân ngược lại là một bộ lo lắng t h ầ n sắc cẩn thận quan sát đến chiến trường chuẩn bị tùy thời tiếp ứng dáng vẻ mà bước trời càng thì là được vòng đây là náo loại n à o a nhìn xem đại hoàng cầu cùng vần tiêu bị đè lên á n h hắn biểu thị xem không hiểu hai người rõ ràng là tại chuẩn đế bên trong đều là trí cường tồn tại nhưng vì sao muốn biểu hiện như vậy không chịu nổi có lẽ đây chính là đại lao ác thú vị đi người bình thường khó có thể lý giải được trong lòng của hắn âm thầm nói nhỏ ha ha ha cậu tử ngươi cũng bất quá như thế a ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu lao tam cười to trong lòng c h ỉ cảm thấy xả được cân giận thư sướng cực kỳ lão nhị khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng ý cười phụ hòa nói không tệ thiệt thòi ta còn tưởng rằng hai người các ngươi là cái nhân vật đâu kết quả là cái này có chút thực lực nhưng không nhiều hai người tổng kết nói lao gia hỏa ngươi chớ đợ ý cầu gia ta đây là chủ quan n g ư ơ i biết cái gì đại hoàng cầu n h a răng trận mắt nói đúng đấy tiểu gia ta cũng là không có o chăm chú không phải k i a là cắt dưa chặt đồ ăn tay cầm đ e m bóp v â n tiêu khuôn mặt nhỏ ngưng trọng mạnh miệng nói ha ha tiên tộc nhị l a o lúc này khí thế chính thịnh khinh thường cười cười kết thúc hai người toàn thân khí thế liên tục tăng lên kinh khủng y áp khiến quanh mình không gian không ngừng vỡ vụn chữa trị diêm phần mình oanh ra một đạo s á t chiêu thẳng tắp hướng phía đối phương nghiền ép mà đi nhưng lại không có phát hiện một người một chó khỏe miệng k i ê xóa cười sâu xa ngay sau đó bọn hắn phát hiện hai đạo sát chiêu lại còn không có đến trước người đối phương liền đã từng khúc nứt ra dần dần tiêu tán không được lão đại lúc này rốt cục phát giác được không đúng vội vàng hét lớn một tiếng định làm biệt thủ nhưng cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước hai cái lão lục đột nhiên gây khó khăn đem tiên tộc nhị lao đánh vào sâu trong tinh không xuyên thủng không biết nhiều ít sao trời một màn này để linh tộc u minh tộc cùng yêu tộc chuẩn đế ba người khiếp sợ tột đ ỉ n h đều là trận mắt hốc mồm sững sở tại nguyên chỗ chương hai trăm hai mươi chín thế cục đảo ngược sợ ngây người lao thiết đây là cái gì biểu diễn mới vừa rồi không phải còn xu hướng suy tàn h i ể n thị rõ chất vật chống c ự sao này lại đột nhiên cùng đổi thành một người k h á c cực điểm thăng hoa bước trời càng t h ầ n sắc mười phân bình tĩnh phản phất đây mới là vốn có hình tượng nhưng trong lòng thì âm thầm nói thầm một người một chó âm hiểm thật can đảm lão đại đầu tiên là cảm thụ một phen nhà mình huynh đệ khí tức phát hiện không có thương tổn cùng tính mệnh thời điểm mới chậm rãi xoay người hướng phía hai người quá to là lao phu nhìn lầm bất quá các ngươi rõ ràng có bao trùm bọn hắn thực lực lại làm ra âm hiểm như thế sự tình không cảm thấy có chút xấu hồ sao hắn t ự hồ trong lòng sinh ra một cố nộ khí tiếp tục chất vấn đại hoàng c k h ắ p không trải qua thầm nghĩ thế nào muốn đạo đức bắt cóc ta ạ không có ý tứ ta không có đồ chơi kia vân tiêu cũng là sát có việc đồng ý gật đầu nói không tệ chỉ cần chúng ta không có đạo đức ngươi liền bắt cóc không được ta đổi lại đã từng tiên giới vân tiêu là vô luận như thế nào sẽ bận tâm một k i a mặt mũi nói không nên lời loại này mặt dày vô s ỉ nhưng từ khi đi vào hạ giới cùng đại hoàng cậu ngư phi nhất lưu pha trộn lâu về sau tính tình cũng là có chỗ chuyển biến tội phạm khí chất dần dần nuôi dưỡng nói tới nói lui vậy coi như là không tiêng nề gì cả phối hợp hắn bây giờ ngoại hình hình dạng càng không hài hòa k h k h đột nhiên hai đạo có chút hư nhược thanh â m từ sâu trong tinh không lan truyền ra từ xa đến gần tiên tộc nhị lao thân ảnh cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người toàn thân áo bào vỡ vụn tóc dối tung khí tức bề n g o i hiển nhiên bị trọng thương bọn hắn sau khi xuất hiện ánh mắt nhìn chòng chọc, chọc vào một người một chó hai mắt xích hồng tựa hồ muốn đem đối phương ăn sống n u ố t tươi nhìn t r ợ nhìn không p h ụ t ca đại hoàng cầu trứng mắt bị hù đối phương không khỏi rụt cổ một cái rút về lao đại bên cạnh còn lại giao cho ta đi tiên tộc chuẩn đế bên trong lão đại hờ hưng lên tiếng nhưng trong giọng nói hiển nhiên là sen lẫn một tia nộ khí có lẽ là bởi vì mới sơ só mới khiến cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được đi n g ư ơ i không được đại hoàng c ầ u r ố i ra một ngón tay tả hữu lung lay ừ đi cùng không được không phải n g ư ơ i nói tính lão đại kia khí tức kinh khủng quần c u ộ n từ thể nội phun ra ngoài để đám người phảng phất đưa thân vào loạn lưu ở trong không gian lay động kịch liệt tinh thần truy lạc chuẩn đế hậu kỳ còn lại chuẩn đế trong lòng r u n lên mặc dù đã sớm đ o á n được thật là chính tự mình cảm nhận được thời điểm lại là một phen khác càng thụ tại cỗ uy áp này trước mặt liền xem như bọn hắn cùng tiến lên cũng sẽ không là thứ nhất hợp chi địch cảnh giới càng đi về phía sau t r a n lệch lại càng lớn Hắn tay tay, thụ thể nội kia lực lượng mạnh không như nắm ngón nội lượng người gian, tay tay, trước mặt không gian, như là một kia sau, cảm mẽ mở lực cả là về đại o k h a t hoàng i chiến phủ vọt tới Đại ê n tích vọt phủ h địa cầu Đại Hoàng cũng Cầu một cái p h móng khác hướng phía đối phương trên khuôn mặt rút đi chỉ nghe một đạo thanh nhâm thanh thúy vang lên lao đại thân hình cũng là hướng về sau ngã đi chỉ gặp tre lấy có chút bị đau gương mặt ánh mắt có chút kinh ngạc còn có không thể tin tại phát hiện đám người kinh dị ánh mắt lúc đáy mắt chỗ sâu lại đã tuân ra một vòng điên cuồng c h i sắc so với trên khuôn mặt đau đớn nội tâm càng là giống như bị kim đâm chỉ cảm thấy tự tôn cùng trong ngày thường uy nghiêm bị t r ả đạp thần đế một chỉ hán sử xuất tiên tộc truyền thừa xuống chỉ có số người cực ít mới có tư cách tu luyện một đạo chiêu thức một chỉ ra chúng sinh d i ệ t một đạo vạn trượng lớn nhỏ cự chỉ dành thời gian quanh mình vô tận tinh không linh lực chậm rãi ngưng tụ mã thành Vi thế kinh khủng để còn lại chuẩn đế cường già tâm thần đều chấn đã từng tiên tộc tộc trưởng liền sử dụng qua giống nhau thủ đoạn công kích qua diệt thế h ỏ a lân hiện nay hắn lại dùng để đối phó đại hoàng cầu bất quá bị diệt thế h ỏ a lân đánh g i ế t tôn này tiên tộc tộc trưởng tu vi thế nhưng là đạt đến chuẩn đế đ ỉ n h phong tuy nói thân phụ đạo tổn thương nhưng chỗ thi triển ra h uy năng nhưng so sánh lao đại cường hoành hơn nhiều nhưng một kích này phóng nhãn hậu kỳ cấp độ này cũng số người cực ít có thể ngăn cản xuống tới đi hắn lệnh dọ quát tiêu cự c h i p nhẫn vòng quanh tiên quang liền thẳng tắp hướng phía đại hoàng cầu điền tới để cho ta tới vẫn yêu hướng phía đại hoàng cầu nói một câu. tay nhỏ bên trên bắn r a mông lung lại hư hảo qua mang huyền ảo vô cùng khí tức lưu t r u y ể n hắn muốn dùng vừa thu hoạch được tu tập thành công trần đế truyền thừa đến luyện tay một chút tiến trần mất diệt thân hình hắn hướng phía cái kia khổng lộ như dãy núi cự chỉ nhảy tới x o a y bàn tay ra nhấn hướng đối phương đường kia nhỏ bé thân ảnh cùng kia vô biên cự chỉ va nhau đúng lúc kết quả lại là ngoài dự liệu nguyên bản kia đủ để hủy thiên d i ệ t địa, rơi vào đại lục bất kỳ một vị trí nào đều là t a i nạn tính chiêu thức chạm đến kia đối so ra không có ý nghĩa thân ảnh lúc lại đột nhiên ngừng lại cuối cùng tại ánh mắt mọi người b ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền hoàn toàn biến mất không thấy đây chính là trần đế chiêu thức kinh khủng vô luận đối phương ra sao năng lượng thể tồn tại chỉ cần bị nhiễm phải một tia cũng muốn hóa thành giữa thiên địa nhất nhỏ bé hạt bụi nhỏ thoải mái v â n tiêu sắc mặt đại hỷ cái này trần đế c h u y ể n thừa quả nhiên là độ tốt dù là hắn đến từ tiên liên giới thấy qua công pháp c h u y ể n thừa vô số kể cũng như thường vẫn là bị kinh đến cái này từ khía cạnh nói rõ trần đế cao minh nếu là sinh ra ở tiên liên giới không bị hạ giới trói buộc tia tương lai thành đơn giản không thể đo lường bất quá hắn mới vừa cùng lâm diễn bắt chuyện bên trong đã biết được tương lai phi thăng thời điểm sẽ ở trong tiên giới đem trần đế phục sinh đây là tam tộc trần đế mấy người thấy thế trong mắt đều là lộ ra một vòng sợ hãi linh tộc trần đế mở miệng nói đây là trần đế chiêu thức hẳn là ngươi đạt được hắn truyền thừa không đúng tiến vào truyền thừa vòng xoáy bên trong đều là tuổi trẻ thiên tiêu căn bản liền không có n g ư ờ i tăng thêm trần đế cũng không có lựa chọn người thừa kế ngươi không có nhìn lầm đây chính là trần đế trong truyền thừa tất sắc kỹ về phần ta như thế nào học được tất nhiên là bởi vì ta chính là thiên mệnh tri tử tương lai muốn tại phương thiên địa này chứng đạo tồn tại trần đế gặp ta tất thành đại nghiệp quả thực là muốn đem truyền thừa của hắn k vân tiêu một mặt cảm khái nói nhưng trong giọng nói kia tia đắc ý kình lại là làm sao đều không che giấu được đại hoàng cậu chúng chuẩn đế lao phu không tin ngay tại những người còn lại dùng khinh bị ánh mắt nhìn về phía kia một mặt tự luyến vân tiêu lúc tiên tộc tam lão bên trong lão đại chỉ cảm thấy nội tâm nhận lấy tổn thương nghiêm trọng hắn không để ý linh lực tiêu hao điên cuồng oanh ra từng đạo kinh khủng sát chiêu như muốn đem phiến tình không này t ă n g diện lao đầu người mẹ hắn kính vân không ha ha phạt phân vân tiêu cảm thấy đối phương có chút không biết tốt xấu váy dày mình giờ phút này giả xin ý cảnh khuôn mặt nhỏ trầm xuống máng lúc này cũng sẽ không tiếp tục cùng đối phương d hồ khu chấn động một cỗ vương bá chi khí quần c u ộ n mà ra chuẩn đế đ ỉ n h phong khí tức tràn ngập toàn bộ tinh không những cái kia kinh khủng công kích tại cỗ khí thế này hạ ngói băng thổ dài giống như mặt trời đã khuất băng tuyết cấp tốc tan giã chương hai trăm ba mươi kết thúc tu hành tia thân ở khí thế trung tâm l a o đại thể nội khí huyết dâng lên phun ra một n g ụ m máu tươi sau bắn ngược mà ra đụng nát một ngôi sao sau mới cưỡng ép ổn định thân hình chuẩn đế đ ỉ n h phong ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào vân tiêu trong giọng nói sen lẫn một tia r u n động cùng tuyệt vọng giữa sân ngoại chứ bước trời càng bên ngoài còn lại chuẩn đế đều là kinh hại không thôi cái này nhìn như người vật vô hại hài đồng lại là một tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả đây chính là khoảng cách phương thiên địa này tối đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa tồn tại phóng nhãn ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc đều là định h ả i thần c h â m nội tình có thể đếm được trên đầu ngón tay các ngươi muốn làm sao cái t i ể u chết vân tiêu ngữ khí lạnh lùng sắc cơ bốn phía nói đã hắn cùng đại hoàng cầu đi tới phiến tinh không này vậy liền tuyệt không t u n g tha tính toán của đối phương lao tam thân hình r u lên nhưng vẫn là nhịn không được nói ngươi không thể giết chúng ta ngươi thân là chuẩn đế đình phong tùy tiện đánh v nếu là con muốn đuổi tận giết tuyệt đợi ta tộc đại nhân xuất thế sau sẽ không bỏ qua ngươi tiểu ra ta cũng không phải là phương thế giới này、người. ngươi ờ i n g ư nói những n à y cùng ta có trợ quan hệ v â n t i ê u mười phần k i n h thường tốt cùng một đám người sắp chết có cái gì thật nhiều nói ta có một ý kiến hay đại hoàng cầu giờ phút này trên mặt lộ ra một vòng cười sâu xa t r ê n miệng nói đám người không khỏi nhìn phía cái trước nhưng nhìn đến đối phương bộ kia không có hảo ý bộ dáng lúc đều là không khỏi dùng mình một cái đại hoàng cầu đưa ánh mắt về phía tiên tộc tam lão cười quái gì nói các ngươi không phải là muốn vì tiên vạn xuyên báo thù sao Vậy thuận ta không bằng thuận nước đ ẩ y thuyền, n đưa ư các g ơ i cùng hoàng ắ n đ tụ, đ ồ n loạt l u y ệ nát c h h à một cái đ móng để mọi n luốt n ạ n hướng phía trước người hư không vùng mạnh lên lập tức tiên tộc ba tôn chuẩn đế cường giả không bị khống chế về tới nguyên điểm Lần sau đó còn xứng tại tiên tộc tam lào ánh mắt hoảng sợ bên trong đại hoàng cầu đem bọn hắn đều là cất vào một cái viên cầu trong tâm chế chờ đợi đối phương chính là cùng tiên vạn xuyên đồng dạng kết cục về phần linh tộc cùng u minh tộc c h u ẩ n đế trực tiếp bị vân tiêu tiện tay chấn thành huyết vụ bao quát thần hồn ở bên trong đều vĩnh viễn tiêu tán tại phiến thiên địa này ở trong một người một chó thủ đoạn tùy tiện quét ngang cái này nguy cơ n h ộ a bộ trời c à n g cùng thủy kỳ lân trong lòng dâng lên vô biên kính sợ đột nhiên thủy kỳ lân nhìn qua đại hoàng c ầ u thân ảnh quen thuộc kia trong đầu cũng là chậm rãi xuất hiện một đoạn ký ức hình tượng nó dậm chân đi lên trước to lớn đầu lâu có chút buông xuống hướng phía đại hoàng cậu cung kính nói tham kiến cẩu đế đại nhân a cái sau có chút ngoài ý muốn l ư ờ nó một chút nghi ngờ nói ngươi nhận ra ta từ thủy kỳ lân trong thần thái không khó phát hiện đối phương tựa như là phát hiện cái gì mới có thể đột nhiên có cử động này vâng đại nhân cùng tộc ta lựa lân đại nhân chính là kết bái huynh đệ bên ta mới nhận ra mong rằng thứ tội không tệ thủy kỳ lân vừa rồi trong đầu hiện lên một đạo linh quang mới hoàn toàn nhớ tới đại hoàng cầu thân phận tại nó kỳ lân trong tộc có một t h í nghe đồn đó chính là vô thượng tồn tại lựa lân đại nhân có một tôn cho tộc dị tộc huynh đệ b ê ngoài n phổ thông giống như p h ạ m tục ở giữa nông thôn cho đất nhưng nghe nói làm việc quái đản càng là có chút tiện hề, hề nói một cách khác đó chính là rất chó nhưng một thân tu vi so với lựa lân đại nhân đều là không kém nhiều ít truyền thuyết hai t h ú càng là bái tại cùng một cái chủ nhân muôn hạng quan hệ tâm đầu ý hợp về phần lâm diễn tồn tại kỳ lân trong tộc biết cũng không nhiều cũng không dùng nghị cũng biết đây tuyệt đối là đại lục đỉnh điểm tồn tại ngay vậy đại hoàng cầu bừng tỉnh đại ngộ kém chút quên đi nó đại ca đã xuất thế liền ẩn nút tại yêu tộc tổ địa ở trong bất quá đối với vị đại ca kia nó trong lòng vẫn còn có chút e ngại không chỉ có thực lực mạnh hơn tính tình còn không tốt cho nên ngày xưa từ trước đến nay đều là lấy lòng chiếm đa số không cần đa lễ nếu là ta đại ca tộc nhân kia chính là ta tộc nhân đại hoàng cầu không để ý lắc lắc móng v u ợ t nói rõ thụy kỳ lân ngầm đầu nhưng trong mắt kính sợ không chút nào không giảm lại càng thêm n ồ n g đậm sự tình giải quyết đi xuống đi đại hoàng cầu chào hỏi một tiếng dẫn đầu cùng vân tiêu biến mất trong tinh không bước trời càng cùng thụy kỳ lân lướt nhau theo sát phía sau chỉ còn còn tại không ngừng chữa trị không gian tinh không t ă m g tộc liên minh những cái kia thần cảnh cường giảm một mực tại chú ý tinh không bên trong biến hóa đương cảm nhận được chuẩn đế đại nhân khí tức biến mất hậu tâm bên trong không khỏi có chút bối rối khi thấy đại hoàng cầu một đoàn người bình yên vô sự xuất hiện tại nhân yêu liên minh trong trận doanh lúc triệt để tuyệt vọng đủ loại dấu hiệu mặt ngoài. Tam tộc l i ê nghe m i c h u nói lời ấy tam tộc liên minh cao tầng lập tức lôi cuốn dưới trướng đám người biến mất ở trong sân lâm diễn cùng đại hoàng cậu bọn người thấy thế cũng chưa từng ngăn cản bọn hắn bản thân liền là siêu thoát tại ngũ đại chủng tộc bên ngoài biến số cũng lười can thiệp quá nhiều trọng yếu nhất chính là những người này nói cho cùng vẫn là một đám tiểu nhân vật không nổi lên được quá lớn sóng gió chân chính có thể ảnh hưởng tình thế của đại lục dung chuyển còn chưa khôi phục đâu lần này trần đế động phụ sự tình cũng liền vẽ xuống một cái dấu c h ấ m trọn lâm diễn mang theo bên người một đoàn người về tới thần thành chỗ trong đ ì n h viện phương thanh sơn bọn người vẫn là chưa từng xuất quan h i ệ n nhiên mấy lớn thiên k i ê u còn chưa tới đạt cực hạ sau đó hắn đem nhu phi cùng chín đại yêu thần cộng thêm đồ cường bọn người tất cả đều đưa vào hắn sáng tạo không gian đặc thù bên trong kinh lịch chiến đấu tẩy lễ đợi một đoàn người tiêu hóa thời gian trong tháp tất cả cảng ộ về sau liền có thể tiếp tục tiến vào trong tháp tu luyện lại lần nữa để cao tu vì cảnh giới thời gian thấm thoát lại là trăm năm năm tháng trôi qua như phi đám người đã tại chiến đấu không gian cùng thời gian trong tháp xuyên tới xuyên lui mấy lần cảnh giới kia có thể nói là một bước lên trời như phi cùng chín đại yêu thần đều là bước vào chuẩn đế c h i cảnh cái trước càng là đặt chân trung kỳ cấp độ lấy nó lúc này sức chiến đấu coi như đối mặt hậu kỳ đều có thể đứng ở thế bất bại chín đại yêu thần thì là sơ kỳ tiêu chuẩn dù sao trên thiên phú so với như phi vẫn là kém hơn một chút mà đồ cường cùng mập gầy hai người huynh đệ đều là nửa bước chuẩn đế cảnh nam cung k i ế u thiên thì là thần cảnh đỉnh phong. v ề phần vũ cùng chờ ngũ đại trường sinh tông phong trụt thì là thần cảnh hậu kỳ đây là có thế nhân chỗ khó mà có tài nguyên điều kiện cùng thiên phú cải tạo sau kết quả nếu như lâm diễn chưa từng xuất hiện bọn hắn đ ờ i này có thể đụng chạm đến thần hoàng cảnh vậy cũng là có đại cơ duyên mới có thể có hy vọng thực hiện trong đó tranh lệch giống như trời vực kia một điểm không đủ thậm chí còn còn hơn lúc này thời gian trong tháp buộc phát ra quang mang m á h liệt để đã xuất q u a n x u ố n g lại ở trong viện một đoàn người không khỏi ném ánh mắt tò mò quanh mình kia lơ đáng tiêu tán ra cường hành khí tức để đã đạt tới đại lục đỉnh phong hà ngũ n g ánh mắt mọi người cũng vì đó ngưng tụ hết thể có bốn đạo thân ảnh dáng người t h ẳ n g tắp từ hình dáng không khó phân biệt là một nam ba nữ trong lòng mọi người đã có đáp án trong tháp kia bước vào sau liền chưa từng xuất quan tứ đại thiên kiều nhập thế theo thứ không tự là phương thanh sơn lâm mộ nghiên liếu thanh n g u y ệ t tô tử di ê n có được đại lục trí cường thể chất vĩnh hằng bất diệt thể hàn băng thánh thể thất khiếu linh lung tâm luân hồi thánh thể quan mang dần dần tán đi bốn tên phong thái tuyệt thế cái thế thiên kiêu lộ ra hình dạng khuôn mặt chưa từng biến hóa nhưng hai đầu l hiện nhiên tại trong tháp kinh lịch thời gian dài như vậy trong khi tu luyện cảnh cũng tại tăng lên trên diện rộng cái này biến cố liền ngay cả g h é vào nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần đại hoàng cầu đều cho kinh động đến vội vàng bỏ dậy hướng phía mấy người đi tới vân tiêu cũng là hết sức tò mò đi tới thân hình hình dạng vẫn là năm tuổi hài đồng bộ dáng không có biến hóa chút nào Sư phó, công tử, sư minh, đạo thanh âm, loại sư phó, phong minh, thanh hô, đình khó che thái công cố cựu sông bốn vang vọng trong viện, một cố khó mà che giấu phong thái sông lên giấu tử, một tiêu âm, mà loại ba đạo có thể thấy được mấy người ở trong đó không từng có một lát lờ i biếng có đặt chân đại lục chi đỉnh ý chí lưu phi bọn người trận to mắt tinh tế dò xét lấy mấy người tu vi đều là cảm thấy không thể tin bọn hắn vậy mà nhìn không thấu mấy lớn thiên tiêu tu vi lưu phi lúc này có chút cả l â m mà nói thanh thanh sơn ngươi bây giờ là bực nào tu vi ngay vậy phương thanh sơn cởi mở cười một tiếng cung k í n h nói hồi châu sư thúc tiểu tử bất tài khó khăn lắm bước vào chuẩn đế hậu kỳ lập tức giữa sân yên tĩnh vô cùng đều là bị lời nói này tính đến ngươi nhìn ta ta nhìn vào ngươi còn ngươi địa chấn chuẩn đế hậu kỳ a đây chính là giữa người và người trên l ệ c sao bọn hắn nguyên bản cảnh giới liền cao hơn phương thanh sơn không biết nhiều ít đang liều mạng tu luyện như trên dạng thời gian lại còn bị lại vượt qua các ngươi đâu ngưu phi tự hồ ý thức được cái gì nhìn về phía còn lại ba tên thiên tiêu dò hỏi ba tên hình dạng khí chất đều là đại lục đỉnh cấp nữ t ử l i ê n nhau đồng thời cười một tiếng đáp lại nói chuẩn đế hậu kỳ lộc c ụ c giữa sân lại là hoàn toàn yên tĩnh lại kéo dài thời gian còn càng làm trường hơn lâu nuốt nước miếng thanh âm không ngừng vang lên đại biểu đám người lúc này tâm cảnh ta không xô má lao tà tiên sao mà bất công chúng ta liều sống liều chết còn không sánh bằng người ta một cái ngón chân thôi minh lôi thiên hổ quái khiếu mà nói cũng nói ra những người còn lại cảm thụ như phi cũng là nước mắt hiện ra vẻ châu bò thế tiếng nói người so với người phải chết như bức c h â u đến nem a t r ê n l ệ n h làm sao lại lớn như vậy chứ nguyên bản thiên phú của nó tại một đoàn người bên trong ngoại trừ vân tiêu bên ngoài xem như tương đối tốt hiện nay đạt tới chuẩn đế trung kỳ đã không khỏi đ ắ c trí nhưng hiện thực tàn khốc vẫn là cho nó trí mạng một đao nhận rõ t r ê n lệch tứ đại thiên tiêu lướt nhau mặt chứa ý cười cũng không nói thêm gì đối với cái này bọn hắn cũng không tốt giải thích hết thể đều là thiên phú tại quậy phá tốt tốt nhìn các ngươi chút tiền đồ này đại hoàng cầu tuy nói cũng là hơi xúc động nghe vậy vẫn là một mặt ghét bỏ hướng phía chúng nhân nói vân đ i ề u cũng là kinh dị đánh giá mấy người phương thanh sơn thể chất tại trong tiên giới đều là cực kỳ hiếm thấy càng là có một tôn đại nhân vật cũng là giống nhau thể chất có thể có được hôm nay thành tựu cùng tốc độ kia không thể bình thường hơn được nhưng mấy người còn lại vậy mà tại cảnh giới bên trên không có lạc hậu cái này khiến hắn vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc tốt các ngươi mới bước vào cảnh giới này còn không vững chắc vững chắc đi lắng động một phen đi lâm diễn nhàn nhạt hướng phía mấy người nói rõ mấy người cũng là minh mạch tự thân cảnh giới phù phiếm đều là bước vào đồng dạng thiết lập ở trong viện không gian đặc thù ở trong phương thiên địa này cũng liền lâm diễn có thể mang cho mấy người loại này tu hành hoàn cảnh không phải lấy mấy người chuẩn đế hậu kỳ tu vi đi đâu đi tìm cùng cảnh giới tu sĩ chiến đấu đương nhiên mấy người ở giữa là có thể tương hô đối chiến nhưng không cách nào làm đến như không gian bên trong như vậy sinh tử tương bác không có kinh lịch tử vong ý hiếp rất khó đột phá tự thân bình cảnh lĩnh ngộ chiến đấu chân lý đợi phương thanh sơn mấy người lần nữa tiến vào không gian ngư phi mấy người cũng là yên tĩnh số dưới dù sao có thời gian thắp bực này không thể tưởng tượng nổi thân vận cảnh giới cũng chính là thế gian vấn đề thôi trọng yếu nhất chính là ngoại giới thời gian tối đa cũng liền mấy trăm năm tuyến nguyệt tại cái này trăm năm ở giữa ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc tổ đ ị a thỉnh thoảng có cường giả nhập thế chỉ sợ khoảng cách chân chính dung chuyển thời kỳ không xa thiên ngoại hôn đ ộ n chi nhãn cả ngày hiện ra một mảnh vòng xoáy hình dạng quanh mình đã không có có thể bảo trì hoàn hảo sao trời mảnh này vòng xoáy loạn lưu kinh khủng cho dù là đại lục ở bên trên chuẩn đế cường giả cũng không dám tùy tiện bước vào hơi không cẩn thận cũng có nguy cơ v ẫ lạc vẹn vẹn khu vực bên ngoài giống như này nguy hiểm trong đó bộ cảng là khó có thể tưởng tượng từ xưa đến nay nơi này chính là một mảnh cấm k nhưng đột nhiên mảnh này vòng xoáy loạn lưu tốc độ bắt đầu biến nhanh lại còn tại càng thêm tăng tốc cuối cùng từ trung ương châu bắn ra một đạo toàn thân bao phụ tại áo bào đen ở trong thân ảnh vẹn vẹn tiêu tán ra một sởi khí cơ liền để mảnh này kinh khủng vô biên loạn lưu như là dừng lại đỉnh trệ bất động tên này áo bào đen cường giả ánh mắt nhìn về phía xa xôi thiên vũ đại lúc lúc trong mắt lộ ra một chút lửa nóng cùng thèm nhỏ rãi không khỏi liếm liếm khoe miệng nhanh cũng nhanh hắn thấp giọng tự nói một tiếng sau liền biến mất ở mảnh này cấm kỵ trí đ i ệ kia vòng hồ hết thể như thường U、minh thương ộ chúng đều là m i n khí, khí trô v ta nhất định phải đợi đến các đại nhân triệt để khôi phục mới có thể đối người yêu hai tộc khởi xướng đồ diện kế hoạch sao phía bên phải một chuẩn đế ngữ khí châm thấp mười phần khó chịu dò hỏi n g h y vậy trung ương thủ tọa đạo thân ảnh kia nhàn nhạt đáp lại nói vâng hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất ngươi tạm thời nhấn lại đến lúc đó luôn có người cơ hội xuất thủ Ừ. từ Cái tộc tục cả chuẩn lạc. Cái này khiến trong huyết mạch chạy cùng ngang ngược bọn hắn có chút khó mà chịu được. có cản, còn lại chuẩn đế đã sớm một mình tiến về hai tộc chiến. khỏi tiếng, khi khi nói liên minh liên khiến xuôi giết phải kia lại tiến hai Minh nhiều sau sau sớm quan tam ngay ngang xuất đầu đều huyết Nếu yêu tuyến chiến. Thường, thấy, vẫn vẫn về dẫn không lạnh bọn hắn nghe nhập này trong bọn hắn không thượng thân ảnh ngăn mình nhân thương, năm khó, khó hư thế thủ gặp đạo một mà một đế đế đã đã giết chóc chỉ gặp một toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh liền lặng lặng đứng ở điện miệng toàn thân tràn ngập một cỗ q u ỷ dị khí tức cho dù là trong sân lũ minh tộc cường giả tại cảm nhận được sau đều cảm giác được một tia khó chịu có thể thấy được trình độ q u ỷ dị thượng thủ đạo thân ảnh kia toàn thân khí thế đột nhiên chấn động tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen rất là kinh ngạc trong lúc mơ hồ còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác kiến kỵ chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói nguyên lai là tà đồng hình lần này nhập thế không phải là không tệ đại nhân nhà ta cùng ngươi tộc đại nhân ước định ngày sắp không đợi minh thương nói xong được xưng là tà đồng áo bào đen thân ảnh ngự a khí đạo mặt nói nghe được c ước biến định hai chữ minh thương thần sắc hiển nhiên có biến hóa rất nhỏ thế nhưng vẹn vẹn lóe lên liền biến mất liền bị ẩn giấu đi ta đã biết như vậy tà đồng huynh không bằng trước tiên ở ta u minh trong tộc đi đầu chờ mấy ngày này minh thương nhẹ g i ọ n g cười nói không được ta đã có vạn năm c h ư a từng ăn đã ra tự nhiên muốn hào h ả o đi săn một phen tia tà đồng nói chuyện đồng thời quanh thân tản mát ra một cỗ nồng đậm tới cực điểm từ khí cự tuyệt đối phương mời thậm chí còn hướng phía trong sân còn lại chuẩn đế nhìn lại một tia khí tức nguy hiểm tràn ngập pham la bị nhìn chăm chú đến u minh tộc chuẩn đế chỉ cảm thấy bị một loại đại khủng bố để mắt tới một cố lanh ý tử trong tim dâng lên tốt tia tà đồng huynh x i n cứ tự nhiên đi bất quá ta đến nhắc nhở người một câu không nên náo ra động tĩnh quá lớn tuy nói lấy tu vi của người đương kim đại lục có thể tới địch nổi người ít càng thêm ít động lòng người yêu hai tộc tựa hồ có thần bí tồn tại toa c h ấ n không thể khinh thường minh thương nhìn đối phương trạng thái có chút không đúng tăng thêm đối hiểu một chút lúc này lên tiếng đánh gây đối phương ha ha bất quá một bảy kiến hôi thôi tia tà đồng chậm rãi thu hồi ánh mắt mười phần khinh thường nói một câu liền biến mất ở trong sân còn lại u minh tộc chuẩn đế mới không khỏi thở dài một hơi luôn cảm thấy đối phương ở đây thời điểm sợ hãi trong lòng minh thương người kia là ai làm sao so chúng ta còn muốn t à t í n h sớm nhất mở miệng tôn này chuẩn đế lên tiếng hỏi ngay vậy minh thương đầu tiên là cảm thụ một phen xác nhận đối phương đã rời đi sau mới có hơi ngưng trọng nói hắn đến từ hỗn độn chi nhãn cái gì còn lại chuẩn đế đều là kinh hãi đây không phải phương thiên địa này cấm kỵ chi địa sao vậy mà trong đó thật là có sinh linh tồn tại vậy hắn đến chúng ta u minh tộc làm cái gì chẳng lẽ lại thiên kia chuẩn đế tiếp tục truy vấn một câu không nên hỏi đừng hỏi có nhiều thứ biết chưa chắc là chuyện tốt minh thương nói một tiếng sau liền không lên tiếng nữa còn lại chuẩn đế cũng là minh bạch đối phương ý tứ thức thời ngậm ngược lại tà đồng thân hình xuyên thẳng qua trong hư không lấy cực nhanh tốc độ lướt qua cái này đến cái khác giới vực thẳng đến rời đi u minh tộc giới vực sau mới ngừng lại được trong bất chi bất giác đã đi tới tới gần linh tộc giới vực nơi đây chính là phụ thuộc vào linh tộc một cái cường đại t r u n g tộc tên là sắc trời tộc thực lực mạnh mẽ so với nhân tộc dưới trướng băng tộc cùng hỏa tộc đều không kém mảy may tà đồng kinh khủng thần thức bao phủ cả tòa giới vực đương cảm giác được trong đó một chút cường đại ba động sau trong mắt lóe lên một tia s á c trời tộc đại thành đệ nhất bên trong tụ tập vô số trong tộc cường giả phồn hoa lại hưng ơ thịnh h i ể n lộ một cỗ phát triển không ngừng chi ý nhưng lại tại hôm nay một cỗ tà khí ngập trời khí tức đem chọn tòa thành t r ì đều cho bao phủ ở bên trong khiến vô số cường giả không khỏi ngầm đầu m ở mịt nhìn chăm chú lên trong lòng thấp thỏm lo âu ta đ ồ n g nhìn qua phía dưới đông đảo huyết thực rốt cuộc khắc chế không được dục vọng trong lòng đại thủ tùy tiện đem nó hộ thành đại trận xe rách đem vô số s á c trời tộc cường giả đập thành huyết vụ vô số đạo huyết sắc lưu quang từ trong thành dâng lên cuối cùng bị thân thể hấp thu trên mặt của hắn cũng l cái này cực kỳ bi thảm một màn tự nhiên kinh động đến trong thành c h ấ n giữ sắc trời tộc cường giả từng đạo phát ra cường hành khí tức thân ảnh chống rông xuất hiện bọn hắn nhìn qua trong thành kia mảng lớn hải cốt phế tích trong lòng vừa kinh vừa sợ nhìn lại bầu trời cái kia đạo áo bào đen thân ảnh sắc ý trực trùng vân tiêu cầm đầu một đại thánh cường giả phẫn nộ quát ngươi là người phương nào cớ gì phạm ta sắc trời tộc giết tộc nhân ta tội đáng chết và lần thấy đối phương không cùng mình trò chuyện ý tứ hắn trực tiếp xuất thủ thân hình thoát một cái hướng phía đối phương phóng đi hung hăng đánh ra một đạo quyền ấn kinh khủng quyên ấn trực tiếp đem hư không c h ấ n vỡ thành hư vô nhưng khi chạm đến trên người đối phương lúc lại không nổi lên được mảy may sóng gió chỉ là sâu kiến an dám làm càn ta đồng từ tốn nói trong giọng nói tràn đầy khinh miệt sau đó sau đó bóp liền đem trước mắt đại thánh cường giả bóp thành một đoàn huyết vụ lần nữa đem nó hấp thu trên mặt thoải mái chi ý càng thêm đồng đồng vẹn vẹn mấy hơi thở một s á t trời tộc đại thánh cường giả tại ngay cả kêu thảm đều chưa từng phát ra hạ như vậy vẫn là để phía dưới đông đảo thánh cảnh cường giả kinh ngạc nói không ra lời phải biết đại thánh cường giả liền xem như phóng nhãn ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc đều là chủ cột vững vàng cấp bậc tồn tại. Chớ ngay ó i chi là phụ thuộc vào đỉnh tiêm thuộc c phụ đỉnh h là vào n ủ tộc tộc, thể trên t cường có được những này cường tộc, số lượng đơn giản có thể đến được trên đầu ngón số đầu Bởi vì những này cường tại ộ tộc một c cũng bước cảnh, có được trường thần thể thấy vẹn vẹn nửa mới đ tà h h á n cùng tầm quan trọng. Ngay địa vị tầm tại t đồng tiện tay dối ra một cái đại thủ muốn đem còn lại thánh cảnh cường giả đều xóa đi thời điểm sắc trời tộc chỗ sâu một đạo quan g mang đột nhiên sáng lên một lao giả ánh mắt ngưng trọng xuất hiện ở trong sân hắn chính là sắc trời tộc tộc trường một nửa bước thần cảnh cường giả hắn đầu tiên là nhìn một cái trong thành thảm trạng sau đó lại là cảm giác được lúc trước tên kia đại thánh cường giả vẫn l ạ sau còn còn sót lại khí tức s á c ý trong lòng bắt đầu kịch liệt bước lên cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi nói vị đạo hữu này ta s á c trời tộc cùng ngươi cũng không thủ đoán vì sao muốn như vậy làm việc ha ha ta muốn giết liền giết ngươi thì tính là cái gì cũng dám quản ta sự t ì n h ngay vậy ta đồng chỉ là nhàn nhạt lường đối phương một chút sau c ư ờ i nhạo nói các hạ không khỏi quá mức không nói đạo lý ta s á c trời tộc l ư n g tựa linh tộc phóng nhãn đại lục cũng là một phương cường tộc ngươi liền không sợ bị linh tộc thanh toán sao s á c trời tộc tộc trưởng trực tiếp khiên g ra phía sau chỗ dựa linh tộc ha ha ngươi hẳn là coi là chuyển gia linh tộc liền có thể để cho ta thu tay lại đi ta như muốn giết ngươi ai cũng không ngăn cản được nhìn đối phương một bộ không chút kiên g kỵ bộ dáng s á t trời tộc tộc trưởng cũng từ bỏ khuyên can suy nghĩ một đạo ngọc phủ bị bóp nát cái này chính là, là linh à l tộc ban cho ngọc phủ không phải chủng tộc sinh tử tồn vong lúc không được tùy tiện sử dụng chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có cường giả giáng lâm cử động của đối phương tự nhiên là bị tà đồng để ở trong mắt cũng không có để ý hắn thích nhất chính là nhìn người khác từ hy vọng đến lòng tuyệt vọng cảnh biến hóa sau đó hắn lần nữa hướng phía trong thành dối ra một cái đại thủ muốn đem tất cả xác trời tộc sinh linh diện sát hầu như không còn nhưng xác trời tộc tộc trưởng làm sao lại làm như không thấy tường t hoành khí ứ còn bộc bị bàn bay, bị tộc một cản, nhưng cuối cùng chỉ có tức cố c phát, tiếp phải phương nhưng thể nhìn nhân thân thì thương không thủ, thân trơ mắt tử Tự tiện tay một bàn tay tử muốn sớm nếu lưu tiêu. đối ngăn liên vong. người nặng, đạo đã ý lại thánh cảnh cường giả cũng là không có trốn qua độc thủ đều là bị toàn diện đánh giết nhìn xem nguyên bản sinh cơ bừng bừng thành lớn biến thành một vùng phế tích vô số tộc nhân càng là không minh bạch chết tại trong tay đối phương s á c trời tộc tộc trưởng nước mắt tuân đệ mặt muốn rách cả mí mắt thân thể giống như run rẩy run rẩy kịch liệt nhưng vào lúc này một c kinh khủng uy áp giáng lâm ư ơ nguyên theo lấy một đạo tiếng t như hồng đạo lấy r n thanh vang vọng, người nào dám can lấn trướng đàn. Trưng chuẩn thôn nói xuống, trường trắng thân ảnh xuất hiện g ta tộc một xuất của âm dám đạm màu sám vỡ vệ. dưới Lời rơi bào lạc, đế đ ở đây ở giữa, cường, giả. g ra từ phát tán ra đến xem, xác nhận một áp huy nhận chuẩn xác đến cảnh n u y đế xem, bản linh tộc thu được s á t trời tộc cầu viện lúc là nghị phái ra một thần cảnh cường giả tối đỉnh đến đây có thể kiểm tra lo đến tình huống khẩn cấp t r ù n g hợp trong tộc có không ít chuẩn đế toa trấn thế là tên này chuẩn đế chủ động xin đi thi triển tốc độ cao nhất chạy tới đương thần thức liếc nhìn quanh mình tràn g cánh lúc trong mắt của hắn hiện hiện sắc mặt giận dữ vốn cho là sắc trời tộc trưởng là gặp phải không thể địch đối thủ dựa vào hộ thành đại trận tự thủ chờ đợi trợ giúp nhưng vạn vạn không nghĩ tới sắc trời tộc người đã tao nổ tộc thủ cả tòa thành chỉ không ai sống sót nơi này chính là sắc trời tộc đại thành đệ nhất đại bộ phận nội t ì n h cùng cường giả cơ hồ đều ở chỗ này giữa sân còn sót lại hai người trong đó một tên là mang cho hắn mánh liệt uy hiếp người áo đen một cái khác thì là người bị thương nặng sắc trời tộc, tộc trưởng hắn ánh mắt lạnh dần trong tay vung ra một đạo lưu quang nhập vào sau người thể nội để lập tức trở về tới được đ ỉ n h phong trạng thái chỉ mỗi ngày chỉ riêng tộc trưởng ánh mắt phức tạp xen lẫn kích động cùng vẻ đau thương hướng phía linh tộc c h u ẩ n đế trầm giọng nói nhìn đại nhân vì tộc ta làm chủ trong giọng nói tràn đầy bi thương làm cho người nghe ngóng đ ộ n g dung linh tộc c h u ẩ n đế nghe vậy toàn thân khí tức có chút áp chế không nổi do a người khí thế để quanh mình không gian tất cả đều sụp đổ vết dạn dày đặc hắn hướng phía tà đồng âm thanh lạnh l ù n g nói ta mặc kệ người g i sao lai lịch hôm nay tất nhiên vì thế phải trả một cái giá cực đắt tà đồng trông thấy người tới sau hơi đánh giá một phen khẽ ồ lên một tiếng nói vậy mà tới một tôn trần đế xem ra các ngươi linh tộc đối với trướng tộc đàn g coi như không tệ mà chỉ tiếc ta cũng sẽ không bởi vậy đối với các ngươi thủ hạ lưu t ì n h làm chất dinh dưỡng ngược lại là mười phần phù hợp linh tộc c h u ẩ n đế bị trọc giận quá mà cười lên thân là đại lục đ ỉ n h tiêm t r ù n g tộc một trong liền xem như cái khác bình khởi bình tọa tứ đại t r ù n g tộc cũng không dám tỏa sáng như vậy hùng biện lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa để s á t trời tộc tộc trưởng thối lui về sau toàn thân khí tức đột nhiên chấn động khi thế kinh khủng tràn ngập thiên địa thân hình hắn khẽ động liền xuất hiện tại tà đồng cách đó không xa đấm ra một quyền thư không sụp đổ như muốn để vạn vật tịch diện cái sau c i khẩy nâng tay phải lên dễ như chở bàn tay liền đem nó ngăn cản xuống tới hả linh tộc chuẩn đế trong mắt ngưng tụ song quyền bắt đầu không ngừng huy động mảnh này đã từng sắc trời tộc cự thành bây giờ p h ế tích chi địa triệt để hôi phi lên d i ệ t rầm rầm rầm từng đạo lôi đình nổ vang chấn động hư không hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới thấy mình thủy t r i ề u thế công không cách nào công phá đối phương phòng thủ lại nhìn thấy tà đồng khỏe miệng k i a xóa k h i n h một lúc hãn toàn thân buộc phát ra vô tận thân mang tại sao l ư n g n ư n g tụ ra một đạo hư hảo lại đỉnh thiên lập địa cao lớn tân ảnh vô số linh lực bị hấp thu linh ký áp xúc tại lòng bàn tay, sau đó đột nhiên vung ra một đạo diện thế trưởng ấn linh uy đ n g ma t r ô n vự trưởng một chuẩn đế trung kỳ cường giả toàn lực thi triển ra đòn sát thủ còn chưa triệt để d á n g lâm liền đem phiến địa vực này phá hủy hầu như không còn đại địa đang tan giã có chút đồ vật ta đ ồ n g ánh mắt lộ ra một vòng vẹn kinh dị đánh giá một câu sau chậm r ã i lắc đầu một đạo che trời cự trưởng tiện tay b a n h ra toàn thân từ từ khí cùng rất nhiều không rõ vật chất trộn lẫn mà thành quỷ dị tới cực điểm vẹn vẹn chạm đến đối phương cái tia đạo trưởng ấn lúc liền bắt đầu thôn vệ tia từ vô cùng tinh thuần linh lực á c súc mà thành cự trưởng như là gặp được thiên địch tốc tốc tan g ã ngắn n g i mấy h linh tộc c h u ẩ n đế một k í c h toàn lực liền vô thanh vô tức tiêu tán vô hình cái gì linh tộc c h u ẩ n đế kinh hô một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc hiển nhiên là không có dự liệu được sẽ là như vậy kết quả ngươi nhưng khi hắn vừa mới nói ra một chữ lúc l i ề n hoảng sợ phát hiện toàn thân tự a hồ không cách nào nhúc đích bị một cỗ kinh khủng đến vô biên khí cơ khóa chặt thực lực không tệ thôn vệ ngươi chắc hẳn có thể để cho trong cơ thể ta sinh cơ sinh động không ít ta đồng ánh mắt hiện lên một tia huyết sắc không chút do dự miệng há mở không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại hất lực tia linh tộc chuẩn đế thân hình không bị khống chế hướng phía đối phương bay đi lại thân thể lại không ngừng thu nhỏ cuối cùng bị nuốt vào trong bụng nấc ta đ ồ n g ở một cái thần s á c lộ ra một tia thỏa mãn trong lòng tia cố dục vọng cũng tiêu trừ không ít hiện nhiên linh tộc chuẩn đế mang cho hắn chất dinh dưỡng không phải s á t trời tộc nhân có thể đánh đồng nơi xa ngày đó chỉ riêng tộc tộc trưởng thất hồn lạc phép xứng sờ tại nguyên chỗ trong mắt tràn đầy cho tàn c h i sắc giống như một cái người chết sống lại h ắ n khi nhìn đến linh tộc chuẩn đế bị ta đông nuốt án hậu tâm bên trong tia, tia kỳ vọng triệt để phá diệt cũng không có bất luận cái gì ý niệm phản kh từ a đồng đối hôm nay trở đi thiên vũ đại lục không còn có sắc trời tộc bởi vì hắn dọc theo huyết mạch chi lực đem còn lại sắc trời tộc nhân đều là diện sắt sạch sẽ như thế hành vi thiên địa không cũng vì đó thương xót phàm là sắc trời tộc giới vực trên không rơi ra trận trận huyết vũ tựa hồ tại cho chết đi sinh linh tiến đưa linh tộc mấy đạo khí thế kinh khủng phóng lên tận trời dẫn vô số tộc nhân vì đó trú m ụ không rõ ràng cho lắm chỉ vì trong tộc chuẩn đế mệnh bãi nát một toa bạch ngọc chế tạo trong cung điện từng đạo uy nghiêm thân ảnh đứng thẳng trong đó toàn thân khí tức phun trào thỉnh thoảng còn tiêu tán ra từng tia từng sợi khí cơ là ai một đạo ẩn chứa vô biên thanh âm tức giận vang vọng đại điện để giữa sân nguyên bản liền bầu không khí ngột ngạt càng thêm ngưng trọng thượng thủ một thân hình tựa hồ cùng tiên địa tương dung có được mấy phần lực tương tác cường giả g ầ m k h é t thần s ắ c hết sức khó coi hắn chính là trước mắt linh tộc nhập thế chuẩn đế bên trong người mạnh nhất chuẩn đế hậu kỳ tu vi nghe nói một chân đã bước vào đình phong cấp độ liền xem như chuẩn đế đỉnh phong khôi phục địa vị của hắn tại linh tộc bên trong cũng là cực kỳ tôn s ủ n g không người dám không theo phía dưới mấy tên chuẩn đế sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp trong mày tựa hồ cũng đang vì chuyện này ưu sầu một người trong đó mở miệng nói hẳn là công kích sắc trời tộc người kia gây nên linh côn huynh tiến đến không lâu mệnh bài liền át không bằng ta tiến đến tìm hiểu một phen nếu là gặp phải nguy hiểm bằng vào tốc độ của ta tự vệ không ngại nói chuyện tên này chuẩn đế am hiểu thân pháp một đạo nếu là một lòng muốn chạy trốn liền xem như hậu kỳ cường giả đều chưa h ẳ n có thể đem nó ngăn lại không ta tự mình tiến về một chuyến ta cũng phải nhìn một cái là ai dám như thế khiêu khích ta linh tộc còn giết tộc ta bên trong c h u ẩ n đế thượng thủ đạo thân ảnh kia trầm giọng nói đám người cũng không ai có phản bác ý kiến dù sao có thể nhanh như vậy tốc độ đánh giết một c h u ẩ n đế t r u n g kỳ chí ít cũng là một hậu kỳ cừng giả bọn hắn tùy tiện tiến về phong hiểm quá lớn mà lên thủ tên kia đại nhân chính là một chân bước vào c h u ẩ n đế đ ỉ n h phong tồn tại hắn nếu là xuất thủ bây giờ đại lục ít có người có thể địch dứt lời thượng thủ đạo thân ảnh kia liền biến mất tại đại điện bên trong xé mở không gian lấy cực nhanh tốc độ đã tới sắc trời tộc chiến trường chương hai trăm ba mươi bốn hỏa tộc nguy cơ, cầu viện. khi hắn đến chỗ này về sau kinh khủng thần thức trong chốc lát liền biết được tình huống sắc trời tộc bị diệt tộc đây chính là giữa thiên địa cường tộc một trong không đối mặt thần cảnh cường giả cũng là có lực lượng chống lại nhưng hôm nay cứ như vậy lạng yên không tiếng động bị tùy tiện xóa đi từ cái này có thể suy đoán ra tay người t à n nhẫn vô tình việc này liền xem như ưu minh tộc đều làm không được bởi vì tùy ý đánh giết quá nhiều sinh linh sẽ bị thiên địa hạ xuống trừng phạt bị vô hình tội nghiệt quân thân đây đối với người tu hành mà nói thế nhưng là trí mạng một khi bị tội nghiệt quân thân tại về sau con đường tu hành bên trong sẽ gặp phải đủ loại trở ngại hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện vẫn là nguy cơ hắn cưỡng ép ngưng tụ ra phiến chiến trường này một chút mạnh vỡ hình thành một cái mông lung hình tượng có thể thăm dò một bộ phận lúc trước đã phát sinh qua sự tình sau một hồi thần xác hắn có chút n g ư n g trọng mặc dù thấy không rõ người xuất thủ diện mạo cùng thực lực nhưng từ trực giác biết được đây là một cái khó giải quyết địch nhân làm việc không có cố kỵ căn bản không sợ cái gọi là tội nghiệp đây mới là đáng sợ nhất hắn m ê n h mông thần thức bắt đầu truy tìm kia tia lưu lại khí tức nhưng cuối cùng sẽ đột nhiên gián đoạn chỉ sợ đối phương đã sớm bày ra chuẩn bị ở sau từ một điểm này không khó phát hiện người này không chỉ có tâm loan thủ lạc còn rất cảnh giác không cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được cái này khiến tên i này linh tộc trước mắt lãnh tụ đối sinh ra một chút kiên kỵ chi ý nhưng vô luận đối phương ra sao tồn tại hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua chỉ cần có cơ hội tất nhiên sẽ cho một k í c h trí mạng dùng cái này đến cảm thấy an ủi s á t trời tộc cùng linh tộc tôn này trần đế ta đông lúc này sớm đã rời đi linh tộc chỗ giới vực xuất hiện ở tiên tộc phụ cận hắn cũng không l ố c linh tộc bên trong tất nhiên có không kém gì mình tồn tại nếu là ở lâu tất nhiên sẽ bị vòng đ â y chuyến này là ra đi săn cùng nuốt tan huyết thực cũng không phải là lãng phí sức lực cùng người giao chiến có lẽ là vạn năm không có ăn uống gì qua thể nội sinh cơ đều tiêu tán hơn nửa bởi vì có linh tộc chuẩn đế cái này ngon ngọt hắn dự định lập lại c h i ề u cũ tại tiên tộc giới trướng tộc đàn chọn một cái mồi nhử hấp dẫn một chuẩn đế xuất hiện sau đó cấp tốc đem nó thôn vệ đền bù tự thân nếu là thuận lợi tại hai tộc nhân yêu lại thôn vệ hai tên chuẩn đế trong cơ thể hắn sinh c ơ lại sẽ bị kích hoạt về phần u minh tộc mặc dù rất là khát vọng cuối cùng vẫn là n h ì n xuống bất kể nói thế nào nhà hắn đại nhân cùng u minh tộc cường giả có ước định cùng hợp tác nếu là bởi vì mình xảy ra sai sót sau đó coi như không chết cũng, cũng không khá hơn chút nào nghĩ tới đây trong mắt của hắn lóe lên vẻ hưng phấn nói làm liền làm không có kéo、dài. trực tiếp tìm được tiên tộc dưới trướng một cái cường tộc kế hoạch rất thuận lợi đang tiến hành tiên tộc bên trong xác thực như hắn sợ liệu xuất động một tôn chuẩn đế cường giả sau đó không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị tà đồng thốn vệ cái kia cường tộc cũng bước sắc trời tộc theo gót ha ha sau đó tà đồng mười phần c ư ờ i đại ý tựa hồ đối với cử động của mình rất là hài lòng hắn biến mất không lâu sau tiên tộc bên trong cũng là xuất động một tôn kinh khủng tồn tại nhưng cùng linh tộc tôn này không khác nhau chút nào vô hụt tà đồng cảm thụ được thể nội sinh mệnh hạ không ngừng bị kích hoạt thân xác phấn chấn đem ánh mắt hướng phía hai tộc nhân yêu phương hướng nhìn lại không tệ. loại này mánh khóe hắn chuẩn bị lại dùng hai lần liền ẩn nấp tự thân chờ đợi ước định ngày tiến đến lần này hắn vậy mà đem ánh mắt liếc về tương đối đến gần n h â n tộc tại dưới trướng càng là chọn chúng hỏa tộc lúc này hỏa tộc nên đón một quen thuộc khác h nhân băng tộc tộc trưởng băng k ỷ chỉ gặp người mặc trường bào màu băng lam băng k ỷ trên mặt lộ ra không che giấu được vẻ đắc ý hướng phía hỏa tộc tộc trưởng vị trí bay đi bởi vì băng hỏa hai tộc quan hệ cũng không có lọt vào bất kỳ ngăn cản đi thẳng tới một tòa tràn đầy ánh lựa trước sân động hắm cất cao giọng nói hỏa lắc đầu ngươi kỳ ra tới còn không mau mau ma quanh thân càng là tận lực đem một sợi khí tức tiêu tán mà ra hắn ban đầu ở trần đế trong động p h ủ thu hoạch thủy linh châu sau lại bắt đầu bế quan đột phá thằng đến trước đây không lâu mới hoàn toàn vững chắc thần cảnh sơ kỳ tu vi lần này đến đây chính là vì khoe khoang hừ một đạo hư lạnh v ă n g lên một người mặc hỏa hồng sắt trường bảo lão giả đi ra sắc mặt có chút không kiên nhẫn rất là táo bạo hắn sải bước đi ra khi thấy kêu một mặt đắc chí vừa lòng băng ký lúc thần sắc có chút cứng đ ở trên người đối phương khí tức so với đã từng mạnh mẽ không biết n h i đúng là đột phá đến thần cảnh cái này khiến trong lòng của hắn nguyên bản suy nghĩ trong nháy mắt tan thành mấy khói hắn nhưng là đang len lén đột phá cảnh giới a cùng băng kỳ cũng là mới xuất quan không lâu một mực đợi trong sân động nghe được động tĩnh về sau mới đi ra muốn cho đối phương một hạ mã uy thật không nghĩ đến băng kỳ cũng đột phá a cái này băng kỳ cũng là phát hiện lửa cháy đương cảm nhận được trên người đối phương khí tức lúc n ụ cười trên mặt trì trệ chậm dãi biến mất không thấy gì nữa người mẹ nó cầu vật vậy mà giấu diếm lao phu vụn trộm đột phá làm người đi hắn lúc này mắng to lên tiếng nói tốt người cái băng lao đầu ác nhân cáo trạng trước đúng không người mẹ nó không phải đ ộ n dạng lựa c h á y tính tình một điểm liền nổ nghe được đối phương sau lập tức nhịn không được tức giận q u á lớn hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ cuối cùng hai người một tả một hữu lắc lắc mặt không nhìn tới đối phương trọn vẹn một khắc đồng hồ sau mới khôi phục bình tĩnh hai người cũng là biết được song phương đều là trong động p h ủ thu được cơ duyên lại cũng đều là dùng tiên linh dịch hối đoái không khỏi cảm thán một câu vận mệnh kỳ diệu vâng nhưng lại tại lúc này hỏa tộc bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó một cỗ giống như huy hoàng thiên uy khí tức áp đỉnh hai người lướt nhau lao nhanh ra sơn động hướng phía đầu mượm tiến đến khi đi tới giữa sân về sau đang phát hiện hỏa tộc một thánh cảnh cường giả bị một cái toàn thân bao phụ tại áo bào đen bên trong thân ảnh đập thành huyết vụ trên bầu trời hộ tộc đại trận cũng sụp đổ thành hư vô tình thế nguy cấp vô cùng ngươi dám l ử a cháy trơ mắt nhìn xem trong tộc cường giả vất lạc l ử a giận trong lòng n g ú trời t lúc này g ầ m thét một tiếng ồ hai tên thần cảnh có chút ý tứ bất quá ngươi thật giống như không phải cái chủng tộc này người a ta đông nhìn thấy một đỏ một lam hai thân ảnh đã tìm đến sau có chút ngoại ý muốn nhìn hai người một chút đối băng kỳ nói băng kỳ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng trên người đối phương khí tức hắn rất quen thuộc kia là siêu việt thần cảnh tồn tại chuẩn đế cường giả nghe được đối phương sau cũng không trở về phục mà là hướng phía l ử a cháy truyền âm nói hỏa l ã o đầu đừng xúc động đối diện là một tôn chuẩn đế cái gì l ử a cháy trong lòng giống như bị tạt một chậu nước lạnh rất nhanh cũng là bình tĩnh lại l ạ g yên đánh giá đối phương quả nhiên như là băng kỳ nói như vậy là một chuẩn đế cảnh c ư n g giả lại cho bọn hắn cảm giác thậm chí còn tạ thấy qua bước trời càng phía trên bước trời càng thế nhưng là một hàng thật giá thật chuẩn đế trung kỳ vậy đối phương chẳng phải là đạt đến hậu kỳ trong lòng hai người r u lên đặt thành c h u n g nhận thức trực tiếp bóp nát ngọc phù mang theo một đạo tin tức truyền trí nhân tộc ở trong ta đồng đối cử động của hai người cũng tập mãi thành thói quen lúc trước linh tộc cùng tiền tộc cường tộc tộc trưởng đã từng dãy r u ộ qua nhưng sự thật chứng minh k i a hết thảy đều là phí công nhưng hắn đối băng kỳ không nhìn hắn cảm thấy có chút bất mãn âm thanh lạnh lùng nói ta hỏi ngươi lời nói ngươi vì sao không đáp câu nói này mang theo một c ố vô cùng kinh khủng huy áp trực tiếp đem băng kỳ thân thể ép phủ phục trong hư không không thể động đậy lựa cháy cùng băng kỳ hai người thân hồn đều trấn trong lòng chìm đến đáy cốc tao nộ từ trước tới nay thời khắc nguy cấp nhất chương hai trăm ba mươi lăm gấp rút tiếp viện phương thanh sơn xin chiến trong sân không khí vô cùng kiềm chế để hỏa liệu cùng băng kỳ đều muốn hít thở không thông phản phất trên đỉnh đầu treo một thanh kiếm sắc băng kỳ hướng phía hỏa liệu khó nhọc nói hỏa l ắ o đầu hôm nay chúng ta sợ là muốn lạnh vẫn là thấu thấu cái chủng loại kia cái sau vẻ mặt nghiêm túc cũng là có chút bất đắc gì nói mọi loại đều làm bệnh nửa đ i ể m không do người ta chết đi cũng liền chết rồi nhưng hỏa tộc hắn lời còn chưa dứt nhưng băng kỳ biết trong lòng của hắn càng lo lắng hỏa tộc căn n u y nếu là nhân tộc trợ hai người lính nhau chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian chờ đợi nhân tộc cường giả giáng lâm bởi vì suy đoán kẻ xâm lấn thực lực khả năng tại chuẩn đế hậu kỳ bởi vậy tại ngọc phủ trong tin tức cố ý tăng thêm một câu phòng ngừa đánh giá ra sai dẫn đến nhân tộc đỉnh phong lực lượng hao tổn ta đồng nhìn hai người chậm chạp không có mở miệng không kiên nhẫn nói xem ra các ngươi là không có đem ta để vào mắt ta cũng được cho các ngươi cơ hội các ngươi không còn dùng được à. còn muốn lấy đám nhân tộc người tới cùng các ngươi cùng nhau lên đường ai ngay vậy hỏa liệu cùng băng kỳ lập tức run lên trong lòng xem ra mới động tác đã bị đối phương phát giác băng kỳ cái khó lo cái khôn lập tức trên mặt nhăn thành một đoá hoa cúc c ư ờ i làm lành nói không không không ngài hiểu lầm về tiền bối lời nói ta cũng không phải là hỏa tộc người chính là băng tộc tộc trưởng ồ ta đồng nhiều hứng thú đánh giá đối phương c ư ờ i ưu ám nói không tệ rất thức thời ta hôm nay tâm tình tốt liền cho ngươi cơ hội này để các ngươi triệt để hết hy vọng hòa liệu sắc mặt khó coi nhìn qua băng kỳ tựa hồ là cảm thấy hành vi của hắn rất là mất mặt đổi lại tự thân là không làm được mà băng kỳ thì là hướng phía cái trước truyền âm nói hỏa lão đầu loại thời điểm này còn muốn mặt mũi làm cái gì lấy đối phương thân phận tới nói như là đã đáp ứng hẳn là sẽ không đổi ý đây chính là chúng ta sinh cơ chỗ chờ nhân tộc đại nhân đến chúng ta cùng người hỏa tộc đều có thể bảo toàn hỏa liệu nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu hắn cũng không phải không rõ đạo lý này mà là tính cách cho phép trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận thôi bất quá băng kỳ nói rất đúng liền xem như vì hỏa tộc hắn cũng nhất định phải kéo xuống cái này mặt mo b ổ i đối phương gặp dịp thì chơi trên mặt không khỏi lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn tiểu dung nhưng tà đồng thấy thế trong lòng càng rót đầy hơn ý trong mắt hắn chỉ cần có đầy đủ thực lực ngươi liền có thể không chút kiên kỵ làm hết thẻ chuyện ngươi muốn làm bức bách người khác làm ra trái lương tâm hành vi cái này rất mỹ diệu không phải sao nhân tộc thu được hỏa tộc cầu cứu ngọc phù nội dung thời điểm một nhóm chuẩn đế ngay tại thương thảo cái gì trong đó có thanh lan hắn nhưng là thời gian thắp khách quen chỉ là xuất quan thời gian cùng mọi người khác biệt thôi bây giờ cũng là chuẩn đế trung kỳ tu vi cùng ngư phi giống nhau cũng không phải là bởi vì thiên phú so ngư phi cao hơn mới có thể đổi k ị p bộ pháp mà là bởi vì cái sau、so、huyết mạch trải qua tiến hóa tu luyện căn cơ muốn càng thêm vững chắc vững chắc đơn giản tới nói chính là lắng động càng sâu thường thường tại cùng cảnh ở trong càng thêm đánh đâu thằng đó hai người nếu là giao thủ thanh lan tuyệt sẽ không là ngư phi đối thủ cũng không phải lâm diễn bất công mà là kia thần bí thanh đồng mảnh vỡ mang theo c h o n g như phi chỗ tốt quá khổng lồ nó nghiêm chỉnh mà nói đã không thuộc về hạ giới nên có huyết mạch mà bước trời càng từ khi phát hiện đám người biến hóa sau khi trở thành trong đình viện khách quen thường xuyên cùng lâm diễn làm bạn có một lần càng là hướng phía lâm diễn tỉnh h cầu nói tiền bối ta quá muốn vào bước có thể hay không cho vãn bối một cái cơ hội lâm diễn thấy thế cũng là có chút b u ồ n c ư ờ i cũng liền để tiến vào thời gian tháp hiện nay bước trời càng tu vi đã đạt đến hậu kỳ tri cảnh liền xem như tại nhân tộc nhập thế chuẩn đế bên trong đều là người nổi bật tồn tại biết được hiểu ngọc phù bên trong tin tức về sau tất cả mọi người không khỏi l i ế y nhau cảm thấy mười phần n g o à i ý mớn nhưng hỏa tộc tộc trưởng minh s á t cho thấy địch tới đánh rất có thể là nhất định chuẩn đế hậu ký lúc đám người cũng là không dám có chút khinh thường lại còn không thuộc về tam tộc liên minh không biết mới là đáng sợ nhất có thể tại cái này trước mắt độc thủ tất nhiên có trội b ả o bước trời càng nghĩ cũng không nghĩ đứng dậy liền muốn chủ động tiến về cứu viện cầm đầu một cường đại chuẩn đế cũng là không có cự tuyệt nhưng thanh lan vẫn là đứng dậy trầm giọng nói ra bộ hình việc này ta luôn cảm thấy có chút không đúng ta đề nghị vẫn là cáo chi sư tổ ta để lão nhân ra ông ta quyết đoán bước trời càng x ứ sờ cẩn thận nghị nghị cũng có đạo lý liền cùng thanh lan cùng nhau biến mất tại trong sân còn lại chuẩn đế nhữ mày trong đó một tên càng là hướng phía thủ tọa bên trên thân ả n h nói đại nhân bọn hắn cử động lần này khó tránh khỏi có chút quá không đem ngài để ở trong mắt phải biết ngài mới là bây giờ nhân tộc lanh tụ nghe vậy thượng thủ đạo thân ả n h kia có chút khoác tay ra hiệu đối phương chớ có lại nói chỉ nghe hắn nhàn nhạt mở miệng nói đã có thể làm cho bước trời càng cùng thanh lan đều cùng kính như thế tồn tại trên thực lực tất nhiên mạnh hơn ta chỉ là không muốn xuất hiện tại ngoài sáng bên trên thôi chúng ta nhân tộc có như thế tồn tại quả thật tộc ta may mắn một chủng tộc nếu là xuất hiện nội đấu kia khoảng cách suy bại hoặc diệt vong cũng không xa loại lời này về sau đừng muốn nhắc lại rõ phía dưới mấy tên chuẩn đế đều là toàn thân chấn động nghiêm nghị đáp lại nói thượng thủ đạo thân ảnh kia ánh mắt nhìn về phía hai người rời đi phương hướng trong mắt mười phần bình tĩnh mới hết thệ cũng không phải là giả vờ giả vịt mà là lời từ đáy lòng hắn vốn cũng không phải là loại kia thích tranh quyền đoạt thế tính cách chỉ cần có lợi cho nhân tộc sự tình đều là sẽ dốc toàn lực ứng phó không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích v ữ mắc có lẽ nhân tộc có thể càng thêm cương thịnh vẫn là đến quy công cho những này cường giả tối đỉnh sợ tác sở vi lâm diễn bên ngoài đ ì n h viện việc quan hệ khẩn cấp cũng không có để ý lễ tiết trực tiếp đẩy cửa vào liền nhìn thấy trong nội viện đã xuất quan phương thanh sơn b ọ n người về phần ngư phi mấy người cũng vẫn luôn đợi ở trong viện chưa từng rời đi lâm diễn vẫn là trước sau như một ngồi tại bàn đá trước mặt uống trà hai người cáo chi ý đ ồ đến về sau lập tức liền để mọi người tới hứng thú nhưng nghe được đối phương đại khái xuất là một chuẩn đế hậu kỳ lúc liền có chút hào hứng tẻ nhạt ngoại trừ ngư phi có thể cùng hậu kỳ chống lại giữ cho không bị bại những người còn lại đều tạm thời không có thực lực này nhưng cũng không bao quát phương thanh sơn bốn tên cái thế thiên tiêu p h ư ơ một bên h s ngư phi cùng minh lôi thiên hộ bọn người lấy nhau kích động c ầ u cậu tuy tuy tới gần vòng xoáy trực tiếp chui vào chỉ để lại một câu chúng ta đi cho thanh sơn trợ uy lập tức giữa sân giông hơn phân nửa chỉ còn không yêu tham gia náo nhiệt lục đại yêu đế cùng tam đại thiên tiêu thanh lan cùng bước trời càng cũng là có chút kinh ngạc không nghĩ tới một chút xuất động nhiều người như vậy vậy đối phương chết chắc sở dĩ không có ngăn lại n ư u phi bọn người tự nhiên là bởi vì có đại hoàng cầu áp trận cũng đã sớm nhìn ra bọn hắn không chịu nổi tình mình từ thu được cầu viện tin tức cùng b ẩ m báo lâm diễn kỳ thật liền phát sinh ở một máy mắt chớ nói chi là có lâm diễn trợ r ú t giảm bớt thời gian đi đường mà tại hòa tộc ta đồng cùng băng hỏa tộc dài hai người đột nhiên phát hiện trong hư không xuất hiện một cơn lốc xoáy tựa hồ là một cái không gian thông đ chương hai trăm ba mươi sáu thẹn quá thành giận tà đồng ẩm ẩm h ư không chấn động một người mặc thanh sam thanh niên nhanh chân bước ra toàn thân khí tức không hiện nhưng tiêu c ố ngút trời chiến ý lại là không che giấu được ta đ ồ n g ánh mắt ngưng tụ hơi dò xét hạ đối phương vậy mà phát hiện mang cho hắn một loại mánh liệt uy hiếp trong khoảnh khắc cũng thấy rõ tu vi của đối phương chuẩn đế hậu kỳ hỏa liệu cùng băng kỳ hai người thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm đối phương sau đó nghĩ tới điều gì thần s ắ c ngốc trệ có chút khó có thể tin đây không phải vạn tộc thiên tiêu thi đấu tại quyết thắng cục xuất lĩnh nhân yêu hai đại liên minh chiến thắng tuyệt đại thiên tiêu sa chủ yếu nhất là đối phương kia tiêu tán ra khí tức để cho hai người có loại túi đầu xương thần cảm giác mà lại tà đồng biểu hiện cũng đủ để chứng minh phương thanh sơn là một vô cùng cường đại c h u ẩ n đế hai người đầu có chút đứng máy không nghĩ ra lúc này mới mấy trăm năm thời gian đối với mới từ ngay cả tôn giả cảnh cũng chưa tới tu vi nhảy lên trở thành giữa thiên địa trí cường giả rồi cái này không xông ly nhưng cái này còn không phải kết thúc một con đại hoàng cậu cùng một năm tuổi hài đồng cũng đi ra tà đồng vẹn vẹn chỉ là t h o á nhìn g n lại phát hiện nhìn không thấu tu vi của hai người cảnh giới nhưng trong cõi u minh kia câu nguy cơ lại càng thêm mãnh liệt băng hỏa nhị lão ngược lại là nhận ra hai người dù sao vô luận là vạn tộc thiên kiêu thi đấu hay là trần đế động phủ đều có thân ảnh của hai người cái này khiến bọn hắn đem trong lòng kia cố vẻ lo lắng triệt để s ô tan hỏa tộc được cứu rồi vê anh lại là bốn đạo thân ảnh g á n g lâm cái kia đạo không gian vòng xoáy hoàn toàn biến mất không thấy ta đồng vô ý thức nhìn lại lần này ngược lại là nhìn rõ ràng là một chuẩn đế trung kỳ cùng ba tên chuẩn đế sơ kỳ không đáng để lo h ắ n toàn thân khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên hướng phía đám người âm thanh lạnh đùng nói nhân tộc thật là lớn chiến trận a xem ra cái này hỏa tộc đối với các người rất trọng yếu sao ngay vậy mấy người không có lập tức trả lời. ngược lại là h ỏ a liệu cùng băng kỳ hai người lết nhau trong lòng tràn đầy cảm kích đối nhân tộc càng là có loại khăng khăng một mực cảm giác phương thanh sơn n ế t miệng cười nói ta có thể cảm giác được người rất mạnh là một cái đối thủ tốt hãn tử đối phương trên thân cũng cảm nhận được một cỗ áp lực tuyệt đối không phải bình thường hậu kỳ cường giả có thể có được Đến chiến. Trực tiếp đằng địa. chiến, tiếp phiến hắn không mà lên, kêu kinh khủng như sóng chiều khí tức quần quận tán mà ra, chật ních cả phiến thiên、địa. Cũng không trực chiều tức chật cả có ta đồng một tiếng, toàn thân tử khí tiêu ra, kêu mà mà r ồ i ra một cái đại thủ liền hướng phía phương thanh sơn trộm tới hư không vỡ vụn mở đường đạo liên ngân không ngừng sụp đổ chữa trị phương thanh sơn ánh mắt dần dần thiêu đất thịnh không có chút nào sức tưởng tượng động tác vẹn vẹn chỉ là thôi động lực lượng của thân thể o á n h ra một quyền cái kêu đạo kinh khủng che trời đại thủ trong chốc lát hóa thành hư vô tán loạn ra tà đồng trong lòng r u lên hết ngồi đ á y giếng có thể thấy được lùm đốn từ đối phương cái này hiện lộ ra một chút uy năng liền có thể biết được là một khó giải quyết được nhân thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều phương thanh sơn chủ động phát khởi thế công hai chân đạp mạnh phía dưới thân hình nhảy vọt đến đối phương trước mặt hữ quyền hung hang ta đồng thân hình biến hư hảo để một quyền này thất bại trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh liêm đao sẽ rách hư không hoạch hướng cái cổ tới tốt lắm phương thanh sơn đại thủ dối ra hướng thẳng đến liêm đao l ư ớ i đao chỗ trộm tới để cái trước không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt hắn trôi này liêm đao có sắc bén ngay cả trên đời hiếm thấy tiên kim thần thạch đều có thể mở ra đối phương dùng tay đón đỡ đây không phải là muốn chết sao có thể để hắn kinh ngạc một màn phát sinh phương thanh sơn không chỉ bắt lấy liêm đao bàn tay càng là lông tóc không tồn hao gì ngay cả một điểm vết tích đều chưa từng lưu lại sương mù ránh hắn măng to lên chưa từng nghe thấy ha ha như phi đứng tại đại hoàng cầu bên cạnh cao giọng cười to nói tựa hồ là đang trào phúng sự r ố t nát của đối phương ta đồng ý đồ t r á n h thoát nhưng bàn tay to kia lại dị thường kiên cố hắn đành phải bông ra cầm trôi đao bàn tay kia bước ra lui nhanh thằng đến rời khỏi một đoạn khoảng cách an toàn sau hắn mới ánh mắt lạnh lùng hướng phía kia mặt mũi tràn đầy miệng ai như phi nói châu đốc ngươi đang cười ta như phi lập tức thần sắc chỉ trệ trong mắt dâng trào ra sắc mặt giận dữ quắp dính ngươi đại gia ngươi dám mắm ngươi như ra ra hắn không chỉ có mình mắng còn hướng lấy bên cạnh thân hò đấu h á dao thi lưu manh ba thú lúc này hiểu ý bọn chúng cùng lưu phi quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời đến có vinh cùng vinh có nhục cùng n h ụ c tình trạng hát dao kim sắc dựng thẳng đống khét động mở cái miệng rộng phun nói tiểu bích con non ngươi tốt nhất có việc hòa đấu trong miệng phun ra nuốt vào lấy cực nóng h ỏ a viêm cười nhạo nói ngươi ăn ngó xem sao vẫn là có cái gì nhận không ra người địa phương đắp lên quan tài bày ra mặt thiên hổ toàn thân lôi đình phun trào phát ra chấn thiên hổ dích đạo hùng hùng hổ hổ nói ngươi không muốn cho ta hoa hoa gọi có bản lĩnh ngươi đến đánh ta vung câu nói này vừa ra lập tức kéo căng cửu hận giá trị chí ít từ tà đồng khó toàn thân tử khí c u ồ n c u ộ n mà ra thân hình càng là có chút r u n g dậy bị lớn nhất từ trước tới nay một lần khiêu khích ánh mắt của hắn không nhìn những người khác hướng thẳng đến minh lôi thiên hổ nhìn lại trong mắt bắn ra một đạo thực chất sắc cơ khiến không gian không ngừng nổ tung cái sau không có chút nào e ngại nói đùa có nhiều như vậy đại ca tại nó sợ cái chợ đâu n g ầ g lên thật cao như là đấu thắng gà c h ố n g tiếp tục nói thế nào không phục ta liền ở chỗ này chờ ngươi gõ ngươi phun hành vi của bọn nó để đại hoàng cầu rất là hài lòng không hổ là tiểu đệ của nó chính là có khí phách trực tiếp là thêm một mồi lửa nói tiểu tử xem ra ngươi rất tránh có dám theo hay không ta so chiêu một chút vân tiêu sợ bị rơi xuống gật gù đắc ý nói ra một câu còn có bản tiểu ra mặc ngươi chọn mặc ngươi tuyển đám người cử động trực tiếp để ta đồng nổ có thể n h ấ n lại không thể n h ấ n đục hắn chưa từng nhận qua bực này n ụ c nhã lúc này có chút tức h ồ n hển á á kêu to đạo tâm đều có chút bất ổn cũng là để tránh sau、so、l ư n g đại hoàng cầu băng hỏa nhị lao lướt nhau trong mắt đầu tiên là chấn kinh sau đó chính là vô tận vui mừng đây chính là khổ tận cam lai sao tại một đoàn người chạy đến trước đó bọn hắn còn tại làm cháu trai đâu hiện tại trực tiếp xoay người làm chủ nhân cái loại cảm giác này đơn giản thoải mái lần ra Các vị sư thúc, Hắn là của tuy a các ngươi không m nói đoạt phương thanh sơn thực lực mạnh mẽ nhưng toàn thân kiên nồng đậm tới cực điểm sinh cơ lại không ra được đây rõ ràng là tu hành thuế nguyện rất ngắn biểu hiện bởi vậy mới xưng hô làm tiểu bối phương thanh sơn nghe vậy biết miệng cười một tiếng cũng không có giải thích mà là hướng thẳng đến đối phương đánh tới chứng cứ chủ động tránh cho bị vô lương sư thúc cướp đi chớ có coi thường ta、Trong chương hai trăm ba mươi bảy tà đồng chân thân ánh mắt hư ảnh kia là một bộ mục nát không chịu nổi thi thể thậm chí không ít xương cốt đều trần chùi bên ngoài toàn thân tràn ngập đồng đậm từ khí cho người ta một loại vốn nên tính mịch lại bị cưỡng ép giao phó sinh cơ cảm giác uy dị nhất thuộc về hắn hút mắt châu viên kia màu đỏ tìm ánh mắt thơ máu dày đặc mười phần làm người ta sợ hãi một bên khác lại là trống rỗng không có trong mắt cái này hình tượng để trong sân đám người có chút dùng mình lông mày không khỏi n h ă n lại một trận n h a răng trận mắt t a cam thật đúng là bị ta nói chúng c h ắ c không được cả ngày giấu ở áo bào đen phía dưới cái này ai gặp không mơ hồ hoa đầu chép miệng đi một chút miệng nhà danh nói ta mẹ nó ngươi dài thật là đủ xấu xí như già ta nôn như phi một mặt buồn nôn m a n g to ta nhỏ cái ai ra vật nhỏ dài rất độc đáo a minh lôi thiên hổ có chút không có mắt thấy cho t a đồng tim hung hăng đâm một đao khiến cho thần sắc vô cùng khó coi ha ha các ngươi liền x í miệng lưới chi l ư ợ đi về sau liền không có cơ hội tà đồng cười âm lanh nói mục nát khí tức bộc lộ để thiên địa đều có chút bài xích người không ra người quỷ không quỷ đồ vật tính tình còn không nhỏ cậu ra ta hôm nay liền mắng ngươi ngươi lại có thể làm gì ta đại hoàng cậu nhìn thấy đối phương chân thân lúc cũng là có chút ghét bỏ hướng phía hắn chỉ trỏ nói bất quá tà đồng lần này học thông minh không tiếp tục cãi lại dù sao thế đơn l ư c bạc khó mà lấy chỗ tốt t hư thối cánh tay lôi cuốn hát sắc t ử khí cũng đã tới gần phương thanh sơn đụng thẳng vào nhau lần này cho dù là lấy phương thanh sơn nhục thân cũng chưa chiếm được t h ư ợ phong hiện nhiên cái này hình thái tà đồng mới là mạnh nhất tư thái k i va nổ nổ nhưng k h tà đồng hiển nhiên không tại cái phạm vi này bên trong nếu là chính diện giao thủ sống không qua mấy hiệp phương thanh sơn lúc trước tại chiến đấu không gian bên trong đã triệt để đứng vững bước chân dựa vào kinh khủng sức chiến đấu dù là đối phương có chút vượt qua phạm vi này cũng không có bởi vậy h i ể n lộ vẻ bại trong mắt của hắn tinh q u a n g tăng gọn nâng lên lùi phải hướng phía đối phương đột nhiên đã ra giống như một thành cổ phát sắc bén chính phủ hình như có khai thiên liệt địa c h i năng ta đồng thấy thế đem liêm đao vô ý thức đón đỡ trước người nhưng sau một khắc toàn bộ thân hình bị đánh bay ra ngoài tia đen nhánh liêm đao thậm chí bị một kích này vạnh có chút biến hình gần như vỡ nát đủ để có thể thấy được cái này một chân u y năng ừ ta đồng trực tiếp đem liêm đao tàn đi toàn thân tử khí ngút trời cuối cùng bầu trời bắt đầu âm trầm xuống sương mù màu đen b ư ớ lên huyết sắc lôi điện lấp lóe đột nhiên từ trong đó vươn một con giống như từ c ự c các địa ngục nhô ra đại thủ chẳng lành cùng khí tức quỷ dị lưu t r u y ề n trên đó càng là chạy xuôi từng tia từng tia chất lòng s ề n h s ệ c h ta minh phủ giấy đất tử vong c h i thủ mặc dù còn chưa triệt để giáng lâm nhưng phương thanh sơn vẫn là từ trong đó cảm nhận được một cố ý uy hiếp đủ để thương tới tự thân thương khúc phá hắn h ư u quyền phía trên kim quang tăng vọt s ử suất đã từng sát chiêu một trong lúc này không giống ngày xưa hiện nay đạo này thế công c ó uy năng siêu việt dị vãng vô số lần kim quang tràn ngập chư t à tránh lui trong lúc mơ hồ tại năng lượng thuộc tính phía trên khắc chế vô biên tử khí. gian g g i ắ c không có cái gọi là giảng co không xong cái kia kim sắc quyền ấn trực tiếp xuyên thủng con kia kinh khủng tử vong đại thủ bầu trời h ắ t vụ tần mây đều là cho đánh xuyên a tựa hồ là nhận lấy phản vệ kia tà đồng trong miệng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên thân thể vậy mà tràn ra từng k i a từng k i a màu đỏ thâm chất lỏng x a sút trong hư không phát ra xì xì tiếng vang mang theo quỷ dị ăn mòn chi lực hắn cưỡng ép đệ xuống thể nội t ử khí sao động kia màu đỏ tím ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên cùng không dám tin làm sao lại đây không có khả năng ngươi rõ ràng chỉ có chuẩn đế hậu kỳ tu vi thôi trong mi thanh mặc đều biến có chút bé nhọn. Phải biết tà đồng đã là một chân bước vào chuẩn đế đỉnh phong, ấn lý thuyết chỉ cần đỉnh phong không ra, đủ để quét ngang hết thể mới đúng. chuẩn thuyết quét biến bé biết bước Phải mới hết nhọn. chân phong, ấn cần phong không ngang có chút chỉ thẻ tà một là lý m vào ra, dù biết được đối phương thiên phú cái thế nhưng cảnh giới tu hành càng đến gần phiến thiên địa này đ ỉ n h điểm tranh l ệ n h thì càng to lớn cho dù là đã từng có thể vợ ư cấp mà chiến thậm chí chiến thắng thiên tiêu yêu nghiệt đến đằng sau cũng là rất khó đền bù như là hồng cầu tranh l ệ n h thôi đi dế n h ủ i ngươi làm không được không có nghĩa là người khác không được vẫn tiêu nhếch miệng liếc mắt liền nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì khinh thường nói nói đùa đây chính là vĩnh hằng bất diệt thể phóng nhãn tiên giới đều là đại danh đỉnh đỉnh cường đại thể chất tại cái này giới cùng cảnh phía dưới đơn giản chính là hàng duy đặc kích trở xuống phạt bên trên vậy cũng là chuyện thường ngày t a đống nghe vậy không nói sau đó cảm thụ một phen thể nội tình trạng phát hiện lúc t r ư ớ c thôn vệ linh tộc cùng tiên tộc chuẩn đế sau hấp thu sinh c ơ lại có dấu hiệu tiêu tán hắn mới cũng là không để ý đến điểm này dù sao cũng là không nghĩ tới sẽ ở nhân tộc dưới trướng cường tộc tao nộ bực này cường địch lai lịch của hắn thế nhân đều không hiểu rõ có thể nói giữa thiên địa chỉ có số rất ít người biết được hỗn độn chi nhãn bí mật sở dĩ c ư ớ p đoạt giết chóc chính là vì bảo trì thể nội sinh cơ không phải đã sớm chết không thể chết lại dựa vào một loại đặc biệt bí thuật cấm kỵ mới có thể còn sống ở thế mà loại này bí thuật cấm kỵ cũng chỉ có hỗn độn chi nhãn bên trong sinh linh mới n ắ m giữ cũng là bởi vì này sáng tạo ra hiện hách hung danh đạo này bí thuật cấm kỵ có thể nói là vi phạm với thiên địa lẽ thường tự thân chăn nuôi không rõ cùng quỵ dị nhưng đại giới cũng là cực lớn cần c ư ớ p đoạt sinh linh sinh cơ đền bù tự thân lại nếu là toàn lực tiến hành chiến đấu sẽ trình độ nhất định tiêu hao sinh cơ tựa như giờ phút này không thể kéo dài được nữa trong lòng của hắn nói nhỏ một câu trong hốc mắt màu đỏ tím ánh mắt bắt đầu chấn động trong lúc vô hình càng là kéo theo hư không cũng bắt đầu lắc lư một cỗ trước đây đều chưa từng xuất hiện khí t ứ c khủng bố quét sạch cả phiến thiên địa màu đỏ tím lôi đỉnh thỉnh thoảng thoáng hiện cuối cùng tại tà đồng trước mặt ngưng tụ ra một viên to lớn ánh mắt hư ảnh ánh mắt không ngừng chuyển động tựa hồ là đang tìm kiếm mục tiêu cuối cùng nhìn phía phương thanh sơn tiêu tả ý khí cơ trực kích linh hồn giữa sân tất cả mọi người là vì một trong kinh thanh sơn coi chừng cái này những xấu đồ vật muốn liều mạng đại hoàng cầu nhữ mày hướng phía phương thanh sơn nhắc nhở một câu n lưu phi bọn người ở tại ánh mắt hư ảnh sau khi xuất hiện cũng là không khỏi nhìn qua chỉ cảm thấy phía sau ở n ẩ n có chút phát l ạ n h mạnh liệt nguy cơ bao phủ trong lòng có thể tưởng tượng đạo này công kích nếu là phóng thích mà ra ngoại trừ đại hoàng cầu cùng vân tiêu còn có phương thanh sơn bên ngoài đều là muốn tán g diệt ở đây đương ánh mắt hư ảnh sau khi xuất hiện tà đồng trên mặt lần nữa lộ ra một vòng tự tin có thể thấy được chỗ kinh khủng ha ha ngươi có gì di ngôn cứ việc b ằ n g đàn dao một hồi ngươi liền không có cơ hội tà đồng đang thi triển ra cái này ánh mắt hư ảnh sau có vẻ hơi suy yếu nhưng vẫn là gần dọn cười to nói đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao vậy ta liền phán ó phương thanh sơn thản n h i ê nói n một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời khí tức đột nhiên biến đổi phảng phất giải trừ thể nội cơm chế chương hai trăm ba mươi tám thê thảm ta đồng phương thanh sơn câu này b á khí mười phần để một bên không có tham dự tất cả mọi người là cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào ta đồng thần sắc cứng lại cảm nhận được đối phương kia m ê n h mông khí thế hậu tâm bên trong có chút chuẩn dạ nhưng g n tên đã trên dây không phát không được vội vàng b ứ c bỏ tạp nghiệm gầm t h é t một tiếng lập tức kêu màu đỏ tìm ánh mắt hư ảnh quanh mình khuyết tán ra đạo đạo gợn sóng chỉ một thoáng thiên địa đều là ư ám số giới sau đó ánh mắt hư ảnh trung ương châu bắt đầu hội tụ một đạo đủ để hủy thiên diện đ ị a n ă n g lượng kia tiêu tán ra một chút uy năng liền để không gian không ngừng vỡ vụn hình thành một mảnh khu vực chân không vê anh rốt cục một đạo t ử hồng sắc quang trụ lôi cuốn quỷ dị năng lượng ba động bắt đầu nổ bắn ra mà ra xuyên thủng không gian nhanh như t h i ể m điện hướng phía phương thanh sơn đ á n h tới tới tốt lắm phương thanh sơn đem vĩnh hằng bất d i ệ t thể ẩn chứa uy năng đều mở ra lấy tay làm đao giống như một thanh thiên đao vung ra một cái kim sắc đao quang tịch diệt vĩnh hằng chém đao quang thế không thể đỡ phá t h á i hư không cuối cùng cùng cùng cùng k lấy hai đạo công kích là trung ương quanh mình không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn không gian loạn lưu h ẩn hiện a tà đồng toàn thân run dày kịch liệt phát ra một tiếng gào thét có thể khiến hắn sợ hai chính là cái k i a đạo kim sắc đao quang đang không ngừng phá vỡ c ộ t sáng xung kích chậm dại đến gần phá phương thanh sơn bật hết hỏa lực không có chút nào lưu thủ hùng hậu như là biển linh lực không ngừng rót vào đao quang ở trong lập tức đao quang chấn động lấy tốc độ nhanh hơn thúc đẩy đã đi tới ánh mắt hư ảnh cách đó không xa không tà đồng phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng giống cuối cùng năng lượng hao hết ánh mắt hư ảnh đã mất đi da trì cổ sáng tiêu tán c h ó i mắt kim sắc ánh đao lướt qua k i a hư ảnh một phân thành hai bị triệt để c h ẳ n g phá ta đồng lập tức phun ra một n g ụ m màu đỏ thơm máu tươi khí tức b ể ngoài ngã ngồi trong hư không ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngạo nghẽm à đứng phương thanh sơn hắn đến bây giờ còn không thể tin được mình đòn sát thủ át chủ bài bị thua đây chính là đại nhân ban cho ta đồng xưng hô cũng là bởi vậy mà tới nhìn xem ủy dị ta đồng bại văn g hỏa nhị lao lướt nhau thần sắc phấn chấn vô cùng bọn hắn bao quát hòa tộc đều bảo toàn đại hoàng cầu hài lòng nhẹ gật đầu đối với phương thanh sơn thực lực cũng là có càng thêm rõ ràng nhận biết nó hướng phía có chút thần chí không rõ ta đồng mở miệng nói con mẹ nó ngươi a i vậy vì sao muốn tập kích h ỏ a tộc đám người cũng là hiếu kỳ nhìn qua cũng nghĩ biết được nguyên nhân chỗ ta đồng tâm thần chấn động nâng lên kêu bởi vì hao tổn năng lượng hầu như không còn có chút tính m ị c h ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại cười n h ạ o nói ha ha ngươi xác định muốn biết hắn biết được lần này đã lên tiếp bản sợ là phải chết ở chỗ này trong lòng khó tránh khỏi có chút không tâm lòng có lẽ lúc trước nên nghe minh thương lời nói nhưng hắn đôi tất cả mọi người vẫn là biểu hiện chẳng thèm nó tới cao, cao tại thượng tư thái để như phi bọn người muốn đánh nằm bẹp đối phương dừng lại nha làm sao sắp chết đến nơi còn mạnh miệng đâu có cái gì là chúng ta nghe không được đại hoàng cầu nhìn đối phương một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng có chút khó chịu đáp lại nói các ngươi là rất mạnh đáng tiếc à, phiến thiên địa này chẳng mấy chốc sẽ thay đổi chân quý sau cùng thời gian đi tin tưởng qua không được bao lâu liền muốn xuống tới theo giúp ta ta đồng t ự h ồ nghĩ tới điều gì khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị phối hợp nói mẹ nó hỏi một đằng trả lời một n g ẹ o lão tử nói đông ngươi nói tây muốn chết đúng không như phi cái này bạo tính tình lập tức bị kích hùng hùng hồ nói những ồ thật có n cũng lại là c ồ như thế điều đại hoàng cầu trong nháy mắt tới hào hứng mặt chó bên trên như có điều suy nghĩ chống cái cầm dò hỏi ngươi muốn làm cái gì cái trước nhìn thấy đối phương kia không có hảo ý bộ dáng trong lòng cảm giác không hiệu rút lên muốn làm gì tự nhiên là để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đại hoàng cầu n é t miệng cười cười hướng phía ngư phi một đoàn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngư phi bọn người hiểu ý cùng lưu manh ba thú bắt đầu không ngừng tới gần đối phương tà đồng như có chút minh ngộ biết được đối phương sau đó phải làm gì thế là đưa tay liền hướng phía nơi ngực vô tới muốn đem sinh mệnh hạch o tâm vỡ nát ừ tiểu đạo mà thôi đại hoàng cầu hư lạnh một câu tay chó vung lên lập tức để động tác vì đó trì trệ không thể động đậy tà đồng chỉ cảm thấy một cỗ vô thượng khí cơ bao phủ tự thân thân thể nhịn không được bắt đầu run lệ bẩy ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm đối phương đây là cỡ nào vĩ lực hắn vốn cho là đại hoàng c ầ u tối đa cũng liền cùng tự thân tương đương một chân bước vào chuẩn đế đỉnh phong c h i cảnh nhưng đến giờ phút này mới biết được mười phân sai đại hoàng c ầ u mang theo mang đến cho hắn một cảm giác không thể so với chính mình đại nhân yếu nhược trong lúc mơ hồ còn muốn càng mạnh cái này hắn trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực suy tư thẳng đến thân thể cảm giác được to lớn đau đớn lúc mới phản ứng được tập trung nhìn vào một con to lớn móng t r â u hướng phía mình trên khuôn mặt không ngừng đặt xuống làm hắn tiếng kêu gen liên hồi gọi cho ta gọi ngươi không phải rất mưu xoa sao tiếp tục a mưu phi mưu đủ kình hung hăng dùng móng đầm mạnh trong mi mà ba thú cũng là không có nhàn rỗi hòa đấu phần đôi cây kia giống như bọ cạp gai ngược hung hăng đâm vào đối phương thể nội nóng hổi hỏa viêm d ố t vào trong thân thể tiến hành phá hư hát dao thì là đem thể nội đặc hữu nguyền rủa chi lực nôn hướng đối phương phần bụng chui vào trong đó quấn quanh trên thân thể cái này nguyền rủa chi lực cũng rất là đáng sợ không thể so với đối phương toàn thân kia tiêu tán ra t ử khí yếu nhược bao nhiêu mà thiên hổ càng là bị đối phương làm cái toàn n h a màu xanh t h ẳ m lôi đỉnh chi lực tại thân thể bên trên lưu chuyển một cỗ cháy đen khí thể t o á t ra tà đồng thân thể đều thẳng liên tiếp bị nhiều như vậy năng lượng trút xuống thú chi là bây giờ suy bại không chịu nổi tình trạng. À à à. từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng từ trong miệng phát ra ngay băng hỏa nhị lao dùm mình lúc này tà đồng kia hỗn loạn thần trí bắt đầu dần dần mông l u n g khoảng cách tử vong lại tới gần một bước càng là có chút hối hận lúc trước kia lời nói quả nhiên đứng câu nói kia không tìm đường chết sẽ không phải chết t ố t ngừng một chút đại hoàng cầu hướng phía còn tại điên cùng cho hạ giận mấy người lên tiếng nói ngay vậy ngư phi cùng ba thú mới dừng lại ở trong tay động tác nhìn một cái thoi thóp tà đồng nhổ nước miếng sau về tới cái trước bên cạnh đại hoàng cậu gật gù ý nhìn xem thảm không nỡ nhìn tà đồng thở dài nói sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu? Ta hỏi lại ngươi một câu. ngươi từ đâu tới đây lại có cái gì mưu đồ thành thật khai báo còn có thể để ngươi đi an tường một chút ta đồng giống như chết yên tĩnh y mắng một hồi lâu thể nội mới chuyển đến một cơn chấn động chật vật mở miệng nói a a muốn biết không ta lại không nói cho ngươi nha a vẫn rất kiên cường nha bất quá ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không có cách nào khác đúng không đại hoàng cầu trứng mắt cũng không có tiếp tục để mấy thú ra sân mà là dôi ra tay cho trực tiếp đem nó thần hồn cậu ra lơ lửng trong hư không một cỗ bá đạo vô biên lực lượng trực tiếp xâm nhập đối phương thần hồn bên trong từng đạo tin tức bị đại hoàng cầu chỗ thấy rõ mà tà đồng thần hồn chi lực càng thêm hư ả o phảng phất tùy thời đều muốn tiêu tán nhưng vào lúc này một cố lạ lâm cường hoành thần hồn chi lực đột nhiên xuất hiện cùng đại hoàng cầu ẩm vang đụng vào nhau chương hai trăm ba mươi chín d ị biến thiên mệnh nhận hiện đây là một đạo cùng tà đồng không có sai biệt khí tức nhưng lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu từ thần hồn chỗ sâu hiện lên vị đạo hữu này ngươi vượt biên giới một đạo t ĩ n h mịch lại thanh âm g i à n mua vang vọng hư không một tia mắt thường không dễ dàng phát giác thần hồn chi lực chậm dài phiêu khởi tia cố kinh khủng uy áp khiến trong sân mọi người đều là kinh hãi tuy nói cái này tia thần hồn chi lực cũng không nhưng kia cố huy áp lại là trực kích tâm linh đại hoàng cầu trong mắt cũng là hiện lên một kia kinh dị lập tức cười nói xem ra xuất hiện một cái đại gia hỏa ngươi nên đến từ cái chỗ kia a ồ cái kia đạo tính mịch thanh âm giàn mua hiển nhiên là hơi kinh ngạc không nghĩ tới đối phương nhận ra lai lịch của mình chỉ nghe hắn khẽ cười nói xem ra yêu tộc đạo hưu cũng hiểu biết một chút giữa thiên điệu bí mật ta đã là như thế ta cũng liền không thêm che giấu dừng lại một lát sau tiếp tục nói ra chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết tiên giới tồn tại a chúng ta hỗn độn chi nhãn bên trong sinh linh hưu đồ mấy trăm ngàn năm vì chính là một ngày kia có thể phi thăng lên giới có thể l ê tuyệt tuyệt nói c t h ê n đến ạ o t r g thọ n đ u y n hắn rốt cuộc cũng h ngừng được lại hướng đại hoàng cầu vươn cảnh ô liệu chính trọng nói ta xem đạo hưu tu vi cũng không yếu tại ta không bằng gia nhập chúng ta chúng sáng tạo huy hoàng lời nói này nghe như phi bọn người trận mắt h ố t mồm mấy chục vạn năm nhu đ ổ những người này đến mạnh đến cái tình trạng gì à đại hoàng cầu trong mắt tinh mang chất động song trào kìm lòng không được đập lên cười lạnh nói ngươi đây là muốn cho ta tẩy nao đâu không thể không nói rất có sức thuyết phục đáng tiếc ngươi làm thật sự cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ sao đổi lại những người khác thật đúng là khó mà nói liền gia nhập các ngươi cái này ấm áp đại gia đình nữa nha nó đem ấm áp hai chữ nói mười phần dùng sức tựa h ồ tại châm chọc đối phương tia thanh âm g i à n mua ngữ khí thoáng có chút biến hóa thử l ệ n h một câu thôi được đạo khác biệt mưu cầu khác nhau đã là như thế vậy bọn ta liền đi trước một bước nói xong hắn liền muốn đem tà đồng thần hồn cùng thân thể tàn phế mang đi lại bị đại hoàng cậu ngăn lại u i u i u i n g ư ơ i lão tiểu tử này ra mặt đúng là dày à cậu ra ta để các ngươi đi rồi sao ừ m ta tôn ngươi một tiếng nói bạn là cho mặt m ũ i ngươi chẳng lẽ cho là ta sợ ngươi làm hôn độn chi nhãn địch nhân nhưng không có kết quả gì tốt đừng nói là chỉ là chuẩn đế chính là chân chính đại đế cũng chỉ có một con đường chết thanh âm chủ nhân hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ ngăn cản với hắn sinh ra một chút tức giận cảnh cáo nói t i ể u như châu bò t i ể u như châu bò nhưng địa bàn của ta ta làm chủ ngươi nếu là ngoan ngoãn đợi tại hỗn độn chi nhãn thì cũng thôi đi thực có can đảm ra nhìn cậu ra ta không đem ngươi đánh thành tiểu năng đại hoàng cậu ngữ khí khinh miệt không có chút nào đem đối phương uy hiếp để vào mắt xem ra ngươi là thành tâm cùng bọn ta đối n ị c h thanh âm giàn m u i lúc này lộ ra hùng hồ do người sắc cơ lộ ra ngươi mẹ hắn là nghe không hiểu tiếng người sao nhà ta cậu ra đều nói rõ ràng như vậy còn tại kia bức bức lại, lại cái không xong không đợi đại hoàng cầu đáp lại ngư phi trực tiếp đứng dậy chống n ạ n h mắng to đúng đấy một ít người ai chính là thích tự cho là đúng thật đem mình làm dễ hành vẫn là dễ lao hành minh lôi thiên hổ âm dương quái khí phối hợp nói không chút nào biết e ngại là vật gì dù là đối phương là một cái địa vị mười phần to lớn lao quái vật nhưng lại ngư xoa còn có thể mạnh hơn lâm diễn hay sao có như thế một tòa núi d ự a lớn liền xem như thiên đạo tới bọn chúng như thường dám mắng bên trên một mắng chỉ một thoáng kia thanh âm gián mua cũng bị mất đáp lại chồng âm hồi lâu sau mới bình tĩnh nói tốt một đám miệng lưới bén nhọn h ậ bối ta nhớ kỹ các người ngày khác đợi ta nhập thế thời điểm. chính là các người diệt vong này g câu nói này đã đại biểu thái độ của hắn đổi lại bất luận kẻ nào bị như thế một cái kinh khủng tồn tại để mắt tới chỉ sợ đến ăn ngủ không yên trong lòng sợ hãi nhưng hắn uy hiếp đối tượng hiển nhiên không tại hàng ngũ đó một đoàn người nghe vậy thần sắc không có biến hóa chút nào nói xong sao nói xong liền mang theo tiểu đệ của ngươi chết chúng đi đại hoàng cẩu ngáp một cái không để ý nói một câu cũng không có bức tích một đạo che trời thú t r ả o mang theo vô tận vĩ lực trực tiếp đập vào đối phương kia tia thần hồn phía trên lập tức kia sợi thần thức bao quắt tà đồng cùng nhau hôi phi y n diệt biến mất ở trong thiên đ i ệ tốt kết thúc công việc đại hoàng cầu vô vô móng v ố t hướng phía đám người chào hỏi một tiếng liền rời đi h ò a tộc chỉ còn một mặt mộng bích băng hỏa nhị lao hai người trở lại đ ì n h viện về sau đại hoàng cầu đem chuyện này cáo chi lâm diễn cái sau không có phản ứng chút nào tựa hồ chỉ là một kiện d â u ria việc nhỏ ở trong mắt lâm diễn đây quả thật là không tính một kiện đáng giá chú ý sự tình vô luận đối phương có gì tính toán trước thực lực tuyệt đối vậy cũng là trò cười thôi mưu phi bọn người qua chiến dịch này sau cũng là cảm giác sâu sắc thực lực tầm quan trọng không cần lâm diễn cùng đại hoàng cầu thúc giục trực tiếp tiến vào thời gian tháp ở trong nhưng cái này hoàng kim đại thế tựa hồ cùng thế nhân phỏng đoán khác biệt vẹn vẹn lại qua mấy trăm năm thời gian một cỗ khiến vạn tộc sinh linh cũng vì đó tim đập nhanh khí tức đột nhiên giáng lâm đây là vô số cường giả ngước đầu nhìn lên thiên cung tâm thần chấn động phảng phất là minh bạch cái gì kia để đại lục vạn linh coi là mục tiêu cuối cùng chứng đạo cơ duyên sắp giáng lâm có lẽ mười năm lại có lẽ là trăm năm thậm chí không đến một năm đều nói không chính xác cái này khiến vô số tại hoàng kim đại thế sinh ra c u ộ t khởi thiên tiêu cũng vì đó trợn mắt đây coi là cái gì còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc bao quát đế hằng ở bên trong những cái kia tuyệt đại thiên tiêu phảng phất đều có thể nghe thấy đạo tâm vỡ vụn thật lâu không cách nào lắng lại bọn hắn đều là dự định tại hoàng kim đại thế bên trong m ư ợ n nhờ viễn siêu đã từng linh lực nồng đậm từ đó cấp tốc cuộc h ờ i tranh đoạt chứng đạo cơ duyên nhưng đây hết thể trực tiếp đem bọn hắn h u y ễ n tưởng cho vỡ vụn trong đình viện đại hoàng c ầ u cũng là ngầm đầu cảm thụ thuận theo thiên đ ị a d ị biến cũng là có chút kinh ngạc hướng phía lâm diễn nói chủ nhân cái này cái gọi là hoàng kim đại thế tựa hồ không theo sáo lộ ra bài a bất quá có tốt thanh sơn bọn hắn đã có tranh đoạt chứng đạo cơ duyên tư cách lâm diễn nhìn chăm chú thiên cung nói khẽ xem ra thiên đạo ở trong đó cũng đóng vai một chút nhân vật ta dẫn đến chứng đạo cơ duyên sớm giáng lâm bất quá thế gian giảng cứu nhân quả nó cuối cùng sẽ chỉ là tự t ự các quả dứt lời hắn lắc đầu trực tiếp là cho thiên đạo phán quyết t ử hình đại hoàng cầu như có điều suy nghĩ không có lên tiếng lần nữa ngã sấp trên đất nhắm mắt dưỡng thần mà từ tà đồng bước ra sau vẫn giữ vững bình tĩnh hôn độn chi nhãn trong đó lần nữa hiện ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm bà đậu một cách ăn mặc cùng tà đồng tương tự lại càng thêm thân ảnh gầy gò đột nhiên hiện ra đầu tiên là hướng phía hai tộc nhân yêu phương hướng nhìn một cái sau đó sẽ mở không gian hướng phía u minh tộc phương vị mà đi chương hai trăm bốn mươi linh tộc nguy cơ đ ầ m l ừ n g u minh tộc tổ đ ị a u trên không từ hôn độn chi nhãn phóng r a đạo thân ảnh kia đột nhiên xuất hiện kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ cả tòa hạch tâm chi đ ị a lập tức tổ đ ị a bên ngoài mấy u minh tộc chuẩn đế hiện ra thân hình cầm đầu một chính là minh thương trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên g rẻ hướng phía phía trên gầy gò thân ảnh nói tiền bối đại nhân nhà ta còn chưa triệt để t h ứ c tỉnh ta đã nhập thế hắn cũng nên ra phía trên truyền đến một giọng gián ngô n ữ khí nghe không ra hị nộ nghe vậy minh thương không biết nên đáp lại ra sao ngay tại hắn suy tư đối ứng kế sách lúc u minh tộc tổ đ ị a bắt đầu đ u n g đưa kịch liệt ngay sau đó một đạo thần mang phóng lên tận trời một cố dọa người khí tức quét sạch t h i ê n địa, đủ để cho vạn linh túi đầu không cần như thế nóng vội chẳng lẽ có chỗ biến cố một đạo thanh â m hùng hậu v a n g vọng một thân hình thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong sân cùng kia gầy gò người áo đen xa xa tư vọng minh tôn chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết chứng đạo cơ duyên sớm giáng lâm sớm đi bố cục cũng là tốt gầy gò người áo đen thản nhiên nói nói có lý kế tiếp là trước thực hiện ước định giữa chúng ta sao minh lại chờ một chút tiên tộc cùng linh tộc hai tên gia hỏa không phải còn không có nhập thế sao kế hoạch này thiếu đi bọn hắn coi như kém một cái cực kỳ trọng yêu khâu áo bào đen lão giả hơi có thâm ý cười cười Tốt. minh tôn đối với cái này cũng không có ý kiến sau một tháng tiên tộc tổ địa cùng linh tộc tổ địa đồng thời đi ra hai tôn quân lăng thiên hạ cường giả theo sự xuất hiện của bọn hắn tựa hồ thiên mệnh cơ duyên đều bị khi động no g n g h e muốn động tùy thời đều có thể giáng lâm trong lúc nhất thời lớn lục phong mưa nổi lên cho dù là tu vi hơi yếu tu sĩ đều đã nhận ra một cỗ đại thế phô thiên cái địa quét sạch giữa thiên đ i ệ nhưng lại tại thiên mệnh cơ duyên càng thêm tới gần thời điểm linh tộc chỗ giới vực bạo phát ra ba động khủng bố các người dám căn đảm tính toán ta linh tộc một tiếng sen lẫn vô biên l ử a g i ậ n tiếng hét lớn vang vọng một toàn thân khí tức chấn động thiên địa cường giả một mực đem trong tộc cường giả bảo hộ ở sau lưng chỉ gặp đứng đối diện một đ o à n người cầm đầu chính là trước đây từ hỗn độn chi nhãn bước ra áo bào đen láo giả cùng u minh tộc minh tôn lúc này hai người khí tức một mực khóa chặt linh tộc lãnh tụ sắc cơ một phía ha ha linh minh sao có thể nói như vậy đâu ngươi nếu là nguyện ý hướng chúng ta cúi đầu xương thần cũng không cần lâm vào tình cảnh như vậy minh tôn n ữ khí âm chầm chầm chầm nói, mà áo bào đen lão giả thì là không có mở miệng mà là gắt gao phủ kín ở đối phương đường lui minh tôn ngươi lại cùng hỗn độn chi nhãn sinh linh cấu kết vi phạm với ba chúng ta trong tộc lợi t h ể liền không sợ lọt vào thiên đạo trách phạt sao không tệ tiên tộc linh tộc ưu minh tộc tam đại đỉnh tiêm chủng tộc cho tới nay có thể chân thành hợp tác truy cứu nguyên nhân chính là lập xuống thiên đạo lợi t h ể thế n h â n n ế u biết chỉ cần hướng về thiên đạo lập xuống lợi t h ể nếu là vi phạm chắc chắn bị kỳ thành tính chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này phương thiên địa liền không cách nào đào thoát mà ưu minh tộc vậy mà vi phạm thiên đạo lợi thế hướng phía hắn linh tộc dơ lên đồ đao đương nhiên cũng là trước tiến hành vi bức lợi d ụ n h ư n g linh tộc làm thiên địa bên trong đỉnh tiêm đại tộc tự nhiên không chịu bị thúc đẩy mới có lúc này cục diện ngay vậy minh tôn không có mở miệng ngược lại là một bên áo bào đen láo giả cười lạnh nói thiên đạo lời thề có lẽ các ngươi đều phải tuân thủ cũng không bao quát ta hỗn độn chi nhãn sinh linh chúng ta tự có biện pháp hộ chu toàn lời vừa nói ra không khí trong sân lập tức k i ể m chế tới cực điểm linh tộc tôn này chuẩn đế cường giả tối đỉnh cùng một đàm chầm xuống liếc mắt nhìn nhau về sau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng cùng không cắm lòng trong đó một tên linh tộc chuẩn đế túi đầu không nói trong mắt không ngừng lõe ra tinh quang thử hướng phía trong tộc lãnh tụ nói đại nhân bằng không chúng ta đầu hàng đi tốt như vậy xấu còn có thể bảo trụ linh tộc căn cơ nghe nói lời ấy về sau k i a linh tộc chuẩn đế cường giả tối đỉnh ánh mắt h ư n g tụ quay đầu nhìn về đối phương nhìn lại quát lớn ta linh tộc chính là thiên địa s ủ n g nhi t h ủ thiên địa phù hộ tuyệt đối không cho phép tham sống sợ chết khuất phục tại người khác tộc ta người nghe cho kỹ tình nguyện đứng đấy chết tuyệt không quỷ mà sống h á n động thân hình thoát một cái liền muốn rời khỏi phe mình trận doanh đầu hàng địch mà đi nhưng tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh trong mắt dâng trào dọa người sắc cơ đại thủ hành không trực tiếp đem đối phương giữ tại lòng bàn tay phản tộc người chết dứt lời hãn đại thủ dùng sức một nắm lập tức tên kia chuẩn đế lộ ra thần sắc k i n h khủng hóa thành một mảnh huyết vụ chật chật chật không hổ là đạt tới phương thiên địa này ở giữa kim tự tháp đỉnh cường giả quyết đoán bất phàm nếu như ngươi nguyện ý quy hàng ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội áo bào đen lão giả trong giọng nói mang theo một tia thưởng thức lần nữa ném ra cành ô liu minh tôn không có mở miệng đối với linh tộc lãnh tụ cử động rất là không hiểu tôn nghiêm thật chẳng lẽ cứ như vậy có trọng yêu không mơ tưởng hôm nay các ngươi chính là có thể thắng cũng muốn lưu lại nửa cái mạng nói xong hắn toàn thân khí huyết ngập trời khí thế nghiền nát hư không hướng phía hai người phát động thế công Thử, thích uống phạt, trách ta tình. tôn tộc thì không chỉ chúng Minh nhìn nhau, phương. Minh chuẩn rượu rượu uống uống U mời Mà giả đối lại vô xông cũng đừng đen cùng đồng dạng xông về đối phương. Mà U minh tộc còn vậy về linh tộc chuẩn đế Áo bào láo là x linh khí hóa long thiên địa cộng tôn linh tộc tên kia c h u ẩ n đế cường giả tối đỉnh hét lớn một tiếng một đầu dài đến ngàn trượng linh khí cự long chậm rãi ngưng tụ xoay quanh tại bên cạnh người một đôi màu xanh da trời pha lẫn xanh l á cây con ngươi lóe ra đạo đạo hàn mang đầu này cự long cùng yêu tộc long tộc cũng không phải là một cái loại hình mà là từ đại địa sông núi vô số tinh khí tụ tập m à t h à n h t h ủ linh tộc tầm bổ, đã sinh ra không kém ai linh trí trên thực lực cũng là ẩn ẩn chạm tới c h u ẩ n đế đỉnh phong cấp độ mặc dù so ra kém chân chính cường giả tối đỉnh nhưng có thể đưa đến nhất định kiểm chế tác dụng hắn thì là muốn tại cái này giữa khe hở toàn lực đem bên trong một người trọng thương liền như là nói tới câu kia cho dù chết cũng muốn làm cho đối phương bỏ đi nửa cái mạng kia linh khí cự long không chút do dự xông về kia áo bào đen l á o giả mở ra huyết bùn đại khẩu hung hăng hướng phía đối phương căn xé mà đi hừ áo bào đen l á o giả trong ánh mắt lóe lên một k i a khinh miệt huyên hóa ra một con mang theo đầy trời t ử khí đại thủ lập tức đem cự long đánh bay ra ngoài nhưng linh khí cự long không đông tha liệu mạng bên trên bị đánh trúng thương thế lần nữa lao đến như là dãy núi cái đôi lớn hung hăng đập xuống một người một d ò n g ở giữa chiến đấu từ áo bào đen l á o giả chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong thế nhưng thời gian ngắn bị kéo ở mà cái này là linh tộc chuẩn đế đỉnh phong lớn linh lực áp xúc bạch mang tăng vọt một quyền hung hăng hướng phía minh tôn đánh tới cái sau cũng là không dám chậm trễ chút nào đồng dạng oanh ra một đạo màu đen quyền ấn ưu minh chi khí tràn ngập tầm ầm bởi vì thực lực của hai người quá mức cường đại cho dù là trải qua vô số lần ra chỉ linh tộc tổ địa cũng là có chút không chịu nổi kết giới không ngừng rung động có nứt ra dấu hiệu linh tộc đ ỉ n h phong chuẩn đế trong tay ngưng tụ ra một thanh toàn thân trắng bệnh trường kiếm phát ra một tiếng vụ vụ vô số kiếm khí bộc phát hội tụ thành một đạo to lớn kiếm mang chém đúng ra hắn nhưng không có thời gian cùng đối phương quá nhiều dây dưa nhất định phải tốc chiến tốc thắng kiếm mang kêu mang theo kinh khủng y năng phá toái hư không khóa chặt minh tôn kiếm ý t r ọ c tan bầu trời hư minh tôn thấy thế cũng chỉ là hư lạnh một tiếng toàn thân h ắ c vụ phun trào một con to lớn u minh xương đầu đột nhiên hiện hiện trong hốc mắt sáng lên tả ý qua mang vong linh xương đầu phệ thiên u minh xương đầu mang theo hắc khí đ ô i lửa chấn động hư không mở cái miệm rộng li anh. Kiếm khí Kiếm khu tu r ụ c hắc hắc cũng cả khí, khí thôn khí, hai kiếm tương tự tại vệ lấy x n lẫn nhau chống đỡ cùng một chỗ, rằng co không xong. g kích chỗ, co Tu đỡ một vi của hai người đều là chuẩn đế đ ỉ n h phong cho dù có chỗ trên l ệ c h vậy cũng sẽ không thái quá chi lớn bởi vậy muốn thời gian ngắn đánh tan đối phương cũng không phải là chuyện dễ có lẽ là trông thấy linh khí cự long liên tục gặp khó có thể cho hắn tranh thủ thời gian sẽ không quá dài hắn không chút do dự thể nội linh lực bắt đầu thiêu đốt phải biết tu sĩ một khi t i ê u đốt linh lực vậy liền mang ý nghĩa muốn liều mạng sau đó cũng sẽ lưu lại đạo tổn thương không phải sinh tử tổn vọng sẽ không dễ dàng vận dụng một cỗ so với lúc trước còn muốn càng khủng bố hơn khí thế đột nhiên bộc phát kiếm khí kia nhận ra chỉ trong n g á y mắt liền chém vỡ u minh s ư ơ n g đầu thế không thể đỡ tiếp tục hướng phía minh tôn chém tới Thên Tôn trong mắt ngưng tụ, trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng không dám lãnh đạo, điên triệt thoái phía sau, kiệt lực thoát khỏi, thẳng đến trong tay chiêu thức dụng ra sau mới đem triệt tiêu xuống tới. tộc thở tiếp Minh không lãnh phía khỏi, chiêu Nhưng linh tộc đỉnh phong chuẩn đế cũng sẽ không cho đối phương hội điên. điên liên ngưng lòng mắng cũng cuồng đến dựng rụng xuống cũng vung đạo, đem đế đối đ mới dám vô ra ra lực có cơ hội thở dốc, sau, sau sẽ số h i ể m tượng hoàn sinh đối mặt một cái hoàn toàn không để ý tới tính mệnh hậu quả định nhân vô luận là ai đều sẽ sinh ra lòng k i ê n kỵ cẩn thận từng ly từng tí có lẽ là ứng câu kia tiến công mới là lớn nhất phòng thủ tại như cùng phong mưa rào liên miên thế công dưới minh tôn vẫn là cờ kém một nước bị kiếm mang đâm chúng bay ngược ra ngoài trong mắt của hắn dâng trào ra v ẻ tức giận đem thương thế cưỡng ép áp chế lạnh lùng nhìn về phía kiết như là điên dại chiến thần linh tộc lãnh tụ mặt khác trong chiến trường áo b à o đen láo giả lại một lần đem linh khí cự long đánh bay do hỏi minh tôn nhưng cần hỗ trợ lại chờ một chút đợi ta đem con rồng này diệt minh tôn cũng không phải là loại kia coi trọng mặt m ũ i người trầm giọng đáp lại nói t ố t mau chóng giải quyết sau đó khí tức liên tục tăng lên vận dụng một chút thủ đoạn cuối cùng hóa thành một đạo hát mang hướng phía đã đến tới linh tộc cường giả đánh tới áo bào đen l á o giả nghe vậy nhìn về phía kia kiệt lực ngăn cản với hắn cự long trong ánh mắt mang theo một tia không kiên nhẫn tuy nói đối phương còn chưa, chưa chân ư a c h chính bước vào đ ỉ n h phong chi cảnh nhưng dựa vào linh tộc bên trong không ngừng cung cấp linh lực cũng là tạm thời bị chỗ c ủ ố lấy lúc này linh khí cự long toàn thân mình đầy thương tích thân thể cao lớn phía trên có đạo đạo vết thương tiêu tán lấy linh khí có loại nỏ mạnh hết đà chi ý trên thực tế cũng xác thực như thế c ử long thể nội còn thừa dư lực lượng còn thừa không có mấy linh tộc bên trong cung cấp cuối cùng hạt cắt trong sa mạc không cách nào đền bù tiêu hao nó tuy là tinh khí ngưng tụ m à thành nhưng thủ hộ linh tộc nhiều năm như vậy cũng là có tình cảm trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng hướng phía mặt khác một chỗ chiến trường nhìn lại khi thấy linh tộc đỉnh phong chuẩn đế đã tại lấy mạng đổi mạng thời điểm nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút tiếng long âm quanh thân bộc phát ra vô tận tần mang đằng không mà lên không ngừng xoay quanh một cố năng lượng đang nhanh chóng ngưng kết đột nhiên từ trong miệm phun ra một đạo con trụ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cổ sáng xuyên thủng hư không mục tiêu trực chỉ áo bào đen láo giả nên kết thúc b ỏ sát áo bào đen láo giả hờ hững nói một câu sau vô tận tử khí sen lẫn từng tia từng sợi không rõ chi ý ngưng tụ thành một cây trường mâu phóng lên tận trời cái tia đạo vô cùng kinh khủng cổ sáng vậy mà tại trường mâu trùng kích vào không chịu nổi một kích vẹn vẹn chỉ giữ vững được mấy tức thời gian liền bị đánh tan trường mâu tốc độ không giảm trực tiếp đem linh khí cự long thân thể xuyên thủng tóe lên đầy trời điểm sáng thể nội linh khí bắt đầu nhanh chóng trôi qua giống linh khí cự long phát ra một tiếng đau đớn gào thét, thân thể cao thét th không núp ních sinh cơ cũng tại cấp tốc tiêu t á n cái này biến cố trực tiếp đem mặt khác hai cái chiến trường ánh mắt hấp dẫn tới nhìn thấy linh khí cự long lạc bại s ắ p vẫn lạc về sau tâm cảnh không giống nhau u minh tộc một phương đại hỷ linh tộc thì là trong lòng chìm đến đáy cốc thần s á c h ô i bại kia linh tộc đỉnh phong chuẩn đế nguyên bản cồn u bạo khí tức lập tức trì trệ hướng xuống đất cự long nhìn lại trong mắt lộ ra một vòng bi ai chi ý phanh nhưng minh tôn thừa cơ hội này đột nhiên gây khó khăn trực tiếp đem đối phương hung hăng đánh bay ra ngoài cái sau k h e miệm tràn ra một t i ế máu tươi trung điệp ho một tiếng trong mắt dần dần bỏ đầy tơ máu cùng điên c u ồ n g đến giờ phút này hắn vứt bỏ tất cả suy nghĩ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là kéo một cái đẹp lưng linh lực trong cơ thể triệt để bắt đầu cháy rừng rực toàn thân đều tản ra một cỗ cực nóng khí tức khiến quanh mình không gian phá thành mà nhỏ c h ạ m c h ạ m chém bá liên tiếp ba đạo kiếm mang v u n g ra từ ba cái phương vị vân quanh khiến cho tránh cũng không thể tránh minh thần hộ thể ngưng một đạo đen nhánh kết giới bình t h ư ớ n g chống g i n g xuất hiện đem nó thân hình bao phủ ở bên trong giang giác nhưng đã phong ma linh tộc chuẩn đế lúc này chiến lực so đỉnh phong thời kỳ thời điểm còn phải cao hơn không ít một nhưng vào lúc này một giọng giàn mua tại linh tộc chuẩn đế sau lưng vang lên một con tử vong đại thủ hung hăng hướng phía vô tới nếu là chứng thực tất nhiên thụ trọng thương nguy cơ nhưng một đạo thanh lam sắc quang mang đột một ngăn tại đại thủ trước mặt gắt gao đem nó cả lại linh tộc chuẩn đế quay người nhìn lại phát hiện nguyên bản đã sắp gặp tử vong linh khí cự long lúc này càng đem hắn bảo hộ ở sau lưng tự thân nhưng dần dần ảm đạm xuống từ phần đuôi bắt đầu hóa thành đầy trời điểm sáng một mực lan tràn tới chỗ cổ nó ánh mắt phức tạp nhìn đối phương một chút sau liền triệt để tiêu tán không thấy vê anh linh tộc c h u ẩ n đế trong lòng không hiểu đau xót t r ậ n t r ậ n xé rách chi ý truyền lại toàn thân khiến cho bắt đầu run r à y sau một khắc áo bào đen lão g i ả trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài sau đó tiếp tục hướng phía đã bị kích thương minh tôn đánh tới ghê tởm minh tôn lúc này miễn cưỡ n g ổn định thể nội hỗn loạn linh lực gầm thét một tiếng cũng không muốn lấy một vị cầu ổn một cỗ càng thêm nồng đậm thuần túy u minh chi khí lên u minh luyện ngục lửa màu tím đen u minh chi hỏa giống như, như thủy chiều quét sạch t h i ê n địa dọc đường không gian phát ra thiêu đốt thiêu đốt tiếng vang hóa thành hư vô lấy cực nhanh tốc độ đem linh tộc chuẩn đế vây quanh cuối cùng triệt để vây n ố t vào bên trong khó mà thoát đi ủy dị âm trầm u minh chi hỏa như là như giỏi trong xương quấn quanh ở linh tộc chuẩn đế quân thân mặc cho như thế nào xua đổi đều không thể thanh trừ Trước trong thời phương, cố, Chi biến binh hiện. Kiều Minh đối đế không ngừng ăn mòn đối phương, để Hỏa U g tại loại cục diện này phía dưới cho dù là thân là đại lục kim tự tháp đỉnh chuẩn đế cường giả tối đỉnh cũng mệt mỏi chống đỡ không ngừng bị thương những cái kia vốn là tại nhân số bên trên ít hơn so với u minh tộc linh tộc chuẩn đế thấy thế tâm cảnh cũng là bị quáy dày rồi một người trong đó tức thì bị trọng thương đã mất đi sức chiến đấu linh tộc đỉnh phong chuẩn đế lý trí cũng là bị lôi trở lại không ít trong đầu không ngừng hiện lên đạo đạo t h ầ n nhiệm cố gắng suy tư đối ứng kế sách đột nhiên hắn nghĩ tới trong tộc có một bí pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu nhưng cần trả một cái giá thật là lớn cho dù là may mắn còn sống cũng vô pháp tái nhập đỉnh phong. nhưng hắn lúc này căn bản không có cân nhắc qua sống tạm không trần c h ờ chút nào trong miệng không t u y ệ t vọng động lên phát quyết giữa thiên địa linh lực bắt đầu táo động minh tôn cùng áo b à o đen l á o giả lập tức phát giác được không đúng định tiến hành ngăn cản nhưng vẫn là c h ậ m một bước chỉ nghe t ấ t cao giọng nói lấy ta thân thể hiến tế thiên địa mượn t h ầ n lực bình định lục hợp bắt hoang sau một khắc thân thể của hắn bắt đầu giống như một cái hình người hòa trụ cháy hương thực thân hình đều biến có chút hư hảo nhưng giữa thiên địa lại hội tụ ra vô số đạo lưu quang rót vào thể nội khi thế kinh khủng lần nữa đẹp ra để xa xa hai người cũng vì đó hãi nhiên g a hòa này coi là thật không muốn sống nữa. Minh tôn âm thầm cô, nhưng hắn tự hồ quên đi mục đích của chuyến này chính là vì diện s á t linh tộc cáo bào đen lao giả cũng là có chút chấn kinh quả nhiên một người cùng đồ mạt lộ về sau chỗ buộc phát ra lực lượng là không thể khinh thường hơi không cẩn thận cũng có thể là lật thuyền trong m ương riết linh tộc đỉnh phong chuẩn đế động lấy một đích hai không thấy xu hướng suy tàn mượn nhờ thiên địa vĩ lực về sau sức chiến đấu cất cao không biết bao nhiêu mặt khác một chỗ chiến trường thế cục đã sáng tỏ ưu minh tộc một phương năm chắc thắng lợi trong tay nhưng cảm giác được cô ba động này sau vẫn là kinh hại không thôi liên tục triệt thoái phía sau tránh cho bị tác động đến minh tôn cường điệu bị nhằm vào dù sao lúc trước liền đã bị thương không nhẹ so với thần bí áo b à o đen láo giả muốn càng thêm dễ dàng đối phó một chút trong lòng của hắn tức giận không thôi s á t chiêu nhiều lần ra nhưng đối mặt l i ề u mạng linh tộc chuẩn đế vẫn là phải kém hơn một chút bị kiếm mang lần nữa kích thương mười phần chật vật đ ứ n g lưu lực đậu thủ hắn hướng phía áo b à o đen láo giả hô ngay vậy áo b à o đen láo giả r ỗ i ra một con t i ể u tụy đại thủ trong tay xuất hiện một viên hiện lên màu đen toàn thân tròn t r ị a hạt trâu đột nhiên ném ra ngoài hạt trâu kia quay tròn lơ lửng trên bầu trời sau đó nổ tung quanh mình không gian lúc này hóa thành một mảnh từ vòng tri hải tử vong chi hải bên trong sóng lớn m á h liệt không ngừng bốc lên khí tức tử vong nồng nặc tràn ngập giữa thiên địa cái khỏa hạt châu này chính là duy nhất một lần pháp khí có thể đem năng lượng tinh thần u thu thập được cùng một chỗ từ đó buộc phát ra uy lực kinh người mảnh này từ khí lĩnh vực có thể ngăn cách ngoại giới linh khí hạn chế địch nhân thực lực còn có thể từ bên cạnh hiệp trợ công kích trong hạt châu thế nhưng là ẩn chứa dĩ vãng vô số t u ế nguyện bên trong thu thập năng lượng thể lượng không thể bảo là không khổng lỗ cũng làm ra rõ rệt tác dụng linh tộc chuẩn đế cùng ngoại giới liên hệ bị triệt để chặt đức bị phong tỏa tại lĩnh vực bên trong chỉ có thể bằng vào linh lực trong cơ thể tác chiến hắn tự thân cũng là cảm nhận được rất nhiều áp chế trong mày trong tay cũng không dám có chút dừng lại bởi vì kia tử vong chi hải thỉnh thoảng sẽ nhấc lên kinh khủng sóng lớn hướng phía hắn đập mà đến đáp ứng k h n g xuệ một lúc sau này lên kia xuống hạ kết cục không cần nói cũng biết ha ha bắt rủa trong hũ lao phu yêu thích nhất là áo bào đen lão giả tựa hồ rất hài lòng kiệt tác của mình hướng phía đối phương cười nói minh tôn cũng là mượn cơ hội này đ i ề u tức cùng áo bào đen lão giả đứng chung một chỗ theo thời gian trôi qua linh tộc chuẩn đế cho dù là mượn thiên đ i ệ chi lực cũng có chút lực bất t ò n g tâm dù sao đối mặt hai tôn cùng cấp bậc cường giả cùng một tòa lĩnh song quyền nan địch tứ thủ khu khu linh tộc đỉnh phong chuẩn đế trong miệng ho ra máu khí tức bắt đầu dần dần rơi xuống qua không được bao lâu kia hiến tế tự thân đạt được lực lượng sẽ hoàn toàn biến mất ha ha đừng vùng vây dây chết hôm nay linh tộc bao quát người đều phải biến mất trên đại lục minh tôn bị áp chế lâu như vậy đã sớm nhẫn nhịn một ngụm bất khí lúc này nhìn thấy đối phương tình trạng sau không khỏi lên tiếng kích thích nói sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu gia nhập chúng ta tương lai đạp lâm tiên giới cũng chưa từng chịu không thể đặt vào tiền trình thật tốt không、muốn. bây giờ liền ngay cả chủng tộc căn cơ đều không thể bảo toàn ngươi nói đây là cần gì chứ áo bào đen lão giả thở dài một câu nhưng kia mang theo thấu xương sát cơ lại không chút nào tiêu tán ha ha đột nhiên kia linh tộc chuẩn đế bắt đầu lớn tiếng nở nụ cười nhìn hai người có chút không h i ể u thấu sau một hồi dần dần ngừng lại thản nhiên nói đạo khác biệt mưu cầu khác nhau nếu là muốn nói hối hận có lẽ lúc trước liền không nên cùng ngươi u minh tộc kết minh huống hồ cho dù chết chúng ta cũng sẽ không hướng các ngươi khuất phục cho dù là tiền tổ biết được cũng sẽ làm ra cùng ta giống nhau quyết định minh oan bất linh áo bào đen lão giả hư lạnh một tiếng lắc đầu nói c như ù nhưng g n vào lúc này linh tộc tổ địa ở trong đột nhiên nổ bắn ra một đạo ánh sáng trói mắt đế uy tràn ngập một cỗ vô thượng uy áp giáng lâm đem tử vong chi hại lĩnh vực phá vỡ che lại linh tộc chuẩn đế càng đem minh tôn cùng áo bào đen lão giả oanh bay ngược mà ra đây là đế minh linh tộc trần đế ngẩng đầu nhìn về phía kia lơ lửng trên bầu trời tỷ ấn trong mắt mừng rỡ và phần linh tộc làm đại lục đỉnh tiêm t r u n g tộc từ xưa đến nay cũng là ra đời không ít đại đế cảnh cường giả nhưng cuối cùng đánh không lại tuế y nguyệt tọa hóa tại tổ địa ở trong cũng là để lại vài kiện đế binh ở trong đó nhưng cho dù là đế binh có linh tại dài rằng giặc thời gian ở trong cũng là không ngừng làm hao mòn dần dần mất đi linh trí cần c ư ờ n g giả trưởng không mới có thể sử dụng nguy năng cho đến hôm nay chỉ có tòa này tỷ ấn đế binh chi linh còn, còn có linh trí còn sót lại có thể tự hành khôi phục thủ hộ linh tộc bị đánh bay hai người bị đột nhiên xuất hiện công kích đánh trở tay không kịp đều là phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn qua trên không là chúng ta xem nhẹ ngươi linh tộc còn tưởng rằng sớm đã không có đế binh c h i linh còn xuất lại minh tôn trong miệng chậm rãi phun ra một câu câu này tuyệt đối không phải nói ngoa từ bọn hắn chỗ dò thăm trong tin tức đoạt được biết là linh tộc đã mất có thể tự chủ hành động đế binh cần trưởng khống người k h ô n g chế mới có thể sử dụng mà bọn hắn chuyến này chính là cố ý nắm đúng thời cơ đem đối phương đình phong chuẩn đế cùng tổ đ i ệ ngăn cách ra để không có cơ hội tiến vào bên trong thật không nghĩ đến vẫn là xem nhẹ linh tộc nội tình nhưng hai người nhưng không có biểu hiện ra bất an cùng bối rối mà là l ặ n g lặng nhìn qua đối phương linh tộc đỉnh phong hoặc chuẩn đế quét qua lúc trước cú ám ánh mắt kích động nhìn chằm chằm trên bầu trời đế binh hắn trận chiến này dù chết nhưng linh tộc chưa chắc sẽ diệt vong hắn hướng phía hai người quát đế binh đã hiện các ngươi còn không mau mau t ố i lui hẳn là ngươi cho rằng chỉ có ngươi linh tộc có được đế binh không thành ta u minh tộc cũng tương tự có theo minh tôn tiếng nói rơi xuống lại là một cỗ đế uy hoành không bao phủ phương thiên điện này kinh khủng đế bi c h à n ngập chính là một kiện toàn thân dùng hai cốt luyện chế xương địch chỉ gặp giáng lâm trong sân cùng tỷ ấn địa vị n ă n g nhau hai kiện đế khí hình đối lập chi thế thay thế linh tộc đỉnh phong chuẩn đế mới dâng lên không lâu tâm tình vui sướng lập tức tiêu giảm vô hình đây là trời muốn diện hắn linh tộc sao ha ha mặc ngươi đủ kiểu thủ đoạn cuối cùng không cách nào cải biến kết cục loại tư vị này đã hoàn hảo thụ áo bào đen l á o giả tựa hồ rất là thích xem đến cái này tình cảnh gàn g ọ n cười nói tộc ta đế binh đã xuất chớ có h ư n g phí tâm cơ như vậy cam chịu số phận đi minh tôn nạo n g h mà đứng thần xác hờ hưng nói linh tộc lãnh tụ ánh mắt bình tĩnh. bắt đầu liếc nhìn phương này đại địa cuối cùng hướng phía trên bầu trời tỷ ấn nhìn một cái về sau thở dài một cái thân hình của hắn cực điểm s a n g trói đem thể nội sau cùng linh lực quán chú tiến vào đế binh ở trong tỷ ấn chi linh nhận tầm bổ, yêu hạo đáng đế uy càng thêm nồng đậm đột nhiên b i ế n lớn như muốn c h ấ n áp mà xuống xem ra ngươi còn muốn vùng vẫy dây chết ta cũng được liền để ngươi triệt để hết hy vọng đi ta hỏi ngươi ngươi có biết ngươi tộc đã từng đại đế cuối cùng đều đi nơi nào ngay vậy linh tộc trần đế có chút không hiểu trầm âm một lát sau vẫn là âm thanh lạnh lùng nói đều là tọa hóa tại tổ địa ở trong vừa văn rất tốt giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó. lông mày không khỏi nhắc lại có chút không dám xác định ha ha xem ra ngươi thật giống như minh bạch cái gì ta hỗn độn chi nhãn đã quyết định nhập thế nói cho ngươi cũng không sao mấy chục vạn năm đến nay phàm là đối thành tiên có chấp nghiệm đại đế cường giả không phải thọ nguyên kết thúc chính là lựa chọn một con đường khác mà con đường kia chính là gia nhập hỗn độn chi nhãn trở thành cấm kỵ ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc đều có đại đế gia nhập cho nên p h í a đại lục này vẫn luôn tại chúng ta bóng ma phía dưới linh tộc đỉnh phong chuẩn đế thân hình chấn động có chút khó có thể tin ánh mắt chấp động áo bào đen láo giả trong tay xuất hiện một đạo phát ra hắc khí linh lực trong lúc mơ hồ cùng linh tộc có chỗ liên hệ hắn vung tay lên cái kia đạo linh lực trực tiếp chui vào kia tỉ ấn bên trong lập tức đế binh đang dãy rụa một phen sau liền h m đ ạ m xuống phảng phất bị cưỡng ép bên trong g ã y mất liên hệ đây là đại đế khí thức linh tộc đỉnh phong chuẩn đế kinh hô triệt để minh bạch nguyên do chỗ mới cái kia đạo linh lực đúng là thiên khung món kia đế binh chủ nhân bọn hắn linh tộc đại đế tại đối phương trận doanh ở trong ha ha có phải hay không rất khó lấy tiếp nhận ngươi linh tộc đại đế cường giả sợ lúc này diện các ngươi sẽ phải gánh chịu đế binh ngăn cản cố ý đem đạo này linh lực giao cho ta áo bào đen lão giả thân hình t ử khí chấn động c h â m trọng nói Phúc! linh tộc đỉnh phong chuẩn đế cùng còn lại chuẩn đế cường giả m ặ t xám như cho cái trước càng là phun ra một miệng lớn máu tươi bi thương nói không nghĩ tới cuối cùng để chết linh tộc cuối cùng một cây dơm dạ là tộc nhân mình vì cái gì hắn không ngừng thấp giọng tự nói mất hết can đảm chẳng lẽ lại vì cái gọi là thành tiên liền muốn vứt bỏ quá khứ hết thệ c u n g xuất thân biến dùng bất cứ thủ đoạn nào lạnh lùng tự tư không để ý tộc n như thế dù là tương lai đạt được ư ớ muốn cũng đã sớm bản thân bị lạc lối đi cũng mặc kệ hắn lại có không cam lòng cùng không hiểu hết thệ đều đem hết thệ đ tại minh tôn điều khiển x ư ơ n g đ ị c h đế binh buộc phát ra từng đạo kinh khủng nguy năng đem trong sân tất cả chuẩn đế đều là hoành thành bột mịn tiêu tán ở trong thiên địa về phần linh tộc phổ thông tộc nhân thì là bị còn lại ư u minh tộc chuẩn đế đ ổ diện ngay tại đương gần như diện tộc thời điểm tổ địa ở trong buộc phát ra một cỗ cường hành vô song lực lượng từ trong đó lướt đi mấy đạo lưu quang đem còn lại người của linh tộc quân lên cùng toàn bộ tổ địa sông về vâu ngần tinh không ở trong cái này biến cố nhanh chóng liền ngay cả minh tôn cùng áo bào đen láo giả đều là chưa kịp phản ứng nên là linh tộc thế hệ cường giả bố trí xuống chuẩn bị ở sau mà tinh không chi lớn liền ngay cả chuẩn đế đều không thể dò xét rõ ràng có lẽ chỉ có đại đế mới có năng lực này đi nếu là tổ địa có che giấu khí tức thủ đoạn đặc thù liền xem như trong sân đám người toàn lực tìm kiếm đều chưa hẳn sẽ có kết quả cho nên hai người liếc nhau sau cũng không có tính toán chém tận giết tuyệt dù sao lấy còn lại người của linh tộc căn bản không tạo được chút nào uy hiếp cùng sâu kiến không khác từ hôm nay trở đi đại lục phía trên ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc một trong linh tộc triệt để xóa tên linh tộc diệt tộc tin tức rất nhanh truyền bá to lớn lục các ngóng á c h vô số sinh linh tộc đàn vì đó kinh hãi thật lâu khó mà bình tĩnh một cái đỉnh tiêm chủng tộc cứ như vậy lạng yên không tiếng động bị diệt tộc ai có năng lực như vậy trừ phi còn lại đỉnh tiêm chủng tộc liên thủ nhưng u minh tộc cùng tiên tộc không phải cùng linh tộc chính là minh hữu quan hệ sao đủ loại nghi ngờ bao phủ trong lòng kia tiên tộc ở trong đã sớm loạn tại linh tộc buộc phát kinh khủng ba động thời điểm tiên tộc lãnh tụ đã sớm sử dụng bí pháp dò xét một phen nhưng cuối cùng biết được tin tức lại là u minh tộc minh tôn cùng một không biết lai lịch cường giả liên thủ thừa dịp linh tộc lãnh tụ không sẵn sàng phát động tập kích cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không thôi phải biết tam tộc ở giữa thế nhưng là lập xuống tiên đạo lợi thế u minh đại điện bên trong cao tầng t ề tụ đều là đang nghị luận việc này tiên tộc đỉnh phong chuẩn đế thì là ánh mắt thâm thúy hướng phía thiên ngoại nhìn lại tựa hồ đang suy tư điều gì hắn đánh gậy nói chuyện của mọi người ngựa khí có chút ngưng trọng nói hiện nay ta tiên tộc gặp một cái nguy cơ trước đó chưa từng có kêu u minh tộc nên là cấu kết hôn độn chi nhãn sinh linh đầu tiên là diệt linh tộc nghĩ đến mục tiêu kế tiếp liền nên là chúng ta hắn lập tức đưa tới bạo động một chuẩn đế hậu kỳ cường giả cưỡng ép đẻ xuống nội tâm chấn động trịnh trọng nói vậy đại nhân tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì linh tộc cũng đỡ không nổi một lòng muốn nhằm vào chúng ta chỉ sợ hắn mặc dù không có nói xong nhưng ở trận chuẩn đế cường giả đều là minh bạch đối phương ý tứ tiên tộc lãnh tụ lắc đầu tiếp tục nói bằng vào ta đối linh tộc hiểu rõ sợ là không có đáp ứng u minh tộc yêu cầu của bọn hắn mới bị diệt s á t nếu như là lựa chọn cùng đối phương hợp tác liền sẽ không là cục diện này có thể nghĩ muốn ta tiên tộc cúi đầu bọn hắn còn không có tư cách này nhưng lại có một chuẩn mang đế cường giả nghi ngờ nói vậy bọn hắn nếu là đột kích chúng ta lại nên như thế nào lui địch tiên tộc lãnh tụ nết miệng lên một vòng ý cười do hỏi các ngươi có biết tiên tộc lai lịch ngay vậy lúc trước tên kia chuẩn đế hậu k nghe nói đ ờ i thứ nhất tiên tổ chính là từ tiên giới hạ phàm không phải phương tiên đ ị a n à y người chẳng lẽ lại coi trọng thủ cái t r ư ớ c cũng không có phủ nhận hãn ngữ khí biến có chút kích động không tệ chúng ta tiên t ộ c tiên tổ chính là tiên giới vừa lên tông hạ phái cường giả các ngươi có biết ngoại trừ chúng ta phương tiên đ ị a n à y bên ngoài còn có vô số to to nhỏ nhỏ vị diện mà tiên tổ chính là bị điều động đến phương thế giới này thượng tông cường giả trong tộc có cùng thượng giới liên lạc thủ đoạn nếu là có thể mời được thượng tông cường giả giáng lâm đừng nói là ưu minh tộc cùng hỗn độn chi nhãn liên thủ chính là phương tiên điện à y cường giả tệ tụ đều không chịu nổi mức ích hãn ngữ khí nghiêm ngh có k hắn g c đem sớm đã chuẩn bị xong thiên địa kỳ chân đều là xem như khu động tế đàn pháp trận năng lượng ném vào trong đó sau đó tế đàn bắt đầu phát ra ánh sáng mông lung mang không ngừng ngừng kết tựa hồ đang nổi lên cái gì cuối cùng từ tổ điệu bên trong bắn ra một đạo ngút trời thần mang phản phất quán xuyên thiên khung đồng thao đại điện bên trong đột nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt một đạo hình ảnh tại tế đàn trên không chậm rãi ngưng tụ tiên tộc lãnh tụ chăm chú nhìn lại mơ hồ trong đó có thể phân biệt ra được kia là một đạo hư hảo bóng người phía sau tựa hồ là một mảnh tiên quang lượn lờ cự đại tông môn bối cảnh người nào mở ra lưỡng giới cầu thông đại trận một thanh em vang lên ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí cơ để cái trước trong lòng không hiểu run lên mặc dù không rõ ràng đối phương cụ thể tu vi nhưng kia cố đến từ trên linh hồ tiên h vũ lê lúc này hít sâu một hơi nói bẩm báo đại nhân bây giờ ta mạch này tao ngộ nguy cơ đủ để hủy diện tập đàn g nghĩ mời lên tông xuất thủ ừ chỉ là một cái hạ giới chi nhánh cũng dám có như thế yêu cầu ngươi có biết thượng giới nếu là muốn tiến vào hạ giới cần nỗ lực cỡ nào đại giới cái kiêu đạo hư hào bóng người hư lạnh một tiếng hiển nhiên có chút bất mãn tiểu nhân không biết mong rằng đại nhân thứ tội nhưng ta có một tin tức bẩm báo thượng tông tiên lê trên trán toát ra đổ mồ hôi hơi có vẻ sợ hãi đáp lại nói nếu để cho đại lục những người khác nhìn thấy cao cao tại thượng tiên tộc lãnh tụ như thế không đúng sợ là muốn n g o ắ t mồm kinh ngạc nói hư ảnh mười phần không kiên nhẫn đáp lại nói đối với hắn cùng tông môn mà nói trưởng quản hạ vị diện không biết có bao nhiêu rất khó gây nên chú ý Tiểu nhân chỗ vị diện trước mắt đang đứng ở trước nay chưa từng có hoàng kim đại thế, tạo ra ra thiên mệnh cơ duyên cường đại vượt quá tưởng tượng. Thậm chí ngay cả tiên giới ở trong ta diện kim đại đại giới sinh linh duyên qua đều nếu nhân đang đứng nay hoàng mệnh cường ngay ráng như chỗ chưa chí h lâm, có cơ cả có vị ra ra ở ở k ô nghe có đoán sai, đoán sai, ừ n cũng là vì này mà đến. n g g là mà vì Ồ! h vậy bóng người kia lập tức ngữ khí có biến hóa truy vấn tin tức nhưng là thật tiểu nhân không dám có bất kỳ dầu diếm câu câu là thật thiên lê vội vàng đáp lại trong lòng dâng lên một tia kỳ vọng thư ảnh trầm ngâm hồi lâu sau mới cấp ra trả lời chắc chắn thậm chí truyền t ố n g xuống tới một tấm lệnh bại cùng chín cây trợt kỳ Cáo sở dĩ đáp ứng tiên lê yêu cầu là bởi vì có thể hấp dẫn tiên giới cường giả phá vỡ hàng rào tiến vào hạ vị diện tự nhiên là có khiến cho cực kỳ nhìn chúng cơ duyên phải biết muốn cưỡng ép từ tiên giới tiến vào hạ giới kia trong đó đại giới không thể bảo là không to lớn tăng thêm tiên lên lời nói bên trong một thế này thiên mệnh cơ duyên sẽ vô cùng cường đại tại đem tin tức truyền lại cho cao tầng về sau lập tức liền nhận được hồi phục thượng tông muốn lấy tiên tộc làm môi giới hao phí một chút đền bù cấp đ o ạ t cơ duyên tại tế đàn quang mang dần dần tán đi thời điểm tiên lê tâm tình cũng là vô cùng kích động mặc dù trong thời gian ngắn thượng giới cường giả sẽ không d á n g lâm nhưng có chín cây trận kỳ liền không cần lo lắng ú minh tộc đâm lưng hai tộc nhân yêu thu được linh tộc bị d i ệ t tin tức sau cũng là nhấc lên sóng to gió lớn bước trời càng cùng thanh lan trước tiên liền bởi tới lâm diễn chỗ trong sân cáo chi đám người trải qua lại làm ấy trăm năm tu hành đám người tu vi cũng là có biến hóa nghiêng trời l ệ đất tứ đại thiên tiêu tự nhiên không cần nhiều lời tại phương thanh sơn diện s á t tà đ ầ u mấy chục năm ở giữa liền bước vào chuẩn đế đ ỉ n h phong c h i cảnh như phi cùng chín đại yêu thú đồng dạng không kém cũng là đi vào thế gian này đ ỉ n h phong đều là chuẩn đế đ ỉ n h phong đồ cường cùng mập gầy hai người huynh đệ theo sát phía sau cũng giống như thế mà trường sinh tông sáu người chỉ có thân là tông chủ nam cung khiếu thiên đạt đến chuẩn đế đ ỉ n h phong còn lại khó khăn lắm d ạ o bước tiến lên hậu kỳ dù sao v ũ cùng đám người thiên phú vẫn là kém không ít cho dù là bị nịch thiên cải bệnh về sau cần thiết thời gian hao phí cũng càng dài nhưng có khi chỉ riêng tháp trợ rút chính là ngạnh sinh trồng chất đều có thể cho hắn mài đi lên vấn đề thời g thanh lan so với bức trời càng còn muốn càng nhanh bước vào chuẩn đế đ ỉ n h phong để còn lại cao tầm kinh hãi tới cực điểm quyền cao c h ứ c trọng ước vạn người kính ngưỡng có thể nói cái này đình viện ẩn chứa lực lượng trực tiếp là vượt trên toàn bộ đại lục vạn tộc sinh linh có lẽ chỉ có kia thần bí hỗn độn chi nhãn mới có thể phân cao thấp khi mọi người đi ra đình viện này g đó cả phiến tiên địa đều sẽ vì đó run g d ậ y đại hoàng cầu có chút ngoại ý muốn mà nói nhà ta cảm nhận được trước đó cái kia lão bang tử khí t ứ c vậy mà cùng u minh tộc cấu kết ở cùng nhau lưu phi do hỏi không phải là mấy trăm năm trước cái kia muốn lắc lư cầu ra ngươi tự xưng là hỗn độn chi nhãn sinh linh lão giả. cái trước nhẹ gật đầu lập tức đưa tới họa đấu mấy người hào hứng h i ệ n nhiên mấy thú lại có chút tịch mịch muốn tìm v i ệ c vui thiên hộ lập tức trông mong mà hỏi không phải chúng ta đi gọi hắn dừng lại trước đó tu vi không đủ hiện tại mấy ca đánh hắn dư xài lâm diễn khẽ lắc đầu nói khẽ tuy nói các ngươi bây giờ tu vi đã tới phương thiên địa này đ ỉ n h nhưng đối mặt đế binh còn chưa đủ không nội ở trong đó nước vẫn rất sâu đến lúc đó không sợ không có cơ hội cho các ngươi luyện tập mấy thú lướt nhau có chút không h ư n g lắm đông cảm giác không thú vị vẫn tiêu ngược lại có vẻ hơi h ư n ấ n hắn cảm giác ngày đó mệnh cơ duyên đã nhanh muốn áp chế không đổi Đã v ư ợ tại ra trong tranh ban gian khỏi không tính thời hắn người sân cũng không có người muốn cùng đầu đ dự Mà o có n Phương Thanh Sơn bọn ư g ờ có được chính mình đường mình tương ạ i t lai báo bước vào tiên giới sau coi như không dựa vào hoàng kim đại thế thiên mệnh cơ duyên cũng đồng dạng có thể thẳng tiến không l ù i đánh đâu thắng đó về phần ngưu phi bọn người càng thêm không thèm để ý chỉ cần ôm chặt lâm diễn đùi cá sẽ có tay gấu cũng sẽ có yêu tộc cao tầng mặc dù đồng dạng h ã i nhiên nhưng có lấy h ỏ a kỳ lần căn này định hải thần trọng tại bọn chúng rất nhanh liền ổn định lại nên biết được diện thế hỏa lân thế nhưng là đã từng lấy một địch bốn lại chiến thắng chấn áp một thế uy áp vũ nội tồn tại liền xem như có địch xâm phạm cũng chưa chắc sẽ điều chi tăng thêm nhân tộc cái này kiên cố minh hữu cũng không phải là một mình phân chiến có thể cùng nhau trông coi minh tôn cùng áo bào đen l á o giả tại đem linh tộc tất cả chuẩn đế tinh huyết thu thập sau liền rời đi cũng không có động tác kế tiếp mà là về tới u minh trong tộc nhưng vạn tộc sinh linh rõ ràng náo động đã mở ra bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt hết thế nhân chương hai trăm bốn mươi lăm ngự thần tộc hôn đồn chi nhãn áo bào đen l á o giả đã từ u minh trong tộc tạm thời trở về nhìn qua phía dưới từng tòa mộ địa trong mắt lóe lên vẻ kích động hắn đem từ linh tộc ở trong thu hoạch vô tận sinh cơ từ thiên k h u n g bên trên vẩy xuống lập tức những cái k i a mộ bia lắc lư bắt đầu hấp thu đ ầ y trời hết sắc quan điểm ngay sau đó trong đó một tòa mộ bia ở trong phát ra một đạo hùng hậu thanh em chấm thấp chỉ nghe hắn nói ra đồng tổ cũng chỉ có những t h ứ này sao còn xa xa chưa đủ không tệ những này nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng còn chờ ta ra tay nhưng không cách nào cực điểm thăng hoa trở về đỉnh phong chiến lược lại một tòa mộ bia từ tốn nói áo bào đen láo giả cũng chính là đã từng tà đồng chủ nhân đồng tổ đáp lại nói lần này ta cùng u minh tộc liên thủ diệt linh tộc mới có những này sinh cơ chất dinh dưỡng ừ đồng tổ hư ớ c lệnh một tiếng không lên tiếng nữa trong sân lập tức trở nên có chút tiến tĩnh đúng rồi thiên mệnh cơ duyên cũng nhanh dáng lâm đi có lẽ đây là một cơ hội cơ hội một lưới bắt hết lúc trước làm hòa sự lão thanh âm giàn mua vang lên lần nữa hướng phía đồng tổ đáp lại nói người nói không sai nhưng lấy các ngươi loại này suy bại trạng thái hy vọng sẽ không xuất hiện được rẽ đại sau lục vạn tộc đều biết tiên tộc yêu tộc nhân tộc tất nhiên làm ra phòng bị bằng vào ta cùng u minh tộc mình tôn hai người chi lực chưa hẳn có thể đạt được đồng tổ thản nhiên nói đã cái này tam đại đình cấp chủng tộc không tốt gặm vậy ta ngược lại là có một cái nhân tuyển thích hợp có thể tạo điều kiện cho người tham t h ả o là ai đồng tổ hiển nhiên cũng là có chút hiếu kỳ n g ư ơ i có biết đại lục ngoại trừ ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc bên ngoài còn có không tham dự phân tranh ở vào ẩn thế ngự thần tộc tại t h ầ n hồn tạo nghệ thượng thủ khuất một chỉ có thể thực hiện sự tình đ g h ĩ a thấp có tộc quy hạn chế rất ít xuất hiện tại vạn tộc trước mắt b a n về thực lực mà nói bọn hắn không thể so với ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc yếu bao nhiêu nghe nói trong tộc từng xuất hiện một tôn đại đế cảnh cường giả tên là ngự thần đại đế cho dù là bây giờ trong tộc nội tỉnh cũng sẽ không yếu khó mà nói liền có đụng chạm đến chuẩn đế định phong cường giả toa chấn ngươi nếu là cùng kia u minh tộc minh tôn liên thủ xuất kỳ bất ý phía dưới cầm xuống đối phương không khó đây là ta trong lúc vô tình biết được đại lục vạn tộc biết được việc này cũng sẽ không quá nhiều bởi vậy bọn hắn tất nhiên sẽ không nghĩ tới ngươi đem mục tiêu chuyển hướng ngự thần tộc câu nói này không chỉ là đồng tổ nghe kinh ngạc còn lại mộ bia bên trong tồn tại cũng là có chút kinh ngạc tốt đưa ngươi biết đến tin tức cáo chi ta đợi ta chuẩn bị một phen liền tiến về tìm tòi ngay vậy kia thanh âm dàn mua chủ nhân đem một đạo lưu quang từ mộ bia ở trong bán ra bay đến đồng tổ trên tay vậy liền cầu chúc đồng tổ mã đáo thành công hắn cuối cùng nói một tiếng khí tức liền dần dần thối lui còn lại mộ bia đều là như thế một tháng sau đồng tổ cùng minh tôn xuất hiện tại thiên vũ đại lục tận cùng phía bắc tới gần biên giới khu vực nơi đây chính là ngự thần tộc cần thế chi địa về phần cụ thể địa điểm còn cần dò xét một phen hai người thần thức bao phủ chung quanh đây g i ớ i vực rất nhanh liền khóa chặt một hư hư thực thực ngự thần tộc người chính là một thần cảnh cừng giả lúc này giống như đang yên lặng thủ hộ lấy một ít người bọn hắn hướng phía đầu nguồn nhìn lại phát hiện chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi tại cái này dưới vực lị luyện hai người lưng nhau n ế c miệng lên một vòng nụ cười quỳ dị khi thần cảnh cường giả tuy nói là trong bóng tối thủ hộ lấy nhưng trong lòng lại ẩn ẩ n dâng lên một cố vẻ bất an nhưng mặc hắn như thế nào tìm kiếm đều không có kết quả hắn lúc này chính ẩ n nấp trong hư không yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tuổi trẻ nam nữ xem ra thân phận của đối phương rất là bất phàm vậy mà từ một thần cảnh cường giả xem như người hộ đạo nhưng sau một khắc một cái đại thủ đem hắn thân hình từ giữa hư không bắt ra kinh khủng uy áp làm hắn l ư n g phát l ạ n h trong lòng sợ hãi thân xác hắn đại biến hướng phía trống giông xuất hiện hai người quắc khe nói các ngươi là người phương nào vì sao bắt lao phu ha tiểu bối không cần nói nhảm nhiều lời Các ngươi ngự t h ầ n tia ộ tộc c địa ở n ơ nào, nếu dám r vẻ, định để ngươi cùng phía dưới thần i ể u ra a chết không có chỗ trôn. Đồng tổ cười chút che không không hiếp. thiên trôn. tổ trong tên Đồng giọng nói không chút nào che giấu uy hiếp. Ngươi, giấu đạo, ưu uy ám cảnh cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại đối phương vậy mà nhận ra thân phận của hắn cùng lai lịch lại mục tiêu minh xác muốn biết tộc quần hạ lạc nhưng hắn căn bản không có năng lực phản kháng không nói đến phía dưới còn có thiếu chủ tại đối phương mang theo mang đến cho hắn một cảm giác lại có một loại đối mặt tộc trưởng lúc mới có cảm giác lập tức trong lòng cảm giác nặng nề biết được tộc đàn gặp phải đại phiền t h á i khó mà nói liền cùng tia linh tộc hủy diện có quan hệ nhưng hôm nay tự thân cùng thiếu chủ tính mệnh đều tại trong tay đối phương để hắn không dám tùy tiện quyết đoán nếu là chính hắn còn tốt có tộc đàn hạ cấm chế coi như bỏ mình cũng tuyệt không thỏa hiệp nhưng thiếu chủ chính là tộc trưởng thân tử thân phận tốt quý thiên phú tuyệt thế là tộc q u ầ n tương lai không thể cứ như vậy không minh bạch chết đi phía d ư ớ i thanh niên m ả y kiếm mắt sáng tuấn lãng vô cùng toàn thân phát tán ra khi tức sắp bước vào thánh cảnh tu hành tuổi tác không lâu tuyệt đối là một cái thế thiên tiêu trong lược hắn thiếu nữ chính là bên ngoài lịch luyện c á c biết trải qua gặp chắc trở tình cảm có chút thâm hậu hai người tình đầu ý hợp song t ố song tê hắn căn bản không có ý thức được. phía sau hắn người hộ đạo đang đứng ở thời khắc sống còn đây là một mảnh phong cảnh cực kỳ tú lệ ven hồ hai người đang ngồi tại đỉnh các bên trong nhìn trên bầu trời kim sắc giáng c h i ề u phanh đ ộ t nhiên một thanh â m vang lên một bóng người rơi đập đất đá tung tóe đưa tới chú ý của hai người khu khu ít thiếu chủ một đạo khí tức bệ bài hết sức yếu ớt thanh â m vang lên chỉ kiến giải mặt nằm một lão giả mặc hoa phục chính lo lắng nhìn qua cách đó không xa thanh niên tiểu bối rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi không muốn nói vậy ta liền tới hỏi một chút hắn đồng tàu n ữ khí khinh miệt cùng một mặt hờ hưng chi xác minh tôn xuất hiện ở trong s thanh niên quá sợ hãi liền tranh thủ đối phương đỡ lên một mặt cảnh giác nhìn qua hai người cơ lão bọn hắn là người phương nào tại sao lại như vậy đối ngươi hắn hướng phía bên cạnh thân lão giả nhẹ dọn g dò hỏi thiếu chủ bọn hắn muốn tìm kiếm tộc ta vị trí n h ư đổ làm loạn kẻ đến không tiện nha khu cụ được xưng là cơ lão thần cảnh cường giả sắc mặt khó coi hướng phía thanh niên nói tiểu gia hỏa ngươi nếu là không muốn nhìn thấy hắn cùng tiểu nữ hoa kia chết liền nói cho ta người tộc phương vị đồng tổ kia âm trầm vô cùng thanh â m từ dưới hắc bảo truyền g a để thanh niên toàn thân chấn động hắn thân là lớn thiên phú cùng đại khí vận người sở hưu, tâm tư thông thấu. tự nhiên sẽ hiểu ý đồ của đối phương nhưng hai người đều là bên cạnh hắn thân cận chỗ yêu người làm sao có thể nhận tâm trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi nhưng t ẩ quần vị trí một khi bại lộ lời nói khả năng này sẽ dẫn tới thai họa ngập đầu trong lúc nhất thời hắn lâm vào lưỡng nan ở trong chương hai trăm bốn mươi sáu lên không mở bệnh trạng đồng tổ thanh niên t r o n g mày lồng ngực không ngừng n g ả y lên thần sắc lộ ra mười phần lưu s ầ u toàn thân khí tức chấn động đủ để nhìn ra nội tâm g i rủa như thế nào làm ra lựa chọn không có đồng tổ người này tựa hồ đối với cái này tình cảnh lộ ra càng nhu cầu danh lợi có bệnh trạng đam mê thúc giục nói、Ta thanh niên bờ m ô i tái n h ậ t vô cùng hướng phía cơ lão cùng tên kia r u n g nhan tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn lại thân thể run dày kịch liệt khó mà lựa chọn hắn không muốn nói vậy liền cương ép siêu giá hồn đi chớ có lãng phí thời gian minh tôn lạnh lùng nhìn qua thanh niên kia lạnh lùng ánh mắt giống như thực chất bán ra hai đạo tinh mang không ổn hai người này trên thân đều là bị hạ cầm chế cương ép siêu hồn sẽ lập tức chết bất đắc kỳ t ử m à chết một điểm tin tức đều không thể biết được ngay vậy minh tôn cũng không lên tiếng nữa lảng lạc nhìn thiếu niên ngươi có thể nghĩ tốt hai người bọn họ tính mệnh ngay tại ngư một ý niệm đồng tổ tiếng cười âm lanh vang lên tựa hồ là hạ sau cùng thông điệp hai người tiếng kêu thảm thiết càng thêm thế lương hiện cơ lão thần sắc thống khổ cũng không nguyện ý thiếu chủ nói ra lại không hy vọng hắn xảy ra chuyện chỉ có thể ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đối phương trong lòng không ngừng thở dài càng là có một c ố khó mà ngăn chặn sắc cơ làm sao thực lực không bằng người chỉ có thể mặc cho người xâm lược thiếu nữ l ệ rơi đ ầ y mặt nàng linh động trong mắt ngậm lấy nước mắt g ắ t gao cắn môi không để cho mình phát ra tiếng kêu thảm nhìn thấy thanh niên bộ rán g kia tim như bị đào c ắ t nàng khẽ mở hàm răng cố gắng để cho mình thanh em g i vững bình tĩnh ô nhu lên tiếng nói không mờ chớ có thương tâm cùng k ó xử vô luận ngươi làm ra cỡ nào lựa chọn ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ cho dù chết cũng nghĩa v ngay vậy đêm không bờ nội tâm đột nhiên run lên gặp phải cực lớn t r ọ n g kích thở hồn hẹn hướng phía đối diện thiếu nữ lộ ra một vòng mỉm cười tốt một cái cảm n h â n hình tượng đáng tiếc ca lão phu nhất không nhìn nổi chính là loại này cho ngươi thời gian ba cái hô hấp không làm được lựa chọn đều phải chết đêm không bờ bị câu nói này kích thích trong đầu suy nghĩ thật nhanh chuyển động nhưng nội tâm ý đề phòng cũng là hạ xuống điểm thấp nhất tại nhanh đến ba hơi thời điểm hắn chỉ cảm thấy thần hồn bị một cố cường đại tới cực điểm mênh mông thần thức xâm lấn đang lấy tốc độ cực nhanh chiếm cứ đây cũng là đồng tổ thủ đoạn tên hắn đồng chữ liền lấy tự có thể lực giỏi về mê hoặc lòng người xâm lấn người khác thần hồn cùng nội tâm tuy nói đêm không bờ trong đầu có phụ thân hắn bảy cầm chế nhưng vẫn là bị chui chỗ trống thấy rõ tất cả tin tức、Phúc. đêm không bờ phun ra một ngụm máu tươi trong đầu giống như k i m đâm nhói nhói vô cùng thần hồn chi lực bị trọng thương nếu là không có thủ đoạn đặc thù cứu chữa đời này đều sẽ lưu lại thương tích tu luyện bị ngăn trở thiếu chủ không bờ hai đạo kinh hô vang lên ẩn chứa lo lắng cùng lo lắng nhưng đồng tổ lúc này lại cất tiếng cười to lên hắn hài lòng nhẹ gật đầu biết được ngự thần tộc vị trí chỗ minh tôn đối thủ đoạn cũng là cảm thấy một tia không hiểu k i ê n kỵ cũng may hai người là minh h i ế u không phải đối mặt loại này có thể xông phá một gần như chuẩn đế cường giả tối đỉnh bảy cơm chế còn có thể đem nó phá giải năng lực ai có thể không e ngại ba phần như là đã biết được vậy liền tốc chiến tốc thắng miễn cho chậm thì sinh biến minh tôn nhìn đồng tổ tựa hồ còn không có đi ý tứ hướng phía hắn nhắc nhở một câu không đội trò hay mới vừa vặn đ a n g chẳng đâu đồng tổ sau khi nói xong một tay dẫn theo đêm không bờ đem nó xét lên một cỗ linh lực rót vào trong cơ thể hắn để kỳ thanh tỉnh lại đêm không bờ thần sắc hoảng sợ nhìn qua đồng tổ biết được mình phạm vào sai lầm lớn quát tầm lên đáng chết lao giả ta cho dù chết cũng sẽ v i n h viễn nhớ kỹ ngươi ha ha tiểu hai t ử cho siếc đã ngươi đều nói như vậy vậy liền thành t o à n ngươi đồng tổ thần sắc không thay đổi vẫn như cũ âm chầm nói nhưng trong mắt lại lóe lên một tia hàn mang bị một sâu kiến nhục nhã lấy hắn có thủ tất báo tính cách tự nhiên là khó mà dễ dàng tha thứ hắn ngưng tụ ra một con hư hào đại thủ đem cơ lao giữ tại lòng bàn tay hướng phía đêm không bờ cười nói tiểu tử ngươi liền tận mắt nhìn ngươi trí thân yêu nhất người là như thế nào chết ở trước mặt ngươi a dứt lời đại thủ dùng sức lập tức cơ lao hóa thành một mảnh huyết vụ chậm rãi tiêu tán ở trong tiên đ i ệ không đêm không bờ như bị xét đánh muốn rách cả mỹ mắt khàn giọng kiệt lực quát thầm lên ha ha còn có một cái không phải sao còn không có kết thúc đâu đồng tổ khẽ cười nói khiến cái trước cả người đều lâm vào điên cuồng ở trong không không muốn hắn quay đầu nhìn về hô u yếm nữ tử hai mắt đỏ như máu ngựa khí run rẩy ngăn cản nói nhưng đồng tổ đại thủ đã cầm nữ tử kia lại còn tại tiếp tục dùng sức nữ tử trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ gắt gao áp chế thanh âm tựa hồ không muốn trong lòng yêu người trước mặt thất thố ấm khói đêm không bờ ngữ khí khàn giọng quát trong mắt tràn đầy tuyệt vọng còn có một v ỏ n ngày náy là hắn hại ống khói nếu không phải đi cùng với mình cũng sẽ không gặp phải loại cục diện này không không bờ chúng ta kiếp sau lại gặp nữ tử kia thê lương thanh â m mới vang lên thân hình liền bị lao giả nắm thành một mảnh huyết vụ nhiễm tại đỉnh các phía trên lộ ra cực kỳ thế mỹ không đêm không bờ thấy thế trong mắt rơi xuống hai hàng huyết lệ mất hết can đảm trước mắt thiên địa đều biến đu ám đạo tâm càng là đã nước ra một đạo vết rách to lớn có thể nói đêm không bờ người này tu luyện kiếp sống đã đến này là ngừng vĩnh viễn không có khả năng tiến thêm một bước ha ha đồng tổ kia tà ác tới cực điện thanh em vang vọng đất trời để minh tôn đều cảm giác có một loại cảm giác khó chịu cái này so hữu minh tộc cách làm còn muốn bệnh trạng đồng tổ nhìn qua như là cái s ắ c không hồn đêm không bật lúc khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười q u ỷ dị tựa hồ còn không định vung tha hắn một con tiểu tụy đại thủ trộm vào nơi bà vai hướng phía bên cạnh thân minh tôn nói đi thôi tiến về ngự thần tộc cái sau k h ẽ gật đầu cùng đồng tổ cùng nhau biến mất tại nơi đây nắng chiều trên trời rơi vào bị nhiễm phải huyết vụ đ ỉ n h các phía trên có một cỗ kho nói lên lời thê lương tri ý khắc quanh mình bách hoa khô héo cây cối tàn lụi ngự thần tộc lối vào tại vắng vẻ nhất một chỗ phạm nhân trong thô trang cho dù ai đều không thể nghĩ đến chủng tộc thực lực gần với ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc siêu cấp cường tộc sẽ giấu ở nơi này hai người không có nhiều lời hướng phía một tòa nông trong viện bước vào mở cửa phòng trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo kết giới vòng xoáy nội bộ có khác đầu tiên phản phất là bởi vì đêm không bờ tồn tại kết giới kia cũng không có ngăn cản ba người trực tiếp chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa hình tượng loay lên đập vào mi mắt là một đám mây sương mù l ợ lờ, dây núi kéo dài nội thế giới nồng độ linh khí so với ngoại giới đều không kém bao nhiêu người phương nào xông vào ta ngự thần tộc đột nhiên một cỗ kinh khủng vô biên khí tức giáng lâm nơi đây Cường chiến, người. Trưng đại giao uy áp phủ bào hồn. một chuẩn đế gia lâm tại ba người bước vào này phương nội thế giới thời điểm hắn trước tiên liền đã nhận ra hai cỗ xa lạ khí tức chủ yếu hơn cái này hai cỗ khí tức mang cho hắn một loại vô cùng mãnh liệt uy hiếp hắn đầu tiên là nhìn một cái bị đồng tổ ra nhấc trong tay nửa chết nửa sống đêm không bờ thân s ắ c k ị c biến phát hiện đối phương lúc này trạng thái dị thường không ổn đây là đạo tâm vỡ tan dấu hiệu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đồng tổ cùng minh tôn chấm dọc quát các ngươi là người phương nào dám can đảm làm tổn thương ta thiếu chủ đến ta ngự thần tộc ý muốn như thế nào đồng tổ cùng minh tôn l ư ỡ n nhau cái sau lạnh lùng nói ra cái này ngự thần tộc quả nhiên không phải tầm thường vừa ra tay chính là một chuẩn đế trung kỳ cường giả ha ha như vậy xem ra chúng ta là đến đối địa phương đồng tổ trong mắt tràn đầy hưng phấn hiện lên một tia khát máu chi sắc xem ra tiểu t ử này đối với các ngươi rất trọng yêu à, không bằng ta lấy trước hắn mở một chút nào hắn suy tư một lát sau âm trầm cười nói ngươi dám tên tiêu ngự thần tộc chuẩn đế cường giả hết lớn một đạo tin tức cũng bị truyền ra ngoài rất nhanh lại là hai thân ảnh g á n g lâm không ngờ là hai tên chuẩn đế trong đó một tôn phát tán ra uy áp viễn siêu cái trước đ ặ tên đ kia ỳ cấp độ. trần đế.、So、tộc tộc đế hậu kỳ cường giả cao mày nói phải hay không phải cùng ngươi vô can thả ta ra tộc thiếu chủ nếu không định để ngươi chờ có đến mà không có về minh tôn cười lạnh một tiếng khinh thường nói chỉ bằng ngươi một cái chỉ là hậu kỳ cũng dám nói dũng hôm nay ngự thần tộc nên bị diện ngay vậy ngự thần tộc ba tên chuẩn đế trong lòng du lên sinh ra dự cảm không tốt nhưng nghĩ tới nhà mình tộc trưởng thực lực lại đã bình định xuống tới vậy phải xem bản lãnh của các ngươi ba người cầm đầu hậu kỳ cường giả hừ lạnh một tiếng s á c ý nghiêm nghị minh tôn nhìn đồng tổ một chút nhanh chân đi ra một cô u minh chi khí từ thể nội quần quận tản mạn ra đem tường hòa bình tĩnh nội thế giới phủ lên giống như tận thế i ị u kinh khủng uy áp để ngự thần tộc ba tên chuẩn đế cường giả mắt lộ ra vẻ kinh hãi liên tiếp lui về phía sau ngươi là u minh tộc người linh tộc quả nhiên là các ngươi diệt một người trong đó chấn động vô cùng nói bọn hắn ngự thần tộc mặc dù ở vào nhưng cùng ngoại giới cũng không có cắt ra liên hệ khi biết ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc một trong linh tộc bị cường giả bí ẩn diện tốc lúc trong lòng khó tránh khỏi có chút không thể tin cũng là sinh ra rất nhiều suy đoán trong đó lớn nhất hoài nghi đối tượng tự nhiên chính là u minh tộc dù sao xú danh chiêu đại lục vạn tộc đều biết hiện nay chẳng qua là xác nhận thôi hiện tại biết khó tránh khỏi có chút gắn liền với thời gian quá muộn rất nhanh các ngươi muốn đi xuống cùng bọn họ minh tôn lạnh lùng nói một con tre khuất bầu trời to lớn bàn tay tiện tay đánh ra để mấy người như lâm đại địch nao n a o không dám lưu thủ, thủ đoạn ra hết nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài không tốt người này là chuẩn đế cường g i ả tối đỉnh không kém gì tộc trưởng người cầm đầu không khỏi kinh hãi c h ắ c không được cho hắn một loại không thể địch nổi chi ý đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đem ánh mắt nhìn về phía kia nắm lấy đêm không bờ đồng tổ trong lòng dâng lên một cố không tốt suy nghĩ nếu là người này cũng là một chuẩn đế đ ỉ n h phong vậy coi như là tộc trưởng xuất q u a n cũng chưa chắc có thể địch ngự thần tộc nguy rồi có cái gì thủ đoạn nhanh chóng xử suất chậm ta sợ các ngươi không có cơ hội minh tôn thản nhiên nói u minh tộc khẩu khí thật là quá lớn một chút ta ngược lại muốn xem xem ngươi có tư cách gì tại ta n g thần tộc làm cản một đạo to vô cùng thanh một thân hình cao lớn nam tử trung niên đ ạ p không mà đến trong chớp mắt liền đã tới trong sân toàn thân tản ra một cỗ lay động đất trời chi uy để minh tôn khí thế trò triệt tiêu trở về tộc trưởng ba tên i ngự thần tộc chuẩn đế thấy thế đại hỷ vội vàng cung kính hành lễ cái trước khoắt tay áo uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng minh tôn ba ba ba tốt một cái ngự thần tộc không nghĩ tới càng như thế cường đại có chuẩn đế đ ỉ n h phong tọa c h ấ n coi như so với ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc đều không kém nhiều y tá minh tôn ánh mắt ngưng tụ cũng là có chút ngoài uy mới n g ự ờ thần tộc thực lực s á t thực vượt qua hắn cùng đồng tổ đ o á n trước coi là đối phương người mạnh nhất nhiều nhất chạm đến cảnh giới này mà nói b ớ t nói nhiều lời các ngươi ý đồ đến ta đã biết phải chăng có thể toàn nguyện vậy liền xem ngươi b ả n sự ra vô hồn nói chuyện đồng thời trong mắt bắn ra hai đạo thực chất sát cơ đối phương đều rết tới cửa còn có gì có thể nói t h ú n g chi hắn ký thác kỳ vọng dòng r o i đều bị đối phương c h ỗ phế trong lòng sớm đã tràn ngập lửa giận mặc dù ngày bình thường hắn cùng đêm không bờ ở trung cực kỳ rất ít nhưng gây phần máu mủ tình thầm tình cảm lại một điểm không ít chính hợp ý ta minh tôn thân hình chấn động xuất hiện tại dạ vô hồn trước người u minh đại thủ mang theo đầy trời âm khí t r ụ p vào đối phương mà cái sau đầu tiên là đem hộ tộc đại trận mở ra mới cùng đối phương đụng vào nhau â m ầm hai thân ảnh tại ngự thần tộc bên ngoài mở ra tuyệt thế đại chiến kia kinh khủng thanh thế đã sớm dẫn tới vô số tộc nhân chú ý trong lòng đều là hãi nhiên cùng lo lắng trong tộc cao nhất chiến lược bao quát tộc trưởng đều tất cả đều xuất động có thể thấy được tình huống nguy cấp chỉ sợ đã đến sinh tử tồn v o n g thời điểm nhưng bọn hắn thực lực có hạ c c h ỉ có thể yên lặng cầu nguyện có thể đem cường địch đánh lui ngự thân quyết thần không ngừng tụ lực ngay sau đó một đạo đặc biệt nhằm vào thần hồn cùng tiễn bị bắn ra thanh thế tuy không to lớn nhưng minh tôn lại như lâm đại địch thần hồn ẩn ẩn có chút nói nói biết được đây cũng là ngự thần tộc chủng tộc thiên phú chuyên công thần hồn chi lực nếu là hơi không cẩn thận thần hồn bị hao tổn vậy nhưng so nhục thân trọng thương còn nghiêm trọng hơn h ơ nhiều n tú minh mất hồn thí thiên quỷ trào hãn tự thân cũng có một đạo nhằm vào thần hồn chiêu thức chính là không biết cùng đối phương so sánh với ai mạnh ai yếu t minh chi khí ngưng tụ thành một đạo quỷ khí trào ấn nhanh như, như thiện hướng phía kia cùng tiễn trộc tới gian giác cả hai chạm vào nhau Cũng k hắn ô vô không tôn n lớn tiếng vang, ưu minh quỷ chảo bị mũi tên xuyên thủng, phá thành mảnh đỏ, tiêu tán thành vô hình. Trường tiện thế không thể đỡ, tiếp tục hướng minh thần g có tục phát phá tiếp phía thế thể quá trào tiêu tới, ra quỷ ưu mũi vào bị đỏ, đỡ, để s c khẽ b i ế Hắn trước người lần nữa ngưng tụ ra một đạo bình chướng mới khó khăn lắm đem nó ngăn cản xuống tới nhìn về phía dạ vô hồn ánh mắt bên trong nhiều m ộ t tiêu ngưng trọng ngự thần tộc năng lực quỷ dị khó lường khó lòng phong bị tuyệt đối tính được là một khó giải quyết đại địch hắn chậm rãi mở miệng nói không hổ là ngự thần tộc hảo hảo ca minh ở phương diện này đại lục phía trên chỉ sợ không người có thể cùng ngươi so sánh nghe thấy đối phương tán thưởng dạ vô hồn cũng không mở miệng mà là lần nữa ngưng tụ ra một cây thần hồn chiến kích hóa thành một đạo kim mang xuyên tới ừ chớ nên đắc ý lại để ngươi xem một chút như thế nào u minh tộc minh tôn nói xong toàn thân hóa thành đầy trời u minh chi khí bao phủ phương thiên địa này vô ảnh vô hình tựa hồ mỗi một sợi u minh khí tức đều là chân thân biến thành khó mà bắt giữ Trưng 248, Lạc Bại, thần Nguy Cơ. dạ vô hồn thấy thế không khỏi n h ữ mày tại cảm giác của hắn bên trong đã tìm không thấy thân hình của đối phương mang ý nghĩa hắn đã mất đi mục tiêu công kích mới ngưng tụ ra thần hồn chiến kích tại vô tận u minh chi khí ở trong xuyên thẳng qua nhưng không tạo được chút nào tổn thương ư u minh khí nguồn gốc từ tại c ử u h u Chi địa vạn cổ đến nay chính là âm dương giao hội chỗ đản sinh gia tộc ta về sau liền có được cú ám vô hình chi thể ngươi lấy cái gì đến đánh bại ta minh tôn ngữ khí h i ể n lộ một tia khinh thường đạm mạc vô cùng nói dạ vô hồn biết được đây cũng là đối phương cậy vào chỗ có thể dựa vào chủng tộc thiên phú đến phòng n g a thần hồn chi lực bị hao tổn không hổ là đại lục ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc một trong u minh ma khí đãng theo minh tôn quát lạnh một tiếng kia quả nhiên h trấn g n tà thần châu buộc ầ n t ấ phát ra một cỗ ngông lung bạch sắc quang mang như muốn khu trừ hết thệ tạ ác để u minh chi khí như là gặp phải khắc tinh không ngừng lùi lại cái này còn không phải kết thúc quanh người hắn kim quang bắt đầu ngưng tụ ra vô số điểm sáng đột nhiên hướng bốn phía nổ bắn ra mà ra giống như mưa to là út quét sạch thiên cung những n à y điểm sáng màu vàng nóng lẩn chứa hắn đặc hữu ngự thần quyết chi lực lập tức đẩy trời điểm sáng x u ấ t vào đen nhanh âm u u minh khí bên trên a minh tôn hét thảm một tiếng những cái kia u minh khí như là bị nắng âm chiếu xạ băng xương bắt đầu bốc hơi cái này cũng không nên trách minh tôn chỉ có thể nói k i a trấn t ả thần châu lực lượng phối hợp loại này không góp chết đả kích quá mức thiên ý vô phùng để không chỗ che thân tại ngắn mùi trong khi giao chiến trình độ nào đó hắn bị một mực khắc chế không phát huy ra vốn có thực lực người muốn chết minh tôn phảng phất bị dẫm lên cái đôi phát ra một tiếng bén nhọn thanh â m một đạo đ ỉ n h t i ê n lập địa ma ảnh dần dần ngưng kết một cỗ hủy thiên diệt địa tại trong tay hội tụ hung hăng hướng giả vô hồn đánh ra để tránh cũng không thể tránh giang g i á c giang g i á c từng đạo không gian sụp đổ thanh â m vang vọng thư không không ngừng sụp đổ dưới thân đại địa đã sớm hóa thành cho bụi nếu không phải xa xa ngự thần tộc có hộ tộc đại trận thủ hộ sớm đã tác động đến tại cái này chính diện đối kháng bên trong dạ vô hồn hiển nhiên không phải là đối thủ đang cật lực sau khi va chạm vẫn là bị đánh bay quán xuyên hư không dù sao hắn ngự thần tộc tại thần hồn chi lực bên trên cường đại như vậy nếu là ở chính diện chống lại ở trong còn có thể chiếm cứ ưu thế vậy liền không đúng lẽ thường thấy thế, thế minh tôn trong lòng ngất khí thoáng có chỗ làm dịu thừa thắng xông lên hai người dựa vào riêng phần mình năng lực ngươi tới ta đi càng chiến càng liệt trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại động t ổ thần sắc quỷ dị nhìn chằm chằm dạ vô hồn thân ả n h đem bên người đem không bờ tỉnh lại hướng phía hắn nói tiểu tử cha ngươi ngay tại dùng hết phân chiến hôm nay toàn bộ ngự thần tộc đều muốn cho ngươi t r o n cùng ngươi không cảm tạ lao phu sao đêm không bờ chết lặng nhìn đối phương một chút trong lòng sớm đã hoàn toàn tính mịch chỉ là hướng phía quen thuộc ngự thần tộc nhìn lại dù là trạng thái đê mê thân thụ đạo tổn thương trong mắt vẫn là khó mà ngăn chặn sinh ra vẻ bị thương cuối cùng hướng phía đồng tổ nói nếu như cho ta một cơ hội ta chắc chắn để ngươi nhận hết vô tận trả tấn vĩnh sinh không được giải thoát ha ha đáng tiếc ra ngươi đời này là không có cơ hội này trên đời này đã mất người có thể ngăn được lao phu đồng tổ cười u ám đạo càng là thả ra hào nôn sau đó có lẽ là nhìn đại chiến hai người quá mức cháy bỏng cái tia quỷ dị đôi mắt bên trong bắt đầu bắn ra một đạo không dễ dàng phát giác quang mang đang cùng minh tôn kịch liệt giao chiến dạ vô hồn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên cả người tiến vào một phương khác thế giới ở chỗ này hắn thấy được đêm không b ờ t a o nộ tia cố bi thương chi ý để cảm động lây trong lòng không khỏi thở dài một cái h i ệ n lên mánh liệt tay náy hắn thấy là mình không có bảo vệ tốt đối phương mới xảy ra loại sự tình này nhưng hình tượng lại là nhất chuyển hắn đi tới một chỗ chìm nổi tại tử khí ở trong không gian vô ý thức hướng về phía dưới nhìn lại phát hiện từng tòa mộ bia đứng xứng xứng càng thêm để hắn sợ hai chính là trong đó phát tán ra khí t ứ c có đại khủ mỗi một cái mang đến cho hắn một cảm giác mang đến cho hắn một mươi phần không tốt hiển nhiên không phải là vật gì tốt cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi ngã ra mảnh không gian này về tới hiện thực phát hiện minh tôn đại thủ đã hung hăng khắc ở bộ ngực của mình phía trên lập tức bay ngược mà ra khí thức bắt đầu lay động ta cũng bất chi bất giác ở giữa mắt lửa dạ vô hồn quá sợ hãi mới nhìn thấy những cái kia hiển nhiên là có người đem mình cưỡng ép kéo vào huyễn cảnh ở trong ánh mắt của hắn không khỏi nhìn phía đứng ở đằng xa nơi hẻo lánh đồng tổ tuy nói đối phương giờ phút này chính bao phủ tại áo bào đen phía dưới hắn lại rõ ràng nhìn thấy đồng tổ trong mắt ý cười không hề nghi ngờ là người này ám toàn hắn dạ vô hồn cũng không phải không có phòng bị hắn tại xuất hiện thời điểm liền đã phát hiện đối phương nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới đối phương tinh thông huyễn thuật c h i đạo để đang cùng minh tôn giao thủ hắn trong lúc vô tình mắc lửa ha ha n g thần tộc g i i quả nhiên vi phạm nếu không phải lao phu từ bên cạnh h i trợ minh tôn có lẽ thật đúng là không làm gì đồng t ổ lên tiếng cười nói h i ệ n nhiên đối với mình thủ đoạn có hiệu quả có chút đắc y đã từng không biết nhiều ít cường giả trong bất chi bất giác bị hắn tại h u y ế n cảnh ở trong tra tấn chém giết một thân dở hơi cũng là dần dần dưỡng thành Thừ. ngay vậy dạ vô hồn cũng không nói cái gì ngược lại là minh tôn hừ lạnh một tiếng nhìn ra hắn đối với không thể cầm xuống đối thủ vẫn còn có chút khó chịu hừ quả nhiên là âm hiểm hạng người của người thân là trí cường giả thân phận vậy mà đối tiểu đối ra loại độc này tay dạ vô hồn cười nhạo nói hắn đối với đối phương đánh lén mình ngược lại là không có quá lớn đoán niệm ngược lại là đối đêm không bờ xuất thụ sự tình không cách nào quên ha ha lão phu những lời này gái này vô tận t u ế nguyệt bên t r o n g cũng nghe có chút án rất không thú vị đây coi như là di ngôn của ngươi sao đạo hữu đồng tổ chẳng thèm nó tới không thèm để ý chút nào nói đã là như thế hôm nay ngươi ngự thần tộc liền từ này giữa thiên địa xóa tên thật là có chút tiếp nụi à, rõ ràng có gần với ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc thực lực lại không bị đại lục biết vốn nên uy hiếp vào tộc bây giờ lại chết vô thanh vô tước phương tiên h địa này các ngươi xem như đi không một lần a đồng tổ lắc đầu cùng minh tôn lẫn nhau trên thân vô tận uy năng hội tụ liền muốn tàn sát ngự thần tộc, tộc xa xa ba tên i chuẩn đế cường giả kinh hô cái này khí tức ngột ngạt để vô số ngự thần tộc người đều lòng có cảm giác ngạt thở khó tả ai Dạ vô hồn k h ẽ thở dài một hơi quay người nhìn về phía sau lưng thủ hộ cả đợi tộc đ à n trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang cuối cùng vẫn không nói lời gì chết đi đồng tổ cùng minh tôn đồng thời đánh ra một không đạo thế công hướng phía đối phương đánh tới t ử cục đã định ông ngong ngong nhưng d ị biến vẫn là phát sinh ngự thần tộc bên trong một đạo thần mang phóng lên tật trời một người mặc thủy mặc sắc chiến bảo nam tử nhanh chân bước ra một nhóm khé động ở giữa làm thiên địa cũng vì đó run r u y chương hai trăm bốn mươi chín quét ngang vô địch chi thế đó là một hình dạng bình thường thân hình t h ẳ n g tóc xóa tóc đen nam t ử trẻ tuổi nhưng ánh mắt của hắn thâm thúy toàn thân tản ra một câu n g ú t trời chiến ý k h í chất siêu phàm thoát tục hắn từ ngự thần tộc nội bộ nhanh chân mà đến cũng không lọt vào hộ tộc đại trận ngăn cản trực tiếp xuyên qua mỗi một bước đặt xuống thiên địa đều đang run r u dày dạ vô hồn cùng ba tên trong tộc chuẩn đế quay đầu nhìn lại đều là kinh hãi cái sau kinh hãi là chưa bao giờ thấy qua người này mà lại còn là từ ngự thần tộc chỗ sâu mà tới nhìn phương hướng kia tựa hồ là trong tộc cấm địa chỗ cái trước thì là vui mừng không thôi bởi vì đối phương từ hắn giải bên trong, thực lực so với mình hẳn là còn muốn cường hoành hơn không ít nhưng đối phương một mực ở vào ngủ say bên trong không cách nào tùy tiện ra tay cùng liên hệ không muốn tại thời khắc mấu chốt vậy mà xuất quan có hắn tại ngự thần tộc có lẽ có thể vượt qua lần này nguy cơ mà đồng tổ cùng minh tôn hai người thần sắp đại biến từ nơi sâu xa cảm nhận được một cố đại khủng bố tại ở gần đầu nguồn chính là kia dần dần đến gần nam tử trẻ tuổi giang g i á t giang g dắt kia người mặc nước mặc chiến bảo nam t ử vanh ra một đạo quyền ấn đánh nát hư không đem hai đạo thế công tất cả đều hóa giải đứng ở dạng vô hồn bên cạnh hắn hướng phía vô hồn cười, cười. ánh mắt bên trong để lộ r a quang mang làm đối phương trong lòng trong nháy mắt an định xuống tới phản phất là trời sập cũng có thể đem nó lật tốt trở về mạc huynh ngươi t h ư ơ n g thế khôi phục rồi ngay vậy mạc lăng tiêu khẽ gật đầu đáp lại nói không tệ những ngày này ngược lại là làm phiền d ạ huynh hôm nay nguy hiểm để ta giải quyết thanh âm không lớn cũng rất bình tĩnh nhưng trong đó ẩn chứa c ư ờ n g đại tự tin lại làm cho d ạ vô hồn bọn người thần sắc kích động Tốt, vậy liền làm phiền mạc huynh d ạ vô hồn mang theo ngự thần tộc còn lại chuẩn đế chăm chú thi lễ một cái không tệ người này chính là lâm diễn tam đệ tử đã từng bị u minh tộc linh tộc tiên t ộ c chờ tam tộc hợp lực tiêu trừ cái thế thiên tiêu lúc trước hắn vừa tấn thăng chuẩn đế đ ỉ n h phong c h i cảnh còn chưa củng cố tu vi liền bị tam tộc coi là cái đinh trong mắt lập tức liền đạt thành hợp tác hiệp lực dạo sát mặc dù hắn thiên phú tuyệt thế, thế nhưng tại này cảnh giới lắng động còn có chút không đủ tại trọng thương ba tên chuẩn đế đ ỉ n h phong sau kém chút thân tử đạo tiêu b a n g vào tự thân thủ đoạn man thiên quá hải trốn được một chút hy vọng sống đúng lúc gặp dạ vô hồn trợ rút một mực tại ngự thần tộc ở trong nghỉ ngơi lấy lại sức cho tới hôm nay bị minh tôn cùng dạ vô hồn ở giữa chiến đấu q á i nhiêu mới hoàn toàn xuất quan lúc này không giống ngày xưa thực lực của hắn bây giờ liền ngay cả chính hắn cũng không biết mạnh bao nhiêu nhưng có thể khẳng định là đánh giết bình thường đỉnh phong chuẩn đế như lấy đồ trong túi a nhân tộc không nghĩ tới các n g ư ơ i ngự thần tộc ở trong còn dấu kín lấy nhân tộc cường giả minh tôn trong này hết sức kinh ngạc nói đồng tổ âm thầm đánh giá sau một hồi cũng là âm hiểm cười nói liền xem như nhiều hơn một tôn chuẩn đế đỉnh phong lại như thế nào ngươi đã gặp gặp trọng thương nếu muốn cùng ta hai người chống lại ý nghĩ hao huyền mặc dù mạc lăng tiêu cho hai người uy hiếp rất là m á n liệt nhưng bọn hắn trung quy là đối tượng thân thực lực có tự tin cộng thêm ngự thần tộc tộc trưởng đã không đủ gây sợ chỉ cần hợp lực đối phó cái trước liền có thể đồng dạng cảnh rời dưới bọn hắn thật đúng là không tin còn không thắng nổi lực lượng một người mặt lăng tiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hai người thẳng đến đối phương nói xong mới nhàn nhạt mở miệng nói nói xong sao nói xong vậy liền đưa các ngươi vang sinh côn vọng hắn lập tức để cho hai người vừa kinh vừa sợ liên tục cầm thét sau một khắc hai người cũng không còn lưu thủ một trái một phải bành ra một đạo kinh khủng sắt chiêu xuyên qua trước mặt không gian đối mặt hai người bao bọc mặt lăng tiêu trong tay ngưng tụ ra một cây trưởng tướng đưa ngang trước người hướng phía trước người đột nhiên chấn động lập tức hai đạo sát chiêu sụp đổ hóa thành hư vô cái gì hai người kinh hãi là ngựa chết hay là l ừ a chết lôi ra đến lưu lưu liền biết đối phương cái này tiện tay một k í c h đủ để chứng minh chỗ kinh khủng nhưng đến bọn hắn cảnh giới này bình thường tâm tình tiêu cực là khó mà ảnh hưởng đến tâm cảnh làm sơ điều chỉnh lần nữa bạo khởi sông về đối phương minh tôn trong tay ngưng tụ u minh trường m âu hung h ă n g đâm về mặt làm tiêu vô cùng sắc bén c h ỉ ý c h ẳ n ngập cái sau mũi thương chỉ hướng đối phương tại bóng mâu sắp rơi vào trên thân thể thời điểm hơi thay đổi thân eo từ dưới trí thượng vung ra một đạo hà man sắc cơ trợi hiện trường thương trực tiếp đẩy ra bóng âu tiếp theo quất vào mình tôn khía cạnh bên trên khiến cho bay ngược mà ra đồng tột thì là muốn thừa dịp bất ngờ tiến hành đánh lén một đạo to lớn trưởng ấn đánh phía phần lưng nhưng mặc lăng tiêu phía sau tựa hồ là mọc ra một đôi mắt tới cái hồi mát thương trưởng thương màu đen giống như một đầu hát long đem trưởng ấn xe rách ken ken ken trong thời gian kế tiếp hai người ra sức cùng mặc lăng tiêu chém giết nhưng kết quả lại làm cho ngự thần tộc mấy tên chuẩn đế cường giả hít sâu một hơi bởi vì mặc lăng tiêu cho dù là lấy một đ ì h a i lại là ổn chiếm thượng phong đem hai người áp chế liên tục bại lùi chỉ có g i vô hồn không có quá lớn phản ứng tương tại gi liền ẩn ẩ n phát giác được đối phương kinh khủng tuyệt đối là chuẩn đế đỉnh phong ở trong người nổi bật khó có kẻ ngang hàng đáng chết đồng tổ cùng minh tôn trong lòng mười phần c h ầ n kinh đối phương chỗ biểu hiện ra chiến lược hoàn toàn cao hơn bọn hắn một mạng lớn lại tiếp tục như thế thua không nghi ngờ thế là hai người lên i nhau quyết định từ minh tôn chính diện chém giết đồng tổ thì là lợi dụng cái kia q u ỷ dị đồng thuật tiến hành q u á nhiễu lúc trước ngự thần tộc dài dạ vô hồn chính là bởi vậy mới là bại nhất tâm nhị dụng vốn là chiến đấu tối kỵ hơi không cẩn thận đầy bàn đều t u a minh tôn toàn thân u minh khí tức bắt đầu t ă n gọn v ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo so với thân hình cao lớn hơn một vòng hư hảo chi thể nhất cử nhất động đều là cùng giống nhau chính là hắn chỗ áp đáy h n g chiêu thức u minh chân thân một khi thi triển mà ra bản thể cùng hư hảo chi thể có thể đồng thời oanh ra hai đạo giống nhau chiêu thức lại bởi vì cùng bản đồng nguyên uy năng có thể tiến hành đập ra u minh ma vực huyết sát c h i quyền quanh thân chống rông xuất hiện một tòa lĩnh vực quân quận u minh ma khí tứ n g ư ợ còn c lôi cuốn lấy từng tia từng sợi huyết sát chi lực cuối cùng hóa thành một đạo vạn trượng quyền ấn nổ tung mà xuống m ạ c lăng tiêu thần sắc không có biến hóa chút nào đem trường thương hướng phía hư không đột nhiên đặt xuống từng đạo kim bạch sắc gợn sóng quyết tán đem nó chống đỡ xuống dưới chỉ trệ không tiến cơ hội tốt đồng tổ ánh mắt c h ấ p động một cỗ huyễn lực đột nhiên hướng phía đối phương quét sạch mà đi đem nó cưỡng ép kéo vào trong đó m ạ c lăng tiêu trước mắt hình tượng nhất chuyển đã đi tới một chỗ không gian tập trung nhìn vào chính là trước đây bị tam tộc chuẩn đế tiêu trừ tình cảnh tái hiện muốn dùng cái này loạn ta đạo tâm vượt cười hắn lắc đầu trong mắt lóe lên một tia khinh miệt coi như lịch sử tái diễn lại như thế nào ta tử dốc hết sức phá đi trong mắt của hắn bắn r a vô tận chiến ý một thương hung hăng ném ra d i ệ t thế chi uy bộc phát đem cảnh tượng trước mắt phá diệt quá trình này khoảng chừng một hơi ở giữa đã hoàn thành để bên ngoài thần sắc đang có chút đắc y đồng tổ lập tức cứng ngắc lại xuống tới nhận sức mạnh mạnh mẽ phản vệ trong miệng hắn tràn ra một tiêu ngó tươi thân hình không ngừng ngửi lại mà mình tôn huyết sát chi quyền tại lúc này cũng đã chậm rãi tiêu tán m ặ t lăng tiêu giống như một tôn vô song chiến thần một cỗ so với lúc trước còn muốn càng khủng bố hơn khí thế quét sạch thiên n i ệ hướng phía hai người nói ra liền lệnh chút bản lãnh này sao nếu là như vậy các ngươi liền đi chết đi chương hai cái này phách tuyệt nhân gian lời nói khiến trong sân đám người tâm thần chấn động thật lâu không cách nào bình phục minh tôn cùng đồng tổ hai người có chút khó có thể tin thế gian này lại có kinh khủng như vậy tồn tại bọn hắn liên thủ phía dưới không chút nào là đối thủ ngự thần tộc một phương trong lòng mừng rỡ và phần có mặc lăng tiêu tại tộc đàn mới có thể bảo toàn h ừ n g ư ơ i chớ đáp ý ta cũng không tin tiếp xuống một chiêu này người còn có thể ngăn cản được đến minh tôn lồng ngực kịch liệt chập trùng lộ ra mười phần phẫn nộ cảm giác tự thân bị người làm đục không, không ngừng đàn sen、à. hắn bắt đầu liều mạng một cỗ u minh chi khí chống r ô n g mà hiện tại quanh thân vân quanh một cỗ màu đen hỏa trụ phóng lên tận trời khí tức lại liên tục tăng lên siêu việt cực hạn đồng tổ ngược lại dị thường bình tĩnh trong mắt tinh mang lấp lóe tựa h ồ không có tính toán ra tay mà là tại một bên lẳng lặng quan sát vê anh minh tôn động hóa thành một đạo hát mang không gian sụp đổ hắn bay lên không vọt lên hai nắm đấm nắm chặt từ bỏ trước đó ổn c h á t ổn đà đấu pháp biến cực kỳ hung mãnh nhưng hắn giờ phút này có lực lượng cũng là viễn siêu lúc trước mấy lần không ngừng phản phất là dùng đặc thù nào đó bí pháp dẫn đến đã ngơi không phục vậy ta li m hiện hiện đông đông đông. Lặng lặng như nhưng t i lúc này minh tôn đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đánh tan đối phương nhưng tiếp súng mỗi một lần đối bính đều là minh tôn ở vào tuyệt đối hạ phòng mặt lăng tiêu tựa hồ vẫn còn dữ lực phong khinh vân đạm tia giống như cái xác không hồn đêm không bờ chật vật ngầm đầu nhìn lên bầu trời bên trên chiến đấu ẩn ẩn có chút kích động đây mới là lực lượng a ta nếu là có loại lực lượng này hết thể bi kịch cũng sẽ không phát sinh trong lòng của hắn lần nữa hiện lên cơ lão cùng ấm khói thân ảnh trong mắt thiên lặng lưu lại nước mắt nhưng một viên hạt giống cũng đang dần dần sinh sôi hắn tu hành đến nay cũng không có quá mức tận lực tìm kiếm lực lượng nhưng bởi vì thiên phú vượt xa thường nhân tiến giai tốc độ như thường thế như t r ẻ tre chưa hề nhận trở ngại nhưng hôm nay hắn vô cùng bức thiết khát cầu lực lượng ý nghĩ này xâm nhập linh hồn thậm chí tạo thành một đạo t r á c n i ệ m Dần dần m i theo t lời của hắn rơi xuống thiên cung ở trong một đạo ngũ quan g thập sắc pháp trận lạng yên hiền hóa vô tận huyễn lực ở trong đó điên cuồng toán loạn gần như mất cân bằng pháp trận bao phủ t ò a định chính là ngạo nghệ đứng ở hư không mặc lang tiêu hiện nhiên hắn tại mình tôn động thủ lúc sau đã đang lặng lẽ bố cục chờ chính là giờ khắc này về phần vì sao không thừa cơ cầm xuống ngự thần tộc mấy vị c h u ẩ n đế tự nhiên là bởi vì đối phương đã lui tiến vào hộ tộc đại trận bên trong muốn trong khoảng thời gian ngắn bài trừ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản mà dạ v u a hồn muốn cứu trở về mình dòng dõi cũng chậm chạp không có cơ hội đối phương một mực đem nó khống chế trong tay t i a tử vô số miễn lực tạo thành pháp trận bắt đầu rủ xuống đạo đạo lưu quang đem mặc lang tiêu thân hình vây khốn ở bên trong c ken ken ken. hai c người h lập tức chiến đấu cùng một chỗ khó phân thắng lại rất là quỷ dị chính là kia từ pháp trận ngưng tụ ra mặc lăng tiêu tại về mặt chiến lược lại cùng bản tôn không khác nhau chút nào không hề yếu hạ phong、ừ. Mạc l như g cũng Tiêu là ơ i kinh ngạc, h lệnh m ộ thế t nào g về s ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đồ vật còn hài lòng tia đồng tổ thấy thế thở ra một ngụm trọc khí trong lòng sinh thoải mái không thôi đắc ý cười to nói minh tôn cũng là mượn cơ hội này điều chỉnh khí tức trên mặt viết đầy ngưng trọng trong lòng không khỏi đối thân là minh hữu đồng sản nghiệp tổ tiên sinh cực lớn kiên kỵ chi ý xem ra sau đó phải nhiều hơn phòng bị đối phương tuy nói hai người cùng thuộc một phe cánh cũng là có rất nhiều thủ đoạn hạn chế coi như không có nghĩa là đối phương sẽ không đâm lưng dù sao hỗn độn chi nhãn sinh linh đều không phải hạng người lương thiện gì vì mục đích có thể nói không từ thủ đoạn nếu là điều kiện cho phép hướng mình động thủ cũng chưa hẳn không thể m ặ t lăng tiêu trong mắt lóe lên một tia hàn mang cũng không có đáp lại lời nói của đối phương mà là bắt đầu không lừng hướng phía kia huyễn lực tạo thành mình công tới nhưng mỗi một lần đánh vào trên người đối phương chiêu thức đều sẽ phản hồi trên người mình tả dị phi thường trong đầu hắn bắt đầu suy tư đối sách quan sát đến pháp trận ở trong quy tắc vận chuyển rốt cục bắt được một chút tin tức khoe miệng nhấc lên một vòng khinh thường góc độ nhưng động tác trên tay cùng lúc trước cũng không có quá lớn khác nhau nhưng lại tại hai người nắm đấm va nhau đụng thời điểm trong cơ thể hắn đột nhiên hiện ra sóng sau cao hơn sóng trước uy năng kia huyễn thân tựa hồ không có dự liệu được liền muốn bước ra lui nhanh nhưng mặc lăng tiêu nắm đấm lại gắt ga hút vào đối phương thể nội kia sôi t r à o mãnh liệt lực lượng vẫn còn đang tiến hành a a a huyễn thân trong miệm phát ra từng tiếng kêu thảm thân thể cũng tại dần dần ảm đạm để một mực chú ý thế cục đồng tổ trong lòng r u lên còn không đợi hắn đợi x u ấ trận thủ, tiêu thể nội kêu hủy thiên diệt địa năng lượng đã đem thân hủy huyến phá hủy, pháp mặc đem lăng lượng năng nội kêu địa đã đã đi một loại nào đó đầu mất một tâm, bắt đầu tự loại nào hành hạch s ụ pháp đổ. p ú c trận p h vỡ vụn đồng tổ trong miệng phun ra một n g ụ m màu tươi k h í tức lập tức thể vải không ít trong mắt tràn đầy kinh hãi đây chính là hắn tu hành đến nay không có gì bất lợi chiêu thức từ trước đến nay không người có thể phá giải chỉ có thể mặc cho xâm lược đáng sợ nhất chính là không chỉ có thể tạo nên ra cùng địch nhân giống nhau thể xác liền ngay cả thực lực chiêu thức tất cả đều có thể bắt trước cùng bản tôn không khác nhưng hắn vẫn là cờ kém một chiêu mặc lăng tiêu mới sử dụng chính là hắn trong khoảng thời gian này tại ngự thần tộc bên trong tĩnh dưỡng lúc chỗ mới ngộ ra thủ đoạn trình độ khó khăn đã vượt ra khỏi đồng tổ tự thân đủ khả năng lý giải phạm chủ bởi vậy không cách nào phục chế sử dụng tương đương với mặc lăng tiêu là đánh bại một cái cùng thực lực bản thân bằng nhau mình nếu là đổi lại người bình thường vẫn thật là chỉ có thể ôm hận v ỡ lạc dạ vô hồn cùng ngự thần tộc chuẩn đế đều là vui mừng q u á đôi trong lòng không khỏi thở dài một hơi cho tới hôm nay mới có thể mới xem như giải trừ nguy cơ mặc lăng tiêu lạnh lùng nhìn về phía hai người một cỗ sát cơ bao phủ đối phương liền muốn đem nó triệt để chém giết. nhưng minh tôn tại đồng tổ sau khi thất bại đã làm tốt chuẩn bị một kiện xương địch hay không đế uy tràn ngập cả t ò a n g ự thần tộc chương hai trăm năm mươi một lăng tiêu phát h uy đ ố i cứng đế binh đế binh dạ vô hồn cùng ngự thần tộc rất nhiều chuẩn đế thần sắc biến đổi đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến ngay cả đế binh đều mang đến m ặ t lăng tiêu cảm thụ kia nồng đậm đế uy không chỉ có không có toát ra vẻ sợ hãi ngược lại một bộ kích động bộ dáng thậm chí muốn đụng một cái cao thấp hắn mới đánh bại hai người kỳ thật cũng không dùng hết toàn lực nếu là toàn lực mà vì chính mình cũng không rõ ràng cường đại cớ nào bởi vậy dù là cái này đế binh mang cho hắn một cố ý uy hiếp nhưng cũng không phải là không thể địch nhưng dạ vô hồn giờ phút này cười n h ạ t lên tiếng nói đã ngươi c h ở đôi ta ngự thần tộc có hiểu rõ không biết tộc ta đã từng xuất hiện qua một tôn đại đế cảnh cường giả sao ngươi tộc có đế binh tộc ta cũng tương tự có theo lời của hắn rơi xuống ngự thần tộc bên trong cũng đột n h i ê n dân g lên một đạo lưu quang kinh khủng đế bi quyết tán hướng phía nơi đây cấp tốc lướt đến t i a là một kiện toàn thân hiện ra ngân bạch đỉnh tạo hình hoa lệ pháp trượng kinh khủng đế bi từ trong đó tràn ngập ra xen lẫn từng tia từng sợi thần hồn chi lực rất nhanh pháp t r ư ở n g đem kia sương địch u y áp đều cản lại địa vị năng nhau ngươi ngự thần tộc có thì tính sao chẳng lẽ lại ngươi không biết được đế binh ở giữa cũng là có khoảng cách minh tôn trầm giọng nói trong giọng nói tràn đầy khinh miệt phải biết cái này sương địch chính là hắn u minh trong tộc đặc thù nhất cường hãn một kiện đế binh chính là trong tộc sử thượng u minh đại đế hộ đạo pháp khí có thể lấy u minh là đế hảo tự nhiên là u minh tộc mạnh nhất một tôn đại đế u minh đại đế liền xem như tại lịch sử đại lục trường hạ ở trong đều là hung danh hiến hách có một chỗ cám rủi so với trần đế đều không kém mảy may bởi vậy hắn đế binh có uy năng so với bình thường đế binh muốn cường hoành ngự thần đại đế hắn trước khi tới đã hiểu qua tuy nói tại đại đế bên trong cực kỳ đặc thù đi là thần hồn một đạo nhưng cũng không tính mạnh nhất một nhóm kia minh tôn tiếng nói rơi xuống kia xương địch lập tức buộc phát ra một cỗ c à n g thêm kinh khủng h u áp hướng phía pháp trượng quét sạch mà đi pháp trượng có linh tự hành tôi động muốn cùng đối phương tranh cao thấp một hồi nhưng vẫn là bị buộc không ngừng ngùi lại hiển nhiên không địch lại dạ vô hồn lông m à y lúc này nhăn lại hắn ngược lại là không để ý đến điểm này không nghĩ tới đối phương trực tiếp đem u minh tộc ở trong mạnh nhất đế binh n g ra cũng đoán được cái này xương địch là ai đế binh không có gì bất ngờ xảy ra nên là u minh đại đế hộ đạo pháp kh tuy nói hắn tôn sùng trong tộc ngự thần đại đế nhưng cũng không mù quáng biết được chưa chắc sẽ là ư u minh đại đế đối thủ nhưng hắn cũng không có ý định cứ thế từ bỏ thôi động trong tộc nội tình ra trì tại trên p h á p trượng lập tức để uy năng tăng lên không ít nhưng kết quả vẫn không thể nào chống lại món kia xương địch thân trượng bắt đầu run không ngừng kém chút bị đối phương bức về ngự thần tộc bên trong ha ha đồng tổ thấy thế trong mắt cũng là b ộ c phát ra một cỗ tinh mang c h ầ m t r ọ c nói biết được ngư ơ i ngự thần tộc cùng ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc ở giữa trên n g h sao cho dù thực lực của ngươi muốn thắng qua chúng ta một bậc nhưng vẫn là không cải biến được kết cục không phải sao câu nói này hắn là hướng phía mạc lăng tiêu nói để ngự thần tộc mấy chuẩn đế trong lòng lần nữa c h ầ m xuống nhưng mạc lăng tiêu bất vi sở động lắc đầu nói xem ra lúc trước là ta bảo lưu lại để các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này làm cản nói xong ở đây ở giữa đám người ánh mắt kinh hãi bên trong b ộ c phát ra một cỗ không kém gì đế uy bao nhiêu khí thế phô thiên cái địa chấn động cựu thiên gian g r á c vô số đạo không gian băng liệt không chịu nổi cỗ này c u ầ n bá khí tức đây là đồng tổ chấn động trong lòng đối phương vậy mà đi ra một bước kia chuẩn đế cảnh muốn đột phá cao hơn chiến lực chỉ có hai con đường một đó chính là cướp đoạt thiên mệnh cơ duyên chứng đạo đại đế thứ hai là đi ra một đầu đạo thuộc về mình không nhận thiên địa q u ò n hạn đồng dạng có thể có được cực đạo chi lực nếu là hắn không có đ o á n sai mặc lăng tiêu người này sợ là đã khai sáng ra đạo thuộc về mình bước về phía đỉnh phong c h i cảnh nhưng thiên địa ghi chép đến nay chưa từng có nghe nói có người có thể làm được điều này cho nên cái này trên đại lục cũng chính là một thì truyền thuyết thôi không nghĩ tới lại bị hắn cho đụng phải cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một vẻ bối rối ngự thần tộc một phương thì làm đ ộ n g trước trước tình hình chiến đấu đến xem mặc dù biết được mặc lăng tiêu rất mạnh nhưng giờ phút này phát tán ra khí tức cũng quá mức kinh khủng a cái này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ chỉ có giả vô hồn trong lòng có một chút minh ngộ kinh hại khó tả m ặ c lăng tiêu chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng siêu việt bị tam tộc vây quét trước không biết nhiều ít cho dù là chính diện cùng phía trên đế binh cũng có sức đánh một trận hạ tại ngự thần tộc đoạn này tuế nguyệt ở trong đêm đã từng tu hành lĩnh nộ g toàn bộ xáo t r ộ t một lần nữa dung hợp phá rồi lại lập trong lúc mơ hồ tìm được đạo thuật về mình mặc dù không rõ ràng lắm nhưng có thể xác định là phương thiên địa này không có độc nhất vô nhị chỉ có thể đến lúc đó tìm kiếm sư tôn g i ả i hoặc hắn tại xuất quan một khắc này lòng có cảm giác minh bạch lâm diễn đã trước một bước nhập thế thất tỉnh đợi chuyện chỗ này liền đi b à i kiến tạm thời vứt bỏ trong tim t ạ c nghiệm hắn ánh mắt dần dần thiêu đất thịnh hét lớn một tiếng liền hướng phía phía trên xương địch p h o n g đi dầm dầm hư không giống như thủy triệu bị thân hình cưỡng ép gạt mở một đầu h à o quan g đại đạo mặc lăng tiêu một quyền hung h ă n g quanh ra màu mực quyền ấn chống dông hiện hiện mang theo uy thế kinh khủng nghiền ép hướng đối phương xương địch phát ra một đạo q u dị tiếng địch quanh thân đế bi hạo đảng phất là nhận lấy khiêu khích rủ xu lập tức buộc phát ra một cố dọa người dư ba để phía dưới đám người liên tục triệt thoái phía sau màu đen khí thể bị quyền ấn đánh nát nhưng quyền ấn năng lượng cũng còn thừa không có mấy còn chưa tới gần xương địch liền bị quanh thân đế bị đánh sơ sát ttt ngự thần tộc mấy chuẩn đế hít sâu một hơi ngạc nhiên nhìn qua một màn này phải biết đây chính là đế binh à, dù là ngươi là chuẩn đế cường giả tối đỉnh cũng chỉ có n h ư ợ n g bộ lui binh không người dám chính diện đ ố i cứng nhưng mặc lăng tiêu không chỉ có làm như vậy còn tựa hồ không có chút nào rơi xuống hạ phòng cái này khiến trong lòng bọn họ sinh ra một cố không hiểu kính sợ minh tôn thân hình cũng là n h o á một cái hắn cũng là có chút khó có thể tin đồng tổ trong hai con ngươi đột nhiên co d i lại càng thêm xác nhận mình phỏng đoán chỉ sợ đối phương thật bước ra một bước kia coi như không có đứng vững góc chân cũng chênh lệch không xa mà mặc lăng tiêu càng là đối với thực lực của mình sinh ra một c â u ngạc nhiên chi ý kia cỗ chiến ý càng thêm nầm đậm nắm chặt trường thương lần nữa động mũi thương kia giống như từng đầu màu đen cự long điên c u ầ n gào g thét từ bốn phương tám hướng x u ố n g lại mà đến để xương địch tránh cũng không thể tránh xương địch bên trên toát r a quần quần u minh chi khí bắt đầu thổi lên một khúc xâm nhập lòng người quỵ dị từ khúc du dương tiếng địch quanh quần lập tức k i ê u hóa thành hắc long thương mang bắt đầu từng khúc nước ra biến mất không thấy gì nữa dư uy tiếp tục hướng phía mặc lăng tiêu quét sạch mà đi cái sau thần sắc không thay đổi bên ngoài cơ thể ngưng kết một đạo vô hình hộ thể k i m quang đem nó ngăn cản xuống tới không cách nào tiến thêm nhưng từ nơi này tình hình đến xem mặc lăng tiêu tuy nói có chống lại đế binh chiến lược nhưng cuối cùng kém một bước không cách nào chiến thắng thậm chí kém hơn một chút có lẽ chờ hắn đem tự thân đạo triệt để hoàn thiện về sau mới có thể thành công thuế biến đi nhưng đế binh cuối cùng không phải đại đế tuy nói có đại đế bộ phận uy năng nhưng vẫn là ỉ lại trong tay khống giả thực lực lấy bây giờ minh tôn tình tr không cách nào t bởi vậy đế binh tiêu hao đều là từ minh tôn lực lượng một người tiếp nhận nhưng hắn mới đã bị mặc lăng tiêu trọng thương linh lực trong cơ thể còn thừa không nhiều mà mặc lăng tiêu mặc dù về mặt chiến lược yếu tại xương địch nhưng thể nội linh lực giống như trời sao rộng lớn vô ngần hải dương vô cùng vô tận trong thời gian ngắn còn có thể ở vào thế bất bại đáng chết theo mặc lăng tiêu lần nữa bộc phát thương mang xuyên t h ủ n g hư không uy thế liên miên bất tuyệt sóng sau cao hơn sóng trước xương địch uy thế dần dần cắt giảm minh tôn khỏe miệng cũng bắt đầu tràn ra màu đỏ thâm máu tươi khi tức lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống hắn làm ra lựa chọn đem mặc lăng tiêu đánh bay về sau xương địch bắt đầu triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách hắn hướng phía đồng tổ đưa mắt liếp ra ý qua một cái đối phương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên một tia q u ỷ dị hàn mang hai người bước ra lui nhanh hiển nhiên là từ bỏ tiến đánh ngự thần tộc muốn thoát đi nơi đây m ặ c lăng tiêu tại bị đánh bay đồng thời đã dự liệu được những này phá vỡ trước mặt không gian liền muốn ngăn lại hai người nhưng hai người cũng có được chuẩn bị ở sau đồng tổ trong tay xuất hiện một đạo phá giới phủ có thể thông qua xác định vị trí truyền t ố n g phương thức đem người na di đến vị trí chỉ định phá giới phù hóa thành một đạo khói xanh đem hai người báo khỏa liền biến mất ở trong sân liền xem như mặc làng tiêu trong lúc nhất thời cũng không kịp ngăn cản dù sao cái này chính là duy nhất một lần truyền tống ngọc p h ù có thể trợ giúp chuẩn đế cường giả tối đỉnh bỏ chạy tất nhiên giá trị cao c sẽ không dễ dàng sử dụng chỉ khi nào sử dụng tự nhiên có kỳ hiệu nhất là có xương địch đế binh làm lấy đ i ể m hộ càng thêm không có lôi thủng có thể tìm ra mặc lăng tiêu cũng không có truy kích ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hai người rời đi vị trí quay người hướng phía dạ vô hồn đi đến mà cái sau giờ phút này chính cho đêm không bờ thể nội chuyển bận lấy linh lực chỉ liệu thương thế đồng tổ hai người bởi vì tình huống khẩn cấp ngược lại là tương dạ không bờ rơi xuống còn nữa chuyến này cũng công không được ngự thần tộc đối phương cũng liền đã mất đi tác dụng không bờ ngươi cảm giác như thế nào có chỗ nào khó chịu sao dạ vô hồn trong mắt có chút lo lắng hướng phía nhà mình dòng roi nói phụ thân ta không có việc gì đêm không bờ trong mắt lấp lóe hào quang nhỏ yếu chậm rãi ngẩng đầu đáp lại nói không có việc gì liền tốt thấy thế dạ vô hồn trong lòng lập tức thở dài một hơi nhưng cảm giác được đêm không bờ vỡ vụn đạo tâm lúc lông m ạ y lại là không khỏi n h ă n lại tràn ngập một c ỗ y ê u sầu chi ý hắn đối đêm không bờ có thể nói là ký thác kỳ vọng càng đem ngự thần tộc tương lai đều đặt ở trên người của đối phương nhưng hôm nay ai hắn khé thở dài một hơi hai người trịnh trọng hướng phía mặc lăng tiêu chắp tay ô m g cười nói lần này đa tạ mặc huynh đại ân đại đức ta ngự thần tộc khắc trong tâm khảm còn lại ngự thần tộc chuẩn đế cũng là vội vàng xuất hiện ở nhà mình tộc trưởng sau lưng đồng dạng thi lễ một cái tất cung tất kính mặc lăng tiêu đem đối phương đỡ dậy cười n h ạ t nói dạ huynh k h á c h ký n g ư ơ i ta hữu duyên tăng thêm tại ta gặp rủi do thời điểm ngươi cũng đồng dạng hướng ta vươn v i ệ t thủ ngự thần tộc gặp nạn ta tự không thể ngồi xem mặc kệ nói xong hắn hướng phía đêm không bờ nhìn một cái tiếp tục nói ra ngươi thế nhưng là lo lắng không bờ thần hồn cùng đạo tâm vấn đề nếu là ta có lẽ có biện pháp ngay vậy, dạ vô hồn thần sắc lập tức kích động vội vàng dò hỏi chuyện này là thật phải biết thần hồn chi lực một khi thụ trọng thương rất khó khôi phục cho dù là tinh thông thần hồn một đạo ngự thần tộc cũng không có niềm tin tuyệt đối để hoàn hảo như lúc ban đầu chớ nói chi là đạo tâm kia vết rách muốn chữa trị tất nhiên muốn từ căn nguyên bên trên giải quyết như vậy mang ý nghĩa hôm nay xâm phạm đồng tổ tất nhiên muốn từ đêm không bờ tự tay xóa bỏ mới có thể đền bù đạo tâm nhưng tại cảm giác của hắn bên trong không nói đồng bản góp thân thực lực cường đại vô song nếu là huyễn cảnh bên trong bên trong không gian kia tràn cảnh chân thực tồn tại chỗ trận danh thế lực đem kinh khủng tới cực điểm. mặt lăng tiêu, tiêu, tiêu hướng phía hắn nhẹ gật đầu nói ra ngươi cũng biết ta đến từ nhân tộc sư tôn ta chính là giữa thiên địa vô thượng cường giả cho dù là bằng vào ta thực lực hôm nay cũng vô pháp nhìn theo bằng lưng cho nên ta có thể đem không bờ mang về nhân tộc cầu kiến sư tôn nên có hy vọng khôi phục giả vô hồn nghe nói xứng sở trong lòng dâng lên một tia hy vọng còn kèm theo một cỗ trấn kinh mặt lăng tiêu thực lực bọn hắn do như ban ngày nhưng hắn đối s ư tôn lại như thế tôn sùng còn cho thấy tại trên thực lực kém xa đối phương ở trong đó ẩn chứa tin tức vô cùng to lớn nhất thời bán hội khó mà tiêu hóa nhưng hắn tin tưởng mặc lăng tiêu không phải loại kia chỉ nói mà không làm người cho dù là có một phần b ạ n cơ hội cũng sẽ không từ bỏ bởi vậy trịnh trọng nhẹ gật đầu cảm kích nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được kia không bở liền giao cho mạc huynh sau đó quay người hướng phía đã nghe nói hai người nói chuyện trong mắt nhiều một chút thần thái đêm không bờ nói không bờ tiếp xuống n g ư ờ i liền đi theo lăng tiêu thúc thúc không cần thiết xem thường từ bỏ cái sau thật thà nhẹ gật đầu nhưng cùng lúc trước so sánh đã nhiều mấy phần sinh khí có lẽ sâu trong nội tâm viên kia hạt giống đã tại mọc dễ nảy mầm một ngày kia có lẽ liền có thể trưởng thành thương thiên đại thụ mặc lăng tiêu hướng giả vô hồn cùng cái khác ngự thần tộc chuẩn đế nhẹ gật đầu lôi cuốn bên cạnh đêm không bờ biến mất không thấy gì nữa rời đi phương này nội thế giới mà đồng tổ cùng minh tôn lúc này thông qua phá giới phụ lại về tới hỗn độn chi nhãn trong không gian không cái sau nhìn qua phía dưới kia từng t o à m ộ địa trong lòng kinh hại không thôi hắn tuy nói cùng hỗn độn chi nhãn sinh linh đạt thành hợp tác còn không có tự mình đến qua nơi này vẫn là lần đầu nhìn thấy tràng cảnh này nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ thật sâu kiên kỵ từ cảm giác của hắn bên trong phía dưới từng tòa mộ bia ở trong lẩn dấu khí tức mỗi một cái đều không yếu hơn hắn trong mơ hồ còn có một tầng hắn thấy không rõ mê vụ cách trở thần bí lại quỳ dị đồng tổ các ngươi thất bại rồi đột nhiên một đạo trầm thấp thanh â m hùng hậu vang lên để minh tôn hồi thần lại ừng đồng tổ trong mắt lóe ra tinh mang lên tiếng đồng tổ kiếm ngự thần tộc cho dù là có chuẩn đế cường giả tối đỉnh tòa trấn hai người các ngươi liên thủ phía dưới còn có đế binh trấn áp ấn lý thuyết không nên thất bại mới đúng một giọng dán mua vang lên chính là trước đây đề nghị ngự thần tộc sự tỉnh tên kia hòa sự lão hừ nghe được đối phương đồng tổ tức giận hừ lạnh một tiếng sau đó âm lanh nói chuyến này xuất hiện một chút đừng rẽ kiêng ngự thần tộc tộc t r ư ở n g chính là một tôn chuẩn đế đình phong nhưng hắn cũng không có cho chúng ta tạo thành uy hiếp chân chính đem chúng ta đánh bại chính là một tôn nhân tộc cương giả hắn có vẻ như khai sáng ra đạo thuộc về mình có được chống lại đế binh thực lực nếu không phải bóp nát phá giới phủ khó mà nói tính mệnh đều đem ở lại nơi đó cái gì tin tức này lập tức để mộ bia bên trong hai người cảm thấy vẻ hoảng sợ thậm chí còn lại yên lặng mộ bia đều có khôi phục dấu hiệu có thể thấy được câu nói này phất lượng người nói có người đi ra phương thiên địa này ở giữa độc lập bên ngoài đạo kia thanh âm giả n u ô i lúc này lộ ra vô cùng lo lắng vội vàng truy vấn tám chín phần m ộ ư ơ i chính là như thế không phải ta không nghĩ ra đối phương vì sao có thể có như vậy chiến lược đồng tổ mười phần chắc chắn xem ra chúng ta nguyên bản lưu đồ nhất định phải biến thành hành động nhưng ngự thần tộc bất diện không cách nào cung cấp chờ ta ra tay sinh cơ kia thanh âm giả mua nói đến đây giữa sân lập tức yên tính trở lại nhưng minh tôn trong lòng không hiểu nhảy một cái vô ý thức hướng phía đồng tổ nhìn lại phát hiện đối phương chính lộ ra nụ cười q u ỷ dị nhìn lấy mình lúc này thấp quát khẽ nói ngươi muốn làm gì làm cái gì đương nhiên là giết n g ư ơ i a lời vừa nói ra mấy đạo mộ bia ở trong lập tức tiêu tán ra từng tia từng sợi khí tức khủng bố một mực tập trung vào minh tôn Trưng Tôn ta Ta một khi bỏ mình, Ngươi ngươi ngươi ngư Minh vẫn Hẳn quên mệnh hồn mình, giữa 253, dám? khi hạ hòa lạc. là lập sao? ở bỏ không nghĩ tới vừa thoát đi ngự thần tộc liền bị đối phương tính toán muốn đâm lương với hắn cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ hắn sở dĩ cùng đồng tôn cấu kết tự nhiên là vì vậy được tiên hy vọng nhưng hắn cũng hiểu biết hỗn độn sinh linh đáng sợ bởi vậy cũng là có lẫn nhau ngăn được thủ đoạn cũng tỉ như cái này mệnh vượt hóa cùng thiên đạo lời thể khác biệt song phương phạm là có một người vi phạm một người khác cũng sẽ tại chỗ vất lạc có thể nói là đem hai người tính mệnh buộc chặt ở cùng nhau hôn mệnh một thể không cách nào bốc ra nghe vậy đồng tổ n h t miệng lên một vòng âm lanh đến cực điểm ý cười khi ngực nói ta cùng ngươi hợp tác tự nhiên là ngươi đối ta kế hoạch còn có không ít tác dụng nếu là lần này ngự thần tộc thành công tiêu diệt ta cũng không có ý định hao phí tâm tư đến cố ý nhằm vào ngươi dù sao hôn đồn sinh linh bên trong cũng có ít tôn người u minh tộc đại đế cờ ư n giả g ta nếu là chủ trương d i ệ t ngươi u minh tộc khó tránh khỏi sẽ đắc tội tại bọn hắn nhưng không may ngự thần tộc bất diệt không cách nào cung cấp chờ ta ra tay sinh cơ yêu nhất định phải có một cái thích hợp người thay thế đó chính là ngươi cùng phía sau ngươi u minh tộc lời nói rơi xuống nguyên bản t ĩ n h mịch vài tòa mộ bia ở trong lập tức đã tuân ra quần quân hát vụ lại cùng minh tôn cùng bản t ư n g nguyên ta vốn không nguyện đối đồng tộc độc thủ nhưng vì hỗn độn chi nhãn đại kế ngươi tự sát đi một đạo giống như cựu ưu phía dưới lan truyền ra thanh âm văn vọng nghe được thanh âm này minh tôn run lên trong lòng cảm giác có chút quen thuộc đột nhiên trong đầu hắn lõe lên một v ẻ sáng biết được lai lịch của đối phương u minh đại đế u minh tộc trong lịch sử kinh khủng nhất một tôn đại đế cường giả lấy u minh là đế hảo uy hiếp và tộc không nghĩ tới cũng gia nhập cái này hỗn độn chi nhãn trong mắt của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng xem ra hôm nay vẫn là đã thành kết cục đã định dù là muốn liều chết đánh cược một lần thôi động đế binh lại như thế nào liền trong tay xương địch đế binh chủ nhân đều tại đối phương trận doanh bên trong đơn giản là vùng vây dây chết thôi hắn hít sâu một hơi hướng phía đồng tổ bình tĩnh nói ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi dứt lời hắn toàn thân khí tức bắt đầu táo động trong lúc mơ hồ cũng khiên động m ệ n h hồn khóa đồng tổ thân hình đột nhiên chấn động hiển nhiên là có tác dụng g i a n g giác, g i a n g giác. từng đạo tiếng vỡ vụn vang lên minh tôn thân thể bắt đầu phá thành mảnh nhỏ lan tràn đến toàn thân liền ngay cả thần hồn cũng bắt đầu vỡ vụn khiến cho giữa cổ họng phát ra một đạo như dã thú gào thét minh tôn đây là muốn tự hành vẫn diệt càng là muốn lôi kéo đồng tổ cũng chết nhưng trong lòng lại là có chút bất an đối phương chỗ biểu hiện ra thần sắc quá mức lạnh nhạt đồng tổ cũng không phải là không có chịu ảnh hưởng hắn mục nát không chịu nổi thân thể cũng là chạy xuôi hạ sen lẫn n ồ n g đậm tử khí chất lỏng khí tức cũng đang giảm xuống nhưng trên mặt hắn cũng không có bối rối chút nào tựa hồ có chuẩn bị ở sau quả nhiên phía dưới những cái kia mộ bia mỗi một tòa cũng bắt đầu t à n mát ra mông lung qua mang b ắ n ra một đạo lưu quan g r ố t vào đồng tổ thể nội lập tức nguyên bản bị khiên động mệnh hồn khóa lập tức ổn định lại để minh tôn thần sắc đại biến mạng này hồn tỏa theo lý thuyết là vô giải một khi lặp xuống chỉ có thân t ử đạo tiêu đồng tổ trên mặt tràn đầy vẻ đ ắ c ý người nhạo nói chúng ta thân là cấm kỵ sinh linh thủ đoạn từ không phải đại lục vạn tộc có thể tưởng tượng đừng vùng đẫy chết đi nói xong thậm chí ngưng tụ ra một con to lớn trở lớn cái sau đang sợ hai phía dưới hóa thành huyết vụ đầy trời minh tôn bỏ mình trong cơ thể hắn sinh cơ lập tức bị trong sân đông đảo mộ bia thôn vệ phản phất là nhận lấy bổ sung mộ bia ẩn chứa năng lượng tăng cường mệnh hồn quá hiệu quả hoàn toàn biến mất đồng tổ cũng không có quá lớn hao tổn nếu như là chỉ dựa vào hắn một người cái này thật không cách nào đào thoát mạng này hồn tòa trói b u ộ c nhưng hôn đ ộ n sinh linh cũng không chỉ hắn một tôn mà kia xương địch đế binh thì là bị u minh đại đế triệu hắn mà đi biến mất không thấy gì nữa u minh tộc còn phải làm phiền đồng tổ lại đi một lần chờ hấp thu bọn hắn chắc hẳn cũng đủ để cho chờ ta ra tay kia thanh âm giản mua vang lên lần nữa ngay vậy đồng tộc nhẹ gật đầu mới kê mệnh hồn khóa cũng không cho hắn tạo thành quá lớn tổn thương so với mặc lăng tiêu cho tổn thương không đáng giá nhắc tới nhưng vẫn là cần một chút thời gian khôi phục về phần u minh tộc kết cục đã chú định mà m ặ c lăng tiêu đã mang theo đêm không bờ đã tới nhân tộc thuận cảm ứ n g đi tới lâm diễn c h â u ngọn núi bên trên nhìn qua trước mắt tạo hình đình viện quen thuộc trong mắt của hắn t o á t ra một vòng v ẻ tưởng nhớ từng có lúc hắn chính là tại đình viện ở trong thụ lâm diễn dạy bảo thẳng đến về sau tu vi đủ để tại tu hành giới tự vệ mới rời khỏi trong lòng của hắn ngược lại có loại gần hương e sợ tình cảm giác k hít sâu một hơi sau nhanh chân đi hướng cửa sân t r ư n g hợp gặp phải buồn bực ngắn ngẩm ra đi dạo ngư phi cùng thiên hồ bà thú những năm này bọn chúng đã sớm không chịu nổi tịch mịch liền ra đi bộ một chút lại nhìn thấy đâm đầu đi tới một người mặc thủy m Nguyên phi bọn người thần sắc chấn động chỉ cảm thấy người trước mắt mang cho bọn chúng một cỗ k h ó nói lên lời cảm giác c áp bách thậm chí so với vân tiêu đều còn hơn bọn chúng như nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi nhưng cũng không sợ hãi chút nào cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào bọn chúng đại bản làn doanh cường giả như mây tùy tiện lôi ra một cái đều là đứng tại đại lục c h i đỉnh tồn tại chớ nói chi là còn có lâm diễn cùng đại hoàng cậu tự mình toát t ấ n ai tới đều phải quỳ Nguyên phi hướng phía chạy tới trước người cách đó không xa mặt lăng tiêu quát người đến người nào xương tiên gia đang khi nói chuyện tuy r ê ê n thân thể t i tán ra từng kia từng tức, thiên hồ ba thú thế, trong cường hoành cũng giống như ra kia ba kia khí sợi loại hồ u nói trạng thái của hắn bây giờ vẫn là mười phần đê mê nhưng đồng dạng có thể cảm nhận được đối diện tứ đại yêu tộc đáng sợ kia rõ ràng là đối mặt nhà mình phụ thân mới có cảm giác điều này có ý vị gì đứng tại trước mắt bốn tên cường giả yêu tộc đều là chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh đây chính là ngự thần tộc cùng ngũ đại đình tiêm chủng tộc ở giữa trên l ệ c sao hắn phương diện không đủ bởi vậy chỉ có thể chống dông phỏng đoán coi là ngũ đại đình tiêm chủng tộc đều như trước mắt nhìn thấy cường đại như vậy mặt lăng tiêu cũng là hơi kinh ngạc cái này tứ đại yêu tộc trên thân có sư tôn khí tức tăng thêm đi ra phương hướng cũng là đ ỉ n h viện hiển nhiên là người một nhà hắn cười n h ạ t một cái nói ta tên mặc lăng tiêu lâm diễn sư tôn tọa hạ tam đệ tử biết được sư tôn nhập thế chuyên tới để bài kiến a như phi cùng ba thú lẫn nhau không nghĩ tới người tới lại là chủ nhân tam đệ tử trước đây ngược lại là chưa nghe nói qua nhưng cũng là bông xuống cảnh giác nếu là chủ nhân tam đệ tử đó chính là người trong nhà đi thôi chúng ta mang người nhập viện như phi cởi mở cười một tiếng liền dẫn đầu hướng về định viện đi đến mặc lăng tiêu cùng đêm không bở theo sát phía sau trong viện đại hoàng cầu khịt khít mũi trong mắt l ó e lên một tia ngoài ý mớn hướng phía lâm diễn nói ra lăng tiêu tiểu tử kia đến, đến rồi lâm diễn khẽ gật đầu tại đối phương g á n g lâm nơi đây thời điểm hắn liền biết được không bao lâu liền nghe được ngoài cửa truyền đến một đạo cung kính dị thường thanh â m đồ nhi lăng tiêu cầu kiến sư tôn chương hai trăm năm mươi b ố sư đồ trùng phùng chữa trị t h ầ n hồn và o đi lâm diễn thanh â m vang lên ngoài cửa mặc lăng tiêu trong mắt tràn đầy kích động vội vàng đẩy cửa vào khi thấy kia ngồi tại ghế đá một mình uống trả thân ảnh quen thuộc lúc mặc lăng tiêu mấy cái cất bước liền tới đến đối phương trước mặt ké quỵ dưới đất cung kính nói sư tôn nhưng sau một khắc thân hình của hắn liền bị một cố vô hình vĩ lực nắm giơ lên chỉ gặp lâm diễn đánh giá đối phương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng nói khẽ không cần đa lễ nhiều năm không thấy không nghĩ tới ngươi cũng đi ra chính mình đạo rất tốt nghe vậy mặt lăng tiêu thần sắc mừng rỡ lấy trước mắt hắn tu vi tâm cảnh mà nói thế gian cực ít sự vật có thể khiến cho sinh ra ba đậu nhưng đối mặt coi như thần minh sư tôn cho dù là một câu đơn giản thản dương hắn cũng sẽ vô cùng hưng phấn không có sư tôn liền không có mình bây giờ nha đây không phải lăng tiêu tiểu từ sao không nghĩ tới ngươi cũng đi đến mức này không sai không sai một đạo t r e o tức t r e o chọc thanh â m v ă n g lên chỉ gặp đại hoàng c ầ u đứng thẳng lên đi tới mặc lăng tiêu bên người một con chó chả o vô vô bả vai của đối phương cái sau rợ khóc rợ cười nhưng cũng là hướng phía đại hoàng c ầ u thi l ễ một cái nói gặp qua sư thúc đại hoàng c ầ u n é t miệng cười một tiếng do hỏi tiểu tử ngươi từ khi bị người x u ố n g đánh về sau đi nơi nào đến bây giờ mới xuất thế chậm thêm điểm chúng ta đều phi thăng tiên liên giới mặc lăng tiêu xứng sở hiển nhiên tin tức này cũng là kinh đến hắn trong miệng chi tiết trả lời ta tại bị tam tộc vây quét sau một mực tại ngự thần tộc ở trong tĩnh dưỡng thẳng đến u minh tộc cùng một toàn thân phát ra t ử khí cường giả bí ẩn xâm phạm mới triệt để t h ứ c tỉnh sau đó hắn đem về sau phát sinh sự tình giảng thuật một lần trong sân đám người n g h e được mặc lăng tiêu đối cứng đế binh lúc đều là hít vào một ngụm khí lạnh hiện nay tu vi của bọn hắn đều là đứng tại đại lục đỉnh phong tồn tại tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều đã từng không biết sự tình đế binh cường đại tự nhiên cực kỳ rõ ràng vẫn tiêu trong tay liền có một kiện trần đế tặng cho có thể nói nếu là bọn họ gặp cũng chỉ có thể quay đầu liền chạy một hô một cái không lên tiếng sư tôn ta có một nghi ngờ muốn thỉnh giáo với ngài. Ta t bây giờ đem đã ừ ngay tu hành thể ngộ toàn bộ đánh nát t hành đánh ngộ dựng gây bộ ự lại.、Tựa、hồ đi lên một đầu thiên địa chỗ không tồn tại đạo, phải chăng tồn đi đầu địa đạo, đối tại lên n một ta sau à tu hành có ảnh hưởng. Ngay có vậy lâm diễn khẽ lắc đầu đem trong nội viện tất cả mọi người triệu tập tới chậm g i nói này phương thiên địa bên trong muốn có được siêu việt chuẩn đế đỉnh phong lực lượng chỉ có hai lựa chọn thứ n hai là giống lang tiêu như vậy đi ra chính mình đạo nhưng cái này độ khó so với bình thường chứng đạo đại đế muốn khó khăn hơn nhiều chỉ khi nào đi ra chính mình đạo liền đồng dạng có thể có được cực đạo chi lực so với đại đế đều không kém mảy may giống đại hoàng chính là đã làm được một bước này lâm diễn đem đại hoàng cầu trở thành ví dụ ngay vậy đám người thần sắc chân kinh đem ánh mắt vô ý thức nhìn phía đại hoàng cầu cái sau đầu ngẩng lên thật cao mười phần hưởng thụ đám người cùng bái khoe miệng đều nhanh liệt đến cái hót một đoàn người mới chợt hiểu ra vì sao rõ ràng bọn hắn đều đạt đến chuẩn đế đ ỉ n h phong nhưng đối mặt đại hoàng cầu thường có một loại không h i ể u sợ hãi thậm chí có một loại bọn hắn cùng nhau tiến lên đều không phải là đối thủ cảm giác nhìn thấy phản ứng của mọi người lâm diễn tiếp tục bổ sung một câu các ngươi không cần sốt ruột phương này thiên địa quy tắc có hạn đợi tương lai đạp lầm tiên giới thời điểm không cần thiên mệnh cũng có thể bước vào đại đế c h i cảnh tiên giới làm vị diện cao hơn tồn tại tại đại đạo trên quy tắc tất nhiên càng thêm hoàn thiện cảnh giới phân chia cũng là hoàn toàn khác biệt tự nhiên không có hạ giới rất nhiều hạn chế còn nữa muốn đi ra chính minh đạo đám người này ở trong cũng chỉ có phương thanh sơn chờ tứ đại thiên tiêu có hy vọng làm được mặc lăng tiêu trịnh trọng nhẹ gật đầu nghi ngờ trong lòng cũng là quét sạch sành xanh thanh sơn gặp qua sư minh một bên phương thanh sơn yên lặng đánh giá mặc lăng tiêu hồi lâu từ vừa rồi đến bây giờ một mực không có cơ hội thích hợp lên tiếng kêu gọi. À, mặc lăng tiêu lập tức tới hào hứng hắn biết được mình sư tôn đến hắn lúc hết thệ đã thu ba tên đệ tử mặc dù chưa từng thấy qua còn lại hai vị sư huynh nhưng không hề nghi ngờ mình là nhỏ nhất hiện nay sư tôn vậy mà lại thu một đệ tử mình cũng liền thoát khỏi nhỏ nhất danh tiếng hắn đem chắp tay hành lễ phương thanh sơn đỡ dậy quan sát tỉ mỉ một phen sau mới c ư ờ i nói tiểu sư đệ mau mau xin đứng lên cùng vi huynh không cần đa lễ tiểu sư đệ thật mạnh thể phách cùng tu vi mặc lăng tiêu cảm nhận được phương thanh sơn cường hành đục thân cùng cảnh giới lúc lần nữa cảm thán một câu nếu là mình còn chưa từng nộ ra chính mình đạo trước đó đều chưa h ẳ n có thể chiến thắ Quả trong nội s viện đứng đấy chuẩn đế đỉnh phong vậy mà vượt qua hai chữ số đơn giản kinh khủng tới cực điểm chỉ sợ so toàn bộ đại lục cộng lại còn nhiều hơn đột nhiên hắn nghĩ tới sau lưng có chút co cấp đứng đấy đêm không bờ nhớ tới dạ vô hồn n h ắ t nhở hắn hướng phía lâm diễn thỉnh cầu nói sư tôn hắn chính là ngự thần tộc tộc trưởng tri tử bị tia tử khí quấn thân láo giả hại thần hồn bị hao tổn đạo tâm vỡ vụn có thể hay không có biện pháp cứu rút phụ thân hắn tại ta có ân tại ta ẩn nút trong lúc đó đưa cho rất nhiều trợ giúp mong r ằ n g sư tôn làm việc thủ lâm diễn khoát tay áo không thèm để ý nói đã là như thế ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến dứt lời ánh mắt của hắn liếc nhìn đêm không bờ trên dưới hơi nhẹ gật đầu ngón tay ở trong một đạo lưu quang r ó t vào đối phương thể nội lập tức để phát ra một tiếng có chút đau đớn kêu thảm nhưng khi đau đớn qua đi đêm không bờ chỉ cảm thấy nguyên bản khi thì sẽ cảm thấy nói nói khó nhịn thần hồn lại thật nhanh chữa trị vẹn vẹn qua mấy tức thời gian liền hoàn hảo như lúc ban đầu hắn kinh hãi vô cùng nhìn qua khí chất kia giống như tr t h ầ n s ắ c kích động vội vàng bái phục trên mặt đất cao giọng nói tạ tiền bối đại ân không bở không thể báo đáp nên biết được thần hồn của hắn bị hao tổn trình độ đã đến vụ thân hắn đều bất lực tình trạng lại bị lăng tiêu thúc thúc sư tôn tùy tiện chữa trị có thể thấy được thủ đoạn thông thiên không sao đứng lên đi lâm diễn có chút gật đầu thần hồn của ngươi đã chữa trị về phần vỡ vụ đạo tâm chỉ cần tìm được kẻ cầm đầu vấn đề cũng không có gì quá lớn không cần quá mức lo lắng lâm diễn bổ sung một câu sau đó làm cho đối phương đem phát sinh hết thể nói ra khi mọi người nghe được đồng tổ sở tác sở vi về sau đều là giận tí mặt như phi mắng to con mẹ nó cái này không tinh khiết x u ấ t sinh sao đừng cho ngưu ra đụng phải nhìn ta không sống được hắn thiên hổ ngược lại là như có điều suy nghĩ nghi ngờ nói ta thế nào cảm giác cái này bích quen thuộc như vậy đâu sẽ không phải chính là cái tiết tả đồng phía sau lao đầu à. tám chín phần mười chính là hắn quả nhiên là cá mẹ một lứa không phải kẻ tốt lành gì đại hoàng cầu nghe vậy cũng là sát có việc nhẹ gật đầu lúc này ngưu phi bọn người vỗ bộ ngược hướng đêm không bở cam đoan đến lúc đó nếu là gặp đối phương tuyệt đối sẽ giúp báo t h ủ cho hắn buộc đến giao cho xử lý lang tiêu ngươi đạo còn chưa đủ hoàn thiện lại tiến vào bên trong tu hành một phen đi lâm diễn nhìn không sai bị lắm Thế là hướng, hướng h là, là p sau,、so、sau một tháng đại lục lần nữa dung chuyển lên chỉ vì ngũ đại đình tiêm chủng tộc một trong gu minh tộc lại bị diệt tộc không giống với linh tộc tổ đ i a u mang theo một phần nhỏ tộc nhân tiến vào tinh không lần này là không người còn sống tất cả đều vẫn diệt Từ đế, cho tới phổ thông tộc nhân tất cả đều bị thần bí tồn tại chân sát. chuẩn cho cả chân phổ nhân đều đế, bị bí lập tức nguyên bản liền lòng người bàng hoàng vạn tộc càng thêm khẩn trương lên sợ sau một khắc liền đến phiên bọn hắn chủ yếu nhất là lúc trước coi là linh tộc diệt vong cùng u minh tộc có quan hệ nhưng giờ phút này ngay cả cái sau đều đi vào theo gót cái này khiến thế cục càng phát ra nhìn không rõ ràng vì ỷ dị không biết mới là đáng sợ nhất nhưng khiến b ạ n tộc có chút may mắn chính là từ khi u minh tộc bị d i ệ t tộc về sau hết thể lại biến bình tĩnh lại nay thời gian một mực kéo dài mười năm lâu một ngày này thiên địa sinh ra vô số dị tượng từ khí đông lai hào quang đời p một ngày này rốt cục đến sau h á n thấp giọng lẩm bẩm trong tay chậm rãi hiện hiện một viên cổ pháp khí quyền lệ bài đây cũng là câu thông thượng giới lúc thượng tông đại nhân sở bàn tạng thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên điện yêu tập bên trong một tôn người mặc kim sắc trường bảo quý khí vô song nam tử trung niên mở mắt ra ư ớ ngay sau đó phía dưới từng tòa mộ bia ở trong cũng là bộ phát ra thần mang liếc nhìn lại chừng gần hai mươi đạo nhiều có thể thấy được nội tình chi sâu rất nhanh những ngày thần mang liền chậm rãi ngưng tụ ra lần lượt từng thân ảnh quanh thân đều là bị mê vụ báo phủ quỷ dị khó lường ta cùng đồng tổ còn có hắc long đế đi đầu t i ế n về các ngươi tạm thời quan sát một dáng người thoáng có chút mập mạp lão giả người mặc trường b à o màu xám hướng phía chúng nhân nói hỗn độn chi nhãn sinh linh tuy nói thuộc tính giống nhau đều là tử khí q u a n thân nhưng hắn hình thái cũng không có giống đồng tổ mục nát không chịu nổi viên tia trên mặt treo một tia tiểu dung nhìn như hình lành lại cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác cực kỳ giống khẩu phật tâm xạ hắn chính là trước đây tên kia hòa sử lão đưa ra không ít mưu đồ vị tia nói xong hắn cùng đồng tổ cùng hắc long đế lóe lên một cái ở giữa thân hình biến mất không thấy gì nữa thiên không chỗ sâu chậm rãi rủ xuống vô số đạo linh khí thác nước so với giữa thiên địa nồng độ còn phải cao hơn mấy chục lần không thôi xa xa nhìn lại giống như thiên hà đảo ngược lật út mà xuống vô cùng h ù n g vĩ một đạo không có hình thái chùm sáng lúc này đang l ặ n g lặng lơ lửng ở trung tâm trong đó đế bi tràn ngập thiên địa pháp tác hội tụ đối với chuẩn đế cường giả tối đỉnh có trí mạng lực hấp dẫn quan đoàn bên ngoài từng đạo phù văn thần bí như ẩn như hiện tựa hồ ẩn chứa giữa thiên địa vô thượng về bí một thân ảnh xuất hiện ở chỗ này sắc mặt to Tiên Lê một đạo ầ u tiếng k long có ngâm tác vang vọng đất trời một đầu vạn trượng cựu long hiền hóa sáng chói kim quang tràn ngập bôi phía một cỗ kinh khủng uy áp từ quanh thân khuyết tán ra tới loại kia uy thế khiến tiên lê trong lòng run lên sinh ra một sợi kiêng kỵ chi ý kia vạn trượng kim long hóa thành một đạo người mặc kim s ắ t trường v à o nam tử trung n i ê n hắn cùng tiên lê lết nhau thử lạnh một tiếng cũng không ngôn ngữ hai vị đạo h ư u tới rất là sơ ba đồng tổ hiện thân hướng phía hai người cười nói kia có chút mập mạp lão giả cùng hắc long đế ẩn vào âm thầm không có cùng nhau xuất hiện hai người giật mình hướng phía đối phương dò xét mà đi lông mày không khỏi n h ă n lại minh bạch lai lịch của đối phương hỗn độn chi nhãn sinh linh kim long yêu đế trong mắt lóe lên một vện kim quang như có điều suy nghĩ đúng lúc lại là một bóng người đã tìm đến một khí chất nho nhã nhân tộc đỉnh phong chuẩn đế hiển hóa th hắn chính là nhân tộc trước mắt lãnh tụ vũ v â n hiên hắn đầu tiên là nhìn một cái tình hình trong sân cùng kim long yêu đế ánh mắt giao lưu lên tiếng c h à o mà cái sau trong lòng hơi động chuyến ông nói vũ m i n h một thế này hoàng kim đại thế thiên mệnh cơ duyên cùng dĩ vãng khác biệt liền ngay cả hỗn độn chi nhãn sinh linh đều đến trộn lẫn lên một ước không bằng ta hai người đi đầu có thể bắt được miễn cho đối phương có c h ô mưu n đồ đem hết thẻ bóp chết trong trứng nước vũ v â n hiên nghe vậy suy tư một lát cấp ra trả lời t u t không cần lưu thủ mau chóng chém giết giữa hai người đối thoại tại trong t r ớ c mắt hoàn thành tia đồng tổ lúc này đang đánh giá lấy tia phát ra huyền ảo khí tức thiên mệnh cơ duyên trong mắt tràn đầy lửa nóng đồng tổ tự thân cũng là một đã từng đại đế cứng giả tự nhiên cũng là dung hợp hôm khắc mệnh có thể đối so với trước mắt đạo này lại kém không biết bao nhiêu nếu như có thể dung hợp trước m ặ t đạo này thực lực tia cùng tiềm lực ít nhất phải là số lượng lần không ngừng lấy được chỗ tốt là khó mà lường được không hổ là hoàng kim đại thế tạo ra ra thiên mệnh cơ duyên có thể nói đại lục từ xưa đến nay tất cả cứng giả đối mặt trước mắt đạo này thiên mệnh cơ duyên không người có thể không động dùng sinh ra tham、lam. nhưng sau một khắc hắn chỉ cảm thấy bị hai đạo khí tức một mực khóa chặt uy thế kinh khủng c ủ a tới yêu tộc kim long cùng nhân tộc vũ v â n hiên toàn thân khí tức không giữ lại chút nào chấn áp hư không một cái cất bước liền tới đến trước mặt đối phương một đạo bá đạo vô song quyền ấn cùng một con thanh khí vờn quanh bàn tay một trái một phải đánh phía đồng tổ đồng tổ hiển nhiên không có dự liệu được đối phương như thế dứt khoát liền trực tiếp đậu thủ vội vàng ở bên cạnh ngưng tụ ra một đạo từ từ khí tạo thành h ộ thuẫn muốn ngăn cản nhưng bởi vì tu luyện bí thuật cấm kỵ nguyên nhân hắn bây giờ chiến lực cũng chính là chuẩn đế đỉnh phong thôi so với đối phương cũng không có quá lớn ư cả người bị trùng điệp đánh bay ra ngoài còn không cho hắn thời gian phản ứng hai đạo thế công lần nữa đánh tới lập tức tại tiên lê trận mắt hốc mồm phía dưới đồng tổ thân thể không ngừng tiêu tán xuất ra đạo đạo t ử khí bị không ngừng đánh bay không cách nào đánh trả lâm vào bị động ở trong dù sao hai tộc nhân yêu đ ỉ n h phong chuẩn đế tại đối phương không có chút nào chuẩn bị tình huống giới chủ đạo chiến cuộc không thể bình thường hơn được hai con sâu kiến an giám lân ta đồng tổ thần sắc vô cùng phẫn nộ hắn thân là đã từng đạp lâm đình phong chứng đạo qua đại đế tồn tại bị hai tên chuẩn đế đình phong áp chế trong lòng hiện lên một cỗ sỉ nhục chi ý toàn thân tử khí bắt đầu chấn động gầm t h é t một tiếng còn ngươi bắn ra hai đạo con mang làm cho đối phương thân hình của hai người dừng lại một lát nhân cơ hội này đem hai người đánh lui sau đó vội vàng triệt thoái phía sau thoát khỏi r a chương hai trăm năm mươi sáu hắc long thiên diện song đế đều hiện đồng tổ thân ảnh mới thoát ra không xa n h â n yêu hai đại đ ỉ n h phong chuẩn đế thân hình liền lần nữa g i ế t tới đây hắn lạnh rõ quát các ngươi còn đang chờ cái gì câu nói này cũng không phải là hướng phía đối phương nói mà là tiếng như hồng chúng hướng phía vô tận hư không nói giống một đầu vạn trượng hắc long toàn thân thiêu đốt lên hất diễm từ trong hư không chui ra kinh khủng hắc viêm phước ra đem hai người cản trở lại sau đó kêu kinh khủng dọa người hắc long hóa thành một áo bào đen trung niên khí chất tấm lãnh ánh mắt hờ hững nhìn c h ầ m c h ầ m hai người chuẩn xác mà nói là nhìn c h ầ m c h ầ m yêu tộc kim long hắn c h ầ m rãi mở miệng nói kim long nhìn thấy b ả n đế còn không mau mau d ừ n g tay kim long chuẩn đế cùng vũ v â n hiên đứng vững thân hình về sau ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đối phương cái trước chầm ngâm một lát sau trịnh trọng nói hắc long đế ngươi vậy mà gia nhập hỗn độn tri nhãn hắc long tại long tộc trong mạch máu chỉ lần này tại kim long trời sinh tính năng ngược Kiệt ngại o so bất tuần, nhưng thực nhưng lực、so、v ớ long hoàng tộc vậy kim long chuẩn đế chỉ là hư lệnh một tiếng sau đó trâm trọng nói n g ư ơ i gia nhập hỗn độn chi nhãn đã là phản bội long tộc cùng yêu tộc ngươi có gì mặt mũi ra lệnh cho ta còn nữa ngươi bây giờ cũng bất quá là chuẩn đế đình phong thôi càng không có tư cách đối với chúng ta khoa tay mỗi chân a kia hắc long đế ánh mắt k h é động hiển nhiên có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới đối phương dám cự t u y ệ t mình cái này khiến hắn cảm giác tự thân uy nghiêm nhận lấy khiêu khích hắn ngữ khí biến càng thêm lạnh leo xuống tới đạo mạc vô cùng nói đã như vậy vậy thì đừng trách bản đế vô tình nói xong hắn toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt một cô hung thần cùng ngang ngược chi khí tràn ngập hắn không có để ý bên cạnh đồng tổ thân hình thoát một cái một đạo lôi cuốn h ắ c v i ê m quyền ấn hung hang oanh kích mà đi xuyên thủng hư không kim long chuẩn đế toàn thân bao phủ kim mang thần thánh lại uy nghiêm cùng hắc long hoàn toàn tương phản đối mặt đã từng trong t b á thế long quyền hắn sử dụng da độc thuộc về kim long một mạch mới có chiêu thức trên nắm tay bao phủ một tầng bá đạo vô song năng lượng tới đụng vào nhau vê Và anh hư không nổ tung không gian vỡ nát lực tàn phá kinh khủng tứ ngược thiên k h u n g để vốn là cảm nhận được thiên địa dị biến vạn tộc cường giả càng thêm kinh hồn t ă n g đảm cảm giác một thanh kiếm sắt treo ở đỉnh đầu tùy thời đều có thể rơi xuống thân hình của hai người cũng là riêng phần mình hướng về sau ngã đi thế lực nang g nhau kim long trần đế trong lòng chấm xuống tuy nói của hắn huyết mạch chi lực so với đối phương càng tăng mạnh hơn h à n có áp chế tác dụng nhưng đối phương dù sao cũng là một đã từng đại đế cường giả dù là bây giờ tu vi cùng tự thân tương đương cũng mười phần khó giải quyết h á n đạo này chiêu thức vậy mà không có lấy được chút nào ưu thế chủ yếu nhất là đối phương cũng không dùng ra toàn lực chỉ nghe hắc long đế c ư ờ i lạnh một tiếng nói thân là long thuộc người các ngươi kim long một mạch trong mắt ta không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói ngươi không phải là đối thủ của ta không tệ tuy nói đối phương huyết mạch càng thêm t ô n quý nhưng đạp lâm đại đế thời điểm huyết mạch chi lực bí mật đã sớm bị thấy rõ không sai bị lắm bởi vậy hắn có lẽ đối chiến cái khác chuẩn đế cường giả không có quá nhiều ưu thế nhưng đối mặt kim long chuẩn đế lại có thể làm được toàn diện áp chế nghe vậy kim long chuẩn đế trong lòng nhảy một cái cũng là không nghĩ tới điểm này dù sao hắn tại cảnh giới tối cao phương diện bên trên so với đối phương không cùng đẳng cấp bởi vậy cũng không hiểu biết điểm này hắn hướng phía bên cạnh thân vũ v â n hiên truyền âm n ó i vũ m i n h hát long đế khắt chế tại ta không bằng từ ngươi tới đối phó hắn ta đến chiến một người khác cái sau nhẹ gật đầu biểu thị không có ý kiến hắn làm người đứng xem tự nhiên cũng là phát hiện mánh khỏe sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía hát long đế thân hình thoát một cái khi tức khóa chặt đối phương để không thể không chuyển di mục tiêu có chút ý tứ hắc long đế tự nhiên cũng là minh bạch đối phương sách lược nhưng hắn cuối cùng đối t ự thân ôm lấy niềm tin vô địch không để ý chút nào đồng tổ trong mắt tràn đầy vẻ âm t à n hắn chỉ cảm thấy mình ném đi mặt mũi thế nhưng không có lãng phí sức lực dự định hướng phía hư không lần nữa lên tiếng nói t h i ê n diện còn chờ cái gì lời nói vừa dứt một có chút mập mạp lão giả c h ố n g rông xuất hiện để cho người ta yêu hai tộc đỉnh phong chuẩn đế thần sắc k h ẽ biến lại là một tôn hỗn độn chi nhãn sinh linh tám chín phần m ộ ư ơ i cũng là đã từng đại đế cờ giả nếu là đối mặt cũng chỉ có đồng tổ hắc long đế lời của hai người bọn hắn chưa h ẳ n không thể cùng một trong chiến nhưng nếu là th thế cục kia liền mười phần bất lợi kia được xưng là thiên diện mập mạp lão giả ngoài cười nhưng trong không cười nói hai người này đều là thượng đẳng huyết thực ca thừa dịp những người khác còn chưa tới không bằng ba người chúng ta chia cắt đi ngay vậy đồng tổ cùng hắc long đế hiển nhiên có chút ý động mà kim long chuẩn đế cùng vũ v â n hiên có chút n h ũ n mày vũ v â n hiên trầm giọng nói linh tộc cùng u minh tộc sự tỉnh quả nhiên là các ngươi làm còn có ngươi thiên diện đại đế hắn đã từ trí nhớ của mình ở trong tìm ra liên quan tới mập mạp lão giả ti t ứ c chính là một tôn nhân tộc đại đế hắn chứng đạo đại đế sau tác phong mười phần để nhân tộc phản cảm nhưng làm sao thực lực của đối phương cùng địa vị Ồ, không nghĩ tới còn có người nhớ ký ta tồn tại tiểu giá hỏa xem ra lão phu tại chính h â n tộc ở trong còn rất có hy vọng sao thiên diện đại đế tấm kia mặt tròn lộ ra vẻ t ư ơ i cười nhưng nhìn đi lên lại như vậy không hài hòa cùng hư giả ngươi chính là nhân tộc x ỉ n h ụ nhân tộc ta lịch sử ở trong nhưng không có như ngươi loại này nhân vật đã xem ngươi xóa tên vũ vân hiên sắc mặt t âm trầm xuống cho dù là lấy cái kia không hề bận tâm tâm cảnh nhưng vẫn là bị đối phương buồn n ô n đến không khỏi trâm trọc một câu ha ha tiểu bối lao phu cho ngươi mặt núi ngươi lại không m u ố n được rồi dù sao các ngươi cũng là người sắp chết thôi liền để ngươi xính chút miệng lưỡi lợi hại thì thế nào thiên diện đại đế khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh k i n h miệt vô cùng nói trong sân tình thế lập t đồng tổ ba người nhìn c h ă m c h ă m tùy thời đều có thể độc thủ mà hai tộc nhân yêu đình phong chuẩn đế thì là làm s o n g phản kích chuẩn bị một bên tiên lê t h ở ơ lạnh nhạn một bộ tọa sơn quan hổ đấu tư thái trong lòng của hắn là mười phần kinh thường các ngươi liền đấu đi dù sao người thắng cuối cùng sẽ là ta tiên tộc trong lòng của hắn nói nhỏ lâm diễn chỗ trong đ ì n h viện mọi người đều là ý chí chiến đấu sụp sôi một mặt kích động bọn hắn tại thời gian trong tháp cố gắng tu luyện mấy trăm năm vì không phải liền là giờ khắc này sao bọn hắn đều là nhìn qua không trung hiện hiện cảnh tượng nhất là nhìn thấy đồng tổ lúc đêm không bờ thần tính kích động thân thể run không ngừ một bên đại hoàng cậu cùng nhu phi cùng tiên hổ bà thú cũng là nhận ra đồng tổ thân phận chính là tà đồng người sau lưng cỗ khí tức kia rất dễ phân biệt lúc này nhu phi cùng thiên hổ bà thú lẫn nhau cái trước hướng phía lâm diễn xin chỉ nói chủ nhân m ặ t tướng nhu tam đao ba đao bên trong nhất định lấy hắn thủ cấp còn xin đáp ứng ta tiến về một trận chiến nói chuyện đồng thời một cỗ kinh khủng chiến ý tràn ngập trong sân để đám người không khỏi nhiệt huyết sôi trào chương hai trăm năm mươi bảy nhu phi phát u y biệt khuất đồng tổ không phải nhu ca ngươi chừng nào thì đổi tên nhu tam đao hát dao hơi nghi hoặc một chút nói cái sau cười hắc người đây liền có chỗ không biết như tam đao là nhũ danh của ta nhìn thấy ta cái này trùng t i ê n chiến sừng không nó vừa nói biên tướng đỉnh đầu hai cây cực đại như loan đao chiến sừng hai xuống n ắ m trong tay khoan hay nói hữu mô hữu dạng lâm diện tự nhiên sẽ hiểu đây chẳng qua là cái lý do thoái thác thôi đơn giản kìm nén không được muốn ra ngoài lãng bao quát những người khác cũng thế không lỗi thời cơ cũng đã thành thục cũng không có ý định một mực để bọn hắn đợi trong sân thế là khoát tay áo thản nhiên nói đã người muốn đi vậy liền đi thôi bất quá lưu hắn một cái mạng đêm không bờ đạo tâm còn cần dùng đúng phương tới chữa trị vâng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ vui mừng quá đỗi kích động đem lồng ngực đập bang bang vang hoa đấu h á c dao thiên hổ ba thú thấy thế cũng tương tự thỉnh cầu xuất chiến lâm diễn cũng không có cự tuyệt trước mặt ngưng tụ ra một đạo không gian thông đạo có thể thẳng tới chiến trường như phi cùng ba thú không chút do dự bước vào trong đó trong nội viện những người còn lại cũng có hành động dù sao theo bọn hắn nghĩ như phi bọn người cũng đủ để bãi bình cục diện trước mắt không cần nhúng tay nếu là có cần tùy thời đều có thể giáng lâm mà thiên k u n g chiến trường bên trong hỗn độn chi nhãn một phương cùng nhân yêu hai đại đình phong chuẩn đế ở giữa tình thế đã càng thêm nghiêm trọng tùy thời đều có thể bộ phát đại chiến sương mù ránh trong lòng của hắn giật mình bất chấp gì khác song đồng ở trong bắn ra một đạo tính mịch hôi bại tia sáng như muốn vỡ nát có thể khiến tâm hắn kinh không thôi chính là cái tia đạo kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao thế không thể đỡ đem tự thân đồng quang chạm diệt cuối cùng đồng tổ cả người giống như rượu bị đứt dây bay ngược mà ra trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi thân xác phẫn nộ hướng phía bốn phía giỏ xét mà đi hắn ngược lại là muốn nhìn là ai dám đánh lén mình sau đó ánh mắt như ngừng lại thiên khung nơi nào đó một con dáng người khôi ngâu như yêu cầm trong tay hai thanh kim sắc chiến sừng ngạo nghễ mà đứng một mặt khinh thường nhìn qua hắn thứ đâu tới tạp thoái vậy mà đánh lén lao phu trong mắt của hắn l ử a giận giống như thực chất phun ra ngoài gàn dọn quất lên này l a o bang tử còn nhớ rõ ngưng nhu ra ra không nhu phi hét lớn một tiếng tiếng gầm c u ộ n c u ộ n đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới kim long chuẩn đế cùng vũ vân hiên nhau đều là thấy được trong ánh mắt hãi nhiên cái sau càng là mang theo một tia hỏi tham ý vị dù sao một chút liền có thể nhìn ra người xuất từ yêu tộc kim long trần đế thì là một mặt mộ bích hắn cũng muốn biết yêu tộc khi nào lại tăng thêm một tôn đ ỉ n h phong trần đế mà hắc long đế cùng thiên diện đại đế đã sớm tại cảm thấy được uy hiếp sau vội vàng bỏ chạy dù sao kia thế công là hướng phía đồng tổ mà đi không cần thiết vì đối phương mạo hiểm dù sao cũng không chết được đồng tổ mắt lộ ra nghi hoặc hắn trong lúc nhất thời cũng là không có nhận ra ngư phi đã sớm bị l ử a dẫn ăn mòn tâm trí chỉ có chém giết đối phương một cái ý niệm trong đầu người muốn chết hắn toàn thân tử khí phồng lên quanh thân không gian đều là bị tiêu tán ra khí tức vỡ nát vô hình một con tử tử khí ngưng tụ mà thành tử vong đại thủ đông nhiên hướng phía đối phương v ỗ tới loại kia uy thế hiển nhiên là thật sự quyết tâm nói ba đao chả ngươi ở dưới ngựa liền ba đao mới kia là đao thứ nhất hiện tại đây là đao thứ hai hắn nắm chặt trong tay c h i ế n sừng toàn thân linh lực giống như giang hà gà o t h é t rót vào trong đó lập tức buộc phát ra c h ó i mắt kim a n g cùng ưu phá thiên chém hắn huy động c h i ế n sừng hung hăng hướng phía phía dưới chém ra một đạo càng thêm sáng chói khí nhọn hình lưới dao kia khí nhọn hình lưới dao che khuất bầu trời d u n g động chín tầng trời trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một con toàn thân xích kim sắc q u ồ n g bạo cự như g mang theo không thể ngăn cản chi thế lao vụt mà đi ẩm ẩm đạo này thế công n h u phi cũng không lưu thủ tự thân kia đã hướng tới tiến hóa biên giới huyết mạch chi lực cũng đang thiêu đốt bởi vậy tại đồng tổ ánh mắt kinh hãi bên trong xích kim cự như g đụng nát tử vong đại thủ dư uy càng làm cho không ngừng hướng về sau rơi xuống thật mạnh hai tộc nhân yêu đỉnh phong chuẩn đế làm người đứng xem càng thêm có thể trực quan cảm nhận được như phi thực lực chỉ sợ so với tự thân đều mạnh hơn ra không ít đồng thời cũng làm cho bọn hắn càng thêm n g h i hoặc dạng này một tôn cường hành vô song yêu tộc đỉnh phong chuẩn đế là từ đâu xuất hiện một chút tin tức đều không có h á t long đế cùng thiên diện đại đế lông mày cũng là không khỏi n h ă n lại kiên kỵ nhìn về phía khí thế kiến như hồng nhữu phi tuy nói bọn hắn đã từng đều là thành công chứng đạo thành đế qua tồn tại dù là bây giờ chỉ có chuẩn đế đỉnh phong tu vi cũng không phải bình thường cùng cảnh cường già có thể đánh đồng dù sao cảnh giới càm nộ ý thức chiến đấu c ô n g pháp vo kỹ bên trên đều là muốn áp đảo cấp độ này đồng tổ lúc này tình cảnh cũng không chịu nổi chỉ cảm thấy thể nội khí huyết không ngừng c u ộ n quận sinh cơ đều có trôi qua dấu hiệu bọn hắn sở dĩ có thể tồn tại đến nay nói cho cùng vẫn là ỉ lại tại một loại cấm kỵ pháp môn dựa vào sinh cơ bảo trì thọ nguyên nếu là thời gian d à i cường độ cao chiến đấu thể nội sinh cơ sẽ khó mà ngăn chặn tiêu hao đây cũng là h á c long đế cùng thiên diện đại đế chậm chạp không có thân xuất viện thủ trọng yếu nguyên nhân bọn hắn mặc dù là một phe cánh nhưng giữa lẫn nhau nhiều ít vẫn là có bo bo giữ mình ý nghĩ đương nhiên sẽ không vì người khác lựa chọn hao phí mình thật vất vất v u i ta nói lao đầu xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt lưu phi nhìn thấy mình mạnh như vậy không khỏi cũng là vui mừng ngướng mày bắt đầu âm dương quái khí đối với địch nhân bọn hắn từ trước đến nay đều là bảo trì một cái chuẩn tắc chấp hành đó chính là phá vỡ nhục thể d i ệ t linh hồn mặc kệ là tại trên nhục thể vẫn là phương diện tinh thần đều muốn đi làm nhục đối thủ chớ nói chi là trước mắt l a o già này căn bản không phải kẻ tốt lành gì không cần thương hại côn g vọng c h i đồ nếu không phải lão phu không cách nào toàn lực vì đó sao có thể vòng đến ngươi ở chỗ này làm cản đồng tổ cảm giác trong lòng một ngụ mất khí chồng chất không cách nào thổ lộ biệt khuất khó chịu đằng đằng sát khi nói đồ ăn chính là đồ ăn đừng mẹ nó chó sủa kỳ kỳ vai thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi liệt không diệt thiên kích cho láo ngưu chết ngưu phi thừa thắng thực xông lên đem hai con chiến sừng g ắ n ở trên đầu về sau thể nội dòng máu màu vàng kim nhạt bắt đầu gào thét phát ra cuối cùng một đạo công kích hiện nhiên còn không có quên lúc trước ba đạo c h ạ m đối phương thủ cấp lời t h ể k i người h n quá đáng lao phu l i ề u mạng với ngươi đồng tổ bị tức thổ huyết không quan tâm thôi động thể nội toàn bộ linh lực trước người ngưng tụ ra một con to lớn vô cùng tà ý ánh mắt từ hư hạo dần, dần nhìn chăm chú khi ánh mắt sinh động như thật màu đỏ tím quan g mang l ớ p lóe ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đánh thẳng tới ngưu phi lập tức một cố năng lượng kinh khủng hội tụ một đạo quang trụ nổ bắn ra mà ra động dùng đòn sát thủ hắn am hiểu sử dụng đồng t h u ậ t vô luận là huyễn cảnh mê hoặc vẫn là thủ đoạn công kích đều là tinh thông dù là lúc này thể nội sinh cơ bắt đầu rất nhỏ trôi qua cũng không để ý chút nào không khác đồng tổ đã đã mất đi lý trí nếu như không được đền bù mong muốn lời nói sợ rằng sẽ sinh sôi ra tâm ma coi như mưu đồ đại kế thành công cuối cùng phi thăng tiến giới tu vi của hắn cũng là không cách nào tiến thêm nửa phần n ư u phi giống như một đạo hủy thiên d i ệ t địa thiên thạch rơi xuống hung hăng đập vào ánh mắt bắn ra cột sáng phía trên lập tức phát ra răng rắc răng rắc bà hường chương hai trăm năm mươi tám tình thế người chuyển ba thú giáng lâm đồng tổ mắt lộ ra kinh hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn trước mắt hắn toàn lực thi triển sát chiêu vậy mà đánh không lại đối diện đầu kia châu điên cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều ánh mắt tán loạn nương theo lấy một vệ kim quang lướt qua đồng tổ chỉ cảm thấy chỗ cổ mắt lạnh lập tức trong mắt ánh mắt nhìn phía thiên cung chỉ vì đầu của hắn từ chỗ cổ trượt xuống n g h ở giữa hư không nhưng h tính h u mệnh đã coi như là nắm giữ trong tay người khác bởi vì thần hồn chính là ở vào trong đầu thần hồn một khi vỡ vụn vậy liền thật đã chết rồi như phi đương nhiên sẽ không cho nhưng đối phương bỏ chạy cơ hội cường hoành linh lực phong tỏa ngăn cản cả viên đầu khiến cho chỉ có thể không ngừng d ã i ruộng gầm thét chỉ nghe đồng tổ nghiêm nghị rít gào nói Sâu kiến, mau kiến, bông ra lập á o nào phu, không phải Phi không định để chết không có chỗ trôn, vinh thế không cách nào luân hồi. Nhưng Như luân trôn, ngươi nghe ta để có v y chẳng thèm nó tới, lớn, ngươi nó lại đều, láo tử liền diện ngươi. tới, quát tê tử mẹ lại quỷ láo l ơ, ậ tức đồng tổ thanh âm lập tức liền biến mất h i ệ n nhiên là ý thức trở về đè xuống l ử a g i ậ n chiếm cứ chủ đạo kim long c h u ẩ n đế cùng vũ v â n hiên lần nữa lẫn nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt c h ấ n kinh nhanh như vậy thời gian đối với phương vậy mà đánh bại một tôn đã từng đại đế cờ giả coi là thật kinh khủng như vậy vừa vặn rất tốt tại đối phương là đứng tại bọn hắn một phương trận danh nó càng mạnh càng có lợi kết quả này kỳ thật ngay cả h á c long đế cùng thiên diện đại đế đều không có dự liệu được tại lạc bại lúc tới không kịp cứu viện nhưng bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem đồng tổ rơi vào trong tay đối phương cái này không chỉ có là đối với kế tiếp đại kế sẽ sinh ra ảnh hưởng càng là đánh bọn hắn hỗn độn chi nhãn sinh linh mặt bởi vậy h á c long đế hở hứng mở miệng nói tiểu bối vương hắn ra không phải chết thiên diện đại đế kêu một mực duy trì ngoài cười nhưng trong không cười trên mặt cũng thu liễm kiểu dung một cỗ kinh khủng sắt ý hệ lên không phải các ngươi thật giống như không có thấy rõ ràng cục diện a các ngươi liền hai người ta tăng thêm bọn hắn trọn vẹ lưu phi có chút nghi ngờ h ỏ i đừng nói là giữa sân còn có hai tộc nhân yêu định phong chuẩn đế l ậ c trận h ú n g chi thiên hổ ba thú còn ẩn vào âm thầm không có hiện thân đâu nó thật sự là không hiểu rõ đối phương não mạch kín chẳng lẽ lại muốn giao người quả nhiên k i ế p một mực chưa từng lên tiếng thiên diện đại đế rêu rêu nói ngươi chẳng lẽ cho là ta hỗn độn chi nhãn liền loại trình độ này à nếu là như vậy cũng g á n h không lên kia cấm kỵ chi danh theo tiếng nói của hắn rơi xuống phiến thiên địa này đột nhiên biến kiểm chế xuống tới tựa hô có cái gì đại khủng bố giáng lâm đột nhiên lần lượt từng thân ảnh giáng lâm chừng ba đạo nhiều mỗi một vị tư phi n h ư mày quả nhiên là giao người sao cái này cái gì hỗn độn chi nhãn quả thật có chút đồ vật ta kim long chuẩn đế cùng vũ v â n hiên thần sắc biến có chút khó coi xuống tới lại là ba tôn đại đế cái này hỗn độn chi nhãn ở trong đến tuột cùng ngẩn giấu đi nhiều ít vị từ xưa đến nay trí cực giả kia ba tên thân ảnh toàn thân bao phủ một tầng mấy vụ nhìn không rõ ràng nhưng kia cao cao tại thượng tư thái lại là h i ể n lộ không thể nghi ngờ mỗi một vị đều tản ra quân lăng thiên hạ chi ý không dung thế nhân mẫu nghịch hiển nhiên là đã từng thân phận địa vị hình thành đều là uy hiếp vạn tộc tồn tại trong đó một thân ảnh càng là lên tiếng trầm tr các ngươi thậm chí ngay cả mấy tên chuẩn đế đ ỉ n h phong đều bắt không được đồng tổ còn đưa tại trong tay đối phương không cảm thấy xấu hổ sao ừ ngươi biết cái gì đối diện cái này n h u yêu không đơn giản liền xem như ngươi cũng chưa hẳn có thể thắng hát long đế gửi l ệ n h một tiếng đánh trả một câu ngay vậy người kia không lên tiếng nữa mà là tại không ngừng đánh giá ngư phi để cái sau mười phần không được tự nhiên nhìn t r ợ nhìn chưa thấy qua đẹp trai bờ ca ngư phi cảm giác một cỗ quỷ dị thần thức tại toàn thân du tẩu dâng lên một trận nổi da gà trong miệm càng là t r ự tiếp mắng quả nhiên có chút ý tứ đối phương tự nhủ Tốt, bằng vào chúng ta năm người chi lực cầm xuống đối phương mười phần chất chín tốc c h i ế n tốc thắng ta tựa hồ đã ngửi thấy tiên giới khí tước thiên diện thúc giục một câu trên mặt càng là lộ ra một vòng tham lam cùng say mê bộ dáng k hít sâu một hơi bọn hắn hôn độn chi nhãn mưu đồ mấy chục vạn năm vì không phải liền là bước vào cao hơn thế giới thành tiên làm tổ sao hiện nay hình ảnh kia đã có thể đụng tay đến làm sao có thể không nóng nổi chán cái kia đánh g â y một chút bên ta mới thả cái rắm ngươi sẽ không ngửi thấy a mưu phi sắc mặt c ủ quái không biết là cố ý ép buộc vẫn là xác thực cũng mặc kệ hắn nói thật hay giả t i ê u thiên diện đại đế thần sắc lập tức âm trầm xuống trong mắt sát cơ một phía sao thế muốn lấy nhiều khi ít đúng không thật coi ngưng ngưu già già dễ khi dễ a ngưu phi nhìn thấy đối phương năm người khí tức đã một mực khóa chặt mình lông mày níu lại nói t i ê u kim long chuẩn đế cùng vũ vân hiền đã đi tới bên người của nó đứng s ó n g b a y h i ệ n nhiên là muốn liên thủ đối địch phải thì như thế nào có bản lĩnh ngươi cũng hâu người à đ á n g tiếp tiếp xuống coi như ngươi la rách cổ họng đều không ai có thể giúp ngươi đừng làm vô vị dãy r u ộ ta còn có thể để ngươi chết thống khoái một điểm thiên diện đại đế thấy thế sắc mặt tựa hồ dễ nhìn chút cố ý kích thích nói、Nha. ngươi lại còn coi lão ngưu ta là người cô đơn đúng không được đã ngươi thành tâm thành ý phát ra mời vậy liền như ngươi mong muốn ngưu phi cười nhạo một câu sau song trưởng đối hư không vỗ mạnh mấy lần sau một khắc ba đạo yêu khí ngốc trời thân thể cao lớn từ hư vô không gian ở trong hiện hiện ra một con vạn t r ư ở n g lớn nhỏ yêu thú chống rông xuất hiện giống như sói giống như chó toàn thân t i ê u đốt lên xích viêm phần đuôi treo một đầu giống như bọ cạp móc ngược to lớn trào trưởng giống trên hư không bá khí mười phần lại là một đầu dài đến vạn trượng hắt g a o từ trong hư vô hiện hiện toàn t h â n tràn ngập từ vòng cùng nguyền ruộ khí t ứ c lớp vẩy màu đen lóe ra rượu rượu hà mang kim sắc dựng thẳng đồng liếc nhìn một phía một cỗ uy nghiêm bảng bạc chi ý khuyết tán ra tới rầm rầm kinh khủng lôi đ ỉ n h chi lực từ thiên khung ở trong r ù xuống một con toàn thân sáng trắng lôi điện đường vân dày đặc đầu sinh n ụ c rác hai bên mọc ra hai cánh thiên hổ từ đó chậm rãi hiện hiện hiện con ngươi màu xanh lam ở trong hiện lên nguy hiểm quan mang một tiếng c u ầ n bá hổ khiếu chấn động tiên điệm ba con yêu thú ra sân phương thức cực kỳ rung động ánh mắt lập tức để trong sân yên tĩnh im mắng ba thú hiện lên tam giác chi thế đem năm tên hỗn độn chi nhãn sinh linh vây quanh cường hành vô song khí tức bao phủ đối phương ngoại trừ kia ba tên ẩn n hát long đế cùng tiên diện đại đế trong mắt tràn đầy không thể tin không nghĩ tới đối phương vẫn thật là gọi tới giúp đỡ mà lại còn là ba tôn yêu tộc chuẩn đế cường giả tối đỉnh chỉ từ cảm giác bên trong liền có thể phát giác tuyệt đối là cảnh giới này bên trong người nổi bật về phần kim long chuẩn đế cùng vũ văn hiên đều l à hít vào một ngụm khí lạnh kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm mới xuất hiện tam đại yêu đế bọn hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh nhất là cái trước yêu tộc ở trong có nhiều như vậy đỉnh phong chuẩn đế vì sao hắn hoàn toàn không biết lưu phi rất là hài lòng đối phương biểu hiện lúc này phóng sinh phá lên cười nhìn chằm chằm tiên diện đại đế rêu cần nói, gọi à, tiếp tục gọi à, ta còn là thích lúc trước ngươi k i u kiệt ngạo bất tuần d i á m vẻ trong sân tình thế trong nháy mắt người chuyển để hỗn độn chi nhãn sinh linh kinh ngạc không hiểu chương hai trăm năm mươi chín loạn chiến quyết đấu đỉnh cao thiên diện đại đế chỉ cảm thấy gương mặt đau nhức tựa hồ bị hung hăng tắt một cái sắc mặt t âm trầm như nước chấn mắt nhìn còn không đợi hắn nói chuyện sau lưng lúc trước mở miệng một bao phụ tại mê vụ ở trong đại đế cường giả khịn mũi coi thường nói lúc nào nhân số là cân nhắc thắng lợi hay không duy nhất tiêu chuẩn chúng ta cái nào không phải thân kinh bắc chiến chấn áp một thời đại trí cường giả càng là chứng đạo thành đế quá tồ tại các ngươi chẳng qua là, chỉ là chuẩn đế đỉnh phong thôi. an dám phát ngôn bừa bãi nghe vậy h ắ c long đế cùng tiên diện đại đế không khỏi lướt nhau câu nói này ngược lại là đem bọn hắn để t ỉ n h mới quả thật có chút bị như phi bọn người gây kinh h ạ i đến mức mất phân tức ồ xem ra các ngươi không phải rất chịu p h ụ ca các minh đệ đánh gây răng hắn như phi khẽ ồ lên một tiếng thiện tay hướng phía thiên hổ chờ ba thú nói đánh bọn hắn minh lôi thiên hổ hưng phấn đoa hoa kêu to một đạo từ vô số lôi đ ỉ n h chi lực tạo thành to lớn túi lưới hướng thẳng đến đối phương năm người phủ tới thằng ngãi danh ngươi dám kia toàn thân bao phủ tại mê vụ ở trong đại đế cường giả trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một p h ẫ n nộ quát một đạo quyền ấn hung hăng đánh vào túi lưới phía trên lập tức hai cỗ năng lượng không ngừng thốt vệ phát ra chói hai xì xì âm thanh hư không không ngừng sụp đổ hắc long đế thấy thế lạng yên xuất hiện ở minh hộ thân thể cao lớn một bên huyền hóa ra một con to lớn long c h ả o liền muốn bắt hướng về sau người nhưng con kia to lớn long c h ả o còn chưa rơi vào trên thân một đạo giống như dãy núi to lớn cái đuôi liền rơi xuống đem nó hung hăng giúp bạo vây anh long c h ả o tán loạn phát ra kinh khủng ba động để hắc long đế thân hình không khỏi lui về sau đi ánh mắt lạch dần sắc ý nghiêm nghị nhìn phía người xuất thủ phát hiện chính là đầu kia cùng tự thân có bảy tám phần tương tự h lúc này đối phương đang dùng to lớn kim sắc dựng thẳng đồng nhìn lấy mình ừ một con huyết mạch hôn tạp không thuần giao long cũng dám khiêu khích tại ta hắc cả long đế nết miệng lên một vòng cười lạnh mười phần khinh thường nói tại huyết thống thuần chính long tộc trong mắt những cái k i a giao long đều là một chút huyết mạch không thuần phẩm cấp thấp sản phẩm bởi vậy k i a cố miệt thị nguồn gốc từ tại thực chất bên trong thả ngươi nương cái giam chó lao tử cùng ngươi long tộc không có nửa xu quan hệ ta chính là thiên khí hắc giao thiên sinh địa dưỡng bị thiên đạo đố kỵ thế gian độc nhất vô nhị không phục vậy liền đến luyện một chút so tài xem hư thực hát dao tức đi long ê n diện đối đầu kia c dẹp vậy đế hử n thể lạnh một n tiếng Toàn thân lắc mình biến hóa một đầu thân thể thiêu đốt lên h ấ t diễm khổng lồ cự lòng hóa thành một đạo hát mang đánh tới hát dao phanh lập tức trong vòng trời hai con to lớn vô cùng rồng cùng dao bắt đầu cùng quân lấy nhau không ngừng phát ra nổ dung trời rất có đánh vào thị giác giữa hai người vật lộn m ư ờ i phần nguyên thủy miệng móng r u ố t cái đôi hết t h ạ c phàm là có thể sử dụng bên trên bộ vị tất cả đều dùng tới hoa đấu cũng không có nhàn rỗi hắn hướng thẳng đến thiên diện đại đế tấn công mà đi to lớn móng r u ố t đập vào hư không bên trên từng đạo kinh khủng dung nham hỏa trụ chống rông xuất hiện ở người phía sau b ố n phía để tránh cũng không thể tránh lập tức trong miệng phun ra nuốt vào cực nóng h ỏ a viêm đột nhiên phun ra mà ra thiên diện đại đế chỉ cảm thấy hôm nay, chính là tu đạo đến nay nhất là biệt k u ấ t một ngày không ngừng lọt vào trong mắt sâu kiến n ụ c nhã thân hình chấn động dần dần hư hóa liền xuất hiện ở cách đó không xa giữa hư không biến mất ngay tại、chỗ. lập tức cái tia đạo hỏa viêm vô hụt để h ỏ a đấu có chút kinh ngạc chỉ gặp thiên diện đại đế ra mặt bên trên lại phát h ỏ a ra một vòng hư giả tiêu dung thần sắc cao ngạo vô cùng nói tiểu bối ngươi nếu là có thể đụng phải ta một sợi lông kia đều tính ngươi có bản lĩnh nha a nói ngươi béo ngươi còn thở lên đúng không được vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu c â n lượng h ỏ a đấu kia xích hồng s ắ c huyết mô ở trong hiện lên một k i a tinh mang trên thân thể cực nóng h ỏ a diễm cháy lương t ự c kinh khủng nhiệt độ cao đem quanh thân không gian bốc hơi thành hư vô nói xong nó thân hình bắt đầu phóng xuất ra quần quận hỏa viêm chi lực cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn rất nhanh liền đã tới thiên diện đại đế trước mặt hiện nhiên nó là muốn lấy phạm vi công kích phương thức bắt giữ thân hình của đối phương trước trước đối phương xử x u ấ t một chiều kia không khó coi ra am hiểu thân pháp một đạo Hử! Thiên hử lạnh như hỏa chi sạch không thể chạm đến hắn Minh thiên hột thì là chấn động hai cánh cùng một tiếng, bọt tiêu tán, quét diện đại giống viêm nơi lôi kêu nước luận đến nào đến đế đều lực mảy may. bảo áo vô tại giao chiến thời điểm ngược lại là chiếm cứ t h ư ợ n g phong kinh khủng màu lam lôi đỉnh tứ ngược thiên khung giống như từng t r ư ơ n g lời lớn đánh đối phương liên tục bại lui ha ha thoải mái à cái gì cầu thí đại đế tại h ồ ra trước mặt cũng chỉ có cúi đầu xưng thần thiên h ồ tựa hồ có chút đắc ý quyên hình phát ra trận trận hồ khiếu thanh âm làm cho đối phương thần sắc vô cùng khó coi nhưng lôi đ ỉ n h thuộc về giữa thiên địa chí cương trí dương thuộc tính trời sinh khắc chế âm t à chi khí bao quát hôn đồn sinh linh mang theo từ khí vô luận hắn phát ra như thế nào kinh khủng thế công tại trạm đến lôi đình chi lực sau y năng trị một thoáng liền sẽ suy yếu mấy thành không cách nào tạo thành chân chính uy hi mà ngư phi trực tiếp thẳng hướng lúc trước cái kia nói số lượng không phải quyết định thắng lợi hay không tên kia đại đế cường giả tại một phen giao chiến sau đối phương mới ý thức tới vì sao đồng tổ sẽ thua ở này châu trong tay đối phương giống như một đầu cuồng bạo châu điên thế công tựa như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp không biết mệt mỏi tại mấy cái đối mặt ở giữa liền liền triệt để lộ ra thất bại chi thế về phần kim long chuẩn đế cùng vũ vân hiên thì là liên thủ đối địch một tôn thần bí đại đế có thể khiến hai người kinh ngạc chính là đối mặt bọn hắn vây quét đối phương không chút a mang vẫn còn dư lực trong lòng không khỏi sợ hay thán phục tại đối phương không hổ là đã từng vô thượng cường giả cho dù là cùng cảnh tranh chấp như thường có quét ngang hết thệ thực lực đối với n h ư u phi đám người sức chiến đấu cũng biểu thị thán phục hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đánh đồng phiến thiên địa này thành rất nhiều cường giả tối đỉnh chiến trường có lẽ là có thiên mệnh thủ hộ k ê u kinh khủng dư ba cũng không khuyết t á n đến ngoại giới chỉ có thể cảm nhận được cường đại chiến đấu dư uy vạn tộc cũng là có chính mình thủ đoạn đều đã biết được phiến khu vực này đã phát sinh một trận khoáng thế đại chiến mỗi một vị đều là đạp lâm đ ỉ n h phong tồn tại Phan, hai đạo vậy mà khó mà phân ra cao thấp cái trước mặt ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nhắc lên kinh đảo hải lãng thân là đã từng đế cảnh cừng giả nơi t a y đoạn nhiều lần ra phía dưới lại không làm gì được một tôn định phong c h u ẩ n đế hát dao cũng giống như thế đối với mình biểu hiện có chút không v ừ a ý nhất là nhìn thấy thiên hổ tại kia đại sát tư phương đuổi theo đối phương đánh lúc trong lòng càng không thăng bằng lúc này cũng không còn lưu thủ trong miệng ngưng tụ ra một đạo năng lượng kinh khủng phân biệt từ tử vong cùng nguyền rủa chi lực tạo thành màu tím đen của sáng phun ra mà ra hướng phía đầu của đối phương đánh tới chương hai trăm sáu mươi toàn diện áp chế lại sinh biến cố h long đế trong mắt ngưng tụ thân thể xoay quanh tựa hồ đang nổi lên sau đó ngựa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng trong miệng đông nhiên phun ra một đạo d i ệ n thế năng lượng cầu trên đó hát diễm vần quanh hát long ma diễm pháo đông cả hai chạm vào nhau cả phiến thiên địa chấn động hư không vỡ ra đạo đạo vết rách phá thành mảnh nhỏ nhưng có lẽ là thực lực của hai người mười phần tiếp cận thổ tức cùng viêm pháo rằng co không xong phản phất càng giống là tại so đấu hai người linh lực dự trữ má lao hát trùng nhìn ngươi có thể chịu vẫn là ta có thể chịu hát dao lúc này đã thần chí không rõ quên đi mình cùng thân hình của đối phương bề ngoài có ít nhất bảy tám phần tương tự trong lời nói tràn đầy cắn răng nghiến lời ý vị h ừ bản đế sẽ sợ ngươi hắc long đế tự nhiên không cho phép tôn nghiêm của mình nhận người khác khiêu khích quát l ệ n h một tiếng nói hai người cái kia khổng lồ thân thể mắt trần có thể thấy tại d ù n g lực cái đuôi không ngừng vung vẩy năng lượng trong cơ thể ngược lại là không có đình chỉ chuyển vận c h ọ n vẹn qua một nén nhang h á g i a o chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên trống rỗng tựa hồ có chút không kiên chỉ nổi nhưng hắc long đế mặt ngoài vững như lao cậu nhưng trong lòng sớm đã hoảng mất tớt bởi vì hắn cảm giác được thể nội sinh cơ vậy mà tại bắt đầu trôi qua h i ệ n nhiên một cử động kia đã đạt đến tiêu hao sinh cơ tiêu chuẩn cao nhất t h ẩ m n g h ị trong lòng khớp ổn cuối cùng từ bỏ cùng đối phương cứng đối cứng dự định mạng chó quan trọng chủ động tán đi liên tục không ngừng chuyển vận mà ra năng lượng thân hình thoát một cái rời đi nguyên địa. kia tử vong cùng nguyện rủa chi lực đánh tan ma diễm pháo xuyên thủng nguyên bản h á t long đế châu không gian ha ha lao rắn ngươi cuối cùng vẫn là không được ca h t g i a o nhìn thấy mình hơn một chút lúc này cười to nói trong giọng nói tràn đầy đại ý ngươi chớ đại ý bản đế còn chưa lạc bại đâu hắc long đế chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng nhưng vẫn là mạnh miệm nói một bên khác, đối mặt một mực né tránh xê dịch thiên diện đại đế họa đấu có chút nổi giận trong miệng nổi giận mắng biết độc từ đồ chơi chạy cái gì chạy có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến cái sau nghe vậy thân hình trì trệ e m chút liền bị đối phương hỏa viêm c h i lực đánh trúng trên mặt biểu lộ cũng là càng thêm khó coi sự biến hóa này ngược lại là để họa đấu trong mắt sáng lên hàn hoa thân bình xịt miệng phun hương thơm đem đối phương mang cho máu s ố i đầu thương tích đầy mình cái này cường hành khẩu kỹ để còn lại chiến trường người đều là sợ ngây người một mực chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí thiên hồ hơi kinh ngạc thấp giọng lẩm viêm chó con hàng này xem ra gần nhất kia lao đầu mập muốn thảm mà thiên diện đại đế thần sắc khó coi tới cực điểm tượng đất đều có ba phần hỏa khí bị như vậy n ụ c mạ hắn thật sự là khắt chế không được hắn ngừng thân hình quát lớn tiểu bối đây là ngươi b ứ c ta vạn ảnh phân thân thiên biến văn hóa ngưng ba ba b a thiên diện đại đế thân hình lập tức hóa thành thành trên ngàn trăm đạo lại càng quỷ dị hơn chính là mỗi người ảnh tướng mạo cùng khí tức đều là hoàn toàn khác biệt không giống như là phân gia hóa thân càng giống là gọi vô số cờ giả nhưng mỗi người mang theo khí tức vậy mà không kém chút nào bản tôn để họa đấu có chút ngạc nhiên nhìn qua một mặt này sương mù rãnh cái này hàng trăm hàng ngàn người như thật có thiên diện đại đế thực lực cái kia còn chơi cọm lông a trực tiếp đầu hàng được hắn không khỏi nuốt một miếng nước bọn trong lòng càng là sinh ra một loại hảo hán không ăn thiệt t ỏ i trước mắt gió gấp rút lui hô suy nghĩ nhưng sau một khắc hắn người quanh mình ảnh truyền lại tới cảm giác gáp bách đem tự thân một mực vây khốn ở bên trong coi như muốn chạy đều có chút gắn liền với thời gian quá muộn lập tức cũng chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu Khi thiên ưa, chiêu thức diện đại trong mắt tràn đế đầy sắc từ bốn phương tám hướng hướng phía họa đấu cái kia khổng lồ thân thể phóng đi họa đấu tâm tư nhanh quay ngược trở lại trong đầu không ngừng nghĩ đến phá cục chi pháp nhưng đối phương mỗi một vị đều vô cùng chân thực khó mà phân biệt thật giả tại nó dội ra thú trào đập nát một bóng người thời điểm tự thân cũng là bị một người đánh bay ra ngoài kia có kịch liệt đau nhức chuyển khắp toàn thân khiến cho hít vào một ngụm khí lạnh ha ha tiểu bối lần này ngươi nhưng g ư ơ i n minh bạch giữa chúng ta trên l ệ c sao thiên diện đại đế thấy thế thần sắc mới thoáng dễ nhìn một chút mở mày mở mặt nói cười bà ngươi cái chân v i bạo họa đấu bị đau một bộ nhai răng trận mắt bộ dáng về đổi một câu sau x o n g trào hướng phía quanh thân trợt v ô mà đi ngắn ngủi mấy tức thời gian liền diệt sắt trên trăm đạo thân ảnh nhưng bốn phía vẫn là có lít nha lít nhít bóng người l ấ p lóe trong lúc nhất thời h ò a đấu thân thể giống như d i ệ u bị đứt dây bị bốn phía ném đi lộ ra vô cùng chật vật nếu không phải có cường hoành ngục thân đã sớm thua t r ậ n ta mẹ nó dám khi dễ lao t ử h u y n h đệ n g ư ơ i mẹ nó muốn chết như phi cùng thiên hổ phát hiện tình huống bên này giận không kèm được đạo đem địch nhân trước mắt trở thành lỗ thông hơi hung hăng đánh bay ra ngoài hai người liền muốn trợ giúp hoa đấu nhưng cái sau vội vàng quát bảo ngưng lại đối phương n h ữ n đau nói các ngươi đừ c h í n h ta thủ mình báo ngưu phi cùng thiên hổ cũng biết do đối phương tính nết giờ phút này cũng là thật sự nổi giận nhưng cũng tôn trọng đối phương ý tứ đối với mình địch thủ phát khởi càng thêm mãnh liệt thế công làm cho đối phương khổ không thể tả hắc nguyệt giáng lâm họa đấu mở ra lá bài tẩy của mình một vòng hắc nguyệt hay không một cô năng lượng không có vào thể nội khiến cho nó khí thế liên tục tăng lên giang g i á t giang g i á t do người vô cùng hỏa viêm chi lực c h ấ n vỡ hư không hoàn toàn gánh chịu không ở cô u y áp này viêm thần thiết yếu một đạo cùng họa đấu không khác nhau chút nào hỏa viêm chi thần sông ra bên ngoài cơ thể ngửa mặt lên trời gào thét trong hư không phản g phất trở thành nham tương vận dẫn một cô kinh khủng hỏa viêm chi lực hướng t ụ cuối cùng quanh mình tất cả phạm vi bên trong vô số đạo dung nham hòa trụ phóng lên tận trời bao trùm mỗi một tấc nơi hẻo lánh làm cho đối phương không chỗ c h e t h â n quả nhiên nguyên bản thật vất vả tìm về một chút chàng từ thiên diện đại đế sắc mặt đại biến liền muốn điều khiển tất cả phân thân trở lại thể nội nhưng vẫn là chậm một bước những cái kia vạn ảnh phân thân lập tức bị hủy diệt tính đa kích đốt cháy thành hư vô liền ngay cả thiên diện đại đế bản tôn đều hứng chịu tới phản vệ trong miệm phun ra một ngụm đen nhánh dùng hết tất cả vốn liếng mới rời khỏi viêm trụ pha vi ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia giống như hỏa d i ễ m thần minh hòa đấu nhìn thấy mình đạo này tại thời gian trong tháp lĩnh nộ mà ra hoàn toàn mới sát chiêu rất có hiệu quả hòa đấu hài lòng nhẹ gật đầu khinh thường quét mắt xa xa t h i ê n diện những chiến trường khác ngoại trừ kim long chuẩn đế cùng vũ vân hiên cũng không đánh tan đối phương bên ngoài n e w phi một đoàn người cơ hồ đều là chiếm cứ lấy thượng phong tại một cái sau khi va chạm sau vương mười phần có ăn ý lần nữa tách ra như phi hướng phía đối diện trân trọng nói như thế nào ai nói người nhiều không nhất định đại biểu thực lực không cách nào quyết định chiến cuộc tiếp tục đánh xuống thua nhất định sẽ là các h ô n độn chi nhãn đại đế các cường giả không nói gì tuy nói trong lòng bọn họ có sự kiêu ngạo của mình nhưng sự thật chính là như thế cho dù là bởi vì cấm kỵ pháp môn nguyên nhân thực lực có không ít hạn chế cuối cùng hắc long đế lên tiếng ngự a khi đã hình thành thì không thay đổi vẫn là như vậy hở h ữ g chậm d ã i nói coi như trận chiến này là chúng ta bại lại như thế nào chẳng lẽ coi là chỉ dựa vào mấy người các ngươi chi lực liền muốn mưu toan chống lại h ô n độn chi nhãn ngây tơ đều đi ra đi để thế gian cảm thụ một chút chư đế g á n g lâm kinh khủng theo thoại âm rơi xuống trọn vẹn mười mấy đạo khí tức hiền hóa giống như hạo đảng thiên uy quét sạch thiên đ i ệ chương hai trăm sáu mươi mốt bức hiếp giao người thiên địa lắc lư ngập trời tử khí bao phủ cái này phương thiên vũ lập tức tia sáng tiêu tán biến một vùng tăm tối tính mịch lần lượt từng thân ảnh từ tử khí bên trong chậm rãi hiện hiện mỗi một vị đều tản ra dọa người khí t ứ c giống như d i ệ t thế ma thần lần này có chừng mười lăm đạo thân ảnh hỗn độn chi nhãn dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn tại thu được hắc long đế đám người cầu viện sau cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phương thiên địa này bên trong chẳng lẽ lại còn có năm tôn đại đế cảnh cường giả đều giải quyết không được sự tình sao nhìn qua nhiều như thế người xuất hiện ngư phi mấy người cũng là kinh hãi Ta -cam, cái này hỗn độn chi nhãn lai、like、lịch gì vậy mà tụ tập nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả trong lòng bọn họ không khỏi lẩm bẩm một câu nhưng cũng còn tại không chế ở trong mà kim long chuẩn đế cùng vũ v â n hiên thì là cảm giác lạnh cả người một cố l a n h ý thẩm thấu toàn thân bọn hắn ánh mắt từ c h ấ n kinh chậm rãi chuyển biến thành tuyệt vọng lần này dù làng lưu phi bọn người chiến lược mạnh hơn cũng vô pháp ngăn cơn s ó n g giữ thật sự là người của hai bên đếm xong toàn không n g a n g nhau thiên về một bên cục diện ai trong lòng bọn họ thở dài một cái làm xong từ chiến đến cùng vẫn l ạ tại chỗ chuẩn bị dù là chính là chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lư nhìn thấy n ư u phi đám người biểu hiện hắc long đế thần sắc mặc dù không có biến hóa quá lớn nhưng khỏe miệng lại phát h ỏ a ra một vòng đường cong hắn lạnh lùng mở miệng nói thế nào lúc trước các ngươi cố này cản dỡ tình đi đâu rồi cùng chúng ta hỗn độn chi nhan đối nghịch không có một cái nào kết cục tốt đương nhiên bao quát các ngươi thiên diện đại đế cũng là cùng có v i n h y ê n chỉ cảm thấy lúc trước bất khí đều thả ra không ít ngoài cười nhưng trong không cười nói lúc trước ngươi nói câu nói kia ta bây giờ trả lại ngươi ta còn là thích các ngươi lúc trước kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ ngay vậy mưu phi sắc mặt cổ k h á i hướng phía thiên hồ ba thú nhìn một cái sau đó mắng to lên tiếng ngươi mẹ nó mắt n ù à ngươi chỗ nào nhìn thấy huynh đệ của ta bọn người sợ chỉ bằng các ngươi ngài xứng s a o thiên hổ càng là một mặt phiền muộn c h i sắc than thở nói người này à cách cục muốn mở ra mở ra hiểu không cũng thế không trách các ngươi dù sao các ngươi tiếp xúc phương diện quá thấp nhận biết cũng không đủ luôn cho là mình rất đáng ẩm thật tình không biết ở trong mắt người khác chính là cái rắm đừng nhìn ta nói chính là các ngươi đương đối phương trận mắt nhìn thời điểm nó càng là trực tiếp đem nó nghẹn nói không ra lời ha <cười> ha các ngươi những n à y hậu bối ngược lại là thú vị rất đột nhiên một đạo giống như cựu h u địa ngục phía d ư ớ i chuyền r a thanh â m vang lên một toàn thân tràn ngập u minh khí tức cường giả x à i bước đi ra chính là u minh t ộ c h u minh đại đế thế giới này nắm tay người nào lớn ai liền lời nói có trọng lượng mà u minh đại đế chính là thuộc về loại này thực lực của hắn phóng nhãn lịch sử đại lục bên trên đều là tiếng tăm lừng lẫy tại hôn độn chi nhãn bên trong rất có địa vị so với hát lòng thiên diện bọn người muốn càng có u y vọng cùng thực lực n h ư n phi bọn người lông mày không khỏi nhăn lại chỉ từ cảm giác bên trong đối phương liền ẩn ẩn cho bọn hắn một cô mãnh liệt ý uy hiếp lại nhìn còn lại đại đại đ lúc trước cùng bọn hắn đối chiến hắc long đế bọn người cùng đối phương so ra phải kém hơn không ít thậm chí không phải một cái cấp bậc tồn tại bất quá sự thật cũng xác thực như thế ưu minh đại đế tại một đám đại đế ở trong chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người khác có thể tới bình khởi bình t o ọ n cho các ngươi một cái cơ hội gia nhập chúng ta còn có thể miễn ở v ừ a chết ưu minh đại đế liếc nhìn đám người cường hành vô song uy áp tản mạng ra uy thế bức nhân ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ tựa hồ chỉ cần mấy người cự tuyệt liền sẽ lọt vào thủ đoạn tàn khốc ngươi cho rằng ngươi là ai lão tử còn liền không nhau phi mười phần khó chịu đáp lại nói nhưng lời còn chưa nói hết tứ u minh đại đế liền phát động công kích chỉ gặp huyết hồng sắc ánh mắt lói lên một đạo u minh ký ngưng tụ đại thủ hung hăng v ộ tới để nhu phi bất đắc dĩ bên trong đình chỉ còn chưa nói xong nhu phi trong lòng nhảy một cái có dự cảm không tốt thể nội dòng máu màu vàng kim n h ạ t gà ghét một đạo kim sắc quyền ấn không lưu tình chút nào đánh ra Vâng! theo một tiếng b ạ o hưởng nhu phi thân hình lại bị đẩy lui vạn trượng xa trong mắt tràn đầy kinh hãi thực lực thật là không thiết hình tuy nói ngưu phi có chút không muốn thừa nhận nhưng đối phương thực lực đúng là nằm ngoài dự đoán của mình cho dù là thủ đoạn ra hết đều chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi từ đối phương trên thân hắn cảm nhận được một loại mấy trăm năm trước đối mặt trần đế lúc mới có cảm thụ chỉ sợ trong đình viện ngoại trừ lâm diễn cùng đại hoàng cầu bên ngoài chỉ có vân tiêu cùng tứ đại thiên tiêu mới có sức đánh một trận ngưu ca ngươi không sao chứ ba thú thấy thế có chút lo lắng đi vào bên cạnh thân vội vàng dò hỏi không có việc gì ngưu phi khoát tay háo trong lòng ấm áp bọn hắn cái này đình viện càng giống là một cái đại nhau ở mỹ thật là nếu có chuyện gì đều là loại kia có thể yên tâm đem phía sau l ư n g giao cho đối phương loại hình người này ta không phải là đối thủ a không bằng dao người a hát dao nhìn về phía u minh đại đế trong mắt tràn đầy vẻ kia rẻ nói khẽ h ò a đấu cùng thiên h ồ cũng là nhẹ gật đầu bởi vì cái gọi là h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt phía sau có chỗ dựa trong lòng chính là có lực lượng ngưu phi đang muốn mở miệng kia u minh đại đế ngược lại là dẫn đầu lên tiếng nói như thế nào cân nhắc thế nào hắn sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp giết chết mấy người làm bổ sung sinh cơ chất dinh dưỡng đơn giản chính là nhìn chúng một đoàn người thực lực tuy nói mưu đồ mấy trăm ngàn năm tuyến nguyện nhưng bọn hắn lại chịu không được bất kỳ thất bại nhiều một phần lực lượng vậy liền nhiều một tia hy vọng có lẽ sẽ có không tưởng tượng được chỗ đại dụng n g ư ơ i mẹ nó dài xấu như vậy nghĩ cũng rất đẹp người mưu ra ra đi là quan g minh đại đạo như thế nào cùng các ngươi ô huế người thông đồng làm vậy kia là đối ta làm bẩn như phi hùng dũng ai vệ khí phét hiên năng đạo mặt mũi tràn đầy chính khí còn kèm theo có chút đau lòng như góc ừ không biết m ù i vị đã các ngươi muốn chết vậy ta liền đưa các ngươi đoạt đường u minh đại đế gần giọng đạo n g ự khí có nhỏ bé biến hóa hiển nhiên là cảm thấy đối phương không biết điều ầm ầm Lập tức một cố k i xa xa người h h k ủ n nhìn gấp lưu phi chỉ vào đối phương hướng phía bên cạnh thân ba thú cố ý kích thích nói biểu hiện không để ý ngược lại để một đám hôn độn chi nhãn sinh linh xem không hiểu bọn hắn quả thật có chút một mực đều đến sinh tử tồn vong lúc còn có thể bảo trì bộ này tư thái thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được nơi nào sẽ biết được như phi âm thầm đã sớm hướng định viện phát ra tín hiệu cầu cứu mới có thể bảo trì lạnh nhạt trong định viện vẫn tiêu nhãn t ỉ n h sáng lên nên hắn xuất mã thời điểm nhất là kia gần trong gang tấp thiên mệnh trong lòng đã sớm không thể chờ đợi nên biết được cái này thiên mệnh thế nhưng là dự định cho hắn cái này không phải liền là hắn phí hết tâm tư bỏ ra to lớn đại giới phá vỡ mà vào giới này nguyên nhân sao trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc đấu hướng phía sau lưng chúng nhân nói các minh đệ theo ta đi chớ có để cho người ta cảm thấy chúng ta trong viện người dễ khi dễ lập tức còn lại lục đại yêu đế cùng đồ cường, thiết đảng thiết trụ nam cung khiếu thiên Phương theo a n Sơn thiên hướng hưởng h hiệu h trở tứ triệu, t ứng đại đi kêu Vân t i ê u bước không gian Trưng chiến, vào vòng xoáy trong. không khoáng thế gian đại ở căng thẳng. Chết. Theo u minh đại đế ra lệnh một tiếng kia u minh trường mâu đột nhiên bông xuống mang theo không thể ngăn cản chi ý đâm về ngư phi một đ o à n người kim long chuẩn đế cùng vũ vân hiên giờ phút này đều có chút nhận m ệ n h đối mặt khủng bố như thế mực kích bọn hắn không có sức chống cự chỉ có mặt người chém giết người đâu mau tới a lại không đến muốn ra ngưu mệnh ngư phi mặt ngoài biểu hiện một m ư ơ ổn trong lòng đã sớm hò hét không lất không ngừng yên lặng thúc giục thiên hổ ba thú cũng giống như thế nhưng trong lòng cuối cùng vẫn là tin tưởng trong đ ì n h viện đám người sẽ không c h ơ mắt nhìn xem bọn hắn tao nộ hiểm cảnh mẹ ngươi cái điệu tây bỉ khi dễ ta huynh đệ hỏi qua ta không có quả nhiên sau một khắc một đạo vô cùng non nớt tiếng nói vang lên phách lối vô hạn một năm tuổi hài đồng c h ố n g rông xuất hiện liền l ặ n g lặng nhìn qua kia xuyên thủng hư không mà đến u minh trường mâu trong mắt tràn đầy khinh thường tiến trần mất diệt sau đó dội ra một con mập m ạ p ngăn tay năm ngón tay năm tay dùng sứt bót lập tức kia nguyên bản còn thế không thể đỡ muốn hủy thiên diện địa trường mâu đột nhiên trì trệ không tiến đứng ở giữa hư không dần dần hóa thành cho bụi sương mù rãnh ngươi có thể tính tới lại không đến chúng ta đều lạnh tấu ngưu phi bọn người lúc này thở dài một hơi oán d ầ n nói ngay vậy vân tiêu tà mị cười một tiếng hướng phía đối diện kia có chút mắt trận tròn u minh đại đế quát uy chính là ngươi khi dễ huynh đệ của ta bọn hắn đúng không cút r a đây một trận chiến thực lực không tệ đáng tiếc quá mức của vọng sống không lâu lâu u minh đại đế lăng thần một lát rất nhanh liền phản ứng lại cười lạnh nói h u ố hồ chỉ bằng ngươi một người cũng dám cùng bọn ta là địch hắn cảm thụ một chút bốn phương tiến vũ xác nhận liền đối phương phía sau một người nghi hoặc khó hiểu nói hôn đ ộ n chi nhãn còn lại đại đế cường giả cũng là cười nạo h lên tiếng một c â dọa người khí tức quét sạch thiên địa nhiều người khi dễ ít người hỏi qua chúng ta không có theo h é t lớn một tiếng từng đạo bóng người cũng là xuất hiện ở trong sân cường hành khí tức tiêu tán mà ra tràn ngập cả mảnh trời khung dẫn đầu đập vào mi mắt là sáu con đồng dạng khổng lồ vạn trượng yêu thú kim sĩ đại bằng sáu đôi thiên hồ thông thiên linh viên cựu sắc thần hiệu thôn thiên kim tiểm cự linh huyền u y nhất là cự linh huyền quy so với còn lại bát đại yêu thú còn bốn đại xuất không ít chừng mấy vạn trượng to lớn định tiên lập địa khí thế bàn bạc sau đó xuất hiện chính là nhân tộc cường giả một mang đầy vẻ trộm cướp đại q u a n đầu cả lơ phất lơ trong tay dẫn theo một thanh vết dị loang lộ h i ế n ao một đôi mập lùn cùng cao g ầ y tổ hợp một người thần sắc l ử a nóng một người mặt lộ vẻ xương lạnh hiện ra lưỡng cực hình dạng còn có một người mặc bạch bảo tuấn lãng nam tử trung n i ê n chính là hồi lâu chưa từng lộ diện trường sinh tông t ô n g chủ nam cung t h i ế u thiên cuối cùng chính là từ tứ đại tiên tiêu tạo thành đội hình một nam ba nữ đều là khí c h ấ t c h ấ t tuyệt phong thái hơn người thiên địa bên trong tuyệt vô cận hữu cái thế thiên tiêu tăng thêm trước hết nhất ra sân vân tiêu tại nhân số bên trên vậy mà cùng đối diện lạ thường nhất trí đối phương dốc toàn bộ lực lượng trợ giúp mà đến cũng đúng lúc là mười lăm tôn cừng giả theo đám người xuất hiện trong sân lập tức lại biến yên tĩnh vô cùng cây kim rơi cũng nghe tiếng trọn vẹn qua một hồi lâu những cái kia hôn độn chi nhãn sinh linh mới tỉnh ngộ lại nhìn trước mắt xuất hiện lạ lâm cương địch trong lòng khó mà bình phục lúc nào trong thiên địa này lại xuất hiện nhiều như vậy chưa bao giờ nghe sinh linh mạnh mẽ chính yếu nhất đều là đến từ hai tộc nhân yêu lại từ đối phương phát tán ra sinh mệnh khí tức đến xem hiển nhiên tu hành t u ế nguyệt đều không phải là dài đằng đắng cái này lộ ra càng thêm q u dị cùng đáng sợ tại hôn độn chi nhãn bóng ma bao phủ xuống đại lục vô thanh vô tức toát ra nhiều như vậy định nhân. có thể nào để bọn hắn không sợ hãi v ề phần kim long chuẩn đế cùng vũ v â n hiên đây là triệt để đã mất đi năng lực suy tư đầu giống như đ ứ n g máy ngu ngơ tại nguyên chỗ hồi lâu qua đi hữu minh đại đế cùng mấy tên cùng cấp bậc cường giả liếc nhau sau mới chậm rãi lên tiếng nghi vấn hỏi các ngươi đến cùng là ai lại vì sao muốn cùng ta hỗn độn chi nhãn là địch ngươi tính cái gì hành ít mẹ hắn tự cho là đúng ai nhàn hoảng nhằm vào các ngươi ta để ngươi từ bỏ tranh đoạt thiên mệnh ngươi nguyện ý không ngươi nếu là đồng ý vậy cái này một trận chiến cũng không phải không phải đánh không thể nhưng nhìn thấy u minh đại đế trầm m ặ t lại vân tiêu lần nữa khinh miệt nói cho nên à các ngươi cũng đừng b ư ớ c b ư ớ c lại lại vừa rồi khi dễ huynh đệ của ta sổ sách còn không có tính đâu Cút r a đây chớ ép lao tử có ngươi đột nhiên vân tiêu q u á t to một tiếng đem tất cả mọi người giật mình kêu lên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xem ra hôm nay ta hôn độn chi nhãn lại có thể thu hoạch không ít sinh cơ chất dinh dưỡng u minh đại đế vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình người trời sinh tính năng ngược sát phạt quả đoán lúc này cũng là lệnh giọng đáp lại một câu q u a n thân u minh khí bắt đầu dung chuyển cùng vân tiêu xà xà tương vọng mà những người còn lại đều là tìm tới chính mình đối thủ phương thanh sơn mấy lớn thiên kiêu đều là sớm đã khóa chặt mục tiêu chính là đối phương trận doanh ở trong cùng u minh đại đế khí tức sánh ngang những người kia chừng hơn ba người cứ như vậy ngay trong bọn họ có một người có thể chống đi tay đến giúp đỡ còn lại phe mình người liêu thanh nguyệt mười phần tự giác lui ra phía sau cho mặt khác tam đại thiên kiêu đưa ra vị trí dù sao tại tuyệt đối chiến lược phía trên thể chất của nàng vẫn là phải kém một phần không bằng vận dụng thất khiếu linh lung tâm đặc biệt năng lực trợ giúp đồng đội càng nhanh hơn đánh tan đối thủ đồ c ư ờ n g q u á y khiếu thần sát thập phần hưng phấn dù sao từng có lúc hắn vẫn là một thổ phỉ đầu lĩnh nào dám nghĩ tương lai một ngày kia có thể bước vào đại lục đỉnh phong c h i cảnh hiện nay càng là muốn cùng kim tự tháp đỉnh đại đế cường giả quyết đấu kích động là không thể tránh được hắn huy động trong tay lâm diễn đã từng ban cho vốn ván c h i nhận thân hình nhanh như như thiểm điện hướng phía một người đồ ập xuống chém tới nhắc tới cũng kỳ nguyên bản tại thần hoàn g cảnh có thể thuận buồm xuôi do thúc d i ụ c vốn ván c h i nhận đến chuẩn đế đỉnh phong đều như thường có thể tiếp tục sử dụng bởi vậy có thể thấy được lúc trước lâm diễn là đem cỡ nào bảo vật quý giá ném cho hắm bởi vậy đồ cường cũng là rất cảm thấy chân quý. thiết chủ cùng đồ cường tâm thái không sai biệt lắm không biết tại nội tâm sinh ra bao nhiêu lần may mắn tâm lý cũng may lúc ấy ra mặt đủ dày ôm vào đùi mới có thực lực hôm nay cùng cảnh giới lục đại yêu thú tính tình cùng thiên h ồ b a t h ú hoàn toàn tương phản thuộc về người ngoan thoại không nhiều loại hình kinh khủng yêu khí tứ ngược bạo khởi liền hướng về đối phương phóng đi nam cung khiếu thiên ngược lại là duy trì một bộ cường giả phong phạm từ thanh huyền vực linh vương cảnh đi đến bây giờ chuẩn đế đình phong cái này khoảng cách mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cuối cùng nếu không phải có lâm diễn lao tổ tồn tại có lẽ trường sinh tông sớm đã nhân diện tại đùi i bặm lịch sự ở trong. ngưu phi cùng thiên hổ ba thu không có hảo ý hướng phía mình đối thủ cũng nhìn lại làm đối phương vừa kinh vừa sợ nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể dốc hết toàn lực chống lại phương thanh sơn lâm mộ nghiên tô tử r i ê n cùng ba tên khí tức hiển nhiên cao hơn còn lại đại đế cực giả cùng u minh đại đế khá là khủng bố tồn tại nhìn nhau còn chưa mở ra quyết đấu giữa song phương không gian liền đã không chịu nổi gánh nặng phát ra vỡ vụ n thanh â m vỡ ra đạo đạo như là mạng nghẹn vết rách đại chiến hết sức căng thẳng chương 263, các thần uy. một bên trốn ở nơi hẻo lánh yên lặng chú ý tiên lê dun lầy bẩy chỉ cảm thấy lạnh cả người t h dù sao hỗn độn chi nhãn cất ở đây a thời gian dài lưu đồ mấy trăm ngàn năm kinh khủng một chút vậy cũng chuyện đương nhiên hắn lúc này vận chuyển một loại đặc biệt che giấu khí tức phát môn tránh cho bị người phát hiện hai họa vô tội cực lực giảm xuống lấy tồn tại cả có lẽ là giữa song phương quá mức đầu nhập trong lúc nhất thời ngược lại là không có người chú ý đến hắn cũng có thể là là cảm thấy hắn một người cô đơn không có chút nào uy hiếp có thể nói c ậ u tặc an ta một chiêu v â n tiêu thân hình thoát một cái mập mạp nhỏ ngắn tay hung h ă n g q u a n h ra một q u y ề n loại y ê a uy thế cùng hắn bộ g á n g lộ ra càng quá dị h ừ tiểu bối đừng quá tự cho là đúng u minh đại đế chưa từng nhận qua b ự c này nhục nhã ngang ngược chi khí tràn ngập b ê n mình u minh xâm la khí bạo dũng mà ra ngưng tụ thành một cái đại thủ hoành ép hết thảy kèn kèn k è n thân hình của hai người tương hỗ giao thoa va chạm Kinh k n h ủ một đao vốn ván i hai tộc đ đao đưa người gặp tổ tông đô cường lúc này thú tính đại phát đại khai đại hợp một đao tiếp lấy một đao hướng phía đối thủ của mình chém tới tuy nói đến cảnh giới này vốn ván chi nhận hiệu quả cũng không có đã từng như vậy kinh khủng nhưng nếu là bổ chúng cũng có thể đưa đến không ít hạn chế suy yếu tác dụng mặc gầy hai người huynh đệ am hiểu liên hợp tác chiến bởi vậy dù là đối mặt hai tên địch thủ cũng có thể không rơi vào hạ phong nam cung khiếu thiên cầm trong tay trường kiếm giống như kiếm tiên lâm trần kiếm khí l a n g vân phối hợp kia bay phất phối áo bào màu trắng rất có một phen xuất trần ý cảnh cường giả khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ trường kiếm trong tay khai thiên liệt đ ị a vô số đạo kiếm khí quét ngang mà ra cùng một tôn đại đế cường giả đấu có đến có vể kim sĩ đại bằng điệu vũ cánh hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh không ngừng phát hiện dưới thân một đôi lợi thông tin ê linh viên cầm trong tay thần kim côn đồng đổ gập xuống hướng trên người đối phương đ ậ p tới ven đường không gian tất cả đều sụp đổ sóng sau cao hơn sóng trước sáu đôi thiên hồ phát động mê hoặc cùng h u y ễ n thuật kỹ năng một cái sơ xẩy liền sẽ bị cưỡng ép k h ô n g chế để đối thủ tiết tấu bị triệt để xáo trộn tức giận vô cùng thông tin ê kim thiềm bá đạo vô biên thiên phú thần thông thôn vệ hết thạy đối phương tất cả thế công tiến vào trong miệng nó liền lặng yên không một tiếng động đồng thời kêu mang theo quỷ dị tính ăn mòn kim sắt nước bọt làm cho đối phương có chút kiên kỵ cự linh huyền quy có được chống cự hết thạy tổn thương phòng ngự tuyệt đối cho dù là tùy ý đối thủ công kích cũng rất khó phá vỡ. quanh thân càng là có một c ỗ vô hình thế nặng nề g vô cùng giống như một tòa đại thế giới c h â n áp mà xuống để đối diện đại đế cường giả hơi có chút không thể làm gì ý vị về phần cựu sắc thần hiệu tại về mặt chiến lược hơi yếu có thể vận dụng cựu sắc thần quan k i ể m chế đối phương vẫn là không khó các loại g i a chỉ loại kỹ năng bộ trên người mình quả nhiên là không có kẽ hở về p h ầ n hạch tâm chiến trường chỗ phương thanh sơn động cường hành o n ụ c thân áp sập quanh mình không gian không có rực rỡ động tác khai thiên q u y ề n ấn đột nhiên oanh g a loại kia uy thế liền xem như đối phương thân là hỗn độn chi nhãn chúa tể giả một trong linh đế cũng không dám có chút khinh thường không tệ cái này linh đế chính là cơ hồ bị di ệ tộc t chỉ còn một chút còn sót lại tộc nhân trốn hướng tinh không linh tộc đại đế trên thực lực so với u minh đại đế đều không k é m cỏi mảy may hắn phảng phất là linh khí đầu n g u ồ n một c ố cực kỳ khủng bố linh khí đột nhiên phun trào áp xúc t h a n h ấ n cùng phương thanh sơn đụng vào nhau phanh phanh phanh theo không ngừng đ ố i bính hắn lông mày dần dần nhăn lại nhìn về phía ánh mắt của đối phương ở trong hơi kinh ngạc c ũ n g không hiểu chỉ vì phương thanh sơn toàn thân chiến ý càng thêm cao tựa hồ tiến vào một cô văng ngã chi cảnh giống như chiến đấu khôi lỗi không biết mệt mỏi thậm chí thích thú hắn hiểu được đối phương là loại kia trời sinh phần tự thế gian không có ngoại trừ chiến đấu bên ngoài càng thêm có thể sinh ra vui vẻ cảm xúc sự tình vừa v ạ n loại người này khó chơi nhất không biết e ngại là vật gì điều này có thể làm cho đối phương tại cường độ cao trong quá trình chiến đấu sẽ không bởi vì sự vật khác ảnh hưởng tâm cảnh suy yếu chiến lược lâm mộ nghiên đối đầu chính là một tiên tộc đại đế tự xưng tiên tổ có thể nói là lòng cao hơn trời thế muốn thành tiên làm tổ tăng thêm suất từ tiên tộc bởi vậy mới sửa lại tôn hiệu cực độ hàn băng chi lực đông kết hư không lĩnh vực triển khai phong tỏa hành động của đối phương cường h à n h sát chiêu nhiều lần ra để nguyên bản có chút khinh thị tiên tổ suýt nữa bị thương hãn toàn thân buộc phát ra vô tận tiên quang đem lĩnh vực chấn b ỡ trong tay pháp trượng điểm ra đầy trời điểm sáng phô thiên cái địa hướng phía lâm mộ nghiên b ọ o tới đều bị một đạo bình t r ư ớ n g cặn lại tiên lê ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tiên tổ hiển nhiên cũng là đem nó thân phận nhận ra được trong lòng càng là cười lạnh đối phương ngu xuân rõ ràng có thượng giới đại trận có thể liên lạc hết lần này tới lần khác muốn gia nhập hỗn độn c h i nhãn n h ư phản tiên tộc tô tử riêng tóc dài màu bạc dối tung người mặt thất thải váy dài giống như một tôn nữ tiên vương giá lâm thế gian từng tia từng sợi luân hồi khí tức tiêu tán để hắn cũng không phải là đến từ ngũ đại đ ỉ n h tiêm trung tộc mà là vạn tộc một người trong đó tên là vang sinh tộc đặc thù trung tộc thiên phú tự mang một chút luân hồi chân ý thủ đoạn q u ỷ dị khó lường tại trên thực lực càng là không kém gì u minh đại đế mấy người đồng dạng thân là hỗn độn chi nhãn chúa tể một trong nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt trời sinh luân hồi thánh thể cái này khiến năng lực của hắn bị cực lớn hạn chế tại ở giữa đoàn người ngược lại là trước hết nhất lộ ra xu hướng suy tàn nhưng hắn tuy nói đối tô tử r i ê n vô cùng k i ê n kỵ thậm chí e ngại nhưng đáy mắt chỗ sâu còn có một sợ nhỏ không thể thấy tham lam nếu là có thể thôn vệ đối phương kia vô cùng có khả năng lĩnh nộ ra chân chính luân hồi chân ý thoát thai hoa cốt siêu thoát chúng sinh tại chiến đấu quá trình bên trong tô tử diên phát hiện mình có thể toàn diện áp chế đối phương sau cũng không có vì vậy lộ ra nét mừng mà là ánh mắt chất động gắt gao nhìn chằm chằm đối phương vãng sinh đại đế thần sắc biến hóa cũng không có giấu giếm được nàng cũng đại khái đoán được ý nghĩ của đối phương bất quá đối với này tô tử diên cũng liền c ư ờ i k h ẩ y cũng không hề để ý muốn thôn vệ nàng kia trước tiên cần phải nhìn xem nắm đâm có đủ hay không từng rắn cốt thứ lồng giam từng đạo to lớn lạnh leo cốt thứ chống rông xuất hiện đem nó một mực quay chung quanh ở trong đó sau đó tại đối phương ánh mắt hoảng sợ một người trong đó to lớn đầu lâu xương từ trên trời giáng xuống tướng đến sinh đại đế trực tiếp một ngụm n ư ớ c vào sau đó ưu tử sắc h ỏ a diễm bay thẳng tự tiêu như muốn sinh sinh luyện hóa a bị áp chế v ã n g sinh đại đế đầu tiên là hét thảm một tiếng nhưng quỷ dị chính là thời gian dần trôi qua thanh nhầm kia biến có chút quái dị thậm chí sen lẫn từng tia từng tia hưởng thụ chi ý cái này biến cố để tô tử r i ê n đôi mi thanh tu không khỏi vẩy một cái xua tán đi đầu lâu xương lập tức một đạo thân ảnh chật vật đập thương đến chỉ gặp vãng sinh đại đế giờ phút này trong mắt tràn đầy bệnh t r ạ n g tri sắc còn có một vòng điên cuồng hắn vậy mà vì l ĩ n h nộ luân hồi thánh thể áo nghĩa từ bỏ c h ố n g cự tuy nói nhận lấy thương không nhẹ thật là khiến cho vốn có cảm n ộ tiến thêm một bước bởi vậy có thể thấy được đối phương k h í phách có thể đi đến đại lục đ ỉ n h không có một cái nào đơn giản mặt hàng nhưng tô tử diên m i a mai cười nói muốn dùng cái này đến cưỡng ép đột phá cũng không sợ cho ăn bệ n h bụng đơn giản người s i n ó i n ộ n g vãng sinh đại đế lộ ra một vòng làm cho người lương phát lạnh nụ cười quỷ dị thản nhiên nói tìm đường sống trong chỗ chết thành công không có đường tắt không mạo hiểm thử một lần làm sao có thể đạt được muốn hết thảy câu nói này khiến người tình ngộ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý bất quá ít nhiều có chút cố chấp dễ dàng đi đến đường nghiêng trong lúc nhất thời mạnh này thiên không mở ra loại chiến có thể nói là thiên vũ đại lục từ trước tới nay kinh khủng nhất một lần đấu tranh nếu không phải có thiên mệnh bảo vệ loại này cấp bậc chiến đấu sớm đã tác động đến vô số địa vực chắc chắn sinh linh đ ổ thán nhưng theo thời gian trôi qua hỗn ộ chi nhãn đại đế các cường giả đều là phát hiện một cái khó mà không phải đối diện đối thủ hắc long đế cùng thiên diện chờ sớm n h ấ t khai chiến mấy tên đại đế đã rõ ràng hiện lộ ra xu hướng suy tàn còn có kia chúa tể một trong vãng sinh đại đế lại bị đối phương mở ra bỏ ra mình đầy thương tích thê thảm vô cùng còn tại kịch liệt giao chiến u minh đại đế linh đế thiên tổ ba người thần sắc trầm xuống cảm nhận được một tia không ổn bọn hắn mục đích của chuyến này tuy nói là vì tranh đoạt thiên mệnh lại cuối cùng vẫn là vì thăng tiên đại đạo trải đường nếu là có người hao tổn tại nơi này k i a mấy trăm ngàn năm đến nay hết thệ cố gắng đều sẽ hóa thành bọn nước lúc này u minh đại đế chiều lấy hắc long đế cùng thiên diện đại đế nhìn lại một đạo ý niệm chuyển vào đối phương ngay trong thức hải lập tức thu được tin tức hai người động tác mắt trần có thể thấy dừng lại một lát thân thể càng là đột nhiên r u lên nhưng rất nhanh hắc long đế h é t giận dữ một tiếng nguyên bản liền vô cùng to lớn thân thể bắt đầu cấp tốc tăng gọn đạt đến mười vạn trượng tri cự chật ních cả mảnh trời khung một c ố kinh khủng đế uy tràn n ậ p đó là chân chính đại đế mới có uy thế để vân tiêu bọn người trong lòng hãi nhiên khó có thể tin nhìn qua một màn này có lẽ là hắc long đế d i biến để hai phe nhân mã lần nữa tách ra hình thế rằng co hắc long đế cảm thụ được tự thân ẩn chứa sức mạnh vô thượng trong mắt l ó e lên một tia hoài niệm còn có một vòng sát cơ nồng nặc mới u minh đại đế cho hắn truyền âm nội dung là để cực điểm thăng hoa thiếu đốt thể nội sinh cơ khôi phục đại đế chiến lược nhanh chóng giải quyết phiền toái trước mắt sau đó cái trước sẽ đem đối diện đám người này sinh cơ đền bù cho hắn hắc long đại đế tự nhiên không phải người ngu biết được mình có lẽ đã thành con rơi nhưng lại không có lựa chọn nào khác chỉ có thể gửi hy tại u minh đại đế có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn dù sao hắn vô luận như thế nào đều là một tôn đại đế cấp chiến l ư c nên sẽ không dễ dàng như vậy bị ném bỏ về phần lâm trận phản chiến kia càng là không làm được bởi vì nhưng phàm là gia nhập hỗn độn chi nhãn đại đế muốn tu luyện bí thuật cấm kỵ đều đem một sợi chân linh hiến tế cho cái nào đó thần bí tồn tại chính là vì phòng ngừa về sau phản bội hành vi có mất tất có được vì thành tiên bọn hắn cơ hồ có thể nói là từ bỏ hết thảy vẹn vẹn cảm khái một lát hát long đế khí hơi thở do người kinh khủng sát cơ bao phủ vân tiêu một đ o à n người đến bây giờ cho dù là bọn hắn có mạnh mẽ hơn nữa đối mặt một đúng nghĩa đại đế cầm giả sẽ chỉ là lấy chứng trọi đá không chịu nổi một kích hát long đế khôi phục đỉnh phong tri cảnh tư thái bao quát chúng sinh trầm giải nói một đám vô c h i tiểu bối nếu không phải chúng ta nhận hạn chế chỗ nào có thể để các ngươi nhảy nhót đến bây giờ nhưng còn có gì ngôn lưu thế hắc long đế tuy nói là bị ép thăng hoa thế nhưng muốn mượn cơ hội này hùng hàng chút cân giận hắn thấy đối phương dù là lại có thủ đoạn thông thiên cũng chỉ có chặt đầu đền tội đại đế cảnh cường già cường đại hoàn toàn không phải chuẩn đế đỉnh phong có thể đánh đồng bất quá sự thật s á c thực như thế liền xem như vân tiêu mười năm tôn đỉnh phong chuẩn đế buộc chặt cùng một chỗ cũng không phải khôi phục đại đế chân thân hắc long đế địch có thể để hắc long đế hơi nghi hoặc một chút chính là đối mặt bực này tình thế đối phương một đoàn người vậy mà không có biểu hiện ra vẻ sợ h ã i chút nào tựa hồ còn có át chủ bài chỉ gặp vân tiêu một đoàn người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng từ cái trước mở miệng đáp lại nói chúng ta muốn nói trời mênh mang giã mênh ô n g ngươi liền là một cái não tàn ngay vậy hát long đế trong mắt hàn quang lấp lóe trên thân thể hát diễm không ngừng nhảy lên l ử a g i ậ n trong lòng đã kiềm chế đến cực hạ n đến phun trào biên linh giới đã các ngươi muốn chết vậy liền táng diệt đi hát long ma diễm pháo hát long đế ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh khủng long k i ế u trong miệng đột nhiên phun ra một đạo giống như hát dương năng lượng khổng lồ cầu có chừng mấy chục vạn trượng lớn nhỏ màu đen tà dương chậm rãi di động hướng phía vân tiêu một đoàn người dần dần rơi xuống loại kia uy áp đủ để nghiền nát bình thường c h u ẩ n đế liền xem như c h u ẩ n đế đ ỉ n h phong cũng sẽ không quá mức dễ chịu cũng tỉ như kim long c h u ẩ n đế cùng vũ văn hiền hai người thân thể giống như run giày run giày kịch liệt theo tà dương càng thêm tới gần tiên nồng đậm tới cực điểm uy áp để vân tiêu bọn người là cảm thấy áp lực thực lớn kịp lực thôi động thể nội linh lực ngăn cản nhưng mọi người trong lòng cũng không có chút nào lo lắng bởi vì bọn hắn tin t cùng bọn hắn đoán không khác nhau chút nào coi như màu đen tả dương liền muốn bao phủ đám người thời điểm một đạo người mặc thủy mặc sắt chiến bảo thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện chỉ gặp hắn đưa tay phải ra chậm rái nắm tay lập tức màu đen tả dương đột nhiên ngừng lại lại bắt đầu không ngừng lắc lư cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen tiêu tán vô hình sư minh phương thanh sơn kinh h ỉ nói đám người cũng là không nghĩ tới xuất hiện sẽ là đối phương xem ra đã hoàn thiện tự thân đại đạo triệt để xuất quan mặt lăng tiêu hướng phía một đoàn người khẽ vất cảm ánh mắt bình tĩnh nhìn qua kia đã có chút không biết rõ tình trạng hắc long đế nói khẽ đại đại đế rất mạnh sao. ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một phen ngươi hát long đế trong núi phun ra hai đạo hát diễm có chút l ử a giận công tâm nhiều lần gặp khó nếu không phải hắn là chứng đạo thành đế qua tồn tại đạo tâm sớm đã sinh ra vết rách phía sau hắn u minh đại đế ngược lại là tán thưởng nói không nghĩ tới phương tiên địa này thật là có người có thể đi ra chính mình đạo tưởng thật đến một bên linh đế t i ê n tổ vãn g sinh đại đế đều là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mặc lăng tiêu t h â t ảnh bất quá ngươi vì một bẫy kiến hôi đối địch với chúng ta là thật không sáng suốt còn nữa chúng ta cũng rất muốn biết trong truyền thuyết có thể kháng hoành đại đế nhập đạo ngự phải trang danh phủ k hắn đã bỏ đi lôi kéo đối với trong truyền thuyết n h ậ p đạo người lại là cảm thấy rất hứng thú mới có này một lời dứt lời hắc long đế lòng có cảm giác toàn thân đế uy quét sạch thiên địa một mực tập trung vào mặc lăng tiêu tựa hồ sau một khắc liền sẽ phát động mánh liệt thế công cái sau lắc đầu thanh â m không lớn nhưng tất cả mọi người lại là nghe rõ ràng chỉ nghe mặc lăng tiêu cờ ư i nhạt nói là thật hay không đâu qua liền biết thương đến một cây hiện lên thủy mặc sắc kim sắc đạo văn dạy đặc trường thương từ thiên khung chỗ sâu rơi xuống không kém mảy may bị nắm trong tay một cỗ vô hình ba động giống như gợn sóng khuyết tán ra tới chương hai trăm sáu mươi lăm cựu tiêu phá rồng m ặ t lăng tiêu trong tay nắm chặt t r ư ờ n g thương một cố bệ nghệ thiên hạ chi ý quét sạch cả mảnh trời khung ánh mắt dần dần biến tiêu đất thịnh sau một khắc thân hình của h ắ n biến mất ngay tại chỗ một đạo thương mang sẹt qua hư không hướng phía hát long đế cái kia khổng lồ vô cùng thân thể đâm tới v â n tiêu bọn người thấy thế vội vàng kéo dài khoảng cách tránh cho bị giữa hai người chiến đấu tác động đến dù sao hai tôn đại đế ạ i đ cấp bậc cường giả và chạm, cũng không phải không chuẩn giả va đ ế đ ỉ n h phong có thể so sánh Thử, ta ngược lại muốn lại huy động chân trước chụp vào cái k i a đạo chạy nhanh đến thương mang keng một đạo tinh thiết đan sen thanh n m vang lên thương mang rơi vào lòng chảo bên trên lập tức buộc phát ra kinh khủng d ữ ba tứ ngược thiên h u n g thật mạnh đây chính là đại đế cấp bậc lục thân sao mặt lăng tiêu lông mày hơi n h í u thấp giọng lẩm bẩm nhưng động tác trong tay nhưng không có chút nào dừng lại thương ra như rồng vô số đạo đủ để hành chi mức vạn dặm đại địa công kích không ngừng đâm tới c h ó i mắt vô cùng hát long kéo lấy to lớn phân đôi đem từng đạo thương mang đáy bay đột nhiên từ trong miệm phun ra nuốt vào ra một đạo hắt không lùi mà tiến tới hướng phía hắc diễm bay thẳng mà đi tại sắp chạm đến thời điểm thân thể cấp tốc né tránh lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía hắc long đế đầu lao đi cựu tiên h diệt thần thương trong mắt của hắn n g ư n g tụ trường thương trong tay bỗng nhiên vùng ra một đạo phách tuyệt thiên địa uy thế tràn ngập mang theo không thể ngăn cản chi ý hung hăng rơi xuống nuốt thiên địa hắc long đế sớm đã phát giác được ý đồ của đối phương vốn là khổng lồ miệng r ồ n g hóa thành một đạo lỗ đen giống như có thể thôn vệ hết thệ đen nhánh miệng lớn bên trong giống như vòng xoáy để thân ở xa xa vân tiêu bọn người cảm giác được thân hình tại bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ thu nhưng k i a vỡ vụn không gian mảnh vỡ tất cả đều bị nuốt vào trong bụng rất có đánh vào thị giác diệt m ặ t lăng tiêu khỏe miệng nhấc lên một vòng kinh m i ệ t gia tăng trong tay l ự c đạo lập tức thương mang đại phóng uy năng không ngừng kéo lên ông tuy nói thương mang rơi vào đối phương trong miệng sau không có chút nào đ ộ n g tính nhưng ở kia t r o n g chốc lát lại rõ ràng đã nhận ra hát long đế trong mắt vẻ thống khổ còn nữa hắn đạo này thương mang ẩn chứa hắn tự thân đạo cho dù là bị t h n tính đồng dạng không cách nào ma diệt kia từng tia từng tia đạo vận đối phương hiển nhiên là tại cố g i bộ chấn định tuyệt đối sẽ không dễ chịu sự thật xác thực như mặc lăng tiêu nghĩ như vậy h -long đế tại nuốt vào thương mang về sau. c hắn ỉ cảm c một thấy nhìn g về phía mặt lăng tiêu trong mắt tràn đầy kinh sợ trong lòng cũng là dâng lên một cỗ kiên kỵ chi ý xem ra truyền thuyết này bên trong nhập đạo người quả nhiên không phải tầm thường không thể phớt lờ hắc long đế cử động có thể giấu giếm được những người khác nhưng không giấu giếm được u minh đại đế chờ hỗn độn chi nhãn chúa tể giả, bọn hắn lẫn i nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc vê anh vê anh vê anh một người một d ò n g ở giữa lần nữa chiến đấu cùng một chỗ có lúc trước giao hấn hắc long đế lần này cũng không dám tái sử dụng thôn vệ chi lực mà là dựa vào còn lại thủ đoạn tới quyết đấu giống hồi lâu qua đi theo thời gian trôi qua hắc long đế bản tính không ngừng bị mặc lăng tiêu k í c h phát tìm được lỗ thủng một thương xuyên thủng đối phương một con long trào màu đỏ tâm huyết dịch phun ra sen lẫn lồng đầm t ử khí mặc lăng tiêu mái tóc đen dài phất、phối. khi thế đã đi tới đ ỉ n h phong giống như một tôn chiến vô bất thắng tuyệt đại thần vương tại hắc long đế phụ trợ hạ lộ ra càng thêm siêu nhiên người m u ố n chết hắc long đế trong lòng kia đã không ngừng sinh sôi ngang ngược chi ý bắt đầu cọ rửa thần t r í hai mắt xích hồng sát ý ngút trời quần quần tiêu tán mà ra đây là hắn hắc long nhất tộc thiếu hụt nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi tiến vào c u ồ n g bạo sau chiến lực sẽ tăng cường rất nhiều thế nhưng dễ dàng lộ ra sơ hở thần t r í cũng sẽ tại ăn mòn phía dưới càng thêm mơ hồ cho nên nhất định phải tại thành tỉnh thời điểm vận dụng thật quần bạo chiến lực diện sát đối phương nếu không thua không nghi ngờ nhưng nếu là muốn bình thường đánh bại đối phương chỉ sợ là khó mà làm được hắn đã không có lựa chọn nào khác hắn không có chút nào do dự trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái kia nguyên bản cũng đủ để nghiền nát hư không đế đi càng thêm n ồ n g đậm khí tức càng là cấp tốc dâng lên h long đế không dám chỉ hoãn hóa thành một đạo hát mang bạo trùng mà đi tốc độ nhanh không biết bao nhiêu Phanh. phía kinh thường hung hăng đánh kia ra bay ra lăng trong cũng lên ngạc, trường đón ngoài. Mặc mắt một trước, lả lẻ lại tiêu dội đỡ bị h á c long đế trong lòng thoải mái tăng nhanh động tác ngay tại đem mặc lăng tiêu phòng ngự phá vỡ về sau liền muốn thừa thắng sông lên lúc mặc lăng tiêu trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một câu ngút trời thần mang chỉ gặp mặc lăng tiêu trên người thủy mặc sắt chiến b à o không trọn vẹn mấy khối có vẻ hơi chật vật nhưng thần sắc lại là trầm tĩnh như nước không có một tia g ò n sóng h á n tuy nói tại thời gian trong tháp đem tự thân đạo cho hoàn thiện nhưng cuối cùng còn chưa dung hội còn thông tại cùng h á c long đế trong quá trình chiến đấu không ngừng rèn luyện cảm ngộ có thể nói hiện tại mặc lăng tiêu mới là hoàn mị không một tí vết tiềm năng bị kích phát đến cực hạn phá tiêu trảm long cự mặt lăng tiêu hét lớn một tiếng sau lưng xuất hiện một tôn đ ỉ n h tiên lập địa h ư ảnh so với hắc long đế đô muốn to lớn mấy lần không thôi thân hình nhìn không rõ ràng nhưng từ trên thân lại có thể cảm nhận được cái trước khí t ứ c trong tay hắn đồng dạng cầm một cây t r ư ờ n g thương chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên t r ư ờ n g thương mười phần tùy ý hướng phía hắc long đế đâm tới giơ tay nhấc chân ẩ n chứa vô tận đạo vận để cái sau thần sắc k ỳ biến hắc long đế mười vạn trượng thân thể khổng l ồ đ ố n g nhiên run lên cảm nhận được khí tức tử vong không giống với hỗn độn chi nhãn tính mịt chi khí kia là có thể đem mình từ phương thiên địa này ở giữa triệt để xóa đi khí hắn ngửa mặt lên trời gào k h é t lần nữa thi triển ra trước đó cái kia đạo màu đen tà dương ma diễm pháo toàn thân lực lượng đều quán chú vào đến trong đó không dám có chút giữ lại vê anh trường thương cùng màu đen tà dương đổi bính vẹn vẹn chỉ là giữ vững được mấy tức không đến thời gian cái sau liền bắt đầu lắc lư hướng phía sau rút lui mà ra giống hắc long đế muốn rách cả mí mắt tự nhiên không thể cho phép loại tình huống này phát sinh to lớn tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ đại lục thiên địa đ ề u c h ấ n nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại kia cây trường thường màu đen tà dương phá diện hắc long đế thân thể tức thì bị triệt để xuyên qua mà qua m a u n h u ấ đỏ trực không hai trăm sáu mươi sáu ma quân lanh thương huyền h long đế toàn thân đế bi không còn tồn tại lần nữa rơi xuống đến chuẩn đế chi cảnh ánh mắt của hàn đoán độc lại không dám tin nhìn qua ngạo nghệ đứng ở hư không mặc lang tiêu trong lòng hiện lên một cô bi thương hắn kết cục đã chú định tại cực điểm thăng hoa phía dưới không thể đánh rét đối phương tăng thêm thể bắt trôi nội sinh cơ đã bắt đầu quả a lại không nhiên ưu minh đại đế bọn người t h ầ n s ắ c lạnh lùng nhìn về phía hắc long đế trong mắt không có tình cảm chút nào ba động cũng không có động thủ mà là hướng phía m ặ c lăng tiêu t h ẳ n g nhiên nói không hổ là trong truyền thuyết nhập đạo người không chỉ có thể cùng đại đế chống lại càng là có trí thắng năng lực nói đến đây hắn dừng lại một lát trong mắt hàn quang lấp lóe tiếp tục nói nhưng lấy ngươi bây giờ tình huống lại có thể kiên trì bao lâu đâu không tệ mặc dù mạc lăng tiêu đánh bại hắc long đế nhưng thể nội linh lực cũng gần như tiêu hao sạch sẽ nhất là cuối cùng một c h i ê u kia trực tiếp là dành thời gian phần lớn linh lực trong thời gian ngắn s á c thực không cách nào tiến hành cường độ cao chiến đấu nghe đối phương y tứ chẳng lẽ lại quả nhiên thiên diện đại đế sắc mặt hết sức khó coi nhưng vẫn là nhảy lên bước vào đại đế chi cảnh h i ệ n nhiên là nhận lấy u minh đại đế đám người sai sự lập tức trong sân tình thế đối mặt lăng tiêu bọn người mười p h ầ n bất lợi nếu là cưỡng ép giao chiến cũng không thay đổi được cái gì vẫn tiêu bọn người liếc mắt nhìn nhau liền muốn trực tiếp thông chi đại hoàng cầu đến đây cứu tràng nhưng sau một khắc, v ố i chân trời chuyển đến một cỗ kinh khủng đến cực điểm ba động so với dưới trạng thái toàn thịnh mặc lăng tiêu đều còn hơn tất cả mọi người vô ý thức hướng phía đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp một đạo ma khí xuyên qua hư không tạo thành một đầu giống như thực chất hắc cám cầu thang một đạo giá người vĩnh nạn người mặc trường bảo màu đen bóng người tòng ma khí bên trong đi ra mỗi một bước ở giữa đều sẽ vượt ngang ước vạn dặm khoảng cách rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người đám người chăm chú nhìn lại đó là một đỉnh đầu tử kim quắc miệng khuôn mặt uy nghiêm thanh niên nam tử mày kiếm mắt sáng góc cạnh rõ ràng giống như cao cao tại thượng đế vương hắn liền cuối cùng rơi vào thiên diện đại đế trên thân cái sau trong lòng có chút bất an bất thình lình lạ lâm cường giả cho hắn một cỗ thật không tốt dự cảm so với mặc lăng tiêu còn mãnh liệt hơn rất nhiều cái kia cả ngày treo hư giả nụ cười trên mặt tại lúc này ngược lại là lộ ra mười phần trịnh trọng mở miệng nói các hạ người nào ý muốn như thế nào mong rằng chớ có nhúng tay chúng ta ở giữa sự tình chỉ nghe tia giống như vạn ma chi chủ tuổi trẻ nam t ử ánh mắt khẽ nâng quét mắt thiên diện đại đế sau vô cùng cuồng ngạo nói ồn ào ta là tới giết ngươi n ữ khí của hắn băng lãnh thấm thấu lòng người để cho người ta không tự chủ được sẽ sinh sôi ra ý sợ hãi cái này biến cố để u minh đại đế bọn người n h ư mày chỉ gặp linh đế hờ hưng hướng phía nam tử trẻ tuổi nói vị đạo hữu này khẩu khí không khỏi cũng quá lớn chút mọi thứ nghĩ lại cho kỹ chớ có đem đường cho đi hẹp câu nói này ý uy hiếp mười phần nhưng linh đế thân là hỗn độn chi nhãn chúa tể một trong tự nhiên không cho phép lại nhiều lần bị người khiêu khích a nghe vậy thanh niên kia nam tử đem ánh mắt nhìn phía linh đế trong mắt tinh quang tăng vọn dội ra một ngón tay hướng phía đối phương g ắ c g ắ c thản nhiên nói không bằng ngươi đánh với ta một trận hán còn không phải là đối thủ của ta một cố nhục nhã chi ý xông lên đầu lạnh dọa quát mà linh đế thì là ánh mắt âm chầm hướng đối phương nhìn vài lần cũng không tức giận hắn thân là chúa tể giả một trong đương nhiên sẽ không tự mình động thủ chuyện này đối với bọn hắn mưu đồ ảnh hưởng quá lớn không đáng thấy đối phương không nói lời nào nam tử trẻ tuổi kia khẽ lắc đầu không tiếp tục để ý phối hợp nói ra ta chính là ma quân lanh thương huyền sau khi chết nhớ kỹ ở trong luân hồi tụng ta tên i t h ậ t dứt lời hắn toàn thân buộc phát ra kinh khủng ma khí chấn vỡ vô tận hư không trường bào màu đen bay phất phới quân lâm thiên hạ bá đạo vô xong loại kia uy thế để đứng núi chịu sáo thiên diện đại đế trong lòng đột nhiên nhảy một cái lại có loại muốn túi đầu xương thần cảm giác vội vàng đem c ố này tạp n i ệ m vứt bỏ ngưng trọng vô cùng nhìn qua đối phương mặt lăng tiêu nhìn qua trước mắt cái này so với mình còn muốn càng thêm quần ngạo cường giả trong lòng cũng không có sinh ra nhiều ít kiên kỵ ngược lại là có một loại không h i ể u thân cận chi ý phản phất đối phương cùng mình có cái gì n g u ồ n gốc vẫn tiêu mấy người cũng là mắt lộ ra n g h i hoặc cái này đột nhiên xuất hiện người bọn hắn cũng không nhận ra chẳng lẽ lại là loại kia ẩn thế cái thế cường giả đến đây trợn bất quá bất kể nói thế nào đây đều là chuyện tốt dù sao cũng là đứng tại phe mình trận doanh ở trong chớ có cuồn vọng thiên diện đại đế không do dự nữa xuất thủ trước sợ mình lại kéo dài thêm sẽ ảnh hưởng đến chiến ý vậy liền phạm vào tối kỵ thân hình biến mất tại nguyên chỗ hóa thành mấy chục đạo thân ảnh bao quanh đem nó vây quanh ở trong đó mỗi một vị đều tản ra đại đế khí t ứ c thấy thế trong đám người họa đấu cao giọng nhắc nhở đạo hữu đối phó hắn dùng phạm vi công kích nhất định thấy hiệu quả họa đấu thân là chính diện cùng thiên diện đại đế giao thủ qua người còn phá đối phương giống nhau thủ đoạn tuyệt đối có quyền nói chuyện liền nói ngay ra sơ hở thiên diện đại đế thần sắc khẽ biến nhưng cũng không có loạn t r ậ n c ư ớ c kỳ thật lúc trước họa đấu thi triển cái tiêu đạo sát chiêu vẫn là có nhất định may mắn thành phần ở bên trong còn có một cái nhân tố chính là thiên diện đại đế lúc ấy vẫn là chủ quan tự cho là bắt rùa trong hũ mười phần c h ắ c chín lúc này mới bị đánh một trở tay không kịp ngay vậy lanh thương huyền cười cười hướng phía thiên diện đại đế khinh thường nói tiểu đạo mà thôi cũng dám ở trước mặt ta múa dịu q u á mắt thợ dứt lời ngập trời tứ ngược ma khí từ trong đó bước ra hơn vạn tôn cùng thứ nhất không hai thân ảnh cùng bản đồng u y ê n cơ hồ không có sơ hở có thể nói thấy cảnh này vẫn yêu bọn người kém chút cười ra、tiếng. Hướng phía thiên diện đại đế chỉ trỏ các loại trào phúng chui vào đối phương trong h a i khiến cho xấu hổ vô cùng bất quá hắn dù sao cũng là một đại đế cảnh cường giả dù là tại một đám hỗn độn chi nhãn đại đế bên trong cũng không thu hút đó cũng là có mình t r ộ hơn người cũng không cải biến mình phương thức tác chiến nhưng lanh thương huyền ngược lại vung tay lên để đầy trời ma ảnh tiêu tán vô hình nói khẽ ta cũng không khi dễ ngươi để ngươi ba c h i ề u có cái gì thủ đoạn cứ việc s ử x u ấ t đừng nói ta không cho ngươi cơ hội kia sự tự tin mạnh mẽ cùng bá khí để vấn tiêu bọn người nhiệt huyết sôi trào để thiên diện đại đế kém chút đạo tâm bất ổn đây chính là ngươi nói chết đi cho ta t h i ê nhưng diện k còn cùng dám đây chỉ ư ơ n g k é là biểu tượng thiên diện nếu là thật sự có vài chục tôn đại đế chiến lược sớm đã phi thăng lên giới cái này trung pi là bắt nguồn từ hắn tự thân năng lực hư hư thật thật để cho người ta khó lòng phong bị Mấy nhưng ụ c đạo b n đối mặt bậc này cục diện lãnh thương huyền chỉ là cười lạnh một tiếng ngoài thân trống rông ngưng tụ một đạo ma khí bình chướng mặc cho công kích rơi vào phía trên cũng vô pháp dung chuyển mảy may thiên diện đại đế cũng hiểu biết chính mình cái này thủ đoạn không cách nào uy hiếp được đối phương cải biến phương thức lấy ra một thanh kim sát trường kiếm chính là tế luyện đế binh l i nhưng như khí theo một đạo thoáng có chút không nhịn được thanh âm truyền vang thiên địa thiên diện đại đế động tác mới im bặt mà rừng chỉ nghe kia tự xưng ma quân nam tự hờ hưng nói ba chiêu đã qua ngươi có thể chịu chết ngay vậy thiên diện đại đế toàn thân cứng ngắc một cỗ l à n h ý bay thẳng chán ư đế nhưng g i diện, n đ ồ môn Mà nhau. quân gặp lãnh thương huyền không có cho hắn cơ hội một quyền hung hăng xuyên thủng lồng ngực huyết dịch bay tứ tung ngay sau đó đại thủ sẽ ra liền đem đối phương một con cánh tay cho xe xuống liên tục thụ trọng thương thiên diện đại đế h ã i nhiên tới cực điểm mới một quyển kia hắn căn bản không kịp phản ứng trong miệng há miệng p h u n ra máu tươi hai mắt xích hồng vô cùng ngay sau đó cổ của hắn bị đối phương đại thủ hung hăng bóp lấy nhấc lên mặc cho hắn d â y ruột như thế nào đều không thể động đậy mảy may sương mù ránh đây cũng quá hung tàn người anh em này thật là mạnh ngư phi một đôi mắt to t r ừ n g tròn c o hoảng sợ nói những người còn lại cũng giống như thế đều là khó có thể tin nhìn qua một màn này phải biết thiên diện đại đế bất kể nói thế nào cũng là một tôn đại đế cảnh cực giả cho dù là đại đế bên trong hạng chót tồn tại đó cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh sinh linh nhưng đối mặt cái này bá đạo vô song ma quân không hề có lực hoàn thủ có thể nói làm i ể u sát cục diện bất quá sự tình ngược lại là không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy chủ yếu nhất là thiên diện đại đế nội tâm phòng tuyến đã bị sớm xé mở một đạo khe đạo tâm đã bắt đầu giao động tăng thêm lanh thương huyền cũng không có lưu thủ đối với nắm chắc thời cơ mười phần vừa đúng mới có m à n này nhưng giữa hai người t r ê n lệch xác thực rất lớn không tại một cái phương diện liền xem như chính diện chống lại lặp bại cũng chỉ sẽ là chuyện sớm hay muộn u minh đại đế bọn người tự nhiên là nhìn ra máy k h e nhìn về phía kia giống như vạn ma chi chủ thanh niên nam tử ánh mắt chỗ sâu vẫn là hiện lên một tia kiên kỵ thực lực của đối phương so với mấy người bọn hắn hỗn độn chi nhãn chúa tể cực điểm thăng hoa đều chưa hẳn sẽ kém mảy may ai thắng ai thua còn vì cũng chưa biết hiện nay một vấn đề khó bày ở trước mặt bọn họ bây giờ đã hao tổn hai tôn đại đế cảnh cờ giả g địch nhân nhưng không có giải quyết nhưng nếu là chặn đánh giết trước mắt tên này ma quân ít nhất phải hai tên chúa tể liên thủ mới có thể nhanh chóng chấn áp bất quá cái này lại ảnh hưởng đến bọn hắn về sau kế hoạch trong lúc nhất thời tiến thối lưng nan nắm chặt thiên diện đại đế c Nhìn về phía ánh phía về một của đối phương bên tôn đại đế cứ như vậy khuất nhục chết đi cả phiến thiên địa tại lúc này đều run dày một chút tựa hồ là vì cáo chi thế nhân tiên tổ tại lúc này đi ra hắn nhìn như giàn mua thân thể thể nội ẩn chứa một cô hủy thiên diện điện năng lượng hướng phía lanh thương huyền mở miệng nói tiểu hữu ta xem ngươi tuổi tác không lớn nhưng thực lực lại cái thế vô song n g ư ơ i ta ở giữa không nhất định phải trở thành địch nhân lấy thiên phú của ngươi tư chất nếu là có thể đạp lâm tiên l ê n giới tương lai thành tựu không thể đoán trước không bằng cùng bọn ta đồng mưu đại nghiệp thành tiên làm tổ hà không đẹp quá thay tiên tổ người này một lòng muốn thành tiên bởi vậy hắn cảm thấy loại này dụ hoặc thế nhân khó mà kháng cự nhất là đối phương loại này có thể xưng thiên mệnh c h i tử cái thế cờ ư n giả g ngay vậy lãnh thương huyền chỉ là nhàn nhạt lường đối phương một chút cười n ạ o một tiếng nói ngươi làm sao có thể kết luận ta cùng các ngươi không phải là địch nhân tiên tổ xứng sở trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt lại tự tin cười nói bởi vì nhưng phạm là phương thiên địa này bên trong sinh linh ai không muốn trở thành tiên mà cùng chúng ta hợp tác là hy vọng duy nhất ha ha ha đột nhiên ma quân lanh thương huyền cất tiếng cười to trong tiếng cười sen lẫn trào phúng cùng khinh miệt sau một hồi hắn mới ngừng lại được lắc đầu nói ta chẳng biết tại sao các ngươi sẽ như vậy tự tin cũng được ta lại nói cho ngươi nguyên do thấy ta chính là giữa thiên địa chân chính chi cao vô thượng tồn tại chỉ cần hắn nghĩ cái này cái gọi là thiên đạo ngăn cản thiên giới hàng rào như là không có gì tại lao nhân ra ông ta trước mặt các ngươi đều là sâu kiến ta nói còn rõ ràng câu nói này bá đạo vô song không chỉ có đem nó sư tôn đẩy lên không thể so sánh phương diện càng đem hỗn độn chi nhãn r ẻ m pha không đáng một đồng trong sân đám người nghe vậy đều là quá sợ hãi ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này ngạo khí trùng thiên ma quân lại còn có một tôn không biết tên sư tôn mà lại nghe đối phương ý tứ sư tôn tu vi cảnh giới còn xa xa vượt qua tự thân suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ v â n tiêu bọn người không khỏi lướt nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh nghi bất định chẳng lẽ lại phương tiên điệu này còn có có thể cùng lâm diễn so sánh vai tồn tại không có khả năng bọn hắn rất mau đem ý nghĩ này ném ra ngoài nao bên ngoài tại một đoàn người trong lòng cái sau chính là vô địch đại danh tử. tiên tổ trong mày thần s á t hiện hiện v ẻ tức giận phản bác cuồn vọng ta h ô n độn chi nhãn tuyên cổ trường tồn như thật có người này chúng ta ha có thể không biết có dám cáo chi danh hảo chỉ gặp ma quân lãnh thương huyền lắc đầu nói các ngươi cướp gà trộm chó h ạ n g người cũng dám đánh nghe thầy ta danh hảo dứt lời hắn hướng phía m ặ t lăng tiêu nhìn lại trong mắt lăng lệ đã biến mất tại đối phương hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt khẽ cười nói tam sư đ ệ chúc mừng ngươi đi ra chính mình đạo sư tôn lão nhân gia ông ta còn tốt chứ lập tức g i a sân lại yên tĩnh lại nhất là hỗn độn chi nhãn sinh linh vừa sợ vừa giận tuy nói sớm có suy đoán thật không nghĩ đến thật sự là đối phương trong trận doanh người sở dĩ không dám xác định tự nhiên là bởi vì mặc lăng tiêu bọn người tựa hồ cũng không nhận ra đối phương ngươi là mặc lăng tiêu kia lạnh nhạt trên mặt cũng là nhấc lên một vòng kinh ngạc ta chính là sư tôn tọa hạ nhị đệ tử lanh thương huyền biết được đối phương nghi hoặc ma quân lúc này lại bổ sung một câu mặc lăng tiêu mới chợt hiểu ra trách không được lúc trước đã cảm thấy đối phương có chút thân cận nguyên lai、like、là một mực chưa từng gặp mặt nhị sư h u n h hắn hướng phía lanh thương huyền có chút chắc tay cung kính nói lăng tiêu gặp quà sư h u n h cái sau đi đến bên cạnh thân đem nó đỡ dậy cười nói người ta sư huy không cần đa lễ sư tôn lão nhân gia ông ta đã hoàn hảo m ặ c lăng tiêu cười cười nói sư m i n h yên tâm hết thể mạnh khỏe chờ chuyện chỗ này chúng ta cùng nhau tiến về bái kiến sư tôn Tốt. ngay vậy lãnh thương huyền nhẹ gật đầu không có chút nào lúc trước kia v ê n h vá hung hăng bá đạo vô biên tư thế đúng rồi tiểu sư đệ cũng tại m ặ c lăng tiêu nói câu quay đầu nhìn về đã trong đám người đi ra đi về phía bên này phương thanh sơn nhìn lại sư m i n h vị này chính là chúng ta sư tôn một thế này nhận lấy tiểu sư đệ thanh sơn hắn hướng phía lãnh thương huyền giới thiệu nói ô、oh. lãnh thương huyền trong mắt lóe lên một tia tinh mang đánh ra đến chạy tới phụ cận phương thanh sơn t á n tháng nói thật cường hoành n ụ c thân nếu là cùng một cảnh giới tu vi sư huynh không bằng ngươi phương thanh sơn đầu tiên là thi lễ một cái ngược lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái ha ha hôm nay sư huynh đệ chúng ta gặp lại quả thật một chuyện may lớn lãnh thương h u y ề n sắc mặt có chút mừng rỡ nhìn qua hai người nói mấy người không để ý hỗn độn chi n h á n rất nhiều đại đế nhìn chăm chú không coi ai ra gì bắt đầu trò chuyện việc này còn chưa chấm dứt các ngươi khó tránh khỏi có chút cao hơn quá sớm chúng ta thằng đến u minh đại đế thanh âm chuyển đến mới đánh gây mấy người ở giữa bắt chuyện lãnh thương huyền nghe vậy trong mắt hàn mang lộ ra bị người q u ấ y dày lộ ra càng không thích ngươi có ý kiến hãn ngữ khí lại biến cùng ra sân lúc lạnh lùng băng lãnh toàn thân ma khí m á h liệt chương hai trăm sáu mươi tám đạp hư mà đến kỳ lân giá lâm lãnh thương huyền một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ bộ d á n g cùng lúc trước trò chuyện thời điểm tưởng như hai người h ừ ngươi là rất mạnh có thể nghĩ muốn ngăn cản ta hỗn độn chi nhãn chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người cái k i a c ò n t r ê n lệch rất xa u minh đại đế cười lạnh nói tuy nói thủ đoạn của đối phương cùng thực lực xác thực ao minh khả năng đủ mưu đồ mấy trăm ngàn năm hôn đồn chi nhãn sớm đã làm xong các loại chuẩn bị ở sau động t h ủ đi hắn hướng phía hôn đồn chi nhãn còn lại đại đế cường giả nói dứt lời ngoại trừ đã sớm bị ngư phi giam cầm đồng tổ bên ngoài tăng thêm vẫn lạc thiên diện c ũ n g đã bắt đầu trôi qua s i n h cơ hắc long đế bên ngoài còn có trọn vẹn mười bốn người đại đế cường giả còn lại tự nhiên là u minh đại đế linh đế tiên tổ còn có vãng sinh đại đế trở chúa tể cái này mười bốn người đại đế bắt đầu song song đứng ra cũng không có cực điểm thăng hoa mà là bắt đầu thi triển cái nào đó trận pháp đặc biệt hai hai chạm vào nhau buộc phát ra kinh khủng dư ba chấn vỡ quanh mình vô tận không gian nhưng tia c h u ô n g lớn ẩn chứa uy năng quá mức cường hành liền xem như lấy lãnh thương huyền thực lực vậy mà cũng là có chút khó mà ngăn cản ha ha tiểu bối ngươi nghĩ rằng chúng ta hỗn độn chi nhãn vì sao có thể tồn tại mấy trăm ngàn năm vẹn vẹn kéo dài hơi tàn sao linh đế lúc trước bị đối phương khiêu khích qua hắn mặc dù thân là chúa tể một t r o n g nhưng cũng không đại biểu không có n ộ khí chỉ là rất tốt tận giấu đi thôi như thời cơ phù hợp hắn tự nhiên sẽ cho một kích trí mạng sư minh t a t ớ i giúp ngươi mặc lăng tiêu lúc này cũng là khôi phục không ít linh lực trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra như muốn đánh vỡ ngày này có hắn gia nhập lập tức cùng kia tinh quang trung lớn địa vị năn nhau g i à n g co không xong muốn nói hỗn độn chi nhãn rất nhiều đại đế cũng không có bước vào đại đế cảnh nhưng lại là đang t i ê u đốt thể nội số lượng không nhiều sinh cơ mượn dùng bí pháp thôi động đừng nhìn mặt ngoài từng cái không có biến hóa chút nào nội tâm sớm đã tim như bị đào cắt nhưng sự tình phát triển đến một bước này vì không ảnh hưởng về sau kế hoạch chỉ có tạm thời hao phí một chút đền bù cưỡng ép chấn áp đối phương lấy được thiên mệnh vật yêu cùng lưu phi bọn người lẫn nhau đều là không do dự thân hình bạo khởi cống hiến sức m ọ n tuy nói tu vi của bọn hắn vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế đình phong động tác này có vẻ hơi hạt cắt trong sa mạc cần phải để bọn hắn chỉ nhìn vẫn là khó mà làm được nhất là chín đại yêu đế tâm ý tương thông bắt đầu thi triển tại đoạn này tuế nguyệt bên trong rèn luyện ra chín yêu đồ đế đại trận b ộ c phát ra một cố cường đại ba động tuy nói đụng vào không đến đại đế cảnh biên giới, nhưng đánh g i ế t bình thường chuẩn đế vậy đơn giản là cắt dưa chặt đồ ăn chính là áp đáy hỏng s á t chiêu những người còn lại cũng là không có nhàn rỗi các hiện thần thông vậy mà lạ thường có hiệu quả phản phất là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây d â u dạ n g để rủ xuống chung lớn dần dần hướng về bầu trời trên không kéo lên chớ có kéo dài nhanh chóng c h â n áp vãng sinh đại đế hết lớn ngay vậy kia m ộ ư ơ i bốn người đại đế cường giả trong lòng hung á c gia tăng thể nội sinh cơ tốc độ chạy lập tức kia chung lớn nhận ra chỉ l o ả n xoảng một tiếng đem tất cả mọi người tất cả đều bao phủ tại nội bộ tuy ý lanh thương huyền bọn người như thế nào công kích đều không thể dung chuyển máy cái này khiến cái trước tiến vào cồn u bạo hình thức kinh khủng sát chiêu không ngừng n ứng tụ kia ma khi đều muốn lộ ra thân chung ở ngoài để rất nhiều đại đế âm thầm kinh hãi uy thế c ỡ này c h ắ c không được thiên diện sẽ bại nhanh như vậy nếu là đổi lại bọn họ kết cục cũng giống như vậy thay thế h u minh đại đế chờ tứ đại chúa tể giả thần sắc mới dần dần dễ nhìn một chút từ linh đế xuất thủ chụp vào kia trôi nổi tại thiên khung chỗ sâu thiên mệnh quan đoàn mặc dù bọn hắn không cách nào mượn nhờ đạo này thiên mệnh lần nữa chứng đế nhưng có lấy còn lại phương pháp đến hấp thu năng lượng ẩn chứa đối với kế hoạch cực kỳ trọng yếu nhưng thiên mệnh tựa hồ đem linh đế ngưng tụ ra đại thủ cho c h ấ n trở về a linh đế cùng u minh đại đế mấy người đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này tiên h mệnh còn có tự chủ bảo vệ ý thức nhưng cuối cùng không có linh trí chỉ là dựa theo quy tắc bản năng làm việc linh đế trong mắt hung băng loại lên không còn lưu thủ đại thủ hay không lần nữa t r ụ p vào thiên mệnh lần này mặc cho như thế nào thoát khỏi đều không thể đào thoát trói buộc đối với thiên mệnh hôn đ ộ n chi nhắn có khắc sâu nghiên cứu biết như thế nào trường khống nếu là đổi lại cái khắc đỉnh phong chuẩn đế lấy được cũng căn bản không cách nào đem luyện hóa mảy may thấy thế mấy lớn chúa tể mới chậm rãi thở dài một hơi có lẽ có thể m cũng không có chờ bọn hắn huyễn tưởng bao lâu con kia bắt lấy thiên mệnh đại thủ phía trên trống rông bốc cháy lên kinh khủng hỏa viêm chi lực lập tức vỡ nát thiên mệnh lần nữa trở về tại chỗ ai linh đế kinh hãi đột nhiên hướng phía bốn phía hư không nhìn lại q u á t lớn đông đông đông thiên địa đ ề u chấn giữa sân tất cả mọi người hô hấp không tự chủ được tăng thêm tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại sắp giá l ầ m Dầm dầm. yêu t ộ c phương hướng một đầu hỏa diễm đại đạo trải rộng ra một con vô cùng to lớn yêu thú đánh tới chấm đoán đạp nát dọc đường không gian càng thêm tới gần nơi này khu vực long đầu xứng hiệu sư mắt l ư ơ n hổ e o gấu v ậ y r á n cái đuôi giống như đuôi trâu móng giống chai móng ngựa toàn thân hỏa diễm lưu t r u y ề n phần cổ mọc ra một đám hỏa hồng sắc lông bẩm theo gió phất phới d i ệ t thế hỏa lân g á n g lâm tt tất t cả mọi người đều là bị cố này kinh khủng cường hành uy thế c h ấ n trụ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái này hỏa kỳ lân mang cho bọn hắn cảm giác trong lúc mơ hồ so với ma quân lanh thương huyền còn kinh khủng hơn kim long c h u ẩ n đế thần sắc đại hỷ vội vàng cao giọng hô cung nên kỳ lân đại nhân mà tinh quang trung lớn bên trong vân tiêu một đoàn người thì là mắt lộ ra kinh hãi chi sắc nhìn về phía kia uy phong l chỉ gặp lửa lân trong miệng phát ra một đạo trầm thấp vô cùng thanh âm uy nghiêm mười phần lãnh thương huyền thì là thần sắc biến có chút cung kính cất cao giọng nói thương huyền gặp qua kỳ l â n s ư thúc một bên mặc lăng tiêu cùng phương thanh sơn thấy thế cũng là vội vàng thi lễ một cái bọn hắn tu hành thời đại ngược lại là cùng đối phương dịch ra không có gia o tập bởi vậy cũng không hiểu biết thân phận hoa kỳ lân trong mắt ánh lửa lấp lánh hướng phía lãnh thương huyền nhìn một cái thản nhiên nói tiểu tử không tệ hiện nay liền xem như so với ta đều yếu không được mấy phần ngay vậy lãnh thương huyền kia quần n ạ o trên mặt đúng là lộ ra một vòng cười ngây nô cùng đạo ý để đá nguyên nhân là lãnh thương huyền tại khi yếu ớt không ít bị lửa lân trà đạp cùng thúc giục xem như chứng kiến nó trưởng thành quá trình sau đó lãnh thương huyền cười nói sư thúc đã ngài đã tới vậy liền giúp ta một chút sức lực đem cái này t r u n g lớn hợp lực đánh nát d i ệ t đối diện đám này con rùa con b ê lửa lân không có trả lời chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đầu lâu to lớn lập tức bốn phương thiên vũ ở trong từng đạo hỏa nguyên tố tụ đến tại trong miệng ngừng tụ thành một đạo kim hồng sắc hỏa cầu từng k i a từng tia hủy diệt năng lượng tản m ạ ra viêm trí nộ cái tia đạo phảng phất đủ để diện thế hỏa cầu phá thoái hư không hung hăng đánh vào kia chung Giang á chương kia i tử t n quang n g n g tụ t mà h hai trăm sáu mươi chín liên thủ đối địch nguy cơ h u minh đại đế chờ bốn tên hỗn độn chi nhãn chúa tể giả trong mắt phun trào một cỗ tức giận cho dù là lòng dạ lại sâu tâm cảnh cho dù tốt cũng chịu không được biến cố liên tiếp phát sinh đối diện đến tột cùng ra sao địa vị tại sao lại xuất hiện cái này đến cái khác trong truyền thuyết nhập đạo người khó chịu nhất vẫn là kêu mười bốn người thôi động đặc thù bí pháp đại đế cờ giả trong lòng thổ hết nguyên lai tưởng rằng hết thể liền như vậy hết thể đều kết thúc nhưng trước mắt phát sinh hết thể vẫn là cho bọn hắn một đả kích trầm trọng lại tiếp tục như thế có lẽ đợi không được thành tiên đại kế liền muốn vẫn lạc tại nơi này xem ra các ngươi là thành tâm muốn cùng ta chờ đối n ị c h cá chết lưới rách đúng không h u minh đại đế thanh â m giống như cựu hữu trong địa ngục truyền đến đồng dạng lạnh leo tới cực điểm ngay vậy đã thoát khốn mà ra lãnh thương huyền lông mày nhữ lại đáp lại nói phải thì như thế nào không phải thì tính sao ngươi không phụ t ố t t ố t t ố t u minh đại đế trong mắt bắn ra hai đạo giống như, như thực chất hàn mang liên tiếp nói ba tiếng tốt sau đó tựa hồ là hạ quyết tâm hướng phía bên người mặt khác ba tên chúa tể nhìn một cái chậm rãi nói đã như vậy chúng ta liền xem như bỏ qua một chút đền bù cũng muốn đem các ngươi triệt để lưu ở nơi đây làm chấm dứt hắn nhanh chân hướng phía phía trước đập đi toàn thân khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã đột phá đến đại đế cảnh lại còn tại tăng lên không ngừng còn lại mười bốn người đại đế cường g i ả chấn động trong lòng biết được u minh đại đế muốn đích thân độc thủ bọn hắn vội vàng lui sang một bên phòng ngừa hai bay vạ gió ngay sau đó linh đế đồng dạng cực điểm thăng hoa bước vào đế nhưng hôn độn chi nhãn lần này tựa hồ thật sự quyết tâm vì không còn xuất hiện ngoài ý mớn tiên tổ kia thân ảnh dàn mua cũng là đập ra không có chút nào do dự đồng dạng bước vào đại đế cảnh ba người kia liên hợp lại khí thế đúng là đem hoa kỳ lân cùng lánh thương huyền hai người đều đẻ xuống mấy phần tuy nói bàn về đơn đả độc đấu lựa lân cùng lánh thương huyền phần thắng tuyệt đối là muốn cao hơn đối phương không ít nhất là cái trước làm uy tín lâu năm nhập đạo người phóng nhãn phiến thiên địa này liền xem như trần đế đều chưa hẳn là đối thủ mà hôn đ ộ n chi nhãn tam đại chúa tể tại trên thực lực cùng trần đế thuộc về một cái tầng cấp đều là trong lịch sử y danh hiện hách truyền thuyết cấp tồn tại nhưng ở nhân số bên trên vẫn là chiếm thế yếu vẫn là tương đối bất lợi mà v ã n g sinh đại đế ngược lại là không có động thủ mà là tại một bên nhìn chằm chằm nếu là tình huống không đúng liền sẽ tùy thời gia nhập chiến cuộc bất quá hắn thấy ba người xuất thủ mười phần chất chín nhưng lựa lân cùng lanh thương huyền hai người thấy thế không sợ hai chút nào ngược lại có chút kích động chiến ý ngốc trời p cả hai chạm vào nhau phát ra bén nhọn tiếng ma sát không gian lại quỷ dị không có vỡ nức mà là giống như gợn sóng nhộn nhạo lên nhưng vào lúc này linh đế thôi động một tòa tỷ ấn chấn áp mà xuống bị lửa lân một đôi sừng kỳ lần đánh bay tiên tổ không cam lòng lạc hậu trong tay pháp trượng bộ phát ra vô tận tiên quang đột nhiên hướng phía hư không giống một cái một đạo kim sắc cổ sáng nổ bắn ra mà ra bị lửa lân trong miệng một đạo viêm pháo kết bại ba người tự hồ là một u chức liên thủ giải quyết bọn hắn cho rằng càng có tính uy hiếp đ ị c h nhân nhưng lửa lân cho dù là đối mặt ba người bao bọc nhưng không có chút nào b ồ i d ố i đều đâu vào đ ấ y đối kháng từ trang diện bên trên không hề yếu hạ phong mà đứng tại hư không nguyên địa lanh thương huyền có chút mục b í c h âm thầm thầm nói ta đây là bị không để ý tới rồi chật lấy lại tinh thần quát to dám không đem ta ma quân để vào mắt thật tại linh đế vừa lúc bị đánh bay thời điểm vô r a để hơi có vẻ chật vật tình huống dưới bị đánh bay ra ngoài thân hình khai động lần nữa hướng phía đối phương đánh tới trong lúc nhất thời đánh linh đế liên tục bại lui cái sau trong lòng cũng là có chút không hiểu đấu rõ ràng có ba người n g ư ơ i mẹ nó hết lần này tới lần khác chọn chúng ta là có ý gì cảm thấy ta dễ khi dễ sao hắn đồng dạng có chút t ứ c giận tới kịch liệt đội bính ngũ đại cường giả ở giữa giao chiến so với lúc trước hắc long đế cùng thiên diện hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc như phi hướng phía một bên yên lặng quan chiến mạc lăng tiêu nói đối phương lấy nhiều kỹ muốn hay không cáo chi chủ nhân bọn hắn tiêm ẩn ý tứ chúng ta muốn hay không giao người mặc lăng tiêu trong mắt phản chiếu lấy trong chiến trường hình tượng hơi suy tư một lát sau khẽ lắc đầu nói không sao sư tôn bọn hắn tự có tính toán huống hồ nơi này mọi cử động tại lão nhân ra ông ta dưới mí mắt như thật có biến cố gì tuyệt sẽ không vượt qua trường không phạm vi viêm trí uy nhiếp l ử a kỳ hai con móng trước đột nhiên vọt lên hung hăng hướng phía hư không rơi xuống một đạo l ó a mắt ánh l ử a sáng lên vô hình ba động lấy tốc hạ hướng về phía trước q u y t tán không gian vỡ nát lô đen hiền hóa hữu minh đại đế cùng tiến tổ cứ việc trước tiên làm ra phòng ngự tư thái nhưng vẫn là giống như rượu bị đứt dây bị đánh lui mấy chục vạn trong lòng hai người c h ầ m xuống trong mắt lóe lên một tiệm ngưng trọng cũng đã đoán được lựa lân đại thể thực lực mặc dù không muốn thừa nhận nhưng xác thực so với bọn hắn bên trong bất kỳ người nào đều mạnh hơn l i ế c nhau về sau cũng không còn lưu thủ h u minh đại đế quanh thân vô tận không gian đều hóa thành x â m la quỷ vực lựa lân d ư ớ i thân đột một xuất hiện bốn cái quỷ t r ả o bắt lấy lựa lân bốn cái móng để đàng cùng tiên tổ giao chiến cái sau thân hình trì trệ dùng sức tránh thoát hạ vậy mà không dùng được k i a bốn cái quỷ trào như là đầm lầy vũng bùn gắt gao dính trụ bốn chân tiên tổ hiểu ý chống g ô n g gọi ra một tôn hỏ quay tròn xoay tròn lấy l đem hắn thể thể đem thiên tâm vệ hồn diễm ném vào hỏa lò bên trong lập tức kinh khủng ánh lửa tăng vọt vô cùng cực nóng khí tức lộ ra bề ngoài khiến không gian phá thành mà nhỏ nhưng u minh t đại đế cùng tiên tổ tự nhiên không có khả năng bơm tha cái này cơ hội tốt ba người ngăn tại hỏa lò trước mặt ngăn cản lánh thương huyền xung kích không thể không nói phẫn nộ sau ma quân kia kinh khủng đến cực điểm ma khí cùng thực lực để ba người đều có chút khó mà chống đỡ nhưng bọn hắn cần thời gian không dài chỉ chờ lửa lân vẫn diệt tại hỏa lò bên trong đối phương cũng không nổi lên được cái gì b ằ n nước chương hai trăm bảy mươi viện quân đã tìm đến đỏ vàng song thú giáng lâm hỏa l ò nội bộ lửa lân ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bốn phía mãnh liệt mà đến muốn đem tự thân luyện hóa q u ỷ dị hỏa diễm nó có thể cảm nhận được cái này đoàn hỏa diễm chỗ lợi hại chính là phóng nhãn phương tiên địa này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay không chỉ có đốt cháy thân thể còn ẩn chứa luyện hóa thần hồn chi lực nhưng h ỏ a kỳ lân thân là thiên điệu bên trong truyền thuyết cấp bậc h ỏ a thuộc tính sinh linh trời sinh đối với h ỏ a viêm c h i lực liền có lực tương tác cũng có nhất định miễn dịch hiệu quả nó nếm thử muốn đem trước mặt thiên tâm vệ hồn diễm tạm thời b ư ớ c l u i toàn lực phá vỡ cái này h ỏ a lò vết lò nhưng trải qua xuống tới đều là cuối cùng đều là thất bại cho dù là lấy nó cường hành đục thân cũng cảm nhận được từng tia từng sợi thiêu đốt cảm giác thân hồn cũng là sinh ra có chút nói nói h nhưng nó cũng không có chút lo lắng không ngừng suy tư phá cục tri pháp cuối cùng linh quang l o i lên hơi thở bên trong phun ra hai đoàn xích hồng sắt xương mù đối phương cái này hiển nhiên là muốn lấy tự th là áp đáy h ò m sắt chiêu muốn trong thời gian ngắn bài trừ cũng không phải là chuyện dễ không bằng đi ngược lại con đường cũ đem trước mặt thiên địa này ít có hỏa diễm nạp làm chính mình dùng luyện hóa hấp thu nguy cơ trước mắt tự nhiên giải quyết dễ dàng còn có thể tăng cường thực lực bản thân nghĩ tới đây hắn mở cái miệng rộng kẽ hấp hỏa lò bên trong kia cực nóng ánh lửa đều bị nuốt vào trong bụng chịu đựng thể nội truyền đến xé rách cảm giác c ư ỡ n g ép chấn áp ngoại giới tiên tổ làm hỏa diễm chủ nhân trước tiên liền cảm nhận được không đúng thần sắc khẽ biến ánh mắt gắt gao nhìn qua kia đã ảm đạm đi hỏa lò sẽ không có chuyện gì a muốn hay không tìm n lưu phi bọn người có chút lo lắng nhìn chăm chú lên hỏi đến mặc lăng tiêu dù sao tu vi của bọn hắn có hạn cảm thụ không bằng cái sau rõ ràng mặc lăng tiêu cũng là c h o mày tinh tế cảm giác h ỏ a lò bên trong biến hóa toàn thân tràn ngập đạo vận cuối cùng thở dài một hơi hắn thấy rõ chân tướng vẫn là lựa chọn tin tưởng l ử a lân đây chính là cùng đại hoàng cầu một cái cấp bậc tồn tại tất nhiên có không ít chuẩn bị ở sau mà lanh thương huyền lại là giống như điên cuồng s á t t h i ê u nhiều lần ra tiêu ma khí ngập trời cho dù là đại lục vạn tộc đều là vì chi sợ hãi vô số sinh linh trong lòng thấp thỏm lo âu sợ dẫn tới t a i họa hắn một đạo vạn ma chi quyền đem linh đế trong miệng rung ra từng k i a từng k i a màu đỏ thâm máu tươi khiến cho tao ngộ thương tích thân hình bay ngược mà ra còn lại hai người một trái một phải thi triển thủ đoạn dốc hết toàn lực ngăn cản lấy đối phương bọn hắn tự tin lại kiên trì một lát thắng lợi chính là sẽ thuộc về bọn hắn một phương hỏa lò bên trong lửa lân toàn thân ánh lửa dập tắt k i a to lớn lân giáp đều biến không có chút nào con t r ạ c h k h í tức đều tại dần dần hạ xuống thế nội thỉnh thoảng còn truyền đến kinh khủng chấn động thanh â m giống như thiên lôi cổ đậu nhưng lại tại tới gần một cái giới hạn thời điểm hắn thân thể đột nhiên chấn động cực nóng vô nó hiện chậm rãi mở mắt ra kia nguyên bản liền vô cùng uy nghiêm trong con mắt nhiều hơn một vòng nhiếp nhân tâm phách cảm giác nó đã đem ngày đó tâm vệ hồn diễm cho triệt để thôn vệ biến thành của mình kia cùng t i ê n tổ ở giữa liên hệ cũng là bị chặt đứt nguyên bản tại cùng l ã n h thương huyền dây dựa t i ê n tổ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi khí tức bắt đầu biến bất ổn trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn quay đầu nhìn về hỏa lò nhìn lại chỉ gặp kia hỏa lò đang không ngừng lắc lư tựa hồ nội bộ có thứ gì đang không ngừng đánh thẳng vào những người còn lại cũng là lòng có cảm giác đồng thời nhìn qua chỉ nghe phịch một tiếng bạ hưởng tiếng hư g k i a không thể phá vỡ h ỏ a lò đế binh sụp đổ ánh lửa trật hiện một đạo vô cùng to lớn h ỏ a kỳ l ầ n xuất hiện lần nữa từ đối phương trên thân tất cả mọi người cảm thấy một tia khác biệt dĩ vang biến hóa sư thúc lãnh thương huyền thấy thế không khỏi thở dài một hơi hắn mặc dù tâm cảnh bất phàm nhưng quan tâm sẽ bị loạn thân cận người gặp phải sinh cơ nguy cơ hắn vẫn là đã mất đi một chút phân tước nhưng hôm nay nhìn thấy đối phương bình yên vô sự trong lòng khó tránh khỏi dễ dàng không ít nhìn thấy ba người còn tại n g â người khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng cười lạnh thừa cơ phát động công kích linh đế nhất là khổ cực lãnh thương huyền lần này lại là chọn chúng hắn tựa hồ cùng đối phương tiêu lựa lân vốn là hao tốn một chút đền bù linh lực trong cơ thể cũng là tiêu hao bộ phận nhưng cuối cùng nhận thiên tâm vệ hồn diễm trả lại lúc này trạng thái đang đứng ở đ ỉ n h phong hắn nhìn thấy một mình át chiến l ã n h thương huyền trong mắt lóe lên một tia hàn mang thân hình thoát một cái liền hướng phía trong chiến trường phong đi có sự gia nhập của nó thế cục lập tức lại biến thế lực ngang nhau lên trong lúc nhất thời khó phân thắng bại nhìn vãng sinh đại đế thần sắc cầm trầm chẳng lẽ lại cuối cùng muốn hắn cũng gia nhập chiến cuộc mới có thể quyết định thắng bại sao trong đình viện lâm diễn cùng đại hoàng cậu bọn người lặng lặng nhìn qua không trung hình tượng cái sau trên mặt đã hiển lộ không nhẫn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía lâm diễn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng g i a n g d ắ c nhưng lại tại lúc này trên cây kia đã ngủ say đã lâu hình thành một cái lửa kén phượng hoàng thất tỉnh nó hóa thành một đạo hờ mang nhảy vọt đến lâm diễn trên bờ vai vui sướng ê ứ sau đó ánh mắt nhìn phía trên bầu trời hình tượng hai con kim hồng s ắ c trong mắt tràn đầy chiến ý cao vút hiện nhiên cũng là có vẻ siêu lòng tựa hồ là đã nhận ra phản ứng của hai người lâm diễn đầu tiên là đưa tay vớt ve trên bờ vai thân ảnh màu đỏ cười nói muốn đi vậy liền đi thôi cũng kém không nhiều là lúc này rồi ngay vậy phượng hoàng cùng đại hoàng cầu lấy nhau Cái, cái t là vãng sinh đại đế rốt cục nhìn không được nhảy lên bước vào đế cảnh một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện thay thế lựa lân cùng lãnh thương huyền hình như có nhận thấy bước ra trở ra tránh cho bị đối phương ngăn chặn đường lui lâm vào khương cục vãng sinh đại đế thần sắc lạnh lùng xen lẫn một vòng không kiên nhẫn nhanh chân đi đến u minh đại đế bên cạnh thân đến tận đây hỗn độn chi nhãn tứ đại chúa tể giả đều là xuất động để kiêng ngắm nhìn mười bốn người đại đế cường giả trong lòng chân kinh đây là mấy trăm ngàn năm đến nay chưa hề xuất hiện qua sự tình mà vân tiêu cùng mưu phi bọn người thì là lần nữa lo lắng đối diện đây là không nói võ đức muốn lấy nhân số chiến thắng nhưng cả mảnh trời khung vào lúc này đột nhiên sáng rỡ mấy phần trói mắt ánh lửa tràn ngập cùng lửa lân hoàn toàn khác biệt chính là hai loại khí tước kia là một con toàn thân tắm rửa tại hỏa diễm ở trong yêu thú phe phẩy hai cánh kim hồng sắc lông vũ trải rộng toàn thân một cô tôn quý vô cùng khí tức t à n mạn ra chính là yêu tộc trí cường giả một trong phương hoàng u minh đại đế bọn người nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng khi nhìn thấy người đến sau thần sắc lại âm trầm xuống mà ngưu phi bọn người thì là thần sắc p h â n chấn vô cùng viện quân rốt cuộc đã đến mà lại còn là một mực chưa từng thấy tận mắt đối phương xuất thủ h ỏ a phượng đại nhân lựa lân hướng phía hòa phượng nhẹ gật đầu hai người cũng là lão hữu không cần nhiều lời mà lánh thương huyền thì là lần nữa cung kính thi lễ một cái v ã chương hai đế trăm h ấ y t bảy mươi mốt mắt trợn tròn tiên lê vừa ra sân chuẩn bị tú một đợt tồn tại cảm đại hoàng cậu có chút mục đích vừa ra tới liền nghe đến có người muốn đối với nó mưu đồ làm loạn vậy làm sao có thể nhẫn thân xác hắn có chút khó chịu hướng phía phía dưới vang sinh đại đế nhìn lại mắng chính là ngươi thẳng ngãi con này muốn nói ta nghe vậy giữa sân lặng ngắt như tờ nguyên bản có chút ngưng trọng bầu không khí đều có chút biến quái gì. vãng sinh đại đế xứng sở nhìn qua k i a m ộ t mặt v i n h vang đắc ý đại hoàng cầu cảm thấy có chút không hiểu thấu chó sư thúc hồi lâu không thấy đã hoàn hảo a lãnh thương huyền nhìn thấy đại hoàng cầu cũng tới chào hỏi một tiếng nha đây không phải tiểu huyền tự sao tiền độ a đại hoàng cầu lường đối phương một chút trêu bừa cái sau ngượng ngùng cười một tiếng không dám nhiều lời đã từng cũng không có ít chịu đối phương n ô n ngữ đà kích đối đại hoàng cầu có chút bóng、à. đại ca lôi khỉ a đại hoàng cầu hướng phía lửa lân lên tiếng chào hỏi hai người bọn họ thế nhưng là dị tộc kết bái huynh đệ tính lên thời gian đến cũng có đoạn tuế nguyệt không thấy lửa lân trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ con hàng này vẫn là trước sau như một n g à y thoát thật cầm đối phương không có cách nào cùng phe mình người đánh xong chào hỏi về sau đại hoàng cầu nhìn phía k i a lúc này thần s ắ c trở nên vô cùng ngưng trọng hỗn độn chúa tể bốn người đối phương lúc này trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng nguyên lai tưởng rằng lúc trước xuất hiện ba tên nhập đạo người đã là cực h ạ n vãng sinh đại đế gia nhập về sau nhất định có thể cầm xuống đối phương lại không nghĩ rằng cũng không biết nơi nào thoát ra hai tôn đồng dạng kinh khủng yêu tục nhập đạo người Cái ngay à y khiến n t r o lòng bọn họ đối với cái này mấy chục vạn năm đến n họ chục đối với cái mấy thống trị sinh động. giao ra vậy ô không hạ, chút phương nào Ngay có mắt. vào đem đối phương để vào mắt. Ngay vậy, u minh đại đế cùng mặt khác tam đại chúa tể lấy nhau cái trước trầm ngâm một lát sau đang muốn mở miệng vận dấu kín lấy tự thân tiên l ê lại đột ngột đi ra ánh mắt mọi người không khỏi nhìn phía hắn chỉ gặp cho dù là đối mặt rất nhiều đại đế cùng nhập đạo người không có chút nào bối rối ngược lại một mặt ngạo mạn mở miệng nói chư vị không như nghe ta một lời đem thiên mệnh giao cho ta lại thần phục ta tiên tộc mới có thể bảo toàn các người tính mệnh giữa sân yên tình i mắng tất cả mọi người đầu tiên là một mặt c h ấ n kinh sau đó lộ ra một bộ nhìn thẳng lốc biểu lộ a cái này đại hoàng cầu t h ầ n sắc lốc trệ l u n g l a y đầu c h ậ m dai nói ngươi là chăm chú nha cho cầu ra ta cả sẽ không để ự lưu phi bọn người cũng giống như thế c h ậ t bộ p h á t ra một trận đùa c ợ t tiếng cười phản phất là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất hôn độn chi nhãn rất nhiều đại đế đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bọn hắn cũng không phải là không có cảm nhận được sự tồn tại của đối phương vừa vặn bởi vì đối phương quá yếu hoàn toàn không có uy hiếp có thể nói bởi vậy cũng liền không nhìn thẳng nhất là tứ đại chúa tể một trong tiên tổ á lập tức l ra, ra ánh g i ngờ nhìn mắt mọi người đều là bị trong tay đối phương lệnh bài hấp dẫn hẳn là đây chính là đối phương coi là dựa vào đồ vật tiên tổ ánh mắt lộ ra một sợi màu nhiệt huyết t h â n sắc biến có chút kích động hướng phía tiên lê dò hỏi đây là vật gì vì sao có tiên giới khí tức chẳng lẽ lại ngươi có biện pháp thông hướng tiên linh giới ngay vậy cái sau sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp chấm lo l ắ n g nói không tệ ngươi đã là tiên tộc người tự nhiên sẽ h i ể u tộc ta có cùng thượng giới câu thông thủ đoạn a tiên tổ trong đầu lập tức hiện ra một đoạn viễn cổ ký ức khi đó hắn vẫn là thân là tiên tộc nhân vật lãnh tụ đối với trong tộc quy tắc này truyền thuyết cũng là có châu nghe thấy nhưng hắn cũng thử qua ngay lúc đó câu thông đại trận không có phản ứng chút nào này mới khiến phía sau mặt dấn thân và hỗn độn chi nhãn bên trong không có khả năng lão phu đã từng thử qua tia cái gọi là thượng giới câu thông đại tr hắn ấ y mắt chỗ sâu hiện lên một c ố khó có thể tin chẳng lẽ lại đây là vận mệnh đang t r e o c ậ t với hắn sao tiên lê kinh nghi bất định nhìn qua đối phương tiên tổ không giống như là đang nói láo nhưng vì sao hắn hết lần này tới lần khác liền thành công rồi nhưng vô luận đối phương tin tưởng hay không sự thật đều bày ở trước mắt không phải do đối phương không tin hắn ngắm nhìn bốn phía ngữ khí tràn đầy nghiêm nghị t r ỉ n h trọng việc nói bằng vào ta thực lực nếu không phải xác thực sao dám lựa gạt các ngươi chuyện cho tới bây giờ ta cũng liền không che giấu đại lục trong truyền thuyết ta tiên tộc tiên tổ chính là tiên giới hạ phàm chuyện này tuyệt đối không phải nói n g a ta tiên tộc lương tựa tiên giới thượng tôn g đạo này lệnh bài chính là một vị đại nhân sở ban tặng bởi vậy các ngươi nếu là nguyện ý thần phục tương lai chưa hẳn không có cơ hội nhờ vào đó đường tắt đặt chân tiên giới hắn để tất cả mọi người lần nữa yên tĩnh trở lại tựa hồ là đang âm thầm thương thảo ngươi tính là cái gì à ngươi nói để cho ta thần phục ta liền thần phục cậu ra ta không muốn mặt mũi đại hoàng cầu móc móc lỗ thai vẻ mặt khinh thường cái gì cầu thí thượng tôn g muốn hủ do nó không có cửa đâu hừ xem ra ngươi là thay bọn hắn làm ra lựa trọn rồi tiên lê ngược lại lạ thường không có sinh khí có ý riêng hướng ph vân tiêu lúc này đứng dậy mắng to ngươi mẹ nó hù dọa ai đây khiến cho tiểu gia ta không phải từ tiên giới xuống tới thượng tông rất đáng gầm sao thân phận của hắn tuy nói không có minh xác cho thấy khả năng đủ một mình phá vỡ tiên đạo hàng rào đi vào hạ giới bối cảnh tự nhiên cũng là bất phàm thượng tông mạnh không mạnh ta không biết nhưng ngươi bây giờ tại hạ giới mà lại còn là ở trên tông sở thống trị hạ vị diện cho dù ngươi có thông thiên bối cảnh cũng chỉ có túi đầu xưng ơ thần tiên lê thân là tiên tộc lãnh tụ vậy dĩ nhiên không có khả năng tùy tiện liền bị lời nói của đối phương ảnh hưởng từ tôi nói đó là cái gì thiên nhân thiên thọ a thiên nhân g á n g lâm á đột nhiên đại hoàng cầu thần sắc vô cùng hoảng sợ một con chó c h à o chỉ vào thiên khung nơi nào đó cái gì tiên lê sắc mặt đại kinh vội vàng quay đầu hướng phía đối phương chỉ phương hướng nhìn lại lại cái gì cũng không thấy nhưng sau một khắc hắn chỉ cảm thấy trong tay không còn vô ý thức nắm lại bàn tay lại phát hiện cái gì đều không có chạm đến túi đầu xem xét phát hiện đại nhân sở bàn tặng lệnh bài không thấy trong lòng có chút hốt hoảng nhìn về phía mới kẻ đầu tư ê chỉ gặp đại hoàng cầu thần sắc đắc ý ánh mắt không ngừng dò xét lệnh bài trong tay cảm giác được ánh mắt của hắn sau còn cực kỳ khiêu khích chừng mình một chút Cái này thao tác còn người này trong sân những thao để l ạ i đều làm mắt ừ n g tróng t còn đốc, có h ể dạng này.、Lựa、lân lắc đầu, bàn đuồng Lửa lắp lóc lịch đầu, về khóc om sòm thương i ệ n t huyền n âm thầm nói thầm hảo hảo làm ra vẻ diễn kỹ đối diện cũng thật sự là xuẩn cái này đều có thể mắc lửa lại không nghĩ rằng bị đại hoàng cầu nghe được hướng phía hắn uy hiếp nói tiểu huyền tử ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu nghe vậy lãnh thương huyền phía sau dâng lên thấy lạnh cả người liền hội vàng lắc đầu lắc não biểu thị mình không nói gì nói đùa hắn nào dám đắc tội đối phương không được cho tính toán chết tiến l ê lạnh cả người Thân thể run không ngừng, ánh mắt không ánh nhìn run ngừng, chương hai trăm bảy mươi hai thượng tông giang lâm lấy một đ ị c h bốn ta nói ngươi bố khỉ đại hoàng c ầ u trứng mắt một bàn tay đem đối phương đánh thổ hết bay ngược nhưng cũng không có hạ tử thủ khi người quá ra đáng thượng tông sẽ không bỏ qua ngươi tiên lê trong lòng biệt khuất vô cùng đây coi là chuyện gì còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc nguyên bản hắn một sợi thần niệm đã bám vào tại trên lệ bài chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể câu thông thượng tông hạ xuống c ừ n giả nhưng đối phương chỉ dùng hạ lưu thủ đoạn liền đem lệnh bãi cướp đi còn mười phần gà t ạ c xóa đi cái k i a đạo thần nghiệm đánh hắn một trở tay không kịp xem ở ngươi cho ta hiến vật quý phân thượng ta liền không cùng ngươi so đo c ú ớ p đi quả dưa chuột lớn một bộ ban cho bộ dáng lộ ra mười phần muốn ăn đòn tùy ý nói cái đồ chơi này mặc dù nó xem không hiểu ngược lại là có thể trở về đầu đưa cho chủ nhân mượn hoa hiến vật h ả không đẹp quá thay Phúc! nghe vậy k i a tiên l ê lần nữa bị tức phun ra một miệng máu tươi thân thể run r u y ánh mắt bi thương n ư n phi bọn người không khỏi vì đối phương mặc n i ệ m một hơi đụng tới đại hoàng cầu tính đối phương không may hôn đồn chi nhãn mấy người cũng là không nghĩ tới sẽ lấy cục diện này kết thúc nhìn về phía đại hoàng cầu trong mắt tràn đầy xem thường cùng k i ê m kỵ loại thủ đoạn này liền xem như bọn hắn đều là khinh thường làm tối đa cũng chính là trực tiếp cất đoạn hủy diệt nhưng biến cố vẫn là phát sinh thiên khung chỗ sâu vào lúc này vậy mà đã nứt ra một đạo lô thủng to lớn từng đạo không thuộc về này phương thiên đ ị a tiên đạo khí tức rủ xuống để đám người toàn thân chấn động mắt lộ ra hãi nhiên bọn hắn hướng phía cái khe kia nhìn lại mông lung ở giữa càng nhìn gặp một tòa thiên quang l ư lờ vô cùng bao la hùng vĩ tô môn trong lúc mơ hồ còn có tùy tiện một cái đều mang cho bọn hắn vô cùng kinh khủng cảm giác c áp bách kia là thuộc về một tầm khác khí tức những cái kia là tiên n h â n sao tiên tổ trong ánh mắt tràn đầy ước mơ cùng không thể tin tự lẩm bẩm một đạo to lớn chùm sáng từ khe ở trong bắn xuống tới phảng phất là câu thông lượng giới truyền tống trận lập tức vô số quan g hoa cuối cùng tạo thành một đạo hư hảo thân ảnh dần dần ngưng thực thiên khung chỗ sâu cái khe kia cũng là chậm d ã i khép kín ngu xuẩn một c h ú t c h u y ệ n nhỏ cũng làm không được cần ngươi làm gì một đạo trầm thấp lại mang theo vô cùng uy nghiêm thanh n m vang lên khiến tiên lê mừng rỡ đồng thời cảm thấy sợ hãi. hắn hướng thẳng đến đối phương quỳ l ạ i thân thể còn đang không ngừng mà run rẩy cũng nhận ra đạo thanh em này chủ nhân chính là lúc trước mở ra lượng giới c â u thông đại trận lúc chỗ liên lạc đến vị đại nhân kia nghe vậy tia t ử vô số điểm sáng dần dần ngưng thực mà thành cao lớn thân ảnh cũng hiện lộ tại mọi người trước mắt người mặc một thân trường bào màu xanh phía trên còn khắc họa lấy một chút đạo văn cùng đồ án uy thế khiếp người hắn hướng phía trong sân đám người nhìn một cái nhất là nhìn thấy đại hoàng c ầ u hỏa phượng lửa lân lanh thương huyền mặc lăng tiêu chở nhập đạo giả về sau trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc mảnh này hạ vị diện có chút ý tứ trong lòng của hắn không kh hướng nắm lấy tông môn lệnh bài đại hoàng cầu nhìn lại thản nhiên nói chỉ là hạ giới sinh linh cũng dám làm bẩn ta tông lệnh bài câu nói này tuy nói rất là bình tĩnh nhưng trong đó ẩn chứa khinh thường cùng áp bách lại là để mỗi người đều rõ ràng cảm giác được đại hoàng cầu cũng là thần sắc chăm chú một chút đánh giá đối phương một chút phát hiện lại có chút nhìn không tấu nhưng tính tình của nó há lại sẽ bị người uy hiếp lúc này mắng to giả mẹ nó đâu trong phòng treo hồ lô thật đem mình làm ra rồi miệng lưới bén nhọn đương phạt ịa tiên giới thượng tông trong mắt cường giả hàn mang lại lên đạo mạc nói một câu dứt lời con ngón đúng ra một đạo linh lực đột nhiên nổ bắn ra mà ra khiến quanh mình không gian không chịu nổi tất cả đều sụp đổ tuy nói là tiện tay một ích nhưng kia mang theo uy thế lại làm cho trong lòng mọi người chấm xuống tuyệt đối có thể trọng thương một cực điểm thăng hoa đại đế cờ giả cậu ra ta không nhìn được nhất có người so ta còn cuồng đại hoàng cậu trong miệng không thang người dứt lời thân thể b ộ c phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế đối với người khác cảm giác bên trong hoàn toàn không kém lúc trước đại h i ể n thần uy lửa lân ngưng tụ ra một đạo thú trạo hướng phía kia đã đi vào trước mặt linh lực tấm lụa đụng vào nhau để đám người vội vàng chống cự có thể khiến tất cả mọi người vì đó sợ hãi chính là tại một kích này bên trong đại hoàng cẩu đúng là bị đánh lui mấy bước bị g i ấ m đạp hư không không ngừng sụp đổ a địa tiên giới thượng tông cường giả khẽ ồ lên một tiếng có vẻ hơi kinh ngạc không nghĩ tới đối phương có thể ngăn trở mình một đạo công kích t a cam cái này con rùa con b ê có chút mạnh a đại hoàng cẩu mặt ngoài vững như lão cẩu nhưng trong lòng thì yên lặng nói một câu thế là lần nữa đánh lên miệng pháo từng đạo làm cho người nghe nóng dơ chân lời nói liên tiếp trách mắng làm cho đối phương sắc mặt đều là âm trầm xuống thân phận của hắn liền xem như phóng nhãn kia thượng tông ở trong đều là không yếu có địa vị tương đối cao sở dĩ tự mình phân ra một đạo phân thân hạ giới tự nhiên là vì tiên lê trong miệng cái kia đạo thiên mệnh ngày đó mệnh hắn cũng nhìn thấy s ắ c thực không tầm thường nếu như có thể thu hoạch cầm tới thượng giới sau cũng có thể đổi thành không ít chỗ tốt hoàn toàn đủ để triệt tiêu lần này hạ giới chỗ trả ra đại giới nhưng đối mặt đại hoàng c ầ u nhục nhã hắn lại là có chút không giữ được bình tĩnh trong ánh mắt sát cơ bờ phía thật sự quyết tâm thân xác hắn hở hữu bước ra một bước một đạo quyền ấn đột nhiên manh ra nhanh như, như thiểm điện hướng phía đối phương đánh tới đại hoàng cầu trong miệng mắng thì mắng. nhưng trong lòng không có nửa phần chủ quan trực tiếp mở ra tự thân trạng thái mạnh nhất bật hết hỏa lực nhưng lần này trong đụng c h ạ m trực tiếp là đã rơi vào tuyệt đối hạ phòng thân hình không ngừng lùi lại tức g i ậ n đến nó hoa hoa t ê u to lựa lân thấy thế trong miệng phun ra nuốt vào hỏa viêm chi lực một đoàn kim hồng sắc hỏa diễm bỗng nhiên phun ra đem đối phương động tác kế tiếp trực tiếp đánh gãy hừ liên tiếp bị hạ giới sâu kiến khiêu khích tiên giới thượng tông cường giả hừ lạnh một tiếng ánh mắt liếc qua không chút nào tránh lưu lựa lân xác ý nghiêm nghị hắn nhất tâm n h ị dụng đại thủ hành không không khác biệt hướng hai người phát động thế công một mực chiếm cứ lấy chủ đ còn có bản ma quân đâu hai vị sư thúc chớ sợ lãnh thương huyền tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới ma khí bay lên không vạn ma c h i quyền hung hăng hướng phía đối phương phía sau đánh tới ha ha tiểu đạo m à tôi coi như các ngươi cùng tiến lên lại như thế nào ta tử dốc hết sức chấn áp thượng tông cường giả sớm đã co đề phòng một đạo bình chướng hiển hóa đem ma quyền cặn lại Ly, phương động, chấn động to lớn lửa, đầy hòa phượng chấn hai cánh, theo ánh như thiên thạch rơi xuống, ở đỉnh mang động, động tấn công xuống. Giống xuống, nệt đạo một to trời rơi mà ở hắn lấy một đ ị c h bốn vậy mà lấy lực lượng một người đối chiến bốn người mà không rơi vào thế hạ p h o n g thậm chí trong lúc mơ hồ còn chế trụ mấy người cục diện này để mọi người vây xem nghẹn h ọ n h ì n chân chối đây chính là tiên giới cường giả sao coi là thật kinh khủng như vậy ưu minh đại đế mấy người l ư ớ t nhau đều là án binh bất động lúc trước kế hoạch chỉ sợ là khó mà thi triển chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh nếu là chiến trường song phương có thể lưỡng bại câu t h ư ờ n g vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu là không thể tia có lẽ chỉ có thể vận dụng sau cùng át chủ bài phi lòng đại tiên bạch hạc lưỡng xí qua đen ngồi bách h ô n đại hoàng cẩu sát chiêu nhiều lần hiện Để chương tông hai trăm bảy mươi ba tức giận thượng tông cường giả thượng tông cường giả vội vàng trốn tránh không dám đón đỡ sợ chúng đối phương ăn chiêu nhưng lại tại trong thời gian này lộ ra một sơ hở đại hoàng cầu không có bưng tha cái này cơ hội tốt thân hình thoát một cái tới gần đối phương một cái hắc hồ đào tâm hung hăng khắc ở đối phương trên ngực lập tức thượng tông cường giả bị đánh bay ra ngoài hắn rất nhanh liền biết được chúng đại hoàng c ẩ u bị kế ổn định thân hình về sau trong ánh mắt sen lẫn một tia xấu hổ quắp ngươi vậy mà đùa giơ ta ai bảo ngươi xuẩn đại hoàng c ẩ u về đối đạo cố ý kích thích đối phương nhưng sau một khắc đại hoàng c ẩ u lại có chút đáng không nói nổi đối phương cường điệu đem mục tiêu nhắm ngay mình tiếp nhận phần lớn hỏa lực sương mù rãnh ngươi mẹ nó có phải hay không không chơi nổi đại hoàng cầu một bên chống cự một bên mắng to tràn diện trong lúc nhất thời lộ ra mười phần ồ n à o tu hành đường dài dàng g i c cuộc sống tương lai còn rất dài chúng ta muốn học đồ vật còn rất nhiều a như phi bọn người nhìn thấy đại hoàng cầu luân phiên thao tác sau cảm thắng nói học phế đi theo chiến đấu càng thêm kịch liệt một bên u minh đại đế bọn người trong lòng đồng thời dân g lên một ý niệm có lẽ đây là một cái cơ hội cũng khó nói bọn hắn l i ế t nhau cuối cùng nhẹ gật đầu lặng yên vận chuyển thể nội linh lực bắt đầu liên hợp thi triển cái nào đó cấm kỵ pháp môn một cỗ hắc khí từ trong cơ thể của bọn hắn tiêu tán mà ra, hướng lên trời khung chỗ sâu chậm rãi bay lên mục tiêu chính là kia nhẹ nhàng trôi nội thiên mệnh thiên hà đảo ngược thảng phá k i u tiên đại hoàng cầu trong miệng thốt ra một miếng nước bọt trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời chạy xiết thiên hà chi thủy bung xuống mang theo vô cùng kinh khủng y thế hướng phía thượng tông cường giả đánh tới cái sau sắc mặt khó coi giống như nuốt một con r ù ồ i vội v à n g oanh ra một đạo khai thiên q cửa lớn đem nó đều cản lại nhưng tia thiên hà chi thủy giống như vô cùng vô tận không ngừng cọ rửa q cửa lớn liên miên bất tuyệt bắn tung tóe ra bọn nước để như phi bọn người tránh không kịp không dám đụt vào thân mẹ nó thiên hà chi thủy rõ ràng là nước miếng của ngươi nó như thế tươi mát thoát tục lòng của mọi người bên trong không khỏi toán thầm một câu. l ử a lân bọn người thần sắc cũng là có chút c ổ quái im lặng nhìn một cái còn tại quái khiếu đại hoàng cầu diêm phần mình thi triển thủ đoạn tiến hành gây quét ma vực chấn hoặc thế quyền lãnh thương huyền hét lớn một đạo ma khí ngập trời quyền ấn c h ấ n áp mà xuống uy năng hạo đảng đánh vỡ cửu tiêu phượng mua đốt thiên viêm hòa phượng v ô hai cánh một cô kinh khủng đến cực điểm hỏa viêm hội tụ trước người đột nhiên hóa thành một đạo kéo lấy đôi l ử a thiên thạch rơi xuống xích diễm kỳ lân chém lựa lân đỉnh đầu một đôi sừng kỳ lân đằng không mà lên hợp thành một thanh thiên nào hàn quang lấp lánh một đạo thế không thể đỡ đạo quán phá vỡ hư không, nghiêng nghiêng chém tới. lúc này còn tại thôi động quyền ấn thế muốn chấn áp đại hoàng cầu thượng tông cường giả cảm nhận được ba c ô mánh liệt uy hiếp đang đến gần trong mắt tinh mang tăng vọt toàn thân phồng lên tiên đạo khí tức hắn tuy nói vì lần tránh giới này thiên đạo quy tắc cưỡng ép từ tiên giới giáng lâm nhưng đạo này phân thân có chiến lược cũng vẹn vẹn mạnh hơn đại đế cái trước cấp bậc thôi trừ phi nguyện ý bỏ qua một chút đền bù mới có thể cưỡng ép thi triển tiên đạo chi lực không phải vạn bất đắc gì hắn sẽ không dễ dàng sử dụng nhưng tiên giới trung quy là tiên giới đại đạo quy tắc càng thêm hoàn thiện truyền thừa công pháp võ kỹ cũng so với hạ giới mạnh hơn không biết bao nhi đem hắn thân hình bao khỏa ở bên trong một cô tinh khiết không tì vết chi ý lưu t r u y ề n đại đạo không thiếu sót v o n g v e n g v e n giữa g thiên địa lập tức buộc phát ra ba đạo kinh khủng dọa người tiếng vang h uy năng bốn phía giống như huy hoàng thiên uy khuyết tán hướng bốn phương tiên h vũ khiến đại lục vạn tộc vì đó sợ hãi sợ hãi đại hoàng cầu cũng là b ứ c ra trở ra cùng ba người lần nữa đứng chung một chỗ đứng sóng vai nhìn về phía b ạ o tạc trung ương dư ba tán đi đám người mang mong đợi tâm cảnh tập trung nhìn vào lại nhìn thấy cái tia đạo thanh q u a n bình chướng vẹn, vẹn chỉ là đã nứt ra mấy đạo vết rách cũng không có phá vỡ phòng ngự một đạo cao lớn màu xanh tông bảo nam tử đang lẳng lặng nhìn qua đại hoàng cầu mấy người sắc mặt như thường nhưng nội tâm của hắn lại cũng không bình tĩnh cái này chính là thượng giới trong tông môn phòng ngự thủ đoạn bên trong mạnh nhất một chiều từ trước đến nay đều là không có gì bất lợi không nghĩ tới tại cái này khu khu hạ giới kém chút bị phá ra có thể thấy được trước mắt mấy người bất phảm nếu không phải bị phương thiên địa này trói b u ộ c đạp lâm tiên giới sau thành tựu không thể đo lường con rủa con b ê mai rủa vẫn rất cứng rắn đại hoàng cầu nhai răng trợn mắt có vẻ hơi không cam lỏng lửa lân bọn người đồng dạng là t r o mày có chút ngưng trọng nhìn qua đối phương đám người bên trong c ự linh huyền quy cảm giác được một cỗ thật sâu ác ý ánh mắt vô tội nhìn qua chiến trường giữa trong nhà ngồi nồi từ trên trời đến không thể không nói tiềm lực của các ngươi cùng thực lực liền xem như tại ta tông ở trong đều chưa hẳn có thể tìm ra kẻ n ă n g hàng cho các ngươi một cái cơ hội quy thuận ta tông ký kết khế ước ta tự sẽ giúp ngươi trở phi thăng tiên l ê n giới thượng tông cường giả nhàn nhạt mở miệng cải biến chủ ý nếu là đối phương nguyện ý thần phục lời nói lần này thu hoạch kia không thể bảo là không lớn không chỉ thu h o ạ c kia không thể bảo là không lớn k h ô h ỉ thu h o c h kia k n thể bảo là không lớn n g chỉ t u hoạch kia k ô n g thể bảo là t ấ t n h i ê n phú t t l ư ờ i sau đó bẩm báo tông n nghĩ tới đây t h ầ n s ắ c của hắn bên trong khó mà che giấu lộ ra một vòng tham l a m cùng kích động nghĩ cái dám ăn đâu chỉ bằng ngươi ngươi cũng xứng ngươi cho rằng ta cùng bọn hắn đám kia chuột chạy qua đường đồng dạng mỗi ngày liền vì phi thăng lên giới một chút n g ộ n g tưởng đều không có đại hoàng c ầ u biễu môi khinh thường nói t i ệ n thể còn đem hỗn độn chi nhãn rất nhiều đại đế cường giả mắng một lần ngay vậy hỗn độn chi nhãn những cái kia đại đế các cường giả t h ầ n s ắ c cầm trầm nhưng lại cầm đại hoàng c ầ u không có cách nào chỉ có thể trong lòng thầm ắ n g mà u minh đại đế bọn người không có chút nào biểu lộ phản thất không có cái gì nghe thấy Bọn hắn lúc này lúc đại a kia n chuyên tâm khu động phát môn, lập như thiên mệnh, tự nhiên không có tâm tư cùng đối phương、so、đo. Nếu là có thể thành công, làm cho đối phương g mắng có có cho câu khu phát thể thêm tâm tự tâm tư làm đối đo. đối lập là l vài so có làm sao? Đại hoàng cầu có chút kỳ quái nhìn bọn hắn một chút cảm giác có chút không đúng nhưng còn nói không ra không đúng chỗ nào chỉ có thể tạm thời vứt bỏ ý nghĩ này trước giải quyết phiền thoái trước mắt thượng tông cường giả cũng là xứng sở ngược lại là không có nghĩ qua lại có thể có người có thể cự t u y ệ t cái này dụ hoặc vô số hạ giới sinh linh mộng ngủ để cầu sự tỉnh tại trong mắt đối phương vậy mà như thế không đáng giá nhắc tới phải chăng q u thuận không phải do các ngươi đợi ta đưa ngươi chờ cưỡng ép giam cầm về sau có là b i ệ ngươi pháp t lại ra nghe không hiểu tiếng người đúng không an ta một chiêu đại hoàng c ầ u trừng mắt lập tức giật giữ quay người vểnh lên mông liền hướng phía đối phương tung ra một cái van rội cài rắm giống như một con chồn một cỗ hôi thối cùng đẩy trời khói vàng hướng phía đối phương quét sạch mà đi ngươi dám thượng tông cường giả tức đến run dậy cả người chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giày vô xỉ người không đúng là chó hắn tay áo huy động một cơn gió lớn gào thét mà ra muốn đem trước mặt khói vàng s u a tan kinh phong xe rách đem khói vàng chia hai nửa về sau một đạo thân ảnh màu vàng thoáng hiện mà ra hướng phía hắn cấp tốc tới gần trả lại ngươi phiêu phiêu quyền một đạo to lớn vô cùng màu vàng quyền ấ n hướng phía thượng tông cường giả hung hăng đập tới chương hai trăm bảy mươi b ố quỷ dị hắc khí biến cố phát sinh hết biết làm chút hạ lưu thủ đoạn c h o giữ để tội ngươi đừng bị ta bắt được không phải ta nhất định phải để ngươi trông coi tông môn văn năm lấy đó trừng trị thượng tông cường giả lồng ngực không ngừng biến cho trùng thật sự là bị đại hoàng cầu dật đến quả nhiên dừng t h i ê n nước độc ra điêu dân. lần này giới tại người của tiên giới trong mắt vô cùng cằn cỗi cùng rừng thiêng nước độc cũng không quá lớn khác nhau rất tốt ta cũng quyết định ngươi nếu là rơi vào cậu ra trong tay ta định để ngươi trông coi trường sinh tông vạn vạn năm đại hoàng cầu nghe vậy mười phần khó chịu đáp lại nói trường sinh tông khẩu khí thật lớn thượng tông cường giả khinh miệt cái này khu khu hạ giới còn có người dám lấy tên trường sinh liền xem như giọng lớn vô ngần bao la hùng vĩ tiên giới cũng không có nghe nghe có sinh linh có thể trường sinh có lẽ cần đặt chân cảnh giới quá cao là bọn hắn những người bình thường này khó mà với tới nên chỉ có những cái kia tiên giới đại năng giả mới hiểu à nói đến cầu khí sao có thể có ngươi g á i này tiên giới đại nhân vật lớn nha so trong nhà sĩ giỏi bọ còn lớn hơn ngươi lại tất tất ta trấn áp ngươi tại hầm cầu vạn vật năm đại hoàng cầu h u n g ác đạo giọng nói kêu bên trong ý uy hiếp khiến thượng tông tường giả trong lòng không h i ể u du lên quỷ dị không có tiếp tục lên tiếng đáp lại song phương lần nữa mở ra giao chiến đại lục ở trong quá trình này chấn động nhẹ nhẹ lên trong vòm trời tràn đầy kinh khủng dư ba t ứ n g ư ợ c thư không k h ô ngừng n g vỡ nát mà giữa đám người liễu thanh nguyệt nhưng trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt nàng cũng không có coi nhẹ biết được đây là mình thất khiếu linh lung tâm tạo nên tác dụng phát ra cảnh cáo đây cũng là thể chất có năng lực một trong có thể sớm dự báo nguy hiểm tiến đến thấy rõ trần tướng nàng ánh mắt bắt đầu hướng phía giữa sân nhìn lại cuối cùng rơi vào u minh đại đế mấy người trên thân chỉ cảm thấy nguy cơ đầu nguồn chính là nơi đây nàng toàn thân b ộ c phát ra một cỗ ánh sáng m ô n g lung mang nhắm mắt lại sau lại lần mở ra nhìn thấy u minh đại đế trên người có một đạo hát tuyến ngay tại kéo dài mà ra bên kia đã tới gần thiên khung chỗ sâu thiên mệnh lúc này khoảng cách thiên mệnh đã mười phần tiếp cận nàng lúc này hướng phía trong hư không đại hoàng cầu bọn người truyền âm nhắc nhở đối phương v a đại hoàng cầu vốn là cảm thấy không đúng chỗ nào nghe được liêu thanh nguyệt nhắc nhở sau cùng lựa lân ba người làm ra phối hợp đem lên tông cường giả hợp lực đẩy lui vội vàng hướng phía u minh đại đế bọn người nhìn lại cái sau bọn người thần sắc đại biến không biết nơi nào xảy ra vấn đề động tác của bọn hắn như thế ẩn nấp g nhưng vẫn là bị đối phương phát hiện bọn hắn thần sắc h u n g ác cái tiêu đạo hắt tuyến đột nhiên tăng tốc hướng phía thiên mệnh q u ấ n quanh mà đi sao con chim cậu ra cùng ngươi tâm liên tâm ngươi cùng cậu ra chơi đầu góc hảo tâm không có trước giải quyết các ngươi còn không biết cảm ơn muốn t r ộ n đồ không thể tha t h ứ đại hoàng cậu tức hổn hển mắng to cái này thiên mệnh bọn hắn đã sơn khóa chặt thượng tông cường giả cũng là thần sắc tức giận hắn tâm tư một mực tại t h ấ n áp đại hoàng cầu bọn người trên thân cũng không có phát giác được không đúng nhưng có thể hay không đổi lấy tông môn cống hiến cùng khen thưởng cái này thiên mệnh không thể sai sót ưu minh đại đế chờ tứ đại chúa tể trong lòng vô cùng lo lắng còn kém một điệp à gây tưởng nhưng nhìn tình hình này bọn hắn là không cách nào hoàn thành bước cuối cùng này liền muốn đình chỉ đi đầu ngăn cản đối phương thế công có thể biến đổi cho nên phát sinh thân hình của bọn hắn chấn động vào lúc này không cách nào trường khống tự thân hành vi thể nội bản nguyên chi lực vậy mà tại điên cuồng trôi qua dọc theo hát tuyến hướng phía thiên mệnh mà đi cái này bọn hắn tâm thần điều chấn cái này bản nguyên chi lực chính là lợi dụng hỗn độn chi nhãn cấm kỵ pháp môn tu luyện mà thành có thể chống c ự thuế nguyệt tan mòn cũng là trường khống rất nhiều đại đế thủ đoạn nhưng tại giờ phút này lại không bị khống chế cấp tốc trôi qua phản phất là bị thứ gì dẫn dắt trong lúc nhất thời trong lòng có chút hoảng loạn đại hoàng cầu thú trào tại liền muốn đập vào đám người bọn họ trên thân thể lúc một cỗ phảng phất là thế gian t à ác nhất hắc khí chống r ô n g h i ể n hóa che lại mấy người cỗ khói đen này sau khi xuất hiện linh khí của thiên địa cũng bắt đầu phát ra tư tư thành vang lộ ra càng bài xích khí tức cũng là để trong sân đám người cực kỳ khó chịu có hắc khí ngăn cản kia hắc tuyến thuận lợi chạm đến thiên mệnh lại nhanh chóng đem nó quấn quanh lên tùy ý như thế nào thoát khỏi đều là vô dụng sau đó thiên mệnh khí tức hoàn toàn biến mất không thấy phảng phất là bị thứ gì cho che lại chợ hắc tuyến cũng từ u minh đại đế mấy lớn chúa tể trên th lập tức mấy người chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên trống rỗng kém chút không cách nào ổn định thân hình khí tức nhanh chóng hạ xuống còn thừa không nhiều sinh cơ cũng bắt đầu trôi qua không đây không có khả năng mấy người một bộ thất hồn lạc p h é p t h ầ n sắc mặt mũi tràn đầy không thể tin phải biết bọn hắn nhất coi là dựa vào chính là cái này bản nguyên t r i lực mới có thể quan sát đại lục mấy trăm ngàn năm nhưng đây hết thể lại bị một khi tức đoạn cái này khiến bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận không mau d ừ n g tay t a che trời mệnh nha nơi hẻo lánh trong đám người vân tiêu muốn rách cả mí mắt đau lòng nhức ó c kêu thảm nói thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh bất Đột lực ngăn cản. ngăn nhiên, Ha ha ha. Đột nhiên, một đạo m a n hư hào vô cùng âm thân tức t i ảnh chậm rãi ngưng tụ hờ hững nhìn chăm chú lên vạn vật sinh linh đại biểu cho cực hạng tà ác phảng phất có thể thôn phệ hết thệ quang minh cùng hy vọng đây là ánh mắt mọi người đều bị đối phương hấp dẫn quá khứ trong lòng khó mà ngăn chặn sinh ra một cô âm thầm sợ hãi đây là chuyện xưa nay chưa từng có t a cam đây là thứ quỷ gì đại hoàng cầu trong lòng nhảy một cái đối phương quỷ dị liền xem như nó đều cảm thấy một trận kinh hãi lai lịch tuyệt đối đạt tới lớn đến vô biên nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải vật gì tốt vẹn vẹn là này khí tức cũng đủ để cho vạn linh tịch d i ệ t vạn vật c h ô n vùi liền ngay cả kia thượng tông cường giả đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng có chút nhìn không thấu lai lịch của đối phương trong đầu thật nhanh suy tư tương quan ký ức nhưng kinh h ạ i nhất thuộc về u minh đại đế chờ tứ đại chúa tể cùng một đám hỗn độn chi nhãn đại đế các cờ giả bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình có bản nguyên chi lực đều là nguồn gốc từ tại đối phương thay lời khác tới nói hắc khí kia thân ảnh mới là trường không giả kia mang ý nghĩa bọn hắn hết thể mưu đồ đều là đối phương trong bóng tối thúc đẩy khu sử giờ khác này không ít đại đế đạo tâm đều có chút bất ổn xuất hiện ở trước mắt chính là một vùng t â m tối cùng tính mịch u minh đại đế thần sắc hoảng sợ nhưng vẫn là giọng nói có chút run dày dò hỏi ngươi ngươi là người phương nào mau đem bản nguyên chi lực trả cho chúng ta a k hắn hư hào h ảnh t ba đạo ầ u nhìn hắn h một c vô biên lại mang theo nồng đậm tâm tình tiêu cực để cho người ta vẹn vẹn nghe liền cảm thấy không rét mà dùn trong sân lập tức lâm và quỷ dị yên tĩnh ở trong chương hai trăm bảy mươi năm ưu sát lai lịch nghe vậy U tiên tổ hiển Đế t h nhiên đã thất thần trí đạo tâm càng là trong lúc mơ hồ đã nứt ra một chút vết rách bất quá nếu là đứng tại góc độ của hắn đây cũng là có thể hiểu được hắn cả đời đều bởi vì phi thăng lên giới làm cố gắng nhưng rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể thực hiện lại phát hiện hết thể đều là đang vì người khác làm áo cưới hết thể đều là hoang ngôn cái này đổi lại ai cũng là khó mà tiếp nhận hả k i u hư hào hắc khí thân ảnh phát ra một tiếng bất mãn thanh â m ánh mắt giống như lợi kiếm xuyên thẳng tiên tổ trong lòng âm lãnh nói xem ra ngươi đối với bản tọa rất là bất mãn a thôi được vậy ngươi liền đi chết đi hắn nói xong t ừ n g đạo hắc khí đột nhiên đem tiên tổ thân thể trói chặt bắt đầu hút lấy đối phương thể nội tất cả sinh cơ lập tức tiên tổ trong miệng phát ra một tiếng h é t thảm thậm chí tại mánh liệt kích thích hạ cũng là khôi phục không ít thanh minh nhưng hắn lại thái độ khắc thưởng cố nén kịch liệt đau nhức không có lên tiếng ánh mắt nhìn chòng tụ mà thành thân ý trong mắt tràn vốn là tiểu tụy thân thể biến giống như thây khô khí tức cũng tại dần dần cắt giảm cuối cùng tiên tổ khí tức triệt để vẫn diện thân thể hóa thành cho bụi tiêu tán vô hình cái này biến cố để đám người lương phát l ạ n h hít vào một n g ụ m khí lạnh một lời không hợp liền đạo thủ vẫn là vì mình khôi phục làm ra không ít cống hiến thủ hạn bậc này tàn nhẫn vô tình thủ đoạn phối hợp kia tiêu tán ra khí tức quả thực làm cho người kinh hãi nhất là thân là nguyên bản hỗn độn chi nhãn tứ đại chúa tể còn lại trong mắt ba người tràn đầy sợ hãi thân hình run không ngừng không dám lên tiếng bọn hắn tuy nói cũng là vì thành tiên nhưng chấp n i ệ m không có tiên tổ như vậy sâu đối mặt loại c chỉ có t r ư ớ c giữ được tính mạng mới là chuyện trọng yếu nhất v ề p h ầ n những cái k i a đại đế cường giả đều là thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm bọn hắn thực lực tại loại này phương diện bên trên đã sớm không được chút nào tác dụng không thấy được tiên tổ đều như thế vô thanh vô tức vẫn là sao thúng chi bọn hắn không nghĩ tới phương thiên địa này bên trong lại còn sinh sôi ra một sợi u sát chi khí lúc này k i a thượng tông cường giả ngược lại là lên tiếng trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc hiển nhiên là nhận ra lai lịch của đối phương cái này u sát chi khí đại biểu là cực hạ đông tả hủy diện cùng hai ách biểu tượng bình thường hạ vị diện là khó mà sinh sôi n dần dần tìm tìm ồ lại có người biết được bản tọa lai lịch hắc khí kia ngưng tụ mà thành thân ảnh cửa nhặt nói trong giọng nói có vẻ hơi kinh ngạc đại hoàng cậu bọn người nghe vậy đều là kinh ngạc vô cùng xem ra lai lịch của đối phương thật không đơn giản à khiến cho dù là tiên giới tông môn cường giả cũng vì đó kiêu kỵ phương tiên đ ệ u này chính là ta sinh ra chỗ đợi ta đem nó triệt để thôn vệ về sau liền sẽ tiến về cái gọi là tiên giới nhìn qua có lẽ có thể làm ta trưởng thành càng nói mo hơn không chừng hắn tự mình nói hoàn toàn không có để ý trong sân người ý nghĩ có lẽ trong mắt hắn những này bất quá là một chút huyết thực chất dinh dưỡng thôi không tạo được chút nào uy hiếp ha ha côn vọng giống ngươi cái này u sát chi khí tiên giới cũng không hiếm thấy đều là bị người cắn quét chỉ bằng ngươi còn muốn mưu toan trưởng thành buồn cười thượng tông cường giả cười lạnh trong mắt ngược lại là loẹ lên một tia tinh mang tuy nói ngày đó mệnh đã bị đối phương thốn p h ệ nhưng cái này u sát chi khí nếu là có thể bắt giữ trở lại tiên giới sau có thể hối đoái ban t h ư ở n g lại càng thêm phong phú dù sao loại vật này đối tiên giới cũng là có thể sinh ra không ít uy hiếp tồn tại càng là có ghi chép có một phương đại vị diện ở trong từng sinh ra một đạo vô cùng kinh khủng u sát chi khí đồng thời chui vào tiên giới sau hơn n ú t lên về sau t u y ế nguyện bên trong tạo thành to lớn phong ba nếu không phải xuất động cường giả đỉnh cao vây quét hậu quả khó mà lường được bởi vậy chậm rãi tạo thành một cái quy củ bất thành văn nếu là có người có thể bắt được u sát chi khí có thể tiến về đặc biệt địa phương đổi lấy hết thẻ thứ người m u ố nói n là giá trị liên thành đều không đủ hắn chính là có này dự định đem trước mắt cái này nhìn như kinh khủng u sát chi k h í phong cấm tính cả đại hoàng bọn người mang về t h n giới xem ra ngươi đối ta rất có địch thì à cũng được vậy ta liền sớm nếm thử người của tiên giới mùi vị u sát cười u ám đạo quanh thân quần c u ộ n khói đen mờ mịt đem quanh mình hết thẻ linh lực tất cả đều thối vệ không gian chữa trị tốc độ đều chậm chạp không ít đại hoàng cầu bọn người không khỏi lui ra phía sau muốn mưu sau đó định tạm thời quan sát một phen dù sao mục tiêu của đối phương tạm thời không phải bọn hắn u sát dứt lời hát vụ bốc lên một đạo đến cực điểm ẩm t à chi khí ngưng tụ ra một bàn tay lớn che trời tùy ý hướng phía thượng tông cường giả vô tới h u cái s o hừ lạnh một tiếng toàn thân thanh quang tăng vọt xua tan khí tà ác một đạo tiên đạo khí tức nồng đậm q u y ề n ấn đột nhiên manh ra v ơ i anh cả hai chạm vào nhau lập tức buộc phát ra một cỗ kinh khủng ý năng t ứ n g ư ợ c bởi vì u sát xuất hiện toàn bộ thiên vũ đại lục bên trong đều bao phủ một cỗ mê vụ kiềm chế lại quỷ dị để vạn tộc sinh linh không rõ ràng cho lắm trong lòng thấp phỏm lo âu hôn nguyên nhất khí chỉ mắt thấy mới quyển ấn cầm đối phương không hạng không dám thất lễ. tạ r hư chính chính vẹn vẹn ảnh vệ thiên lưới đao u sắt trong tay ngưng tụ một thanh phát ra quỵ dị khí tức đen nhanh t i ê n đao dơ cao khỏi đỉnh đầu đột nhiên chém vào ra một cái hắc khí khí nhọn hình lưới dao hắc khí kia khí nhọn hình lưới dao phá thoái hư không như muốn thôn phệ hết thảy đem tiêu thanh quang cự chỉ chạy vỡ hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán vô hình cũng chỉ có loại trình độ này sao quá khiến bản tọa thất vọng u sắt t r ầ m rãi lắc đầu lộ ra càng kinh nghiệt thản nhiên nói thượng tông cường giả vẻ mặt nghiêm túc lúc này mới tỉnh lộ lại cái này trong truyền thuyết đại biểu cho hát cám âm t à u sắt trách không được có thể trở thành tiên giới điểm danh muốn quét sạch đồ vật vẹn vẹn từ mới những cái k ê u biểu hiện đến xem quả nhiên k h ó chơi sắt chiêu của mình đều không thể đối tạo thành quá lớn uy hiếp kinh khủng nhất là đối phương tựa hồ cũng không hề sử dụng t o à lực mà mình đã xử xuất bậy thành thực lực nếu là về sau thủ đoạn đồng dạng không làm gì được có lẽ liền phải cải biến sách lược trong tay hắn chống r ỗ n g nhiều một t r ư ơ n g không biết từ vật gì bệnh mà thành lưới lớn hướng phía đối phương ném ra ngoài lập tức tấm kia lưới lớn không ngừng biến lớn tiên quang tràn ngập đem đ ầ y trời hắc khí đều là bao phủ ở bên trong như muốn áp suất hội tụ đến cùng một chỗ chương hai trăm bảy mươi sáu cường đại u sát thế cục l ạ i biến kia tiên quang lưới lớn vừa ra quanh mình những cái kia từ u sát thể nội tiêu tắn mà ra hắc khí lập tức bị hút tới liền ngay cả u sát kia hư ả o bản thể đều là cảm nhận được một cỗ mánh liệt trói buộc chi lực lưới lớn buộc phát ra tiên quang giống như màn trời bao la biến càng thêm to lớ hướng phía u sát bản thể móc ngược mà xuống muốn một m ẹ hốt gọn làm càn u sát thấy thế giận dữ mắng mỏ một tiếng trong tay đen nhanh chiến đao lần nữa vung ra một đạo khí nhọn hình lưỡi dao chạm tại lưới lớn phía trên nhưng lúc này đây nhưng không có đưa đến tác dụng quá lớn lưới lớn vẹn vẹn chỉ là kịch liệt lắc lư mấy lần liền lần nữa v ẩ y xuống xuống dưới u sát chi khí ăn mòn vật vật lập tức u sát bên kia hư hảo bản thể lần nữa lộ ầ n nữa l ra quần quẫn hắc khí không giống với bị tiên lưới trói buộc những cái kia những này mới sinh sôi cho người ta một loại càng thêm đáng sợ cảm giác phản phất có thể ăn mòn nội tâm của người liền xem như đại hoàng cầu bọn người trong lòng đều là khó mà ngăn chặn sinh sôi ra một chút tâm tình tiêu cực nhưng rất nhanh liền bị áp chế số dưới ưu sát đại biểu cho cực hạ đông tả hắc ám hủy diệt phàm là nội tâm có ghen ghét hoán hận tham lam tuyệt vọng chờ đều sẽ bị vô hạn phóng đại dần dần bị sợ hai n u ố t hết k i a quần c u ộ n hắc khí phóng lên tận trời trực tiếp bám vào tại kia tiên quang lưới lớn phía trên lập tức cả hai tương hô i a o h ò a phát ra ăn mòn tư tư thanh vang vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở lưới lớn bên trên tiên quang bị hắc khí thốt vệ lúc này mất đi tiên quang bảo vệ lưới lớn chia năm t h ư ợ nhưng g Tông Cường Giả có c ú t theo xuống tới pháp ý, tuy kinh khí, không hãi, nói chính hắn mang xuống n pháp phẩm h đây cố cấp cao. là ý theo lý thuyết tại cái này giới nên tung hoành vô địch mới đúng lại không nghĩ rằng không chịu được như thế một cách quả nhiên cái này u sát chi khí không phải dễ dàng đối phó như vậy bằng không thì cũng không có cao như vậy thủ lao ban thường nhưng sóng gió càng lớn cá càng quý cầu phú quý trong nguy hiểm tối đa cũng liền hao tổn cái này một bộ phân thân thôi cái này đại giới hắn còn giao nổi cả hai giao chiến thiên băng địa liệt lôi quang lấp lánh cho cả tòa đại lục đều bao phủ lên một tầng mây đen đại hoàng cầu mấy người thì là thừa cơ quan sát thực lực của hai người nhưng sau một hồi không thể không thừa nhận chỉ dựa vào bọn hắn thực lực cho dù là đối mặt một trong số đó cũng chưa chắc có thể chiến thắng đây cũng không phải là là thực lực bọn hắn quá yếu mà là hai người này một người chính là thiên địa sinh sôi ra đại khủng bố một vị khác thì là tiên giới hạ phàm có thể cùng giao chiến mà lâu không bị thua đã đúng là không dễ đợi ngày sau đặt chân tiên liên giới hoàn thiện thể nội đại đạo mấy người tiềm lực mới có thể bị triệt để kích phát tiến tới phi tốc cuộc thời ngũ lôi phong thiên ấn thượng tông cường g i ả gấm thét lập tức lôi minh bạo hưởng thiên k u n g chỗ sâu trống dông xuất hiện vô số lôi đình trí lực hiện ra năm loại nhan sắc chính là thuộc tính khác nhau lôi đình lôi đỉnh k i a t r í cương trí dương chi lực trong lúc nhất thời đem đầy trời hắc khí đều áp chế xuống giam giác rung động r u n g chuyển thiên địa hồng lôi thanh lôi lam lôi hoàng lôi tử lôi lấp lóe không ngừng đàn sen cùng một chỗ cuối cùng ngưng tụ thành một đạo phát ấn ở vị trí trung tâm phát ấn đột nhiên buộc phát thần mang chậm rã ép xuống lập tức đầy trời hắc khí biến mất khiến u sắt trong mắt cũng là l ó e lên một tia kinh ngạc hừ h ắ n tự nhiên không có khả năng sinh lòng e ngại hết t hệ cảm xúc bất quá chỉ là tự thân chất dinh dưỡng thôi h á n miệng lớn khẽ hấp sau một khắc toàn bộ đại lục phía trên đột ngột hiện ra vô biên hắc khí hướng phía tự thân không ngừng tràn vào tán phát uy thế cũng là càng thêm nồng đậm ta cam cái đồ chơi này đang hấp thu tâm tình tiêu cực đại hoàng cầu thấp giọng h ô loại thủ đoạn này không thể bảo là không khủng bố có thể hấp thu vạn l i n h tâm tình tiêu cực đến tầm bộ mình tăng thực lực lên nếu như có thể không có tận cùng thôn vệ số dưới đối phương ha không liền vô địch nên biết được chỉ cần là sinh linh trong lòng không có khả năng không có tâm tình tiêu cực đơn giản là thể lượng lớn nhỏ thôi cái này muốn để đối phương phát triển thì còn đến đâu t r á c không được kia thượng tông điêu lông đối đều là vô cùng e rẻ u s á t lúc này khí tức đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người còn chưa từng đ ộ n g thủ tản ra kia cố uy áp liền đã để chấn áp mà đến phát ấn tốc độ biến chậm chạp không ít cái này khiến thượng tông cường giả trong lòng cảm giác nặng nề có dự cảm không lành vội vàng tăng lớn linh lực con chú để p h á p ấn uy thế lần nữa tăng cường u s á t chi lực tịch diệt vật vật đêm tối phệ hôn chém u s á t trong miệng nói nhỏ giữa thiên đ ị a u tia sáng tại lúc này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa một mảnh đ e n k ị t chỉ có trên bầu trời còn tại bông sung cái kịp đạo phát ấn còn tản ra hào quang nhỏ yếu vô số hắc khí tại mũi đau ngưng tụ trong đó ẩn tất nhiên sẽ bị dần dần từng bước xâm chiếm cho đến mức hết Bạch! đen nhánh ánh đao lướt qua lại quỷ dị để thiên địa sáng rỡ một phần tại c h ạ m đến kia p h á p ấn lúc giữa lẫn nhau năng lượng va chạm để tất cả mọi người m ư ờ i phần thấy rõ r à n g dọa người một màn kia đen nhánh đao quang vậy mà trực tiếp xuyên qua p h á p ấn hướng phía thượng tông cường giả thân ảnh c h é m tới cái này khiến cái sau thần sắc kịch biến hắn lúc này đại bộ phận lực lượng đều dốc vào p h á p ấn bên trong hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả này chỉ có thôi động thể nội còn lại linh lực lần nữa mở ra hôn nguyên nhất khí lồng vào đi ngăn cản giang g á c nhưng cái kia có thể ngăn trở lửao lửa lẫn bọn người liên hợp sát chiêu phòng tại đạo này đao quang hạ giống như đ ầ u hũ giống nhau h i ế u ớt trực tiếp sụp đổ thành hư vô a lập tức thượng tông cường giả phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đao quang chạm tại nhục thân phía trên cũng không tạo thành mảy may tổn thương nhưng lại là trực tiếp xâm nhập thần hồn vô số tâm tình tiêu cực bắt đầu bộc phát sợ hãi phẫn nộ ngang ngược tuyệt vọng các cảm xúc trực tiếp che mất hắn toàn bộ thức hải ý thức cũng bắt đầu t ă n giã đã mất đi lý trí loại kia thảm trạm nhìn đại hoàng cầu bọn người dùng mình ha ha không biết tự lượng sức mình ư sát thấy thế trong miệng cười lạnh liên tục mở miệng nói liền trước mặt mọi người người coi là thượng tông cường giả giữ nhiều lãnh ít lúc sâu trong thức h ả i đột nhiên buộc phát ra một cỗ thanh quang nồng đậm tiên đạo khí tức bắt đầu xua tan lấy rất nhiều tâm tình tiêu cực rất nhanh thức h ả i bên trong tâm tình tiêu cực đều là bị khu trừ hầu như không còn nhưng hắn toàn thân khí tức cũng suy yếu không ít không còn lúc trước cường thịnh cái này chính là hắn bản tồn tại phân thân bên trong tồn tại một cái chuẩn bị ở sau chính là phòng ngừa gặp được không thể đối kháng tình huống sự thật chứng minh vẫn là rất có thấy xa hắn thần trí khôi phục thanh minh ánh mắt nhìn chòng chọc và o u sát trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng đối phương trình độ quỵ dị hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn trong lòng càng là sinh ra một cô không dễ dàng phát giác ý sợ hãi thế nào cái này không được ta còn tưởng rằng người của tiên giới đến cỡ nào không tầm thường đâu nhìn như vậy đến cũng bất quá như thế u sát âm lanh thanh âm truyền đến trong giọng nói tràn đầy n i ề m ai người chớ nên đắc ý nếu không phải nhận hạ giới rất nhiều hạn chế ta nhất định chém ngươi thượng tông cường giả trầm giọng nói cũng không phải là hắn sinh miệng lưới chi lực sự thật xác thực như thế nếu là đổi lại tiên giới kết cục có lẽ sẽ hoàn toàn tương phản nhưng thế gian không có nhiều như vậy nếu như ngay tại hắn suy tư kế tiếp là không phải bỏ qua một chút đền bù cùng đối phương l i ề u chết lúc cả mảnh trời không bắt đầu lõe ra quần quận lôi quang thưa không lắc lư không giống với tu sĩ tầm thường thi triển lôi đạo thuật pháp cái này chính là chân chính thiên lôi mang theo thiên đạo chi uy Thiên đ ạ ưu sát khi nhìn đến kia quen thuộc quan đoàn về sau thần sắc biến vô cùng âm chầm xuống quanh mình hắc khí phun trào đủ để chứng minh nội tâm không bình tĩnh trầm âm một lát sau hắn hướng phía trôi nổi tại thiên khung phía trên hỗn độn quan g đoàn nói xem ra ta những ngày tuế nguyệt bền trong nhu đồ ngươi cũng không phải là không biết được mà là cố ý bỏ mặc không quan tâm chờ chính là một ngày này xem ra giã tâm của nghe ý tứ này song phương tại trước đây thật lâu liền từng giao thù qua cuối cùng lấy ứ sát lạc bại là kết cục nhưng cái sau tựa hồ cũng không tiêu vong cho tới hôm nay ngóc đầu trở lại đại hoàng cầu mấy người cũng là đôi xe một chút thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc bọn hắn cũng là lần đầu nghe nói như thế bí mật ngược lại là thượng tông cường g i ả không có quá mức ngoài ý m u ố n hạ vị diện thiên đạo cùng u sát vốn là trời sinh đối lập tồn tại nhưng bình thường đều là lấy thiên đạo chiến thắng vì chấm dứt chỉ khi nào u sát bị chuyển thôn vệ phương n à y vị diện liền có phá vỡ mà vào tiên giới năng lực tăng thêm đặc thù quỷ dị ẩn tàng năng lực một khi ẩn nút rất khó phát giác nếu là có hướng một ngày trưởng thành đối tiên giới đều là một cái không nhỏ hai nạn cùng tiên p h ư c bởi vậy mới có chuyên môn thế lực tiến hành tuần tra đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước nhưng cũng không phải là tất cả hạ vị diện đều sẽ sinh ra u sát ha ha ha nghe đến đó U sát cất tiếng cười to, trong cười c giọng nói chàn đầy bộ hắn hư hào thân ảnh đưa tay chỉ hướng thiên đạo, thần sắc có chút chẳng cho chắc hôm khinh thường Hắn đưa ngươi ngươi được đạo, tay ta, ta biết ta điên cùng nói, chẳng lẽ cho là ngươi ăn chắc ta? Hôm nay, ta liền để ngươi biết được khinh thường ta đại sắc có giới. lẽ là ẩn nút mấy chục v à n ă m tuy nói là nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng cũng chưa từng từng đứt đoạn nghiên cứu thiên đạo nhược điểm tự nhiên có át chủ bài ứng đối Hừ, thể thể thứ hai. Thiên đạo hư lệnh hu ta một một tiếng, có có bại bại đạo ngươi liền ngươi lần, lần vậy giữa hai bên xa xa đối lập hoàn toàn khác biệt năng lượng bắt đầu lẫn nhau g i a o hòa thối vệ vô tận không gian tại lúc này không ngừng vỡ vụn sụp đổ còn chưa g i a o thủ cỗ khí tức kia liền để trong sân tất cả mọi người trong lòng đột nhiên nhảy một cái vội vàng cách xa phiến chiến trường này thiên đạo xuất thủ trước thượng đạo thiên lôi c h ố n g rông đánh rớt t ử s ắ c lôi đỉnh khu trục hạ cám chiếu sáng bốn phương thiên vũ kia đẩy trời hắc khí tựa hồ là gặp thiên địch không ngừng tránh lui không dám sở kỳ phong mang u sát quanh thân hư phồng lên dưới thân hư không tất cả đều hóa thành thai á c tử tịch tri địa từ đó dâng lên đạo, đạo quỷ dị âm trầm xiến x keng keng k e n cả hai chạm vào nhau từng đạo kim tiết tiếng va chạm v ă n g vọng bắn tung tóe ra vô số đạo hỏa hoa kinh khủng dư ba tứ ngực ra giàn lược đơn thăm dò cái này bên trong cả hai tựa hồ lực lượng n g a n g nhau cũng không hiện lộ ra t r a n l ệ n h song phương cũng không có dự định ngay từ đầu liền vận dụng át chủ bài cùng sát chiêu mà là không ngừng tìm kiếm lấy thời cơ giữa hai bên đều không có đường lui có thể nói một khi là bại đó chính là triệt triệt để, để tiêu tán bọn hắn không dám đánh cược cũng không đánh cược nổi bởi vậy trong lúc nhất thời rằng có không xong liền cái này khâu đứng dậy a cho ta hung hăng đánh đừng nương tay a đại hoàng cầu thấy thế có chút thất vọng lập tức la lớn để hỗn độn chi nhãn rất nhiều đại đế thần sắc hoảng sợ nhìn qua đối phương đây là không muốn sống nữa a tại loại trường hợp này bên trong cũng dám la to không sợ dẫn tới thai họa a đơn giản chán sống rồi trong lòng bọn họ không khỏi nghĩ đến tuy nói đối phương rất mạnh nhưng đối mặt phương tiên địa này bên trong kinh khủng nhất hai đại tồn tại vẫn còn có chút không đáng chú ý liền ngay cả như phi bọn người có chút h ã i hùng kiếp vĩa c ầ u ra không hổ là c ầ u ra liền phần này đạm phách cũng không phải là người bình thường có thể có về phần lửa lân hòa phượng lãnh thương huyền bọn người ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng chỉ là có ch không có quá nhiều lo lắng tự nhiên cũng là biết được nguyên nhân chỗ đại hoàng cầu sở dĩ dám như thế không kiêng nể gì cả đơn giản chính là phía sau có chỗ dựa nằm chắc trong lòng khí đại hoàng cầu ư ớ c gì đối phương hướng tự mình ra tay như thế có lẽ liền có thể sớm trông thấy nhà mình chủ nhân phong thái rồi bất quá thiên đạo cùng ngũ sát đối với đại hoàng cầu kêu gào không có chút nào phản ứng có lẽ trong mắt bọn hắn chỉ có lẫn nhau còn lại hết thệ đều là sâu kiến đi vạn tượng ít nhất thiên đạo c h i kiếm thiên đạo thanh âm vang lên lập tức thiên lôi tiêu tán ngược lại giữa thiên địa vạn tượng tri lực bắt đầu ngưng tụ t ừ những g sáng đạo điểm sáng từ bốn từ p ư hướng mà đến, chậm ngưng ơ n đến, thanh kiếm ánh sáng. n g tám tụ một mà chậm kiếm h rãi ra điểm sáng này đều là đến tại núi non sông ngòi n h ậ t n g u y ệ t tinh thần hoa cỏ cây cối giữa thiên địa vô số sự vật thiên đạo chi kiếm toàn thân tản ra khu chủ c ô n tà c h i khí phản phất là quang minh cùng chính nghĩa biểu tượng ẩn chứa vô tận thiên địa c h i lực thiên đạo chi kiếm phá toái hư không hướng phía phía dưới u s á t chém ra một đạo liệt thiên kiếm mang khai thiên tích đ i ệ m a ảnh ngàn trộm sóng u sắt không cam lòng yếu thế từng đạo hắc khí bốc lên không ngừng lăn lộn cuối cùng hình thành từng đạo màu đen bọc nước sóng sau cao hơn sóng trước hướng phía thiên không phía trên quét sạch mà đi thiên đạo chi kiếm tại bổ ra mấy đạo hát sóng sau cũng không có như cùng vừa mới bắt đầu thế không thể đỡ mà là bị chậm dai chống cự x u ố n g dưới giống như lâm vào trong vũng bùn vì thế lực đạo bị tháo xuống hơn phân nửa phá thiên đạo h é t lớn muốn một k í c h mất mạng kiếm ánh sáng bắt đầu phát lực bổ ra tầng tầng sóng lớn muốn công kích lưu s á t bản thể nhưng giữa hai người tranh lệnh cũng không rõ ràng tại sàn sàn với nhau chỉ ít tại trước mắt mới thôi là như vậy bởi vậy vô luận thiên đạo chi kiếm cố gắng như thế nào đều không thể thuận lợi đến lưu sắt trước mặt lưu phi bọn người nhìn tâm thần chập trờn không khỏi bùi mùi mai thôi trước kia còn có chút đắc t r í tâm cảnh lập tức liền bình phục xuống tới so với những thiên địa này ở giữa trí cường tồn tại bọn hắn còn t r ê n h lệch rất xa nhưng theo giữa hai bên không đoạn giao chiến thời gian trôi qua dưới u sắt dần dần đã nhận ra thiên đạo không thích hợp tựa hồ mang đến cho hắn một cảm giác giống như là loại kia bệnh nặng mới khỏi còn chưa khôi phục cường thịnh trạng thái nhưng hắn cũng không có tùy tiện hành động mà là tiếp tục thăm dò sợ đối phương là cố ý hiện lộ cho mình nhìn là bậy cục nhưng theo tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt hắn rốt cục xác nhận mới cảm giác được đây không phải là ảo giác thiên đạo thật xảy ra vấn đề k hai e miệng c ủ hắn lên này, cố, nói một hắn câu m trăm bảy mươi tám thiên đạo tính toán thế cục đảo ngược ngay vậy thiên đạo trầm mặc cũng thấy do ý đồ của đối phương một lát sau mới chậm rãi nói ra không cần nhiều lời chỉ cần biết được bất cứ lúc nào chẳng ngươi là đủ ha <cười> ha đối với cái này ưu sát chỉ là âm lánh cười một tiếng phát động càng thêm mánh liệt thế công hiển nhiên là muốn phải thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi sau một hồi thiên đạo tại mọi người ánh mắt kinh hai bên trong bị áp chế liên tục bại lui hắc khí n g ú t trời thiên đạo uy áp dần dần cắt giảm ha ha ưu sắt trong lòng thoải mái vô cùng không nghĩ tới báo thù hành trình sẽ như thế thuận lợi nguyên lai tưởng rằng cần trải qua sinh tử c h i chiến mới có thể chiến thắng không nghĩ tới đối phương tự thân lại xuất hiện vấn đề tuy nói không biết ra sao nguyên nhân nhưng bất kể nói thế nào đối với hắn mà nói chính là chuyện tốt không giống như là tận lực làm bộ thiên đạo kia hỗn độn khí tràn ngập quang đoàn có chút r u n động hiển nhiên nội tâm không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy không khỏi nghĩ tới mấy trăm năm trước tên kia giống như t i ê n thần lâm trần nam tự á o đen trong lúc giơ tay nhấc chân để thân là thiên đạo mình không có chút nào sức phản kháng nếu không phải hắn chém tới mình một phần mười bản nguyên giờ phút này cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây nhìn như không nhiều nhưng cùng cảnh tranh chấp cho dù là yếu ớt ưu thế đều có thể cải biến thế cục đi hướng nếu như có thể thành công chấn sát đối phương không chỉ có tự thân kia bị chém tới bản nguyên chi lực có thể có thể bổ sung còn có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt tuy nói đối phương chính là thế gian trí âm trí tà chi khí trời sinh cùng tự thân đối lập nhưng trung quy là phương thiên địa này chỗ sinh sôi mà ra có lập tức nguyên bản hiện ra thất bại chi thế thiên đạo khí tức bắt đầu nghị chuyển đem hắc khí hướng về phía dưới không ngừng đè ép mà xuống hôn đội thân quyền phá diệt tinh hà hắn toàn lực mà vì không dám có chút kéo dài mới mượn không gian hỗn độn bên trong hỗn độn chi khí đền bù tự thân thời gian ngắn bỏ thêm vào t r o n g chỗ khôi phục toàn thịnh chiến lược nếu như không thể trong lúc này chấn áp đối phương tất cả mưu đồ đều sắp thành không một đạo lôi cuốn lấy hỗn độn khí khổng lồ quyền ấn chống giống h ư n g tụ phản chiếu ra vô tận mỹ luân mỹ hoàn tinh hà theo quyền ấn rơi xuống tinh hà vỡ vụn vờn quanh ở xung quanh điệp ra một tầng không thể ngăn cản phá diệt chi ý một đạo phát r a t ĩ n h mịch khí tức kết giới hiện lên nửa vòng tròn c h ạ m hiện hiện đem u sát một mực thủ hộ ở bên trong ầm ầm quyền ấ n ba đạo vô s o n g giống như có thể phá diệt hết thảy nhưng khi chạm đến kết giới kia kế lúc cũng không có đưa đến muốn hiệu quả dù là thần quyền phá diệt chi lực đang không ngừng x é rách để kết giới kịch liệt lắc lư nhưng vẫn là không thể đột phá ngăn cản cả hai trong lúc nhất thời rằng co không s o n g thiên địa bắt đầu chấn động mạnh vô số sinh linh đều là cảm nhận được một cố hạo đáng thiên uy áp đỉnh phản phất một trận hạo kiếp sắc gián lâm không khỏi hoảng sợ ngẩm đầu nhìn về phía thiên cung thiên đạo gặp không thể phá vỡ đối phương phòng ngự cũng không có quá nhiều dây dưa mà là bắt đầu thi triển các loại kinh khủng tới cực điểm sát chiêu nhiều loại nguyên tố pháp tác hội tụ trong lúc nhất thời mở ra công thủ đại chiến một phương muốn thừa dịp thể nội bản nguyên tạm thời viên mãn nhanh chóng giải quyết chiến đấu một phương thì là muốn nghiêm phòng tự thủ sinh sinh kéo đổ đối phương theo thời gian trôi qua thiên đạo biểu hiện có chút vội vàng sao động để u s á t trong lòng không khỏi mừng rỡ dị thường ngay cả thiên đạo loại này cao cao tại thượng quan sát đại lục chúng sinh tồn tại đều có rất nhiều cảm xúc vậy đại biểu đối phương là thật gấp bất quá nghĩ lại cũng có thể lý giải dù sao giữa hai bên chỉ có thể có một phương tồn tại ở thế gian lần này bại đó chính là thật vẫn diệt tiêu tán đột nhiên thiên đạo khí tức bắt đầu biến mất ổn mới kéo lên khí thế bắt đầu biến mất để u s á t bắt đầu kích động ẩn núp dài như thế tuế y nguyệt n chờ không phải liền là giờ khắc này sao ta linh vệ tâm trú minh n g ụ c huyết h ồ n chém hắn không còn bị động phòng thủ trước tiên bắt đầu phản kích liên tiếp thi triển hai đại s á t chiêu từ trong ra ngoài không cho đối phương bất luận cái gì trước khi chết phản công cơ hội ngập trời sóng máu vứt không u s á t thân hình nạo nghệ đứng ở trên đó mang theo không thể địch chi uy thế định chém ra đao mang cho một kích trí mạng nhưng lại tại lúc này hắn bản nguyên chi lực vậy mà tại phát ra cảnh cáo tựa hồ là đã nhận ra cái gì người rốt cuộc mới phản ứng thiên đạo thanh â m vang lên lộ ra càng bình tĩnh ngựa khí hở hứng nhìn về phía u sát người lời còn chưa dứt trước sớm bị hắn thôn vệ còn chưa triệt để luyện hóa thiên mệnh ở trong vậy mà buộc phát ra một cô đáng sợ chu tà chi ý vô số thanh sắc quang mang từ u sát thể nội nổ bắn ra mà ra a u sát chỉ cảm thấy thân thể của mình biến thùng trăm là n lỗ từ trong ra ngoài bị đột nhiên xuất hiện thanh quang xuyên thùng tiêu đốt hắn hư hào thân ảnh lui nhanh thân sắc tràn đầy không hiệu cùng không thể tưởng tượng nổi mới luồng hào quang màu xanh t i ê lại có một cỗ tỉnh hóa chi lực hoàn toàn khắc chế tự thân hắc khí nhưng thiên mệnh không có khả năng có được năng lực này hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía thiên đạo thanh l i ê n chu tả cái sau cũng không đáp lại hôn n ộ n khí tràn ngập quang đoàn bên trong lần nữa truyền ra một đạo tiếng vang nói xong tú sát quanh thân trong hư không chống r ỗ n g n ở rộ mở đường đạo thanh l i ê n thánh k h i ế t vô cùng một cỗ tinh khiết chi ý quyết tán bắt đầu xua tan hắc khí không tú sát gầm hét thân hình liền muốn rời khỏi phương này hư không nhưng sau một khắc một đó to lớn vô cùng thanh liền tại dưới người hắn lạc yên nợ rộ đem nó thân hình một mực khóa chặt ở bên trong một cỗ càng thêm trói mắt thanh quang tăng vọt chiếu sáng bốn phương tiên vũ xua tán đi vô số u sát thể nội hắc khí tại đạo này thanh quan g phía dưới bắt đầu nhanh chóng s ó i mòn bản nguyên tri lực vậy mà cũng tại tan giã hắn vội vàng nội thị tự thân thấy được kia tràn ngập đế uy cùng pháp tắc thiên mệnh q u a n đoàn không giống với lúc trước thôn vệ lúc như vậy nguyên bản phía ngoài cùng một tầng phù văn màu vàng đã biến mất không thấy gì nữa một gốc thanh liên cắm d ệ ở bên trong trong lúc mơ hồ còn có một thân ảnh xếp bằng ở thanh liên phía trên tu vi cũng là so sánh đại đế nhập đạo người thân hình hỗn độn khí tràn ngập tựa hồ là lâm vào một loại nào đó kỳ lạ trạng thái bên trong không có ý thức tự chủ hắn lúc này liền minh mạch thiên đạo dụ ý giữ tại lòng bàn tay. Hán hướng tại thiên đạo nói, ti tiện, đều nói ta chính là thiên tay. ta trí âm trí đạo là bàn Hán phấn hận chính nhưng phía địa khí, đều so âm vậy ớ i ngươi thiên đạo, không kịp ngươi không phần bạn. một đạo, kịp v mà tại thiên mệnh ở trong cho ta thiết hạ cái b ấ y có thể nói là cơ quan tính toán tường tận a thiên đạo nghe vậy n g h ĩ a m ai cười một tiếng t h ẳ n g như nói ta nói qua có thể bại ngươi một lần liền có thể bại ngươi lần thứ hai lần này ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội không tệ cái này thiên mệnh cũng là thiên đạo cố ý bảy một vòng trong đó càng là phong tồn một cái đặc thù sinh linh đối với u sắt mà nói càng là giống như khắc tinh tồn tại phía ngoài những cái kia phủ văn màu vàng chính là che giấu khí tức cố ý bày trong sân đám người thấy thế đều là quá sợ hãi vẹn vẹn mấy cái s á t na thế cục vậy mà đào ngược ngày đó mệnh cũng không bị u sát chỗ chân chính thốt vệ giờ phút này bị móc ra v â n tiêu lập tức kích động thở hôn hẹn trong mắt tràn đầy mất mà được lại vẻ may mắn mà đại hoàng cầu đám người chú ý điểm lại là hoàn toàn khác biệt cái trước gắt gao nhìn chằm chằm thiên mệnh bên trong như ẩn như hiện đạo thân ả n h kia kinh ngạc vô cùng nói ta siết cái đâu đây không phải thanh niên tiệu từ kia sao lựa lân đám người ánh mắt cũng là ngưng trọng nhìn trời chúng đích bóng người hiển nhiên cũng là nhận ra thân phận của đối phương